dù sao đối với hồn tộc tới nói như vậy vật quý giá nó thủ hộ già chắc chắn dùng tính mạng đi thủ hộ có thể ở bản tọa khí thế chính diện chen ép xuống vẫn như cũ đứng thẳng không tới thậm chí xem ra đều không bị thương tích gì tiểu tử ngươi không đơn giản a nói đi đến thiên đế tháp cái gọi là chuyện gì đang trang bị tốt xa xôi tuyết trắng khải sau thiên vũ hai tay nắm chặt thành nắm đấm chờ đợi người bên trong xuất hiện ở hắn có thể nhìn thấy từ âm u nơi đi ra bóng người thời điểm trước đạo kia thanh âm g i ả mua lại vang lên xem ra chính là hắn hệ thống quét hình người trước mắt này thân phận tin tức bởi vì còn ở trong bóng tối chưa hề hoàn toàn đi ra chỗ này lại có chút quái lạ nhãn lực nếu không được tác dụng không thấy rõ người này toàn cảnh liền thiên vũ ở trong đầu đối với hệ thống câu thông nói nghe được thiên vũ mệnh lệnh hệ thống bắt đầu quét hình thân phận của người đến chính như thiên vũ suy nghĩ người này chính là sáng nay chủ trì đấu đế huyết thống thức tỉnh nghi thức vị kia hồn tộc trường lão không phải người khác bảy màu thiên đế bút liền ở trong tay của hắn ừ n tại sao không nói chuyện ngươi tới đây không phải có chuyện tìm bản tòa sao thấy thiên vũ không nói lời nào vị kia hướng về cửa tháp ở ngoài cất bước đi tới hồn tộc trưởng lao chân mày cao lại tiếp tục hỏi có lẽ là xuất phát từ đối với hồn tộc thế lực cùng thực lực mình tuyệt đối tự tin hắn cũng không có hoài nghi người này cũng không phải là bọn họ hồn tộc đệ tử mà là đối với hắn ý đồ đến cảm thấy một chút hiếu kỳ vừa nay phóng thích luồng khí thế kia chỉ là thử nghiệm nhu đ a o trừng phạt một hồi cái này không chào hỏi liền dám ních lại gần mình địa bàn trong tộc hậu sinh nếu là không chịu nổi liền đại biểu hắn chỉ là một g i ấ c r ư ỡ i chết thì chết ai kêu hắn càng dám vô lệ như thế bước vào thiên địa tháp phạm vi nhưng hắm nếu chống đỡ sự công kích của chính mình mà bất、tử. vậy thì cho thấy hắn vẫn có chút thực lực người như vậy đối với bọn họ hồn tộc tới nói cũng coi như là không sai sức mạnh trung kiên hắn thân là hồn tộc trưởng lão đương nhiên sẽ không tùy ý đánh giết một bọn họ hồn tộc bên trong coi như không tệ văn bối lúc này mới gian khổ điểm đi ra thấy hắn cũng hỏi rõ ý đồ đến nhưng hắn lại không hề trả lời chính mình vậy thì có chút quá đáng a coi như n g ư ờ i tuổi con nhỏ thực lực cũng, cũng không tệ lắm nhưng có thể so với ta sao ta nhưng là hồn tộc trưởng lão t h â n kỹ côn l u ô n hám sân quyền vẫn cứ không có phản ứng cái này đi rồi lâu như vậy vẫn là không hoàn toàn từ âm u nơi đi ra ông lão đang nhìn đến phần eo của hắn từ chỗ tối đi tới tia sáng nơi hai tay dựng thẳng thả cũng không có làm ra cái gì phòng ngự tư thế thời điểm thiên vũ con ngươi co r ụ t lại nói thầm cơ hội tốt chật quả đoán ra tay bóng người hướng về trong tháp bạo xạ mà đi một đôi nắm đấm trong nháy mắt tuân ra vô tận thần quang hướng về phía cái này hồn tộc trưởng lão tàn nhẫn mà đánh tới đồng thời trong miệng nói rằng ông lão ta dạ thần đến đây giết ngươi chương sáu trăm hai mươi sáu t u y ề n không là ta không có tự tin ta không phải là bởi vì thạch thùng mà là bị này quyền đánh cho trong cơ thể khí huyết quần quận sông thẳng đại não bị nội thương còn có chính là bị trước mắt cái này đánh lén mình tên vô lại cho tức giận đến được lắm vô liêm sỉ tiểu nhân a hắn dĩ nhiên xuất thủ trước công kích lại sắp bắn c h ú n g chính mình thời điểm mới nói cứ như vậy hắn lời nói xong nắm đ ấ m vừa vặn cũng bắn c h ú n g chính mình hơn nữa hắn nói những kia còn chưa nói hết lời còn có thể phân tán chính mình một ít sự chú ý dù sao cũng là từ đánh chính diện chính mình mặc kệ thế nào đều sẽ bị phát hiện là vì lẽ đó vào lúc này phân tán sự chú ý chính là rất trọng yếu một chuyện ai ta đường đường chính chính hạo nhiên chính khí luôn luôn đều chỉ chính diện cứng đối cứng khinh xuất đấu khí đại l ụ làm sao xảy ra như thế một đê tiện người vô liêm xỉ a thiên đạo biết bao bất công càng nhường người này tồn tại ở thế gian phá hoại ta đại lục chất p h á t cùng hài hòa ký thiên vũ bắn chúng vị này hồn tộc trưởng lao ngực phải khẩu nắm đấm còn đang tỏa ra thần quang vậy thì mang ý nghĩa hắn còn đang không ngừng trùng kích vị này hồn tộc trưởng lao thân thể muốn đem hắn một chiêu đánh giết này đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh khỏe miệng chạy xuống một vệt máu xem ra thương thế không cạn á p bởi vì da rẻ mặt ngoài chạy ra huyết hơn nửa đều là ngoại thương xem ra nghiêm trọng trên thực tế không lo lắng có thể miệng này thổ huyết nhưng dù là nội thương coi như thổ huyết lượng không nhiều xem ra không có việc gì trên thực tế vậy cũng là rất nghiêm trọng nhưng tuy rằng nghiêm trọng thiên vũ vẫn không thể nào đúng hạn các loại bên trong như vậy đem hắn một quyền con n g ự c đấu thánh cường giả trung quy vẫn là đấu thánh cường giả coi như không có hết sức phòng ngự nhưng bị động hộ thể đấu khí cũng là rất không bình thường tỏa ra thần quang nắm đấm trừ mới bắt đầu một giây đem quyền k ì n h đánh vào vị này hồn tộc trưởng lao trong cơ thể sau đó quyền k ì n h đều bị đúng lúc phản ứng lại hắn vận lên đấu khí liều mạng chống đỡ cả lại hiện tại đang đứng ở rằng co trạng thái không cách nào triệt để đi vào nhưng hắn lại trong thời gian ngắn cũng không cách nào toàn bộ đánh văng ra thấy thế thiên vũ ánh mắt l ạ n lẽo biết mình không thể như thế rằng có nữa không nói người trước mắt này tu vi ở chính mình bên trên chính là chỗ này là hồn tộc đại bản doanh là địa bản của hán lúc nào cũng có thể có người lại đây chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng quyết không thể làm lỡ thời gian hừ chịu chết đi ta dạ thần ngày hôm nay nhất định phải giết n g ư ơ i sợ ông lão này không có nhớ kỹ danh tự này thiên vũ lần thứ hai nói một lần đồng thời giơ lên tay phải hóa thành trào hình quay về trước mắt cái này hồn tộc trưởng lão đỉnh đầu mạnh mẽ tóm tới đây là h ắ n hòa vào cửu âm thần trào chỗ huyền diệu tự nghĩ ra một môn thần kỹ tên cũng gọi là cửu âm thần trào lấy thần lực thôi thúc như vậy ngược lại thật sự là xem như là xứng được với danh tự này ẩm năm ngón tay cắt ra không khí sản sinh tiếng xé gió khiến vị này bị thiên vũ xuất kỳ bất ý gây thương tích chính đang vận lên đấu khí chống đối hắn quyền kinh hồn tộc trưởng lão cảm thấy không ổn lúc này cũng không kịp nhớ chính mình bị thương không dễ mãnh liệt vật công trực tiếp cắn răng lớn tiếng hét một tiếng a a một luồng khí thế kinh người từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài không phải đơn thuần khí thế mà là hết sức lấy đấu khí hình thức thả ra ngoài khí thế thuộc về đột nhiên bạo phát địa phương nguyên thủy nhất công kích、à. nguyên bản còn có nắm đấm đánh vào trên người hắn cùng hắn vội vàng thả ra ngoài hộ thể đấu khí lẫn nhau chống lại có thể vị này hồn tộc trưởng l a o dù sao cũng là đấu thánh cường giả ở nhìn thấy thiên vũ muốn bạo đầu mình sau cắn răng buộc phát ra khí thế vậy tuyệt đối không phải bình thường lợi hại lúc này liền phá tan rồi thiên vũ quyền tình đem cả người hắn đều chấn động bay ra ngoài không chỉ như vậy bay ngược trong quá trình thiên vũ cảm giác tay trái của chính mình cánh tay đều bị ông lão này cho đập vỡ tan mặt trên nguyên bản bám vào thần quăng cũng dần dần tiêu tan lại như bị đánh tan thần lực năng lượng chất lượng ở đấu khí bên trên nhưng có câu nói nói được lắm lượng biến gây nên biến chất cái này hồn tộc trưởng lão tu vi là ba sao đ ấ u thánh tương đương với cấp năm sơ bên trong khá là lợi hại tồn tại mà thái độ bình thường dưới thiên vũ tu vi có điều cấp bốn đỉnh cao tương đương với cựu truyền đấu tôn đỉnh cao liền bán thánh cũng không bằng tự nhiên không phải là đối thủ của h ắ n cho dù chiêu thức mạnh mẽ thuộc về thần kỹ cũng là như thế、Phúc. thiên vũ bị đánh bay có thể cái này hồn tộc lão già nát rượu cũng không có tốt hơn chỗ nào vốn là bị thương còn mạnh mẽ một hơi bạo phát sức mạnh lớn như vậy bị thương gân mạch thân thể tự nhiên sẽ có chút không chịu nổi ở thiên vũ bay ngược ra ngoài cái kia đánh quả đấm của hắn rời đi thân thể của hắn sau đó hắn tại chỗ phun ra một n g ụ m máu tươi lúc này không phải là như vừa nãy như vậy chỉ là một vệt máu mà là chân chính một n g ụ m máu lớn xem ra thương thế của hắn trở nên càng nặng nhưng là thiên vũ tình huống cũng không được coi như mặc trên người cấp năm áo giáp có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngự một đống lớn công kích nhưng vừa n ã y cái này hồn tộc trưởng lão công kích cũng không phải đánh vào áo giáp trên mà là theo quả đấm của chính mình tràn vào cánh tay của chính mình đó là áo giáp không có bao trùn địa phương lúc này mới nhường cánh tay hắn bị thương nhìn dáng rất là vỡ nát phải trở về cố gắng trị liệu một phen mới được hả trên cánh tay truyền đến đau đớn còn chưa đủ lấy nhường thiên vũ đau quên chính mình mục đích của chuyến này trong mắt lóe ra một vệ vẹn ngôn lệ chậm triển khai phép thuật ngừng lại chính mình tiếp tục bay ngược thân thể sau đó chính lên thân thể nghĩ lơ lửng giữa không trùng nhàn nhạt, nhạt nhìn cái kia đứng trong tháp cự cử cách cửa còn có một chút vị trí cũng chỉ có thân thể nửa phần sau phân bại lộ ở dưới ánh sáng hồn tộc trường lão ông lão này chính mình phải dùng toàn lực hỏa tốc giải quyết mới được không thể lại hao tổn nữa người đến a có thích khách hồn vệ quân hộ giá thiên vũ nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng có thể cái kia đấu thánh cấp những khác hồn tộc trưởng lão nhưng không có như cái khác những kia trên đại lục cường giả như thế chú ý cái gì cường giả h uy nghiêm nhất định phải chính mình tự mình đem kẻ địch giải quyết mà là ở lao lao khóe miệng vết máu sau quả đoán lớn tiếng hò hét bực này khi phách khiến thiên vũ trợn mắt mất mồm người đ ấ u thánh cường giả còn muốn người đến hộ giá người cao tuổi rồi yếu điểm nét mặt giàn mua được không vị kia hồn tộc trưởng l ã o nét mặt giàn mua quả thật có chút đỏ lên nhưng hắn cũng hết cách rồi đem thiên vũ mạnh mẽ đánh bay sau hắn phát hiện t ư ơ n g thế của chính mình k h n g nhẹ mà chính mình lại có thủ hộ bảy màu thiên đế b ú t trọng trách tuyệt không thể xuất hiện mảy may bất ngờ cho nên mới phải lớn tiếng la lên cái này cũng là chuyện không có biện pháp nam nhân nhưng hiếm thấy thừa nước đục thả câu đến thời điểm ngươi liền biết rồi như âm lật cái hờn dỗi bị ạn cự g ặ n g ngược lại cũng không hỏi nhiều nữa tứ ra miệng có thể nghiêm hắn không lời muốn nói như thế nào đi nữa hỏi cũng vô dụng nàng chỉ là nhìn tứ ra trong b á t các băng thèm ăn địa đem miệng tiến đến nam nhân trước mặt làm gì tứ ra biết do còn hỏi ra lúc nãy hầu hạ ngươi thay y phục thời điểm ta cái kêu bắt băng đều hóa ngươi lại nhường ta thử một cái liền một cái mà chương 627, t h i ê n vũ đấu với hồn đán ta tuyệt đối không phải là bởi vì không có tự tin mới gọi người đến giúp đỡ ta làm như vậy chỉ là để cho an toàn không sai chính là để cho an toàn họ hồn tên đán hồn tộc trưởng lão trong lòng như vậy lừa mình dối người n g h ĩ đến tiếp đó đang lớn tiếng la lên hồn vệ quân cấp tốc đến đây hộ giá sau hồn đán trưởng lão bước chân về phía sau di động vội vàng hướng về trong tháp nơi càng sâu thối lui đem chính mình nhận giấu ở sợi quang học địa phương âm u đồng thời hán quả đoán g ơ cánh tay lên thả ra mặc ộ dù đối phương cũng không có nói mình chuyến này là vì bảy màu thiên đế bút mà đến nhưng chính là lão mà bất tử là vì lạ tặc hồn đắn cũng đã là tu luyện tới đấu thánh cấp những khắc tặc tự nhiên có người thường khó có thể tưởng tượng nhạy cảm lực trong cõi u minh có một ý nghĩa ở nói cho hắn bảy màu thiên đế bút người này chính là vì bảy màu thiên đế bút mà đến dù sao mình luôn luôn ẩn cư với hồn tộc tộc địa đã đã mấy trăm năm không có đặt chân đấu khí đại lục căn bản không thể cùng bực này t u ổ i hậu sinh vãn bối sản sinh nhân đoán lấy mục đích của đối phương không phải vì thù hận đã như vậy kết quả kia liền rất rõ ràng hồn tộc trí bảo bảy màu thiên đế bút đặt bảy màu thiên đế bút thiên đế t h á p là năm đó hồn tộc lao tổ tông vị tia đấu đế cường giả kiến tạo mặt ngoài có một đạo dị thường cường lực cấm chế tuy nói qua nhiều năm như vậy n à y l ớ p cấm chế u i lực nên có giảm xuống nhưng bọn họ hồn tộc cũng không thể liền như thế thành thật nhìn nó u i lực yếu bớt mỗi đại đều có vài c h ứ c cao giai đấu thánh vì nó già chỉ cấm chế vì lẽ đó này tòa thiên đế tháp cấm chế so với năm đó đấu đế mới lập thời điểm không chỉ không có giảm xuống trái lại có tăng cao chỉ cần đem cửa tháp đóng mặc cho hắn ở bên ngoài làm sao công kích cũng đừng hòng ở trên vách tường mở ra một lỗ hồng các loại hồn vệ còn đến chính mình lại rết ra ngoài cùng bọn họ trong ứng ngoài hợp định có thể cực kỳ ung dung đem cái này gan to bằng trời tặc tử chém rết ở đ i ệ hồn đán như vậy nghĩ đến trên mặt còn mang theo một chút đắc ý vẻ mặt phản phất đã thấy thiên vũ ở hắn cùng hồn vệ quân giáp công dưới bị phá hủy liền không còn xuất lại một chút cặn bi thảm rắn g rớt nhưng mà một giây sau một mặt đắc ý hắn nét mặt g i á n mua cứng đờ thậm chí còn có chút mậu bức rời ạ đây là chuyện ra sao à? chỉ thấy mình mới vừa giơ tay thả ra kinh khí muốn đem cửa tháp đóng một luồng vô hình sức hấp dẫn liền tác dụng đến trên người chính mình khiến thân thể của hắn không khống chế được hướng về ngoài tháp bay đi khe nằm đại gia ngươi việc này có độc ừ thủ đoạn công kích không cách nào đánh vỡ này tòa tháp cao cơm chế nhưng không phải thủ đoạn công kích nhưng có thể rất dễ dàng đột phá cấm chế tác dụng đến trên người ngươi bóng người như k i a sáng như thế lóe lên liền bắn tới một nơi khác sau đó ở khoảng cách cửa tháp ngay phía trước không tới một trăm mét vị trí thiên vũ mở ra bàn tay phải sử dụng di nệ gẳng vạn tượng thiên dẫn thuật đối diện cửa tháp phát công xem địa bộ này là không đem trốn ở người bên trong cho hấp đi ra liền thể không bỏ qua không được đáng ghét h ồ n đán trên người có hộ thể đấu khí bảo vệ bình thường công kích căn bản là không làm gì được hắn chớ nói chi là hắn còn trốn ở nắm giữ cấm chế thiên đế trong tháp nhưng vạn tượng thiên dẫn cũng không thủ đoạn công kích chỉ là đem phóng thích lực hút đem đối phương làm tới được một môn sở kỳ hiệu vì vậy cái gọi là hộ thể đấu khí không được dù cho một chút xíu tác dụng thêm vào hồn đán lúc trước đã bị thương giữa hai người khoảng cách lại rất ngắn vì lẽ đó rất nhanh hắn ngay ở còn chưa kịp phản ứng thời điểm bị thiên vũ từ bên trong tháp cho hút đi ra ẩm ở hồn đán ra tháp sau trong n g a y mắt một tiếng ẩm nổ v a n g thiên đế cửa tháp bởi vì chịu đến hồn đán cách tháp trước kình khí va ẩm, ẩm đóng cửa cả tòa thiên điệu tạ tổng thời đã biến thành một tòa vững như thành đồng vách sắt pháo đài khiến người ta không vào được cũng không ra được nhìn thấy chính mình chính đang hướng về cái kia tên tiểu quỹ cấp tốc bay dựa vào kinh hại đến biến sắc hồn đán rốt cục phản ứng lại cố nén mình đã bị thương thân thể lại một lần nữa bùng nổ ra hùng hồn đầu khí mạnh mẽ thoát ly thiên vũ vạn tượng thiên dẫn dàng buộc Tiểu tử, muốn chết, ngươi muốn nay liền ngươi. Chính là, là nghĩ, đến, ra chiến, hôm chết lúc Phu Lao trước tranh thoát vạn tượng thiên dẫn dàng buộc sau hồn đán đầu tiên là nói một câu lời hung ác sau đó nhấc lên hai tay của chính mình đưa chúng nó cao cao dơ lên nhắm thẳng vào bầu trời từng sợi từng sợi mạnh mẽ đấu khí quan g văn ở hai tay của hắn chậm rãi ngưng tụ cũng hướng về viên cầu s u thế cố hình đây là muốn phóng đại chiêu a đã sớm biết đấu khí đại lục bạo lực đối chiến truyền thống thiên vũ liếc mắt là đã nhìn ra đến hồn đán mục đích hắn có thể nào làm thỏa mãn hắn nguyện đang nhìn đến hồn đán lấy tay nâng sau khi đứng lên hắn ngay lập tức sẽ hai mắt hung ác từ trong kho hàng lấy ra một cái chu tiên kiếm không nói hai lời trực tiếp lấy huyết vì là thế điều khiển nó hướng về hồn đán g i ế tới t cái này chu tiên kiếm cùng với trước những kia ở giao lưu nhóm bên trong từng xuất hiện chu tiên kiếm không giống nó là thiên vũ thông qua siêu cấp hôn h ợ p cơ đem hắn từ chu tiên thế giới được chu tiên kiếm cùng những p h á p bảo khác h ô n hợp chiếm được vật phẩm có thể nói là trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện p h á p bảo dùng nó giết người trừ phi là đối với mình biết gốc biết dễ người bằng không căn bản không nhận ra lai lịch của nó có thể cõi đời này có đối với mình biết gốc biết dễ người sao không có bởi vì hệ thống không tính người giết cho ta t u vi so với không hơn người ta cũng chỉ có thể cách dùng bảo để thủ thắng lấy huyết vì là tê sau thiên vũ đầu ngón tay hơi động điều khiển này đem việc trải qua thăng cấp sau phẩm chất đã đến cấp năm trùng kỳ chu tiên kiếm hướng về hồn đán giết đi mạnh mẽ hung sát khí xông tới mặt điều này làm cho chính đang tụ khí hồn đán s á t mặt nhất thời biến đổi tt ê ê tê, cái tên nhà ngươi vô lại tại sao không giống nhau không chờ ta tụ khí sau khi hoàn thành sau đó đại gia ở chính diện tiến hành một hồi đại chiêu đụng nhau như ngươi vậy không giống nhau không chờ ta đại chiêu làm xong liền ra tay là rất không công bằng hành vi ngươi có biết hay không a đáng chết đi chu tiên kiếm năng lượng nhường hồn đ á n cảm nhận được to lớn uy hiếp gặp lại được nó cái kia vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ sau hắn cắn cắn răng quả đoán cầm trong tay vẫn không có tụ khí hoàn thành đấu khí quả cầu năng lượng ném đi ra ngoài địa g a i cao cấp đấu kỹ ác mộng hát mặt trăng ẩm ánh kiếm màu đỏ t h ắ m cùng đen kịt quả cầu ánh sáng ở trong thiên địa gặp gỡ trong phút chốc liền phát sinh kinh thiên động địa á c h hưởng bởi vì yên t ĩ n h trái cây nguyên nhân năng lượng cùng b ạ o áp bức từ hai người trung gian hướng về hai bên khuyết tàn qua bên trong vùng không gian này linh khí trong nháy mắt này liền bị này hai đạo công kích xung kích hầu như không còn phức hai đạo công kích chạm vào nhau sản sinh cự vụ nổ lớn xung kích kéo tới đem ăn mặc xa xôi tuyết trắng khải thiên vũ đột nhiên va bay ra ngoài ngược chịu đến đòn nghiêm trọng tại chỗ phun ra một ngụm màu tươi có điều bản chủ nhóm đều lấy ra ẩn giấu đi p h á t bảo còn không tránh khỏi thổ huyết cái kia họ hồn tiền đán lao tạp m a u nói vậy càng thêm vô cùng thê thảm bay ngược bên trong thiên vũ thầm nghĩ chương sáu đ ạ t được bảy thải thiên đế bút tất cả chính như thiên vũ suy nghĩ ở vừa nãy chu tiên kiếm cùng hồn đán t r i ê u kia địa cấp đấu k ỹ đụng nhau sản sinh năng lượng nổ tung tiêu t a n sau hồn đán cả người máu thịt be bé bét cũng bay ngược ra ngoài bóng người xuất hiện ở thiên vũ trong tầm mắt hình ảnh này đại diện cho cái tên này rất thảm so với mình còn muốn thảm cũng là đại t r i ê u vẫn không có chuẩn bị hoàn toàn liền cùng cấp năm trung kỳ tăng mạnh bản chu tiên kiếm đối đầu cái tên này không chết cũng xem như là hắn lợi hại nơi nào có thể bình yên vô sự nếu như thật có thể bình yên vô sự vậy hắn liền không phải cấp năm sơ kỳ ba sao đấu thánh mà là cái khác cấp bậc cao hơn a t h a thế khoe miệm còn mang theo vết máu thiên vũ cười lạnh vội vàng thi pháp ổn định thân hình của chính mình sau đó thả người nhảy một cái không để ý bị đánh nát cánh tay trái cùng thương thế trên người như cùng người hình đạn pháo như thế hướng về hồn đán tàn nhẫn mà vào tới nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đây là chư thiên vạn giới làm việc chuẩn tắc cũng là thiên vũ lâm trận ứng địch chuẩn tắc tuy nói mình cùng vị này hồn đán trưởng lão không thù không t ò án nhưng chính là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội hắn nếu gánh chịu thủ hộ bảy màu thiên đế b ú t trách nhiệm hưởng thụ toàn bộ hồn tộc tôn sùng vậy hắn lẽ ra nên làm tốt bởi vì bảy màu thiên đế bốt mà chết chuẩn bị tâm lý chính mình không phải một người tốt cũng không thể nói là một người xấu chỉ có thể nói là một có ý nghĩ có lý tính người bình thường cực đoan người mới xem đúng sai lý tính người chỉ xem lợi ích vậy màu thiên đế bút là chính mình mục đích của chuyến này bất luận làm sao đều muốn bắt tới tay mới được cho nên nói lao ra hỏa ngươi liền ngủ yên đi thiên vũ lôi kéo cổ học lớn tiếng hét một tiếng tiếp theo mặt ngoài thân thể phóng ra chói mắt hào quang màu vàng toát ra đến khí thế so với vừa n ã y mạnh mẽ gần trăm lần tốc độ cũng cực lớn tăng trưởng sau đó thiên vũ ánh mắt hung ác không lại nói cái khác cũng không ra tay liền như vậy cả người thẳng tắp nhắm ngay hồn đán vào tới nhìn khí thế kia đột nhiên trở nên so với mình mạnh hơn thiên vũ bị chu tiên kiếm hung sát khí trọng thương cả người máu thịt bé bét nhưng tinh thần vẫn hoàn hảo hồn đán một mặt khiếp sợ hắn không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng tặc tử lại có loại thủ đoạn này lúc trước vẫn là một đấu tôn đấu đỉnh ba sao thậm chí bốn sao đấu thánh làm thế nào đến bí thuật vẫn là đấu đế huyết thống thất tỉnh hồn đán trên mặt nghi ngờ không thôi đồng thời trong lòng rất là căng thẳng hắn hiện tại chịu đến trọng thương tuy nói còn có một tia sức phản kháng nhưng cũng vẹn chỉ là một tia mà thôi nếu như không đón được hắn chiêu này cái kia hậu quả làm sao hồn đán không dám nghĩ tới những k i a đồ đáng chết làm sao còn không qua đây cực kỳ lo lắng bên dưới hồn đán đột nhiên nhớ tới chính mình trước lớn tiếng la lên hộ giá còn có vừa nãy hai đạo đại chiêu đấu sản sinh c ự vụ nổ lớn theo lý mà nói động tĩnh lớn như vậy hồn vệ quân những k i a thằng nhóc nên đã sớm phát hiện cũng mân chân kính chạy tới hỗ trợ mới đúng làm sao m a i đến tận hiện tại cũng mới đến rồi ngần ấy người đâu hồn đán liếc mắt một cái xung quanh những tia lẻ loi tán tán bay tới kết quả lại bị thiên vũ một khí chàng liền cho tuân sát hồn tộc hồn vệ quân sĩ binh trong lòng rất là thất vọng đối mặt loại này cấp những kẻ đ ị c h khác chỉ là hồn vệ quân binh lính bình thường đến bao nhiêu cái đều không có tác dụng chỉ có đến mấy cái thống linh cấp bậc nhân vật mới có thể cùng hắn phân cao thấp nhưng là người như vậy một đều không có đến cũng không biết bọn họ đều đang làm những gì chẳng lẽ tất cả đều đau bụng chính đang trong nhà vệ sinh ngợi hôn đán thầm nghĩ đến chật lại một lần nữa c ắ n răng không để ý thương thế trên người mạnh mẽ bùng nổ ra chính mình hiện nay có khả năng b ộ c phát ra hết thẻ đầu khí bám vào ở trên người hình thành một bức đấu khí áo giáp sau đó vung tay cuốn lên từng luồng từng luồng kinh người cuồng bạo năng lượng quay về thiên vũ mạnh mẽ đánh tới bởi vì ăn mặc y phục dạ hành lại biến thành dạ thần dáng dấp d u y ê n cớ thiên vũ tóc bị màu đen mũ bọc lại xem ra lại như là sử dụng bí thuật gì giống như vậy cũng không nhất định có thể xác định chính là biến thân siêu xảy đạ huống hồ hồn đán hắn cũng xưa nay cũng không biết siêu xảy đạ là cái gì chớ đừng nói chi là gặp qua vì lẽ đó thiên vũ cũng không lo lắng này một chiêu sẽ bại lộ hắn nạp lan tính đức thân phận biến thân siêu xảy đạ một thiên vũ hiện nay năng lượng tu vi đạt đến cấp năm sơ kỷ đỉnh cao cũng chính là tương đương với đấu khí đại lục bốn sao đấu thành cấp độ thêm vào có xa xôi tuyết trắng khải hộ、thân. hồn đán hắn lại bị thương nặng ra tay sức mạnh không đủ các loại các loại đủ loại nguyên nhân đối mặt hắn đánh tới từng luồng từng luồng năng lượng của bạo thiên vũ cũng không có giật mình sợ sệt mà là phi thường bình tĩnh vẫn làm chính mình chính đang việc làm vậy thì là nắm đầu nhắm ngay hồn đán thân thể như bắn ra cung mùi tên thẳng tắp bay ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo công kích đánh vào thiên vũ trên người tất cả đều bị hắn cho không nhìn tốc độ của hắn lại là như vậy nhanh rất nhanh hắn liền đến, đến hồn đán trước mặt sau đó rất tự nhiên mang theo loẹ loẹ kim quang từ trước mắt hắn nháy mắt rồi biến mất ừ n người đâu lúc trước còn ở trước mắt mình người đột nhiên biến mất không còn t â m hơi h ồ n đán đầu tiên là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hơi nhún m ẩ y lẩm bẩm nói ta ở chỗ này đây ngươi liền phía sau mình có người cũng không biết còn làm cái gì b ả y màu thiên đế bút thủ hộ giả a h ồ n đán đang đứng ở không rõ trạng thái đống nhiên một đạo cười khẽ âm thanh từ phía sau truyền vào trong thai của hắn khiến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bộ lông vào đúng lúc này thắng tắp dựng đứng lên tốt không kinh hoàng cứng ngắc cái cổ xoay một cái quay đầu lại nhìn đứng phía sau mình cái tia nam nhân trẻ tuổi ánh mắt ở hắn mỉm cười trên khuôn mặt hơi đào qua một chút. cuối cùng dừng lại ở trong tay hắn cái k i a bảy màu bút lông bên trên nhìn thấy cây này rõ ràng không đơn giản bút lông hồn đắn nét mặt giàn mua nhất thời mạnh mẽ co giật một hồi tại sao ta cảm thấy trên tay hắn cái k i a bút nhìn rất quen mắt đây khá giống là là ta g i ả quá lẩm cẩm rồi sao làm sao cảm thấy khó mà tin nổi ngươi cho rằng ngươi đem bảy màu thiên đế bút tàng ở trong thân thể của mình ta liền phát hiện không được nói cho ngươi được rồi từ lúc ngươi đi ra thiên đế tháp một k h ắ c đó ta liền biết ngươi đem bảy màu thiên đế bút đặt ở bên trong thân thể của chính mình cái gọi là thu xếp ở trong tháp chỉ có điều là một danh nghĩa mà thôi chuyển động trong tay bảy m à u thiên đế bút thiên vũ quay về trước mặt một mặt m ộ n g bức hồn đán cười lạnh nói còn thật sự coi chính mình sẽ đi ngu như bọ bạo lực phá tháp sau đó cất bước tiến vào tất cả đều là rơi vào cơ quan ở trong đó đùa giỡn ngươi nghĩ ta nạp lan thiên vũ giao lưu nhóm là ăn cơm khô à, liền trên người ngươi có gì đó đều quét hình không ra vượt cười tầm mắt rời xuống một chút nhìn cái kia chính mình vừa n ã y lấy ra bảy mẩu thiên đế bút người kia thể vị trí lại nhìn vẫn là một mặt mậu bức mãi đến tận hiện tại còn chưa kịp phản ứng hồn đán thiên vũ lắc, lắc đầu cũng không muốn ở này ở lâu đem bảy màu thiên đế bút thu vào nạp dưới sau trực tiếp xoay người hóa thành một vệt sáng rời đi nơi này thiên vũ sau khi rời đi tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại hồn đán đột cảm giác thân thể không khỏe túi đầu nhìn mình trước ngực phá tan hang lớn một đôi mắt nhất thời liền mở thật lớn không phải chứ lại là thật sự hắn lại thật sự phá tan rồi ta cướp đi phốc khó có thể tin hơn nữa lửa giận công tâm trước ngực một cái lôi thủng to hồn đán trong nháy mắt liền phun ra một cái lao huyết cả người thẳng tắp ngã về đằng sau ngã hướng về lạnh leo mặt đất mà lúc này những kia hồn vệ quân cao cấp nhân viên còn chưa xuất hiện chương 629, h a n ôn sô sù ki tô nệ di cùng hư vô thốt viêm hồn vệ quân chủ lực hiện nay vị trí ngực phá tan rồi một cái lỗi thùng to sống dở chết dở hồn đán tâm tâm nghiệm nghiệm hồn vệ quân nhóm chính ở đây ra sức bắt lấy tội ác tại trời tạc nhân bọn họ chính là gan to bằng trời d á n g coi trời bằng vùng thừa dịp bóng đêm tập giết bọn họ hồn tộc đệ tử cũng rút đi bên trong cơ thể của bọn họ hết thể đấu đế huyết thống nhạc bất quần các loại thành viên nhóm cùng với số ít mấy vị đến từ trên đại lục những thế lực khác người tỷ như cổ tộc đệ tử cổ chấn động thiên minh tông đệ tử d i ệ p thành dược tộc đệ tử dược tinh thần các loại thực lực bất phàm tự thân lại có giã tâm thế lực tinh anh nhìn những tia thân ở trong vòng đây đã bị bọn họ hồn vệ quân đẻ lên đầu đánh có thể một mực chính là cứng rắn một hơi không có bó tay chịu c h ó i còn cắn răng tiếp tục kiên trì ứng chiến một đám hồ tiềm chuột phục hạng người hồn vệ quân thống lĩnh bảy sao đấu tôn hồn bất phàm sầm mặt lại hắn mỗi nghĩ đến ở hồn tộc huyết thống thức tỉnh đại điện mới vừa kết thúc vẫn chưa tới một ngày thì có người đem chủ ý đánh tới bọn họ hồn tộc đệ tử trên n g i còn phải xính sát hại bọ không ít tộc nhân trong l lại nhìn tới đều qua lâu như vậy rồi chính mình binh lính dưới quyền nhóm vẫn cứ không có đem bọn họ toàn bộ bắt trong lòng hắn l ử a giận liền lại thịnh một phần đặc biệt là đang nhìn đến bọn họ thân là hồn tộc tinh anh hồn vệ quân lại còn có người bị đối phương giết ngược lại trong lòng hắn l ử a giận lại một lần nữa trở nên cường thịnh lên tổng tổng nhân tố tính gục lại cuối cùng đem hồn bất phàm khí một tấm bình thản không có gì lạ mặt cứng ngắc cực kỳ âm lanh ánh mắt t h o á nhìn g n cuối cùng dừng lại ở cái kia có động thủ hay không cánh tay vung lên liền đánh ra một đạo rực rỡ quang vòng cung đem xung quanh chuẩn bị công kích hắn mặc y phục dạ hành nam tử trên người cái khác tặc nhân đều dễ đối phó tuy rằng còn có mấy người ở khổ sở cứng r ắ n chống đỡ nhưng người tin h tưởng cũng nhìn ra được bọn họ bị trấn áp chỉ là vấn đề thời gian thành không là cái gì đại khí hậu có thể cái tên này không giống thực lực của hắn ở hồn bất phàm xem ra quả thực chính là sâu không lường được bất kể là loại nào đẳng cấp binh lính tới gần hắn chỉ cần hắn một phất ống tay áo đều sẽ bị hắn đánh cho không có sức lực chống đỡ lại thực lực mạnh điểm bị trọng thương bay ngược ra ngoài thực lực kém điểm trực tiếp ở huyền quang giới hóa thành hư vô liền một câu di ngôn đều không có cơ hội nói ra bực này thực lực cái tên này rốt cuộc là ai hôn bất phàm c a o mày trong lòng lẩm bẩm nói họ tên hồ s n s ủ kỳ tô nệ di đến từ hồ ca nị dạ thế giới thân phận mặt trăng ồ s n s ủ kỳ bộ tộc dòng chính hậu nhân tu vi cấp năm sơ kỳ nhãn thuật kèn s ạ c gẳng tuyệt chiêu kim luân chuyển sinh bạo ngân luân chuyển sinh bạo không sai người này chính là ở tại hồ c ả thế giới trên mặt trăng ồ s n s ủ kỳ tô nệ di hạ c ú mỹ n à s ủ kỳ khi chiếm được thiên vũ chỉ điểm sau mang theo dã bụ dạ tìm tới đi về mặt trăng con đường đi ngang qua một phen một lời khó nói hết trải qua sau cùng tôn gì một số sủ kỳ ệ đấu giới giới đế huyết thống chính là bọn họ lần này mục đích cũng coi như hạ cũ mỹ nạ n ù kỷ cùng dã bù dạ có tự mình biết mình biết đêm nay hành động chỉ nhường một số x g kỷ tôn g n hệ gì một người tham dự bọn họ còn ở lại trong lầu các chờ hắn tin tức tốt không phải vậy lấy thực lực của bọn họ đến rồi nơi này e sợ đến cho ồn sột sủ kỳ tổn hệ gì kéo không nhỏ chân sau ngân luân chuyển sinh bạo lại là một phất ống tay á o vung vẩy ra một đạo rực g i ữ hình cung ánh sáng đem xung quanh hướng chính mình đánh tới hồn tộc đệ tử toàn bộ giết chết ồn sột s t kỳ tổn hệ gì t ẹ n xảy gẳng bên trong né qua một tia vẻ mong mỏi hắn mới giật hai cái hồn tộc đệ tử huyết liền bị người phát hiện ra tuy nói những này đến đây vây giết chính mình hồn tộc binh sĩ thực lực đều không sao thế căn bản là không thể cùng chính mình chống lại nhưng đối phương thắng ở nhiều người à quần quẫn không ngừng giết chết một lại tới một người quả thực là không để yên không còn liền cho mình đem giết chết những người kia trên người huyết cho rút ra thời gian cũng không cho thực sự là cái quái gì vậy lẽ nào có lý đó h ừ các ngươi còn có bao nhiêu người cùng lên đi đừng chậm trễ thời gian của ta lại một lần nữa đem xông lên hồn vệ quân tất cả giết chết ô n xôn xủ kỳ tôn hệ di bước chân đặt xuống ánh mắt nhắm thẳng vào hồn bất phàm lạnh lùng nói từ hắn chỗ đứng cùng trước tiên mấy lần trước hạ lệnh tiến công sự tình đến xem thực lực này so với mình còn muốn kém một đoạn giải lao nam nhân chính là thủ lĩnh của tri đội ngũ này chính là bắt giặc phải bắt vua trước xem ra chính mình đến nhằm vào một hồi h ắ n hôn bất phàm m ã đức chứng chứng cho rằng chủ và thợ lao tử dễ ước hiếm a hôn bất phàm ra mặt mạnh mẽ co giật một hồi chợt hít sâu một hơi rút ra bên hông đại đao ở phía sau mọi người tiếng ủng hộ dưới hướng về ô n xuân sủ kỳ tổn hệ gì bay dết tới một bên khác đoạt được bảy màu thiên đế b ú t thiên vũ ở trong sáng gệt cổ chiếu xuống chính đang cắn răng liều mạng phi hành quay đầu lại nhìn cái kia theo sắt ở phía sau mình chùm sáng màu đen thiên vũ sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó coi vốn là đi ta cũng đã đem hồn đán lao thất phù kia cho cộp nã có t ừ hôn tộc quả nhiên không giống tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thiên cung tốt như vậy ứng phó a thiên vũ trong lòng lạnh lùng nói lập tức hai mắt con ngươi nơi sâu xa né qua một đôi con thỏ nhỏ mô dạng tiếp theo tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên dữ dội lập tức liền đem phía sau cái kia cột mạch quang bỏ rơi đi đi đi ngươi muội nhìn cái kia đồng dạng tốc độ tăng lên dữ dội vẫn theo sát ở phía sau mình cũng không có cùng tưởng tượng như thế bị chính mình bỏ rơi chùm sáng màu đen thiên vũ con ngươi kịch liệt phong to trên mặt mang theo rõ ràng vẻ khó tin đây là tình huống thế nào siêu xảy đạo một trạng thái chính mình tốc độ vốn là tiếp cận tốc độ ánh sáng ở r a chỉ tỏ bừa chú lực lượng sau liền trở nên càng nhanh hơn nhưng dù cho như thế mặt sau cái kia cột hát quang vẫn không cam lòng l ạ hậu nó đến cùng là cái thứ gì tại sao lại có bực này năng lực nghĩ thiên vũ quay đầu lại đem tầm mắt khóa chặt cái k i a cổ thác quang đồng thời liên hệ trong đầu giao lưu nhóm sử dụng giao lưu nhóm quét hình công năng đối với này chùm ánh sáng tiến hành thân phận giám định họ tên thư vô thôn viêm đến tử đấu khí đại lục thân phận bản dị hỏa đệ nhị tu vi chín sao đấu thánh sơ kỳ cấp năm hậu kỳ quan hệ địch ý khe nằm đại gia ngươi nhìn thấy trong đầu tán gấu trên màn ảnh tin tức thiên vũ tại chỗ bạo một câu chửi bậy sau đó vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một cái đại bà bối từ bình khâu nguyệt sơn nơi đó được cựu chuyển huyền tầm nước mở ra nấp bình đưa bàn tay che lại miệng bình thiên vũ thi pháp đem bên trong cựu chuyển huyền âm nước toàn bộ biến thành sương mù trạng thái sau đó xoay người lại đập vỡ tan bình ngọc lượng lớn cựu chuyển huyền âm nước hóa thành sương mù cấp tốc lan tràn chỉ chốc lát sau liền đem vùng không gian này cho bao bọc lại nhìn về phía trước cái kia ngăn cản chính mình đường đi lượng lớn sương mù hư vô thôn viêm vội và ngừng lại chính mình phi hành thân thể trên mặt mang theo cẩn thận đánh giá này đoàn càng ngày càng sương mù tràn ngập đây là độc khí sao mười chương sáu t h o á t khỏi hư vô thôn viêm đây là độc khí sao nhìn trước mắt tràn ngập ở trong không khí nồng nặc sương mù hư vô thôn viêm hơi nhún mày trên mặt né qua một tia nghiêm nghị vẻ mặt tuy rằng phía trước tên kia đánh bại hồn đán đoạt được bảy màu thiên đế bút chiến tích ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới trên người hắn tản mát ra khí thế so với từ bản thân đến vậy phải kém trên một đoạn dài nhưng hắn hư vô thôn viêm dù sao cũng là từ thượng cổ liền tồn tại đến hiện tại hàng đầu d ĩ hỏa trải qua chiến đấu nhiều vô số kể thuộc về cường g i ả nhạy cảm trực giác nói cho hắn trước mắt này ngăn trở chặn đường chính mình một đoạn khí thể thật không đơn giản rất có thể là kịch độc loại này khí thể tên tiểu từ này không đơn giản A. chỉ có điều muốn ngăn cản bước chân của ta không phải là bình thường độc khí có thể làm được c o i đời này có thể không bị ta nuốt chừng khả năng khắc chế đồ vật có thể không vượt qua một tay lưu thừa thư vô thôn viêm vung lên khỏe miệng cười lạnh thuộc về cường giả nhạy cảm trực giác tuy rằng nói cho trước mắt hắn này đoàn xương mù thật không đơn giản nhưng tương tự thuộc về cường giả tôn nghiêm cùng tự tin cũng nói cho hắn không phải sợ ngươi là c o i đời này cao thủ đỉnh cao nhất c o i đời này căn bản không có món đồ gì có thể độc hại đến chính mình vì lẽ đó trốn chỗ nào lớn tiếng hết một tiếng h ư vô thôn viêm lần thứ hai hành chuyển động hóa thành một đạo h ắ c quan g vọt thẳng tiến vào cái kia tràn ngập cựu chuyển huyền âm nước biến thành sương mù trong không gian h ư vô thôn viêm một đường thế như trẻ tre con đường duy trì thẳng tắp trạng thái kiên nghị khuôn mặt c ủ hấu rõ ràng một đôi đen thui con mắt tràn ngập tự tin hào quang nắm giữ loại này tướng mạo loại ánh mắt này người không có chỗ nào mà không phải là trong thiên địa cừng giả bọn họ giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt xoay tay trong lúc đó thiên địa biến xác người như thế có thể nói là thế giới con cừng bọn họ sừng sững với bầu trời bên trên bọn họ bao quát chúng sinh bọn họ cực kỳ mạnh mẽ đồng thời bọn họ thái thái qua tự phụ ẩm ẩm ẩm một giây sau liên tiếp tiếng nổ mạnh từ hư vô thôn viêm trên người vang lên chỉ thấy thân thể của hắn tiếp xúc được cựu chuyển huyền âm nước biến thành xương n g ủ sau thủy hỏa giao hỏa trong phút chốc liền sản sinh bùm bùm cùng pháo như thế âm thanh này liên tục không ngừng tiếng vang khiến đã bay đến rất khoảng cách xa thiên vũ theo bản năng n h n vai một cái làm ra một rõ ràng tầm tình không tệ sự bất đắc dĩ vẻ mặt sẽ nuốt t r ư n g hỏa diễm thì thế nào ngươi một đó hỏa dám đi thua nước ngươi này không phải là ông cụ an t h ạ c tín muốn chết sao ngươi nói ngươi nếu như một ngọn núi l ử a đi nuốt chừng một giọt nước cái kia còn không có gì dễ b ả n coi như ngươi có bản lĩnh ngươi lợi hại có thể này cựu chuyển huyền âm nước là hồ yêu tiểu hồng nương thế giới hàng đầu hệ thủy pháp bảo uy năng thậm chí có thể tiêu diệt thuần chất dương viêm là thuộc về cấp bốn hậu kỳ vô hạn tiếp cận cấp bốn đỉnh cao pháp bảo tuy nói luận đẳng cấp cùng n g lực nó so với hư vô thôn viêm bản thể còn kém hơn rất nhiều nhưng giữa hai người tồn tại tranh l ệ n h cũng không ý nghĩa lấy hỏa thôn nước liền nhất định không có vấn đề cái này cần nhìn một chút hai người sự t r a n lệch đến cùng lớn bao nhiêu mới được thật giống như đấu hoàng cùng đấu giả sự tranh l ệ n h đó là lớn đến chính là đấu hoàng đứng bất động n h ư ờ n g hắn đánh đối phương cũng không đả thương được chính mình mảy may tranh l ệ n h có thể một vị đấu tông cường giả nếu là đứng bất động mặc cho đấu hoàng cường giả tùy ý công kích vậy hắn ngày thật tốt coi như là đến cùng 18 năm sau lại là một cái hảo hán nguyên tắc bên trong đấu vương cảnh giới đỉnh cao tiêu viêm không liền đem đấu tông cảnh giới vân sơn cho đánh không còn sao nhân ra vẫn là đường đường chính chính chính diện đối chiến cho nên nói muốn hoàn toàn không thấy nhân ra ngươi phải có thể hoàn toàn không thấy nhân ra tiền vốn vẹn vẹn tiền vốn so với người ta hùng hậu là không được người đến có thể hoàn toàn nghiền ép đối với lúc n a y hành mà rất rõ ràng h ư vô thôn viêm hắn cũng không có thể hoàn toàn không thấy cựu chuyển huyền âm nước năng lực vì lẽ đó hắn nổ Á á á, đáng ghét a thân ở cựu chuyển huyền âm nước biến thành trong sương mù bởi vì tốc độ quá nhanh duy ê n cớ h ư vô thôn viêm lúc này nằm ở bao quanh sương mù ngay chính giữa vừa vặn là cựu chuyển bài bình cứu hỏa uy lực mạnh nhất vị trí rõ ràng hắn không hề làm gì cả có thể chỉ cần hắn đứng ở nơi đó thân thể của hắn sẽ liên tiếp nổ tung trình độ như thế này nổ tung tuy rằng thanh thế không sai có thể nhưng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn nhưng nó thắng ở có liên tục tính vẫn nổ cái không có nghe tích tiểu thành đại y dần dần thương thế sẽ càng ngày càng nặng cảm giác đau cũng sẽ càng lúc càng lớn như vậy cũng tốt so với một người bình thường ngón tay bị châm đâm trình độ như thế này thường tổn căn bản không ý hiếp được tính mạng của hắn coi như lại đâm mấy chục lần cũng giống như vậy nhưng này cảm giác đau cũng sẽ không bởi vì thương thế không nặng liền có thể bị hết sức lơ là nó là thật sự đau tận xương cốt là đủ khiến người phát điên đau đớn hiện tại hư vô thôn viêm thừa nhận chính là cùng người bình thường bị châm đâm như thế thống khổ thương thế không nặng đau đớn khó nhịn đáng ghét tiểu quỷ đây rốt cuộc là cái gì khí thể có thể nhường ta đau đến mức độ này ừ phá cho ta t h ủ y hỏa giao hòa sản sinh nổ tung nhường hư vô thôn viêm không thấy rõ sở c h u vây hoàn cảnh không biết nơi nào mới phải phương hướng ly khai trong lòng phẫn hận sau khi hắn cắn cắn chính mình sau kỳ bạ tạo thả ra chính mình ngọn lửa hừng h ự c tàng lớn ngọn lửa màu đen từ thân thể của hắn mặt ngoài bốc lên nếu như nói lúc trước hư vô thôn viêm bởi vì cái gì đều không có làm quan hệ dẫn đến hắn thành một viên rơi vào trong hồ nước hỏa cầu khổng lồ như vậy hiện tại hắn chính là một viên s ẹ t qua chân trời hỏa d i ễ m thiên thạch mặc dù rơi vào hồ nước cũng sẽ không đối với tự thân nhiệt độ tạo thành dù cho một chút xíu hạ thấp nhân v i hồ bạc đã không có năng lực này ẩm một tiếng vượt qua lúc trước hết thể tiếng nổ mạnh tiếng ầm ầm vang lên hư vô thôn viêm xung quanh cựu chuyển huyền âm hơi nước khí trong khoảnh khắc liền bị hắn thả ra ngoài ngọn lửa màu đen cho đốt cháy hầu như không còn không chỉ có như vậy tất cả xung quanh còn đều bị hắn tản mát ra khí thế mạnh mẽ cho đẩy lui trước khí thế đẩy lui tất cả tầm mắt lần nữa khôi phục bình thường sau nơi này cũng chỉ có lơ l ư n g giữa không trung hư vô th còn lại không có thứ gì rất rõ ràng thiên vũ thừa dịp hắn bị nhốt cựu chuyển huyền âm n ư ớ c không ngừng nổ tung c h ố n g rông ra tốc chạy trốn đã chạy trốn tới hư vô thôn viêm nhận biết phạm vi ở ngoài hắn đã không đổi kịp thiên vũ hành động của hắn thất bại người đâu người đi nơi nào đáng ghét chỉ là một tên tiểu quỷ dĩ nhiên từ trong tay ta a không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ tiểu tử đừng làm cho bản tọa tóm lại ngươi không phải vậy bản tọa cần phải đem nuốt trừng hầu như không còn nhường ngươi hóa thành bản tọa thân thể chất dinh dưỡng a a a nhìn trái ngó phải ngay cả mình đế cảnh linh hồn tinh thần năng lực nhận biết đều phóng thích ra ngoài nhưng là chính là không có thể tìm tới thiên vũ vị trí chỗ ở hư vô thôn viêm sắc mặt lúc trắng lúc xanh rất là khó coi một lúc lâu hắn mở hai tay ra ngẩng đầu ngửa mặt lên trời lớn tiếng hò hét nói nay tràn ngập tức giận tiếng vang đem những kia ẩn cư ở hồn tộc tộc địa nơi sâu xa các thái thượng trưởng lão đều cho sợ hết hồn bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì có thể nhường hư vô thôn viêm phát lớn như vậy hỏa hẳn là nó già trước tuổi tốt cho nó dẫn theo n ó xanh ừ cũng không phải là không có khả năng này một bên khác đem tới mây đạp gió phép thuật thỏ bừa chú lực lượng tốc độ đều độ loại sở kỷ toàn bộ dùng tới rốt cục chạy ra hư vô thôn viêm đổi u bắt phạm vì thiên vũ ở một cái không biết tên bên trong tiểu viện hạ xuống nhìn lẳng lặng mà nằm ở nhà kho ô vông bên trong bảy màu thiên đế bút trên mặt của hắn bốc ra một vệ cao hứng nụ cười quá tốt rồi rốt cục bắt được tay thấu chương xong chương sáu trăm ba mươi mốt hồn thiên đế len keng chủ nhóm từ hồn tộc trong tay đoạt được hồn tộc chí bảo bảy màu thiên đế bút cũng từ chín sao đấu thánh cường giả hư vô thôn viêm trong tay thuận lợi chạy trốn đạt được thành、cửu. k xem ra hắn là thật sự thuận lợi thoát khỏi hư vô thôn viêm cái tia đen thủi thứ hôm trướng khi nghe đến hệ thống sắc thực định trước đây trong lòng mình còn thật là có chút không yên lòng đây dù sao cũng là chín sao đấu thánh cấp những khắc cường giả siêu cấp tự thân lại là có lực cắn nuốt hàng đầu dị hỏa biến thành thực lực so sánh người thường tu luyện thành chín sao đấu thánh chỉ có hơn chứ không kém hiện tại được rồi nếu hệ thống đều nói như vậy vậy mình là có thể thoáng thả lòng một ít không phải vậy thần kinh l u ô n cột đối với mình cũng sẽ tạo thành một chút bất lợi ảnh hưởng nói thí dụ như suy nhược tinh thần người dễ dàng biến lão loại hình khu khu trở lại chuyện chính xác định xin nhờ truy binh sau lưng nơi này xem ra lại vẫn tính bí mật thiên vũ đơn giản liền trực tiếp đem thân thể tựa vào v á t tường ẩn giấu ở trong màn đêm cấp tốc hướng về chính mình nơi ở ở tân khách khu lầu cắt chạy đi cùng lúc đó một bên khác hồn vệ quân chủ lực vị trí trải qua gần một nén nhang thời gian đắc chiến những k i a trên người mặc y phục dạ hành mưu sát hồn tộc đệ tử cũng đánh hết bên trong cơ thể của bọn họ toàn bộ đấu đế huyết thống thích khách đã bị tất cả c h ấ n áp bắt chỉ còn lại ôn xô u xù kỹ tổn hệ gì một người còn ở khổ sở chống đỡ những người khác như là hùng bá nhạc bất quần du sở vi hàng ngũ giờ khắc này tất cả đều bị mặc áo giáp cầm binh khí hồn vệ quân sĩ binh đệ lại vai ép trên đất trên mặt khăn tre mặt bị mạnh mẽ kéo cả người máu thịt bé bét rất là chật vật trong lúc nhạc bất quần sắp tới sẽ bị bắt thời gian thậm tam tam thế t chí nhịn hắn sinh h ậ đem đau ở pháp lý đào o a thế một phân đến giới c i c ấ cao pháp khí cho tự bạo hy thể vọng mượn có p h á p khí huy tự ự bạo l c vì mình chính đến mở m ra ộ thực có t ể nối thẳng t do đường nối. ũ n không g đem ị n đến. h Pháp khí thực đ sát tự bạo chính mình xung quanh những kết như hổ như s ó i hướng chính mình nhào tới hồn vệ quân sĩ binh toàn bộ đều cho nổ chết vì chính mình mở ra một cái lối thoát nhưng là mình mới lộ ra sán lạn giống như nụ cười như ánh mặt trời còn chưa kịp bay ra hai bước một trận lực lượng không gian gọn sóng cả người hắn liền bị cầm cố lên không thể động đậy tt tại sao có thể có chuyện như vậy không tới sớm không tới trễ, một mực phải đợi bản quân tử kiếm đem pháp khí tự bạo sau đó mới đến có dám hay không sớm vài g i â y bên trong sử dụng lực lượng không gian có dám hay không chỉ cần ngươi dám bản quân tử kiếm pháp khí tự bạo huy lực liền có thể trong nháy mắt đem các ngươi không gian cầm cố cho phá vỡ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản quân tử như bẹ cành khô sức mạnh to lớn nhưng là hiện tại thảm thảm thảm sao một thảm chữ tuyệt vời a l ã o nhạc trong lòng đang chảy máu có nỗi khổ không nói được liên miệng chiếm cứ không gian đều bị cầm cố lại đương nhiên cái gì khổ đều không nói ra được ai mắt thấy lao nhạc chiến bại cùng hắn đều là phản trong phái nghịch thiên cải mệnh thành công đem nhân vật chính đ ồ đệ cải tạo thành hật kỳ có thể nói giao lưu nhóm phản trong phái mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật hùng bá trong lòng không tên sinh ra một luồng bi thương tâm ý vẫn không có chờ hắn ở trong lòng vì là lao nhạc mặc niệm tiếp theo một bất cẩn vài trôi ngân thương đầu liền hướng về hắn ngược đâm lại đây một giây sau n g ự c bị xuyên qua cả người triệt để mất đi năng lực phản kháng bị cho rằng con gà con như thế bị người cho nắm đi nếu không là hắn tiến vào nhóm sau được không ít tài nguyên ăn rất nhiều linh quả liền ngay cả ba ngàn năm bản đảo cũng dùng ngăn qua một thân thể được rất lớn cải tạo chỉ sợ giờ khắc này hắn đã mất mạng dồ mi liền ngay cả hùng bá lao nhạc như vậy nhóm bên trong láo nhân đều bị hồn vệ quân cho chân áp cái kia du sở vi cùng gia cốc đám người liền càng không cần phải nói sớm liền không biết lúc nào liền bị người cho theo đ è ở trên mặt đất dùng sức ma sát vẫn là câu nói kia hiện ở đây còn có sức đánh một trận cũng chỉ có ồ sột xù kỳ tổn hệ dị một người ngân luân chuyển sinh bạo ống tay háo lần thứ hai vung lên một vòng ánh sáng một bạc bị ồ sột xù kỳ tổn hệ dị bông vung vẩy đi ra đem xung quanh những tia hướng chính mình vọt tới hồn vệ quân sĩ binh toàn bộ giết chết sinh mệnh hết mức chôn vùi vào ngân luân chuyển sinh bạo cái kia vòng trói mắt hào quang bên trong hô những người này số lượng quá nhiều còn tiếp tục như vậy coi như là ta cũng sẽ có chút không chịu được nữa không biết là lần thứ mấy chống lại hồn tộc tiến công cũng đem đối phương giết ngược lại ồn ô xô xù kỳ tôn ệ gì trắng non trên trán hiện ra một vệt nhàn nhạt mồ hôi hô hấp cũng biến thành có chút trở nên rộn rợp người nơi này không có một người có thể mang đến cho hắn uy hiếp nhưng bọn họ thắng ở nhiều người đánh xong một lại tới một người quả thực là không để yên không còn mà hắn một mực lại không có cách nào đem những người này một hơi toàn bộ giết chết vì lẽ đó tạm thời cũng chỉ có thể như vậy rằng coi đi loại cục diện này thực sự là khiến lòng người phiền nhắc tới cũng kỳ không biết có phải là cái chỗ chết tiệt này có gì đó quái lạ ở hắn thế giới của chính mình lấy thực lực của hắn đủ để hủy diệt một cái tinh cầu có thể ở đây cũng chỉ có thể ở này phạm vi nhỏ trong không gian nổ đến nổ đi thực sự là rất quái dị không được không thể còn tiếp tục như vậy đến mau nhanh phá vòng vây mới phải sâu thở một hơi nhận biết được phụ cận lục tục tới được hồn tộc bên trong người càng ngày càng nhiều ô sô sù kỳ tôn nệ gì căn cẳng răng chợt nhắm hai mắt lại lại đột nhiên mở chính mình thèn sợi gẳng bùng nổ ra trong cơ thể mình toàn bộ trả cơ ra trong nháy mắt sản sinh năng lượng khổng lồ áp bức vù vù vù đinh hai nhức có có ngao ngâm thanh vào đúng lúc này vang lên tiếp theo không cách nào ngang hàng khí thế lấy ô sô sù kỳ tôn nệ gì làm trung tâm hướng về bốn phía điên quân áp b á c h tới sau đó bao quát cái k i a máu me khắp người vẫn như cũ ở cứng r ắ n chống đỡ cùng ô sô sù kỳ tôn nệ dị giao thủ hồn vệ quân thống linh ở bên trong ở đây tất cả mọi người vào đúng lúc này toàn bộ đều bị nảy cố khí thế kinh người cho chấn động bay ra ngoài còn có rất nhiều người thậm chí trực tiếp bị chấn động thành một vũng máu sương ngủ, vô cùng t h ế thảm không có thời gian đến xem chính mình toàn lực bạo phát thành quả ở cắn răng toàn bộ phát ra một hồi sau ô s ố sụ ù kỳ tôn hệ dị quả đoán bay lên trời hóa thành một bó cực quang hướng về xa xa bay đi không có người ngăn cản hắn một đường thông suốt tốc độ cực nhanh chỉ là ở sắp đến khu không người thời điểm một đạo từ thiên mà đem ánh sáng màu đen đột nhiên thẳng tắp rơi xuống tác dụng đến trên người hắn khiến hắn cả người nhất thời lại như bị thái sơn áp đỉnh như thế cả người khung xương hết mức vỡ vụn trong miệng phun ra một ngụm màu lớn nguyên bản vẫn t i n h khí tức mạnh mẽ trong khoảnh khắc trở nên hấp hối đây là như thế nào một chuyện ô xô s ù kỳ tô nệ dỉ nghi hoặc âm thanh vừa ra dưới một bóng người màu đen liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người đến một thân đơn giản màu đen áo khoác bạc tước trên gương mặt mặt không hề cảm xúc một đôi con mắt màu xám bên trong tất cả đều là khác nào hàn băng lạnh lùng tâm ý khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một lãnh k h ố c kẻ vô tình tiếp theo ở ô xô xô x kỳ tô nệ dỉ cao thủ như vậy bị trong nháy mắt chấn áp sau xuất hiện cho thấy người này vẫn là một cao thủ hàng đầu rất mạnh rất mạnh bản đế liền biết phong nhi những bằng hưu k i ê m một khi tiến vào hồn tộc nhất định sẽ cho hồn tộc mang đến một chút phiền phức này vốn là chuyện trong dự liệu nhưng không ngờ tới lá gan của các ngươi dĩ nhiên to lớn như thế dám đem chủ ý đánh tới ta hồn tộc đấu đế huyết thống trên đầu thực sự là cả gan làm loạn a nam tử hai tay phụ sau nhìn trước mắt bị chính mình đấu kỹ đánh cho liền phản kháng khí lực đều không có o ồn sùa sù kỷ tổ nệ gì lạnh nhạt nói ngươi là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế thì ra là như vậy xem ra ta ngày hôm nay là thật sự muốn ngã xuống đây nghe được nam tử trả lời ôn xuân sù kỳ tôn nệ di mật người lập tức đem cúi đầu tự rêu nói cùng lúc đó rốt cục trở lại chính mình ở lại nơi thiên vũ giải trừ ngụy trang cùng ảnh phân thân hai chân bàn cùng nhau ngồi ở trên giường bắt đầu rồi sử dụng đêm nay hành động khen thưởng nhận thưởng hoạt động nhận thưởng không sai hắn chính là muốn nhìn một chút ngày hôm nay hệ thống này có thể hay không cho hắn đánh vào một giải thưởng lớn kéo một đối với hắn mà nói phi thường thích hợp thành viên nhóm tiến vào nhóm tốt nhất là vừa ngu vừa mạnh loại kia chương sáu trăm ba mươi hai băng quy rộ quẹ t i ê u viêm h ò a thiên cốt cố hệ thống sử dụng tùy cơ tìm tòi công năng ta muốn nhìn một chút lần này tiến vào nhóm sẽ là như thế nào một sinh linh biến trở về chính mình nguyên bản dáng vẻ thiên vũ ngồi ở trên ghế nằm thích duy uống chén t r à đẻ xuống trong lòng bởi vì bị hư vô thôn viêm truy đuổi mà có chút phiền lòng khí táo tâm tình sau đó quay về trong đầu hệ thống chậm rãi nói rằng k e n thu được hiện tại bắt đầu khởi động tìm tòi công năng hệ thống sẽ tùy cơ tìm thấy được ba vị các loại tuyển thành viên nhóm chủ nhóm có thể từ trong đó lựa chọn một người tiến vào nhóm hiện tại bắt đầu tìm tòi xin mời chủ nhóm kiên trì chờ đợi dứt lời một chói mắt màn hình xuất hiện ở thiên vũ trong đầu tầm mắt trước mặt trên có liên tiếp im lặng tuyệt đối im lặng tuyệt đối thẳng tắp hướng phải chết thổi qua sau đó qua khoảng chừng một thời gian uống cạn chén t r à ba nhân vật tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh đối với tất cả những thứ này đã tập mại thành quen thiên vũ rất tự nhiên đưa mắt nhìn phía trên màn ảnh mới cái thứ nhất tên đây là một hắn rất tên xa lạ gọi là băng quy r ỗ quẹ tạm thời đối với nó không cái gì ấn tượng thiên vũ tiếp theo đem ánh mắt rời xuống nhìn cái này bị tìm thấy được sinh linh ảnh chân dung quy như tên nó chính là một con quy có điều này con quy bên ngoài rất uy vũ rất có khí thế mới nhìn đúng là có mấy phần thần thú huyền vũ khí chất lai lịch của nó là đến từ chứng thần kỳ tung thế giới chứng thần lại xưng ơ băng hà thủ hộ thần tuyệt chiêu là cực băng chi phủ tu vi của nó là cấp năm trung kỳ tương đương với đấu khí đại lục sáu sao đ ấ u thánh có điều bởi vì tình huống của nó khá là đặc thù lực công kích cũng không có đạt đến cấp năm trung kỳ cao thủ bình quân trình độ sức phòng ngự rồi lại xa xa cao hơn cấp năm trung kỳ cao thủ bình quân trình độ vì lẽ đó lục giai trở xuống người hầu như không có có thể tổn thương đến sự tồn tại của nó đương nhiên nó cũng đồng dạng không đả thương được nhân ra là được rồi chứng thần kỳ tung hóa ra là này bộ kịch truyền hình nếu như hệ thống không bàn giao rõ ràng ta đều sắp đã quên chính mình kiếp trước khi còn bé còn xem qua như thế một bộ của phim ở sẽ có quan băng quy r ổ quẹ tin tức toàn bộ sau khi xem xong thiên vũ trên mặt né qua một tia hồi ước v ẻ còn nhớ năm đó hắn còn chỉ là một học sinh trung học thời điểm mỗi trời xế chiều tan học về nhà nhưng là phải vừa ăn cơm vừa nhìn này bộ kịch truyền hình vào lúc ấy tháng ngày thật đúng là không buồn không lo không giống hiện tại ai tại sao người đều là muốn lớn lên đây thật là khiến người ta khổ não a gãi gãi đầu sau đó không nghĩ nữa những n à y thay đổi không được sự tình thiên vũ đem được khen là băng hà thủ hộ thần băng quy rổ quẹ năng lực ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần phát hiện nó vẫn là có thể mang đến cho mình một ít thứ tốt nói thí dụ như nó mai rùa vật kiên nếu như đem ra chế tạo áo giáp phòng chừng coi như là mạc quên thượng thần hiên viên kiếm cũng không phá ra được chính mình phòng ngự chứ nghĩ như thế thiên vũ tiếp tục đưa mắt nhìn phía thứ hai bị hệ thống tìm thấy được người nhìn thấy tên của người này thiên vũ đầu tiên là sức sở chật theo bản năng xoa xoa hai mắt của chính mình lại nhìn một lần không chỉ xem tên của hắn liền lai lịch của hắn thậm chí hết thạy tin tức toàn bộ đều nhìn một lần đang xác định người này xác thực là chính mình nhận thức người kia sau thiên vũ này mới đưa tay cánh tay để xuống thật sâu thở dài thực sự là quả đất tròn a không nghĩ tới nơi này lại đến rồi một tiêu viêm dược thiên vũ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ngầm đầu ngửa mặt nhìn bầu trời trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ vẻ không sai kế kịch truyền hình bản đấu phá thương khung tiêu viêm dược sau khi hệ thống lại cho hắn tìm thấy được một tiêu viêm dược đây là tới từ hoạt hình bản đấu phá thương khung thế giới tiêu viêm dược dài đến còn rất x o á i thiên hướng với âm nhu một loại có chút tiểu bạch kiềm khí c h ấ t chỉ ít so với cái kia chết ở trên tay mình cả nước thoá mạ tiêu viêm dược đẹp trai hơn xem ra cũng khá là chính phái lẽ nào đồng dạng nhân vật thế giới khác nhau khí chất cũng sẽ khác nhau sao thiên vũ không hiểu nói ở một lần nữa nhìn một lần cái này tiêu viêm dược tin tức danh sách họ tên tiêu viêm đến từ hoạt hình bản đấu phá thương khung thế giới tu vi vạn giới cấp một sáu sao đấu giả tuyệt chiêu bắt c ự băng vũ khí huyền trọng xích sáu sao, sao đâu giả nói như vậy hắn nên vẫn còn ma thu sơn mạch nội dung vợ kịch thiên vũ vất cảm lẩm bẩm nói tuy nói bởi vì vân vận cùng nạp lan yên nhiên quan hệ hắn đối với tiêu viêm nhân vật này độ thiện cảm vì là số âm nhưng này vẹn vẹn là châm với cái thế giới này tiêu viêm những thế giới khác nạp lan yên nhiên cùng vân vận hắn thấy đều chưa từng thấy tự nhiên cũng sẽ không bởi vì các nàng mà ghi hận trên người nào đó cho nên đối với cái này tiêu viêm dược thiên vũ đúng là không có cái gì ác cảm chỉ là không biết hoạt hình bản đấu phá thế giới cùng cái này tiểu thuyết bản đấu phá thế giới có cái gì không giống nếu như hai cái thế giới cơ bản tương đồng nay thanh hắn kéo vào nhóm đối với ta mà nói hầu như liền không có ích lợi gì nắm giữ phim âm bản cả ghệ mì thiên vũ từ trước đến giờ quan tâm cũng chỉ có các loại linh dược sợ kỳ h i ệ u bảo vật chủng loại đối với chúng nó số lượng không để ý chút nào nếu là hai cái này thế giới gần như giống nhau hắn cần gì phải làm điều thừa đem cái kia hoạt hình bản tiêu viêm dược kéo vào nhóm lãng phí một tiến g vào nhóm tiêu chuần đây lại không phải là không có lựa chọn thứ ba nghĩ đem tiêu viêm dược để ở một bên thiên vũ đưa mắt nhìn phía người cuối cùng vật đây là một nhuyễn manh manh đáng yêu em gái xem ra cùng k i ế p trước một cái nào đó đại minh tinh rất giống nhưng lại có một tia khác nhau không phải giống nhau như lúc lại nhìn về phía tên của nàng hoa thiên cốt hoa thiên cốt hoa thiên cốt con mắt đột nhiên mở thật lớn thiên vũ lập tức nhấc lên tinh thần đọc nhanh như gió đem cái này đáng yêu em gái thân phận tin tức toàn bộ đều nhìn nhiều lần cuối cùng xác định người này xác thực chính là mình mới bắt đầu cho rằng cái kia hoa thiên cốt sinh ra bi thảm trải qua bi thảm hoa thiên cốt là thiên vũ kiếp trước nghỉ hè xem qua một bộ làm hắn ấn tượng rất sâu kịch truyền hình bên trong tình cảm cố sự làm người thay đổi sắc mặt thập phương thần khí càng là làm người ngong trông yêu thần hồng hoang lực lượng càng là dung chuyển trời đất làm cho người kinh hãi thế nào cũng phải tới nói chính là đem một cái sinh ra bi thảm cô bé thiện lương hoa thiên cốt bất ngờ kết bạn vài vị đại có lai lịch nam tử sau đó quấn vào tiên ma phân tranh càng yêu thích sư phụ của chính mình có thể nhưng bởi vì các loại trùng hợp vì là tiên môn không cho cuối cùng bất đắc dĩ làm chủ thất s á t đ ố i kháng tiên môn cũng lấy chết đoạn tuyệt trận này ân oán sự t ì n h nay bộ kịch truyền hình xem như là tình cảm thế giới nhưng cũng là một thần ma thế giới bên trong bảo vật có giá trị không nhỏ đẳng cấp cũng không thấp họ tên hoa thiên q u ố t đến t ử hoa thiên q u ố t thế giới tu h vi cấp bốn trung kỳ pháp bảo lưu quang cẩm xuyên thiên liên đây là hoa thiên q u ố t tin tức danh sách từ trên người nàng có hai cái thần khí đến xem nàng hiện tại đã bái vào giải lưu có thể nhưng không có thu được hỏng hoang lực lượng tiếp trước xem qua này bộ kịch truyền hình thiên vũ tự nhiên biết không có thu được hồng hoang lực lượng hoa thiên cốt tu vi của nàng ở thế giới kia vậy thì là một cặp bạ nhưng dù là như vậy nàng cũng có cấp bốn c h u n g kỳ tu vi từ đó có thể biết thế giới kia linh khí rất nồng nặc đẳng cấp không thấp hoa thiên cốt còn có cấp bốn c h u n g kỳ cái kia giải lưu ba vị cùng thất s á t thánh quân thực lực liền càng không cần phải nói tuyệt đối là cấp năm đỉnh cao thậm chí đi vào lục giai tồn tại thập phương thần khí bên trong xuyên thiên liên có thể nhốt lại thất sắc thánh quân giết thiên mạch bốc nguyên đỉnh có thể mang giải lưu tôn trên quân trắng vẽ độc đến suýt chút nữa chết đi có thể thấy được thần khí đẳng cấp so với bọn họ còn cao hơn như vậy nhất định phải tập hợp thập phương thần khí mới có thể phong ấn lại hồng hoang lực lượng lại nên mạnh bao nhiêu đây nhớ tới ở đây thiên vũ cảm thấy hắn đã biết nên đem người nào kéo vào nhóm tuy rằng hắn cũng rất muốn đi hoạt hình bản đấu phá thế giới nhìn một chút thế giới kia vân vận cùng nạp lan yên nhiên tướng mạo thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình nhưng ai lòng hiếu kỳ trung quy vẫn là không ngăn nổi lợi ích lại nói bên cạnh hắn đã có một vân vận cùng nạp lan yên nhiên nếu như những khác thế giới hai nữ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người đem hắn mạnh mẽ khiến cho di t ỉ n h bi luyến nên làm gì nghĩ như thế thiên vũ hít sâu một hơi kiên định hơn mình lựa chọn lợi ích vứt bỏ lòng hiếu kỳ quyết tâm chương 633, quả thực là kéo ta chân sau vừa nhưng đã hạ quyết tâm như vậy thiên vũ cũng sẽ không ở dây dưa dài dòng trực tiếp đối với hệ thống phân phó nói đem hoa thiên cốt kéo vào giao lưu nhóm vừa dứt lời hệ thống máy móc gâm thanh ngay ở trong đám văng lên len keng đến từ hoa thiên cốt thế giới hoa thiên cốt đã tiến vào nhóm xin mời các vị thành viên nhóm đối với người mới chăm sóc nhiều một chút duy trì vạn giới giao lưu nhóm đại gia đình đoàn kết hưu hay cùng hô bang hỗ trợ đi ngơi mà đoàn kết hưu hay cùng hô bang hỗ trợ đại đa số bởi vì ở hồn tộc tập kích hồn tộc đệ tử ý đồ cấp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ đấu đến huyết thống kết quả bị hồn tộc lấy thủ đoạn lôi đình c h â n áp vết thương đầy người máu me khắp người thành viên nhóm nghe được lời này tại chỗ liền ở trong lòng b i l d một câu lời thô t ụ nếu là thật người người hài hòa hưu á i hô bang hỗ trợ chúng ta làm sao sẽ bị hồn phong tiểu từ kia người nhà đánh thành bộ này quỷ rắng dấp thật khi chúng ta ra dày thịt béo không sợ đánh a có điều lời còn nói trở về nếu là trong đám mỗi người thật cùng hài hưu hái hô bang hỗ trợ vậy chúng ta cũng sẽ không bí quá hóa liều bước lên trộm huyết con đường này hắn hồn phong nên chính mình chủ động đem gia đình hắn bảo huyết lấy ra cùng chúng ta chia sẻ như vậy mới xem như là hô bang hỗ trợ mà trong đám người đại đa số đều là phản phái trong lòng bọn họ tự mình ý thức quá mức mãnh liệt lệ nghĩa liêm sỉ ở lợi ích trước mặt hoàn toàn có thể như khăn lau như thế xoa thành một đoàn sau đó tiện tay vứt bỏ vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ giờ khắc này được người chế trụ trong lòng cũng sẽ không hơi có chút nghĩ lại biết được đây là bọn hắn chính mình phạm sai lầm tạo thành trừng phạt sau đó lại nói ngược lại chúng ta tuy rằng được người chế trụ nhưng hồn phong tiểu t ử kia dám bắt chúng ta như thế nào sao chưa qua chủ nhóm cùng nhân viên quản lý đại nhân cho phép hắn dám đối với một đám vì là viên nhóm người mình động thủ thử xem hơn nữa chủ nhóm đại đại dành cho chúng ta lần này xuyên qua trở về nguyên thế giới quyền hạn có thể vẫn không có dùng đi đây nguyên bản là dự định tứ bậc hai giới vạn giới võ đạo đại hội kết thúc sau đó lại trở về nhưng nếu thật sự đến lúc mấu chốt chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua lần này đại hội tham dự tư cách dùng xuyên qua đội về nhà vì lẽ đó nói tóm lại chúng ta tuy rằng vết thương đầy người m á vì các bốn g trung n c kỳ hoan là t nghênh Nếu t người n mới tiến vào nhóm người mới tiến vào nhóm xem nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện sau đó phát h liền m bao có cái gì không hiểu vấn đề có thể tùy tiện tới họ ta ta sẽ để dương quá cùng nạ rủ tổ đi trả lời ngươi mặt khác ta là mỏ kỳ gen phi ta là muốn làm cách mạng vương nam nhân hoa thiên q cốt nơi này là nơi nào tại sao ta vừa mở mắt trong óc liền thêm ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái người còn có vừa mới cái kia ăn mặc quái lạ nam nhân nói hắn muốn làm ai nam nhân nạ du tổ cấp bốn sơ kỳ phi ngươi cái cao su người câm miệng cho ta tại sao nhân ra hỏi vấn đề của ngươi muốn ta cùng dương quá qua lại đ ạ p à? ngươi rõ ràng chính mình có miệng dương quá tam giai đỉnh cao tầng cao nhất trên một phi cấp bốn trung kỳ chỉ bằng ta là thuyền trưởng phụ ra một chỉ mình m ũ i trâu bò hò hét vẻ mặt bị phong ấn lại cao su trái cây năng lực mà bị đánh cho x ư n g mặt x ư n g m ũ i Vì đàng hoàng trịnh trọng la lớn lời này nói càng không có một tia xấu hổ chi tâm dương quá phi ma chứng ngươi một bị hàng hải sĩ không tưởng thuyền trưởng đến tột cùng là từ nơi nào tự tin dám công khai nói ra loại này không biết xấu hổ đều l ặ n g lặng đều l ặ n g lặng chúng ta vẫn là cho chút thời gian nhường người mới nhìn nhóm văn kiện cùng nhóm thông cáo sau đó tự giới thiệu mình một phen đi lẽ nào các ngươi đều không có phát hiện dị vã người n g mới tiến vào nhóm chính là chúng ta ở này nói cái liên tục mới nhường sự tồn tại của bọn họ cảm giác hạ thấp rất nhiều có quan hệ chuyện của bọn họ đều không hề hiểu rõ rõ ràng trước ngực xương sần đức đoạn mất tận mấy cái một thân nho vào rách rách d ư ớ i dưới k h í tức hôn loạn không thể tả nhạc bất quần đột nhiên xen vào nói nay vừa nói vì đám người và sắp thao thao bất tuyệt nhưng còn chưa kịp nói chuyện còn lại thành viên nhóm đều không khỏi rơi vào trầm tư ngụy quân tử lời ấy thật là có lý a nhìn thấy mọi người đem lời của mình ngay vào lão nhạc lộ ra một tia mẹ già giống như nụ cười sau đó đại nghĩa lẫm nhiên đảm nhiệm nổi lên nhóm bên trong hoan nghênh người mới đội ngũ đại biểu nhân vật chỉ thấy lao nhạc ho nhẹ một tiếng sau đó đối với mới tới hoa thiên quốc nói hoa thiên quốc tiểu cô n ư ơ n g hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta vạn giới đại gia đình nếu ngươi đi vào vậy chúng ta sau đó chính là người một nhà ta chỗ này có một phần nho nhỏ lễ ra mắt coi như là đối với ngươi mới đến lễ vật đi Nha, đúng rồi, nhân viên quản lý đại nhân đã phân phó, người mới tiến vào nhóm là cần phát hồng bao. Điểm ấy ngươi đừng phó, thởi phát bao, đại đã điểm rồi, mới vào lý là ấy lão nhạc ở chính mình từ tiếu ngạo giang hồ thế giới trong hoàng cung lén ra đến một đống bảo vật bên trong chọn một con châm v ư ợ n g đưa nó làm lễ vật phân phát hoa thiên q u ố c bị giết thiên mạch mang tới thất s á t điện đang ngồi ở lưu hạ trong phòng vì là mình không thể về d à i lưu cảm thấy nóng ruột hoa thiên q u ố c nhìn thấy trong đầu tán gâu trên màn ảnh cái kia h n g bao nghe được đột nhiên ở chính mình bên thai vang lên đến âm thanh cả người vốn là ánh mắt khiếp sợ không khỏi trở nên càng thêm chấn kinh rồi người này tại sao phải cho chính mình tặng lễ a không chỉ là hoa thiên cốt bản thân cái khác dòm n ó bình thành viên nhóm nhóm cũng đều là một mặt mẫu bức lúc nào vắt cổ chảy ra nước động một chút là khóc than hướng về nhóm hữu đòi hỏi hồng bao lão nhạc trở nên lớn như vậy khí tuy rằng đưa đồ vật đối với mọi người mà nói không đáng giá mấy đồng tiền dù sao ta cũng là muốn đắc đạo phi thăng người kim ngân châu đáo đều là vật ngoại thân đủ là có thể có thể người này là lợi ích tối thượng lão nhạc à hắn không phải luôn luôn không lợi không dậy sớm nổi sao hắn tại sao không buộc người mới phát hồng bao còn chủ động tặng lễ cho người mới này hắn có mục đích gì hắn như thế làm đến tột cùng là vì cái gì nhóm bên trong trừ số ít mấy cái thông min vì là số âm n g i những người khác đều phát hiện lão nhạc khác biệt đều cảm thấy lão nhạc là đang l ư u đồ gì đó trong đó lấy ra các lượng hùng bá nguy trinh giả cốc các loại đa mưu tốc trí người là nhất cùng lúc đó trong đám một d ì vật chất trên màn ảnh chính biểu hiện liên tiếp giao lưu tin tức nhạc bất quẩn cấp bốn trung kỳ hoa cô nương nhạc mộ xem thần sắc n g ư ờ i không tốt không biết n g ư ờ i gần nhất có hay không gặp phải cái gì phiền l ò n g việc nếu chúng ta hữu duyên gặp nhau ở này vạn giới giao lưu nhóm bên trong vậy chúng ta chính là người một nhà tại hạ nhạc bất quẩn mông giang hồ trên bằng hữu năng đỡ gọi ta một tiếng quân tử kiếm nếu như ngươi có cái gì tự mình giải quyết vấn đề khó cứ việc cùng ta nói bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không dám nói nhưng có thể rút ta nhạc mẫu người nhất định việc nghĩa c h ẳ n g tử à quỷ mới nhìn thấy ngươi vẻ mặt không tốt có thể người sống trên đời làm sao có khả năng một điểm phiền lòng sự tình đều không có chỉ cần ngươi nói có vậy ta ngay lập tức sẽ dùng ta tấm này thao thao bất tuyệt miệng đem ngươi thuyết phục nhường ngươi mời ta qua giúp ngươi chỉ cần ta ở hồn phong đến trước đi tới dị thế giới như vậy hắn sẽ không có chứng cứ chứng minh ta tham dự qua trộm viết hành động thế giới này cũng không có máy chụp hình cái gì hơn nữa n h a đầu này tuổi còn trẻ thì có cấp bốn tu vi nàng thế giới kia khẳng định không bình thường đi nơi nào nói không chắc có thể tìm tới thuộc về ta cơ duyên cũng khó nói đây nếu có thể cùng nàng thành lập một ít gia o tình làm cho nàng trở thành ta ở trong đám minh h i ế u vậy thì không thể tốt hơn vừa nãy nhiều người như vậy đều đuổi theo nàng muốn hôm bao chỉ có một mình ta khách khí nói chuyện cùng nàng còn chủ động đưa một phần người phụ nữ đều yêu thích đồ trang sức cho nàng làm lễ ra mắt giờ khác này ở trong lòng nàng ta nhạc mẫu người hẳn là này trong đám tốt nhất một người đi chỉ cần ta cùng nàng nói lấy tình động hạ cả sủ kỳ chi lấy lý Nàng chương t tin t định sẽ sáu trăm ba mươi bốn tại sao nhạc tiên sinh là ngụy quân tử kiếm lần này hết thệ xuyên qua đến đấu khí đại lục thành viên nhóm đều có một lần trở về bản thế giới quyền lợi đây là thiên vũ dành cho bọn họ quyền lợi nhưng thật vất vả mới xuyên qua đến dị thế giới lại có ai có thể cam tâm chỗ tốt gì đều không bắt được liền tay không mà về đây không ai đồng ý như vậy chớ nói chi là lão nhạc như vậy tràn ngập dã tâm người là lấy đang nhìn đến nhóm bên trong đến rồi người mới cùng với nàng còn nhỏ tuổi thì có cùng mình sánh vai tu vi sau lão nhạc nhất thời lòng sinh một kế hắn lúc này được người chế trụ những này hồn tộc đệ tử cũng vẫn không tính là cái gì tả hữu bọn họ cũng không có cách nào đến chủ nhóm cùng nhân viên quản lý cái kia đi cáo trạng nhưng nếu là các loại hồn phòng đến, đến rồi đến thời điểm nhân chứng vật chứng đều có hắn áp chính mình đi trong đám như vậy một cáo cái kia không chỉ có chính mình sẽ phải chịu nghiêm túc trừng phạt chỉ sợ chính hắn một bị nhân viên quản lý nói xấu hụy quân tử kiếm danh hiệu cũng sẽ bị ngồi vững chính mình đường đường phái hoa sơn trưởng m g ô n nhân hơn người kỳ nam tử trong trốn võ lâm chính nghĩa chi sĩ quân tử kiếm có thể nào bị lớn như vậy nhục nhã ta nhạc mẫu người thà chết cũng tiếp thu như vậy nói xấu vì lẽ đó lao nhạc đã sớm hạ quyết tâm ở hồn phong đến trước dùng vạn giới vô thượng đảo mạng bí thuật xuyên qua đội bỏ chạy không ao ước đông nhiên trong đám đến rồi một xem ra ở thế giới đẳng cấp rất cao người mới như vậy muốn bỏ chạy thế giới dĩ nhiên là từ cái k i a kéo hắn chân sau tiếu ngạo giang hồ thế giới đã biến thành người này vị trí hoa thiên quốc thế giới ngược lại lần này xuyên qua đến đấu khí đại lục người đều có một lần trở lại cơ hội như vậy chính mình ở về trước khi đi trước tiên đi đường vòng đi một hồi người mới thế giới đang ở nghĩ đến cũng không tính là gì hơn nữa ta làm như vậy nhưng là vì trợ giúp người mới thế nàng giải quyết phiền l ò n g việc chủ nhóm đại đại không phải muốn chúng ta hố bang hỗ trợ sao ta đây chính là ở hố bang hỗ trợ là vâng theo chủ nhóm đại đại hiệu triệu làm việc coi như nhân viên quản lý đại nhân đối với ta có bất mãn cũng được nhạc càng có niềm tin, cũng càng sức cốt chính công, lực cho mình chân thực tốt, chính chân thực không Nghĩ như nhất nên niềm tin, thiên dụng mình nào thân nỗ nàng tin tưởng mình người mình lòng hắn. gì giúp thế, thời thêm hoa phải làm lão làm là là một tâm đối trợ ta. trở tẩy tốt, ra với sử ừ ta nhạc bất quần tuyệt đối là chân tâm thực lòng phải giúp t r ợ vị này người mới tiểu cô nương so với chân kim còn muốn thật ở nhạc bất quần cho hoa thiên cốt phát sinh liên tiếp dị vật chất đồng thời ra cắt lượng ngụy trinh mấy người cũng nhận ra được một tia không đúng dồn dập ở nhóm bên trong các hiện thần thông đối với hoa thiên cốt quét hết cảm giác nỗ lực làm cho nàng gia nhập phía bên mình trận doanh cứ như vậy trong đám còn ở thủ vững vì là các vị lao thành viên nhóm đòi hỏi hồng bao trọng trách cũng chỉ còn sót lại băng hải t ạ c mũ dơm nhắc không là mũ dơm cách mạng đoàn một nhà vì cái kia thẳng thắn hiện tại chính ở chỗ này ra sức hâu người mới tiến vào nhóm phát hồng bao ta trong hồng bao phải có thịt đây là chủ nhóm đại đại lập ra quy củ loại hình hôn tộc quý khách khu trong l ầ u các nhìn giám sát trước cửa sổ trên mỗi vị thành viên nhóm không giống vẻ mặt cùng diện mạo thiên vũ khoe miệng mạnh mẽ co giật một hồi trong lúc nhất thời cũng thật sự có một chút nhân sinh trâm thái cảm nộ theo thường lệ lấy tiêu giao đại thánh danh nghĩa đứng ra động viên một hồi người mới cũng lệnh cưỡng chế nàng tuân thủ nhóm q uy cho các vị lao thành viên nhóm phân phát hồng bao đương nhiên thiên vũ cũng không phải loại kia sẽ quên ở có giá giá trị người trước mặt biểu lộ ra chính mình cao to trên hình tượng người ở hoa thiên cốt đem nàng cơm tối cho rằng hồng bao phát ra trước đây thiên vũ liền đem một cái dùng phim âm bản cạ ghệ mỹ phục chế ra quạt ba tiêu cho rằng lễ ra mắt đưa cho nàng lý do là nhìn nàng khá là hợp mắt hành động này nhưng là tiện sát người bên ngoài tuy rằng thiên vũ đưa chỉ có hay không trải qua siêu cấp hôn hợp cơ thăng cấp đơn thuần dùng phim âm bản cạ ghệ mỹ phục chế ra đến từ tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới quạt ba tiêu uy lực có hạn nhưng ở có hạn vậy cũng là cấp năm pháp bảo tu vi chưa đạt đến vạn giới cấp năm người nếu là không có định phong châu loại hình pháp bảo hoặc thần t h ô n g căn bản là không có cách chống lại nó thần lực đối với một vừa tiến vào nhóm người mới tới nói thiên vũ phần này l ẽ không thể bảo là không nặng nguyên nhân chính là như vậy cũng mới càng có thể thể hiện tiêu giao đại thánh vị này cấp mười nhân viên quản lý cường giả đại khí cùng giàu có cũng càng có thể được nhóm bên trong mọi người kính nghệ được rồi đón lấy chính là chuẩn bị ngày mai vạn giới võ đạo đại hội cùng các hạng hoạt động c o n thức tình đấu đế huyết thống vì là bảo đảm v ắ n nhất ta vẫn là các loại võ đạo đại hội kết thúc sau đó làm tiếp đi đem bảy màu thiên đế bút thu vào nhà kho thiên vũ đứng dậy chậm rãi xoay người cũng không lại quá hỏi t r o n g đám những người kia khập khiễng vô tay một cái cả người trong nháy mắt biến mất không còn tham hơi trở lại cách xa ở gia mã đế quốc vân lam tông ngày hôm nay cùng người đánh bài giá lại bị hư vô thôn viêm một đường truy đổi gắt cao hắn hiện tại không chỉ kiệt sức trên người còn tất cả đều mồ hôi đến cố gắng tắm v ư ơ n g lòng một chút mới được cho tới hoa thiên cốt phát ra người mới hồng bao cái kêu mấy bản dài lưu núi cơm nước thiên vũ dùng chủ nhóm đặc quyền trước tiên liếc mắt nhìn sau đó một mặt ghét bỏ lắc lắc đầu thôi hắn vẫn là chuyên tâm ăn tiểu đ ư ờ n g ra làm mỹ thực đi cũng không biết có phải là chính mình hiện tại cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua được rồi thoát b ầ n liền ngay cả thần ma thế giới cơm nước hắn đều có chút không lọt mắt có điều không lọt mắt liền không lọt mắt đi tả hữu cũng không phải cái gì đại sự ta nhưng là vạn giới chủ nhóm khẩu vị nếu không là không điều không kèn ăn đó mới là khiến người ta kỳ quái sự tình ngay ở trên bầu trời đồ trở về vân làm tông rửa g i ấ y thời gian trong đám những kia c ấ p được hoa thiên cốt hồng bao người đều không khỏi trở mặt lại không biết có phải là bọn hắn hay không ảo giác làm sao luôn cảm giác gần nhất dùng cơm món ăn đảm nhiệm hơn bao như phái gọi hạ nạ cột như thế phái lao nhân người mới càng ngày càng nhiều thực sự là không hiểu chuyện các ngươi liền không biết tôn trọng một hồi tiền bối cho cái cấp năm cấp sáu pháp bảo không tốt sao dầu gì cấp năm cấp sáu linh quả đan dược cũng được à chúng ta không chọn có thể những thức ăn này cấp ba cơm nước ba người, đánh đánh người,、like, người bọn hắn đều đối với người mới tiến hành rồi lôi kéo sử dụng phương pháp cũng đều đại khái giống nhau nói ngươi có phải là gặp phải phiền phái gì sau đó chính mình đồng ý qua không trả giá giúp ngươi giải quyết vấn đề khó thực sự là tuyệt thế người ta ố t ta tin ngươi cái quỷ kỳ thực dùng phương pháp này như thế làm thành viên nhóm không phải sỗi nhưng xem xong nhóm thông cáo cùng nhóm văn kiện liền ngay cả nhóm tương sách cũng nhìn hoa thiên cốt tổng hợp cân nhắc cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu ba vị này người tốt trợ giúp nha đúng rồi suýt chút nữa đã quên chúng ta vị này người mới hiện tại xác thực là nằm ở cẩn trợ giúp thời điểm thái bạch trưởng môn phi nhan bị người tàn nhẫn sát hại thủ đoạn tàn nhẫn dị t h ư ờ n g tiên giới các phái đều cho rằng hung thủ là đối với nàng vô cùng tốt ma giới thánh quân giết thiên mạch mà nàng căn bản cũng không tin giết thiên mạch sẽ làm chuyện như vậy cho nên nàng cần phải có người đến giúp đỡ nàng điều tra rõ chân tướng ba vị này đều là cái này thần bí vạn giới giao lưu nhóm bên trong công nhận ai quy cao nhân tài không chỉ trí tuệ vô song tu vi cũng cực kỳ tuyệt vời có bọn họ giúp đỡ tin tưởng mình nhất định có thể thế giết t ỷ t ỷ rửa sạch phan khuất là được ngồi ở thất sát điện lưu hạ trong phòng hoa thiên cốt nhìn lão nhạc ảnh chân dung trong mắt lõe ra một tia n g h i hoặc tại sao trong đám nhạc tiên sinh danh thiếp là ngụy quân tử kiếm đây ta xem nhạc tiên sinh rất chính nhân quân tử a chương sáu trăm ba mươi lăm bại lộ vừa tiến vào nhóm vẫn còn không biết lao nhạc bản tính hoa thiên cốt còn thật sự cho rằng hắn là cái tao nhã nho nhã chính nhân quân tử còn đang vì hắn vì sao lại có một ngụy quân tử kiếm danh tiếp cảm thấy kỳ quái nếu là trong đám những người khác biết giờ khắc này trong lòng nàng nghi hoặc nhất định sẽ sâu sắc thở dài một hơi sau đó rất chăm chú nói cho nàng cô đương ngươi vẫn là quá tuổi trẻ ngươi đúng là bị này không biết xấu hổ lao không thẹn bên ngoài cho mễ hoặc lao nhạc hắn hắn căn bản liền không phải người à người có thể vô liêm s ỉ đến mức độ này chính mình lừa gạt mình mợ cái gì chuyện cười đương nhiên vượt qua thế giới độc tâm thuật hiện nay trong đám vẫn không có nắm giữ loại thần thông này kỳ nhân vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không khả năng như thế cùng hoa thiên q u ố c nói rồi cuối cùng lão nhạc ra cát lượng ngụy vô tiện ba người vẫn là lợi dụng hồng bao độn đi tới hoa thiên q u ố c thế giới đang ở bọn họ ở hồng bao độn trước ký kết một loại nào đó phức tạp rồi lại không d ư ờ n g ra thỏa thuận lấy bảo đảm hoa thiên q u ố c ở mở ra bọc lại bọn họ hồng bao sau sẽ không đem ba người bọn họ xem là chính mình hết thảy vật có thể bảo lưu chủ quyền thuận tiện nhắc lên hoa thiên q u ố c lựa chọn lão nhạc cùng ra cát lượng là bởi vì bọn họ một như có tử một nắm giữ công nhận trí tuệ lựa chọn ngụy vô tiện nhưng là bị hắn miệng ba hoa khiến cho hoa mắt chóng mặt mơ mơ hồ hồ liền đồng ý lại sau đó muốn đổi ý đều đổi ý không được lại thuận tiện nhấc lên vì để cho bên cạnh mình những kia không có kiến thức ra hỏa dài một chút kiến thức ngụy vô tiện đem răng rừng ô ninh xanh quên cơ tất cả đều cất vào hắn hồng bao trong không gian liền chờ mình xuyên qua đến dị giới sau lại đem bọn họ đồng thời thả ra nhường bọn họ cũng mở mang kiến thức một chút dị thế giới xinh đẹp tuyệt trần phong quang xinh đẹp tuyệt trần phong quang bước vào xuyên qua đường nối ngụy anh không nên nhớ tới chính mình ở thiến nữ ưu hồn thế giới thấy được cái kia thuộc về trong lòng bàn tay minh quốc âm ưu hoàn cảnh nhất thời thân thể không nhịn được dùng mình một cái xác thực là dị thường xinh đẹp tuyệt trần a hy vọng thế giới này không phải như vậy không phải vậy ta thấy cầu sợ sau đó cũng không dám xuyên qua rồi ngụy vô tiện như vậy nghĩ đến theo sau tiếp tục tiến lên hầu như cùng lão nhạc ra cắt lượng hai người trong cùng một lúc bước ra màu đen đường nối đi tới hoa thiên quốc thế giới thất s á t điện bên trong ma r i i thanh quân giết thiên mạch thất s á t điện vừa ra đường nối liền lập tức đánh giá hoàn cảnh c u n g quanh sau đó rất hiển nhiên ngụy vô tiện cảm giác mình thật sự muốn tan vỡ ngụ nội đó lại là hoàn cảnh này tiên ma thế giới hợp chỉ có ma sẽ không có tiên đúng không liền không thể ở trước mặt ta biểu diễn ra một điểm khá là tiên địa phương sao ta tuy rằng tu tập q u ỷ đạo nhưng ta thật sự không thích loại này hoàn cảnh a nội tâm tan vỡ bề ngoài vẫn cứ cởi hì hì ngụy vô tiện đem răng rừng ôn ninh x a n h quên cơ ba người từ hắn hồng bao trong không gian phong ra sau đó mang theo bọn họ cùng đi hoa thiên cốt nơi đó cùng nàng t r à o hỏi đến đều đến rồi liền có ông đơn thuần được thêm kiến thức không phải đến du lịch ngắm cảnh được rồi Ai? ngay ở lão nhạc ba người xuyên qua đội đi tới hoa thiên quốc thế giới đồng thời đấu khi đại lục hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong chính rơi vào bị vô tận lửa g i ậ n bao bọc sự phẫn nộ tâm tình bên trong ngươi nói cái gì bọn họ lại đều chạy mất một tay h áo đem trước mặt quỳ trên mặt đất hướng mình b ầ m báo sự tình hồn vệ quân thống l ĩ n h q u ă n g bay ra đi hồn phong đầy mặt khó có thể tin hỏi lúc nào bọn họ hồn tộc đấu đế huyết thống đều sẽ bị người nhìn chằm chằm bọn họ liền không sợ đưa tới hồn tộc cả tộc trên giới truy sát sao liền ngay cả thiên yêu hoàng tộc như vậy chủng tộc cũng có thể làm cho trên đại lục mọi người không dám đánh chúng nó huyết thống chú ý. bọn họ h ồ n tộc thực lực cường đại c ỡ nào đủ để áp chế thế gian tất cả thế lực nhưng hôm nay ở tại bọn hắn h ồ n tộc tổ chức huyết thống thức tỉnh đại điện ngày vui bên trong lại phát sinh nhiều như vậy trong tộc đệ tử bị giết đấu đế huyết thống bị đánh quang thảm kịch xì n h ụ vô cùng nhục nhã nay còn không phải khẩn yếu nhất quan trọng chính là hồn vệ quân rõ ràng đem người bắt được kết quả ở hắn đến trước hơn một nửa tặc nhân đều đ ố n g nhiên mất tích bí ẩn này rất sao cũng quá kinh sợ đi ngươi cho rằng nơi này là nơi nào a nơi này không phải ngoại giới không gian yếu ớt như vậy đại lục nơi này là không gian cực kỳ kiên cố hồn tộc tộc đ i ệ trải qua mấy chục ngàn năm đấu thánh trở lên cường giả gia trì thực lực không có đạt đến chín sao đấu thánh cường giả căn bản là không có cách ở hồn tộc bên trong vận dụng lực lượng không gian nếu không cách nào vận dụng lực lượng không gian vậy bọn họ lại là làm sao mất tích bí ở đây hơi hơi vừa nghĩ hồn phong đã nghĩ đến trần tướng đáng chết đáng khôn kiết này không để ý đến bị hắn đánh bay ra ngoài hồn vệ quân thống l ĩ n h cùng còn lại những kia thuộc về đấu khí đại lục trên thế lực t ạ c nhân sai người đem bọn họ toàn bộ giải đến hình pháp đường tiếp thu luyện mục giống như giàn vật hồn phong lúc này xoay người hóa thành một bó cực quang hướng về bọn họ h ồ n tộc cho đến từ giao lưu nhóm bên trong tân khách sắp xếp ở lại khu đúng thế trừ lão nhạc ba người cái khác như là hùng bá mấy người cũng tất cả đều chạy bọn họ tuy rằng không có được hoa thiên quốc mời có thể hồng bao đội đi tới cái kia đẳng cấp khá cao thế giới du lịch nhưng chủ nhóm trao tặng bọn họ một lần trở về cơ hội bọn họ còn là có thể sử dụng ở hồn phong tiểu t ử kia đến trước trở về bản thế giới nhường hắn không có chứng cứ đến chủ nhóm nơi nào đây cáo trạng cũng làm cho hắn không có cơ hội có thể danh chính luôn thuận đối phó bọn họ thậm chí muốn bọn họ s u ấ t huyết nhiều đến tiến hành bồi thường vì lẽ đó hồng bá bọn họ tất cả đều xuyên qua đội trở về bản thế giới tên gọi tắt chạy trốn chạy trốn tất cả đều chạy trốn trong đám những kia tham dự đêm nay việc người đều chạy trốn mặc dù biết hiện tại đã truy không trở lại nhưng hồn phong không cam lòng liền như thế ăn này người câm thiệt tòi hắn muốn đi tự mình nhìn quý khách khu bên trong đều có những người kia không ở hắn muốn đem những kia không ở người cũng chính là trở về bản thế giới tham dự đêm nay hành động người tên toàn bộ đều nhớ kỹ coi như mình không có chứng cứ đi chủ nhóm cùng nhân viên quản lý đại nhân nơi đó cáo trạng sau đó cũng ít không được muốn cho bọn họ khiến mấy cái tiểu n g a n g chân nói tóm lại mối thù này chúng ta kết định h ồ n phong tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền rơi xuống hắn cho thành viên nhóm nhóm sắp xếp chỗ ở đổi một tấm mỉm cười mặt h ồ n phong lần lượt từng cái đi gõ cửa đi xem xem người nào ở những người kia không ở kết quả khá lắm trừ cái kia mấy cái thực lực e m kính phẩm đức còn không có trở ngại tu vi so với đấu đế cao hơn nữa không lọt mắt đấu đế huyết thống còn lại như là nhạc bất quẩn hùng bá liền ngay cả ra cắt lượng cũng toàn cũng không thấy đáng ghét thực sự đáng ghét ta những người này quả thực của là tân khách bản tọa hảo tâm hảo ý chiêu đãi bọn hắn bọn họ lại hừ chờ tổng có một ngày ta muốn những tiểu nhân này trả giá thật lớn trong lòng tràn ngập hoàng khí hồn phong một đường g õ c ử a rất nhanh sẽ đi tới thiên vũ chỗ ở lúc này đúng lúc gặp thiên vũ mới vừa tắm xong ăn mặc cao tắm đi ra xuyên qua đường nối từ ra mã đế quốc trở lại hồn tộc tộc địa bất chi bất giác đã xuyên qua đến dị thế giới nhanh hai mươi năm bộ thân thể này cũng đã lớn rồi vừa nảy rửa dãy thời điểm nhìn cái kia hầu hạ mình rộng y dị cho mình ở trong bùn tắm tung cánh hoa yêu diễm mỹ đỗ toan nữ vương thiên vũ dĩ nhiên có chút không khống chế được thân thể mình một cái nào đó vị trí hại được bản thân mau mau nhảy vào bể cũng xua tay nhường mỹ đô toa nữ vương lui ra bây giờ suy nghĩ một chút mà không phải là mình tối nhiều năm như vậy có chút khuyết nữ nhân cho nên mới phải ừ m có thể đi lắc lắc đầu đối với với mình tinh thần trên định lực tràn ngập tự tin nhưng trên thân thể định lực lông không tự tin thiên vũ lẩm bẩm nói tính đức tiểu hữu muộn như vậy ngươi đã ngủ chưa ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa tiếp theo hồn phong câu hỏi từ bên ngoài truyền đến ngủ có việc ngày mai nói đi thiên vũ tùy ý nói há tốt đẹp cuối cùng cũng coi như nạp lan tính đức vẫn còn không có tham dự đêm nay cái kia đê hèn hành động hôn phong thở phào nhẹ nhõm sau đó xoay người hướng về cái kế tiếp lầu cắp đi đến chỉ là mới vừa đi rồi hai bước hắn lại đột nhiên nôn đi sau đó máy móc đem đầu chuyển qua đến trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin vừa nãy trả lời chính mình cái thanh âm kia là thấu chương s o n g chương sáu trăm ba mươi sáu trốn ở chủ và thợ lao tử một cái đại nam nhân cửa ở ngoài n g h e trộm hôn phong ở già nam học viện thời điểm cùng thiên vũ từng gặp mặt tự nhiên nhận ra tiếng nói của hắn người bình thường có lẽ sẽ bởi vì khoảng cách quá lâu mà quên cho tới không cách nào xác định nhưng hồn phong hắn không phải người bình thường hắn là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế con trai độc nhất thần phẩm huyết mạch người năm giữ hắn tu vi tinh xảo thiên phú hơn người chỉ cần là hắn nghe qua âm thanh căn bản là sẽ không quên chớ nói chi là người kia vẫn là vĩ đại vạn giới chủ nhóm vạn giới chủ nhóm không sai chính là chủ nhóm lúc trước thiên vũ là lấy chính mình nguyên bản hình dạng cùng thân phận xuất hiện ở hồn phong trước mặt đương nhiên sẽ không ở âm thanh trên làm trò gì vậy hắn này vừa nãy nghe được âm thanh chính là chủ nhóm âm thanh không có sai lạc nhưng là tại sao chủ nhóm đại đại âm thanh sẽ từ nạp lan tính đức trong phòng chuyển tới hơn nữa trả lời chính mình hỏi nạp lan tính đức vấn đề hồn phong trong đầu nhất thời tràn ngập nghi vấn hắn tạm thời vẫn không có hướng về nạp lan tính đức cùng chủ nhóm là cùng một người phương diện này nghĩ bởi vì hắn hiện tại tư duy rất hỗn loạn rõ ràng đang suy nghĩ nhưng nhưng không có cách bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận nghĩ hắn chỉ có thể xác định trong phòng này nhất định có thuộc về hắn không biết bí mật hơn nữa là bí mật lớn thoáng suy tư một chút sau đó ở lòng hiếu kỳ khởi động dưới hắn cố ý niêm phong lại hơi thở của chính mình chậm lại bước chân của chính mình nhẹ nhàng hướng nơi cửa phòng đi rồi trở lại hắn muốn biết liên quan với chủ nhóm cùng nạp lan tính đức sự việc của nhau đem lỗ h a i kể sát ở trên cửa phòng hồn phong tập trung tinh thần lắng nghe bên trong phòng độc t ĩ n h trong phòng thân mang áo tắm tiên vũ còn chưa ý thức được chính mình cũng không có đổi về hạ cựu đỏ tỷ thân thể lúc trước trả lời hồn phong vấn đề cũng là dùng chính mình âm thanh càng không có ý thức được hồn phong dựa vào âm thanh không giống đã phát hiện một chút manh mối thái độ bình thường dưới thiên vũ tu vi đã cùng cấp năm cường giả cách biệt không có mấy nguyên bản lấy hồn phong bản lĩnh là tuyệt đối không cách nào tách ra cảm nhận của hắn ở trong bóng tối nhìn chung hắn nhưng giờ khắp này hồn phong đã không phải lúc trước cái kia vẹn vẹn dựa vào gia tộc quyền thế mới có thể hoành hành đại lục đệ nhị hắn bây giờ đã triệt để thức tỉnh rồi trong cơ thể đấu đế huyết thống tu vi ép thẳng tới năm sao đ ấ u thánh là cấp năm chung kỳ cường giả không được biến thân siêu xảy đ a một thiên vũ căn bản là không phát hiện được hết sức cần giấu khí tức sự tồn tại của hắn nói tóm lại chủ nhóm đại đại hiện tại đã không sánh bằng nhân gia ai đáng thương a phất phất tay đem trong nạp giới thái dương có thể xoa bóp ghế tựa lấy ra thiên vũ một tay cầm mặc đầy rượu đỏ chén rượu chậm rãi nằm xuống sau đó mở ra khai quan bắt đầu hưởng thụ máy móc xoa bóp hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở các giới bôn u ba cùng với người bên ngoài chiến đấu ngày hôm nay rốt cục đem thức tỉnh đấu đế huyết thống trí bảo bảy màu thiên đế b ú t chiếm được hiếm thấy thả lỏng một hồi tắm rửa sạch sẽ đến cố gắng hưởng thụ một chút mới phải ừ không sai thật thoải mái phần lưng cùng phần eo thậm chí bắp đùiều bị xoa bóp trên gh thích ý uống rượu đỏ thiên vũ không nhịn được phát sinh một câu cảm thán có thể vừa vặn chính là câu này cực kỳ bình thường nhưng ở không nhìn thấy hình ảnh nhưng sẽ làm người sản sinh một số hiểu lầm cùng h a m mớn truyền vào ngoài cửa hốn phong trong thai khiến cả người hắn không khỏi thân thể cứng đờ ông trời a ta vừa nghe được cái gì chủ nhóm đại đại ở nạp lan tính đức trong phòng nói thật thoải mái bọn họ đang làm gì thật thoải mái h ồ n phong nhũ nhũ mày đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thật giống phát hiện một cái nào đó không được bí mật lớn hắn đem đầu thu hồi một điểm nhìn trước mắt cửa phòng muốn đưa tay ở phía trên xuyên ra một đến trong động tốt như vậy dùng con mắt quan sát tình huống cụ thể bên trong chỉ là vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ chủ nhóm đại đại không có nhận ra được ta ở ngoài cửa nghe trộm điều này nói rõ bên trong chủ nhóm rất có thể chỉ là chủ nhóm vạn ngàn phân thân bên trong một nhưng mặc kệ là phân thân vẫn là bản thể bọn họ đều là chủ nhóm ở trên cửa phòng xuyên động chuyện như vậy bọn họ nhất định sẽ phát hiện đi một khi bị phát hiện vậy ta hồn phong tóc mày vì chính mình đến tột cùng có muốn hay không xuyên động nhìn lén mà khổ não l i ê n như vậy động tác của hắn dừng lại cùng lúc đó trong phòng tiên vũ uống rượu trong đầu lại không khống chế được nhớ tới mỹ đô toa nữ vương hầu hạ tự mình r ử a tắm thời xinh đẹp phong thái cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn mỹ vóc người còn có cặp kia yêu dị t r ó n g mắt ở trong đầu của hắn liều thành một bộ vô song tranh phong cảnh dần dần thiên vũ cảm giác mình một cái nào đó vị trí lại có chút dơ lên đến kích động chuyện này rất lúng túng a lẽ nào bản chủ nhóm tự chủ liền thật sự như thế kém cỏi thiên vũ thật sâu thở p h à o vỗ về c á i chán có chút phiền muộn lẩm bẩm nói hắn vẫn cho rằng chính mình t ố nhiều như vậy năm đều không có gạt vân vận cùng nạp lan yên nhiên ở bên ngoài tìm nữ nhân lêu lòng chân thấy mình đối với nữ sắc thứ này hầu như không có hứng thú nhưng hôm nay túi đầu liếc mắt nhìn chính mình đại huynh đệ thiên vũ giờ mới hiểu được cảm tình không phải là mình không tốt nữ sắc mà là căn bản cũng không có người đến mê hoặc qua chính mình bất kể là vân vận vẫn là nạp lan yên nhiên đều là hàng đầu đại mỹ nhân nhưng mình cùng các nàng mỗi lần gặp gỡ các nàng đều ăn mặc bình thường ở trước mặt mình cũng không có bày ra cái gì có mê hoặc tính chất cử động có thể bị chính mình thu phục mỹ đ ô toa nữ vương nàng ngược lại cũng không thể nói là cố y đến mê hoặc chính mình chỉ là nàng người này chính là như vậy một loại khắp toàn thân tràn ngập gia tính mê hoặc cùng yêu diễm khí chất thần kỳ sinh vật thường thường nàng lơ đãng một động tác liền có thể tỏa ra khiến nam nhân máu m ú i chạy dòng mị lực thêm vào hầu hạ chính mình tắm dựa thời điểm trên người nàng còn ăn mặc hầu gái quần áo thỏa thỏa chế phục mê hoặc thiên vũ hiện tại thân thể cũng đã phát triển thành thục tâm linh càng là nhanh c h í n dụng đối mặt b ự c này nữ nhân thân thể sẽ có một số khó có thể miêu tả phản ứng cũng là bình thường sự tình nhưng loại này bình thường sự tình đối với thiên vũ tới nói nhưng là một sỉ nhục một cái làm hắn phi thường bất mãn sự tình này cho thấy ý chí lực của hắn còn chưa đủ mạnh lớn liên khu khu nữ sắc đều chống đối không được cuối cùng nếu không là nhảy vào trong b ồ n tắm cũng khiến người ta vội vàng từ trước mắt hắn biến mất hắn vẫn đúng là không có thể bảo đảm chính mình sẽ sẽ không làm chuyện gì đến ngũ nữ nhân đối với thiên vũ tới nói không tính là gì nhưng không khống chế được thân thể liền rất tính là gì hắn cho rằng một người muốn muốn trở nên mạnh hơn phải trước tiên khống chế lại chính mình một n g à y cả mình đều không khống chế được người là không cách nào trở thành cường già đứng đầu n à y không phải kết quả hắn muốn vì lẽ đó hắn mới sẽ cảm thấy có chút phiền muộn không phải vậy vẹn vẹn vì mình đối với một mỹ nữ nổi lên kích động liền thiên muộn đây là kẻ ngu si mới sẽ đi làm sự tình có điều nói đi nói lại trong lòng hắn đã có người đang ngợi được nàng đáp lại trước vẫn phải là t h a n h tâm quả d ụ n g lấy tốt đẹp nhất tư thái nên tiếp nàng đến mới phải vì lẽ đó sau đó vẫn là cách mỹ đỗ toa như vậy nữ nhân xa một chút đi thiên vũ như vậy nghĩ đến sau đó đưa cánh tay bưng ra nhắm mắt lại muốn liền như vậy ngủ đi ai biết đ ỗ n g nhiên một đạo máy móc âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên len keng tùy cơ nhiệm vụ p h á i trốn ở ngoài cửa nghe trộm cũng đối với chủ nhóm sản sinh hoài nghi nào đó h ồ n phong nhiệm vụ miêu tả h ồ n phong nhân chủ nhóm âm thanh mà sản sinh rất rất nhiều đủ loại suy đoán hoài nghi vì bảo đảm chính mình an toàn ngăn chặn tất cả nguy hiểm xin mời chủ nhóm đem hắn cho đổi rồi Cất công năng, ký ức cái chết chủ cửa cần thích thường, tỏa thanh trừ. Thiên vũ. Hồn phong cái kia chết biến. Thái trốn ở chủ và thợ, lao tử, một đại nam nhân cửa ở ngoài nghe trộm. Trường nhóm hồn phong nhân nghe năng, biến. nam ngoài giải kia đại lao ký vũ, và ở ở không h ư ở n g phí chính mình ngày đêm khổ phán rốt cục lại các loại đến rồi một cái nhiệm vụ có nhiệm vụ liền đại diện cho có khen thưởng chuyện này đối với chính là gặp phải bình cảnh mà khổ nao chính mình tới nói nhưng là rất tin tức không tồi nhưng là ai tới nói cho ta nhiệm vụ này nói chính là cái gì muốn ta đem trốn ở chúng ta ở ngoài nghe trộm hồn phong cho đổi rồi ngăn chặn bại lộ nguy hiểm mụ nội nó hồn phong cái kia chết biến thái giam trốn ở chủ và thợ lao tử một đại nam nhân cửa ở ngoài nghe trộm hắn là không chết qua vẫn là làm sao nhỏ nhất định phải chủ và t h lao tử đem chu tiên bốn kiếm lấy ra cùng hắn đến một hồi kinh thiên động địa quyết đấu đem hắn đánh vào bóng tối vô tận hắn mới sẽ biết người nào là hắn không thể trêu c h ọ c sao đ ị hô h bình tĩnh bình tĩnh ta phải tỉnh táo nơi này là nhà hắn ở đây cùng hắn đánh nhau rất không lý trí thật muốn động lên tay đến hồn tộc nhiều như vậy l ầ u thánh coi như ta có p h á p bảo ép thân cũng không chiếm được tiện nghi gì ta muốn động trí tuệ ta muốn dùng trí tuệ thiên vũ giơ lên hai tay sau đó chậm rãi đi xuống thả đem lửa giận trong lòng kể cả trong cơ thể sôi trào năng lượng đồng thời ép sẽ đan điển ở trong lòng không ngừng tự đủ nói trải qua cùng lam trạng ngụy vô tiện hai người gần một tháng tiếp xúc nghe xong nhiều như vậy thủ tiến trời thiên vũ tâm tính cùng tính khí sớm đã chiếm được rất lớn cải thiện không còn là trước đây như vậy liền một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn nhất định phải nhớ ở trong lòng cả đời mãi đến tận đem cựu cho báo người hắn bây giờ tuy rằng còn thường thường sẽ nổi giận nhưng cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị lựa giận làm choáng váng đ ầ u góc hắn sẽ nghĩ biện pháp bình tĩnh hắn sẽ cố gắng chấn đ ị n h lại nói tóm lại tất cả hết thể đều cần nhờ lý trí đến đ ư ơ n g đối hô đem trong lòng cái tia cỗ o á n khí chậm rãi phun ra thiên vũ bắt đầu thả ra chính mình thiên cảnh linh hồn năng lực nhận biết đi nhận biết hồn phong tình huống cũng phân tích này kiện đầu đôi sự tỉnh đầu tiên hồn phong luôn luôn cùng mình hòa thuận không thể vô duyên vô cơ trốn ở cửa phòng mình ở ngoài nghe trộm hắn đến nghe trộm vậy thì đại diện cho hắn có muốn từ chính mình cái này cần đến đáp án vấn đề nhưng là chính mình mấy ngày nay cùng hắn cũng không có cái gì gặp nhau trong ngày thường cũng đều là khách sáo hàn h u y ề n hắn có vấn đề gì là có quan hệ tới mình đây còn nghe trộm nạp lan tính đức hơn người chân có tử ở trong đám hình tượng được kêu là một tiền đồ s á lạ nghe trộm một người như vậy có thể được cái gì hệ thống còn nói ngăn chặn nguy hiểm chính mình lại không phải loại kia sẽ l ầ m b ầ m l ầ u bầu đem bí mật của chính mình nôn lộ ra người hắn coi như ở ngoài cửa nghe trộm có thể nghe được chút gì hừ ngu xuẩn thiên vũ phát sinh một tiếng nhẹ nhàng hư lạnh giọng m ũ i ở cảm nhận của hắn bên trong dĩ nhiên không có phát hiện hồn phong tồn tại hắn vừa nay hết sức chăm chú cẩn thận dùng linh hồn của chính mình sức mạnh đem l ầ u các xung quanh năm trăm mét phạm vi tất cả nhận biết một hồi kết quả rất khổ rồi ở cảm nhận của hắn bên trong ép căn bản không hề phát hiện hồn phong người này chẳng lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề hồn phong cũng không có trốn ở chính mình ngoài cửa hay hoặc là hắn vừa nay trốn ở ngoài cửa nhưng hiện tại đã đi rồi không không thể nếu như là hắn đã đi rồi vậy này cái tùy cơ nhiệm vụ liền sẽ tự động thủ tiêu mới đúng mà hệ thống phạm sai lầm càng là một việc đáng sợ sự tình so với có người nhìn trộm chính mình còn đáng sợ hơn dù sao nếu là liền hệ thống đều sẽ sai lầm vậy hắn sau đó còn có thể tin tưởng a i còn có cái gì d ự a dẫm hơi suy nghĩ mở ra liên tiếp hồn phong giám sát trước cửa sổ nếu chính mình nhận biết không tới sự tồn tại của hắn vậy thì trực tiếp dùng đặc quyền nhìn hắn hiện tại đến cùng ở nơi quái quỷ gì một cửa sổ nhỏ khẩu xuất hiện ở thiên vũ trước mắt một trận màu trắng ánh sáng né qua sau đó một bộ hình ảnh biểu hiện ở phía trên ánh vào thiên vũ mi mắt hình ảnh biểu hiện chính là hồn phong tình huống hắn hiện tại chính tồn tại địa phương đầu dán vào một cánh cửa hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong thiên vũ rơi a đó là chủ và thợ lao tử hiện tại vị trí gian phòng cửa phòng a hầu như chính là nhận ra cùng trong n g y mắt thiên vũ lập tức đem đầu xoay một cái khó có thể tư nghị con mắt nhìn chòng vào cửa phòng của chính mình là ở chỗ đó hồn phong cái kia tạp mao liền ngồi s ồ m ở cái kia đem hắn đầu cho dán vào chủ và thợ lao tử cửa nghe trộm chủ và thợ lao tử ở trong phòng động tĩnh ni m ộ i hắn lại thật sự ở bên ngoài nghe trộm vẫn là trực tiếp dán vào môn mà không phải hết sức trốn ở một cái khá là bí mật vị trí hắn liền như vậy công khai tồn ở ngoài cửa nghe trộm chủ và thợ lao tử lại còn nhận biết không tới sự tồn tại của hắn hắn vượt xa q u á k h ứ a thiên vũ k h ẽ nhất miệng trong mắt tâm tình hơi hơi phức tạp muốn hắp lan thiên vũ đường vạn giới chủ nhóm bây giờ thậm chí ngay cả một nho nhỏ hồn phong cũng không sánh bằng điều này cũng thực sự là quá rất sao khiến người ta khổ sở dùng hệ thống quét xuống phát hiện hồn phong tu vi càng nhưng đã đạt đến cấp năm trung kỳ cảnh giới so với chính hắn một vô hạn tiếp cận cấp năm người cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ còn nhiều hơn một điểm thiên vũ nhất thời một hơi lên không được đến lại không nuốt trôi rõ ràng lúc trước hắn so với từ bản thân đến phải kèm xa làm sao đột nhiên liền nha đúng rồi hắn sáng nay thức tỉnh rồi trong cơ thể thần phẩm đấu đ ế huyết thống hầu như là trong nháy mắt phá tốt mấy cảnh giới không trách hiện tại so với mình còn lợi hại hơn h ừ ngược lại hiện tại bảy màu thiên đế bút cũng đã tới tay chờ hắn trở lại sau đó cũng cho mình tiến hành thức tỉnh nghi thức đến thời điểm xem ai so với ai khác c ư ờ n g có điều những này đều còn chỉ là nói sau hiện tại việc cấp bách là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ tránh khỏi tất cả nguy hiểm bắt hắn c h o đổi rồi mới phải h ừ coi như ngươi đạt đến cấp năm thì thế nào trên người ta có một đống lớn cấp năm p h á p bảo chẳng lẽ còn sợ ngươi sao ta nhưng là nạp lan thiên vũ a từ trong kho hàng lấy ra bản thân tăng mạnh bản tử kim hồng hồ lô thiên vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói ừ không sai muốn hắn đường đường một nạp lan thiên vũ làm sao có khả năng sẽ ứng phó không được một nho nhỏ hồn phong đây vừa ra khỏi cửa liền bắt hắn cho thu rồi loại này đấu pháp phương thức có thể nói là đơn giản nhất sáng tỏ nghĩ như vậy thiên vũ hướng về cửa bước ra bước chân một bước hai bước ba bước sau đó ngừng lại ta vừa nghĩ là cái gì ta nạp lan thiên vũ làm như phản ứng đến cái gì thiên vũ nháy mắt một cái sau đó hoàn toàn biến sắc hắn mau mau cúi đầu nhìn mình hiện tại g á n g d ấ p sau đó phát hiện khá lắm hắn sau khi tắm xong đã quên dùng trao đổi dây thừng cùng hạ cựu đỏ t ỷ trao đổi thân thể vì lẽ đó hiện tại là bản tôn xuất hiện cái kia vừa nay chính mình trả lời hắn ngủ có việc ngày mai nói cũng vậy chính mình âm thanh mà không phải thuộc về hạ cựu đỏ t ỷ nạp lan tính đức â m thanh lạc chuyện này nuốt ngủ nước miếng thiên vũ cảm thấy hắn thật giống đoán được nguyên bản bà phận cùng nạp lan tính đức quan hệ coi như không tệ hồn phong vì là rất sao lại đột nhiên làm ra trốn ở ngoài cửa nghe trộm chuyện như vậy xem ra là hắn đột nhiên làm ra trốn ở ngoài cửa nghe trộm chuyện như vậy xem ra là h n đột được rồi nếu như vậy độ nguy hiểm nhưng là so với tầm thường dình phải lớn hơn hơn nhiều không cẩn thận chính mình nhận d ấ u đi thân phận sẽ bại lộ ở trước mặt mọi người như vậy vừa đến chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm giao lưu nhóm sẽ rơi vào to lớn náo loạn xem ra chuyện này chính mình vẫn đúng là thích đáng xử lý mới phải a chương sáu trăm ba mươi tám xem ra người hiền lành đem chuyện đã xảy ra đại thể phân tích sau khi ra ngoài thiên vũ n í u mày càng sâu hắn không nghĩ tới chính mình lại sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm nhường hồn phong đối với mình sản sinh hoài nghi nếu là thật cho hắn biết nạp lan tính đức kỳ thực chính là chủ nhóm giả trang mà chủ nhóm căn bản cũng không có cái gọi là vạn giới cấp m ộ ư ơ i một sức mạnh to lớn chỉ là một tu vi liền hắn cũng không bằng tuổi trẻ tiểu tử vậy mình này hơn mười năm kinh doanh liền muốn hủy hoại trong một ngày coi như có thể một hơi đem tất cả mọi người đều đá ra nhóm sau đó từ đầu trở lại vậy cũng sẽ tổn thất rất nhiều thế giới tài nguyên dù sao khi nào kéo người tiến vào nhóm kéo cái nào thế giới người tiến vào nhóm này tràn ngập lượng lớn không biết tính vì lẽ đó chuyện này nhất định phải cố gắng xử lý nhớ tới ở đây thiên vũ cấp tốc suy nghĩ lên một chén trà sau hắn đứng dậy mở ra trong đầu tán gẫu màn hình cho cách xa ở tam sinh tam thế thập lý đ ả o hoa thế giới t h ủ y kỳ lân phát ra một cái tin tức nhường hắn biến thành hạ i ự u đỏ tì răng rớp sau đó xuyên qua đến chính mình nơi này đến cứ như vậy chính hắn một chủ nhóm tuy rằng ở nạp lan tính đức trong phòng nhưng cũng sẽ không cho hắn sản sinh chính mình chính là nạp lan tính đức ảo giác bởi vì đợi lát nữa thật sự nạp lan tính đức cũng sẽ xuất hiện mới nhìn lại như là chính mình ở chỗ này chờ hắn như vậy đã như thế hồn phong tên kia cũng sẽ không đem chính mình cùng nạp lan tính đức thân phận có thể hay không là giả vấn đề này liên lạc với đồng thời như vậy nghĩ thiên vũ gật gật đầu ngồi trở lại trên ghế dựa vào lần nữa khôi phục nguyên bản lười biếng tùy ý vẻ mặt nhường t h ủ y kỳ lân biến thành hạ tiểu đỏ tì mà không có tác dụng ảnh phân thân thuật lại dùng biến thân thuật là bởi vì thiên vũ không xác định hồn phong có phải là chỉ nghe trộm có hay không nhìn lén vì lẽ đó như vậy mới phải bảo đảm nhất phương pháp như vậy các loại thụy kỳ lân đến sau đó chính mình sẽ cùng hắn giả vờ giả vịt nói mấy câu đe mình là có chuyện tìm nạp lan tính đức vì lẽ đó ở chỗ này chờ hậu giả tạo làm càng thêm chân thực lại sau đó quả đoán lấy ra pháp bảo đem ngoài cửa hồn phong cầm cố liền nói hắn gan to bằng trời dám dình chủ nhóm cứ như vậy cái này phiền phức liền hoàn mỹ giải quyết ừm cứ làm như thế ở suy nghĩ một chút cho rằng loại này xử trí phương pháp rất tốt thiên vũ gật gật đầu bắt đầu bắt tay tiến hành thời gian một điểm lại một điểm qua tôn ở ngoài cửa nghe trộm hồn phong dần dần mà lộ ra một tia v ẻ không kiên nhẫn làm sao bên trong cũng không có động tĩnh không có tác dụng ngón tay ở ván cửa trên xuyên động nhìn lén chỉ là dùng lỗ thai nghe trộm hồn phong mai đến tận hiện tại cũng không nghe thanh âm gì không nhịn ở trong lòng thầm nói hẳn là cái môn này cách âm hiệu quả quá tốt trừ phi bên trong người rất nói chuyện lớn tiếng v à n g không người bên ngoài căn bản là không nghe được không nên à nếu như như vậy vậy ta ở ngoài cửa âm thanh cũng không lớn bên trong chủ nhóm làm sao liền có thể nghe được ta còn làm ra trả lời hồn phong lông mày cũng là trói chặt không một chút nào so với lúc trước t i ê n vũ nhát tùng lại một lát sau thực sự là không chờ được muốn bi quá hóa liều liều lĩnh bị chủ nhóm phát hiện nguy hiểm cũng phải tìm ra chủ nhóm cùng nạp lan tính đức bí mật hồn phong rốt cục dơ lên cánh tay của hắn dội ra một ngón tay ngưng tụ đ ầ u khi bám vào với đầu ngón tay mạnh mẽ cắm ở ván cửa trên xuyên ra một có thể để người ta nhìn thấy bên trong phòng tình huống lỗ nhỏ l i ê n như vậy hồn phong hít một hơi thật sâu sau đó rất cẩn thận đem đầu tụ hợp tới một mặt hiếu kỳ thông qua lỗ nhỏ quan sát tình huống bên trong Đang đỏ được vừa này, vận biến thành hạ kiểu đỏ tỉ răng dấp, thu được thiên lúc v� kiểu tỉ thu hạ dấp, sau đó hai đầu gối quỳ xuống được rồi một cổ đại đại thần nhất kiến quân vương thời phục s á t đất đại lễ nạp lan tính đức vãi kiến chủ nhóm t h ủ y kỳ lân điều tiết một hồi cổ họng mô phỏng theo hạ cựu đỏ tỉ âm thanh đối với thiên vũ nói rằng ừng đứng lên đi thiên vũ vẫn như cũng dựa vào ghế một mặt lười biếng tùy ý chỉ là trong đầu của hắn còn truyền phát tin liên tiếp hồn phong giám sát hình ảnh thấy hồn phong đang nhìn đến t h ủ y kỳ lân xuất hiện thời cái kia kịch liệt co rút lại con người thiên vũ liền biết hắn là trấn kinh rồi khiếp sợ chính mình đường đường vạn giới chủ nhóm dĩ nhiên hạ mình hạ quý tự mình ở chỗ này chờ nạp lan tính đức trả lời cũng khiếp sợ nạp lan tính đức lại từ xuyên qua trong lối đi đi ra hắn tại sao hắn dựa vào cái gì có thể tùy ý sử dụng xuyên qua đường lối phải biết từ khi nhân viên quản lý tiêu g i a o đại t h a n h nắm quyền tới nay trong đám người muốn phải xuyên qua đó là càng ngày càng khó coi như chủ nhóm so với nhân viên quản lý dễ nói chuyện ai có thể lại có lá gan đó luôn chủ nhóm vạn nhất t r e o chọc chủ nhóm phiền chán cái kia không phải càng thêm g â y go từng cái từng cái vấn đề xuất hiện lần nữa ở hồn phong trong đầu những vấn đề này hoàn mỹ đem chủ nhóm khả năng chính là nạp lan tính đức hắn kỳ thực không một chút nào lợi hại hiểm nghi cho rửa sạch mặc kệ hồn phong hắn hiện tại thế nào nghĩ thiên vũ đều biết hắn sẽ không hướng về nạp lan tính đức là chính mình ngụy trang thân phận phương diện này m u ố n đã như vậy vậy mình còn chờ cái gì chỉ cần mình cùng nạp lan tính đức chân thực quan hệ không bị bại lộ cái kia quản này còn ba ba tôn nghĩ như thế nào đây lật bàn tay một cái một cái màu vàng đai l ư n g xuất hiện ở thiên vũ lòng bàn tay nhìn thấy cái k i a đai lưng ngoài cửa hồn phong trong mắt lóe ra một k i a kinh ngạc biểu hiện làm như không hiểu hắn đây là phải làm gì nhưng mà sau một khắc hắn rõ ràng chỉ thấy xèo một tiếng thiên vũ trong tay cái k i a m màu vàng đai l ư n g trực tiếp phá mở cửa phòng đi tới trước mặt hắn trong khoảnh khắc liền đem hắn cho trói gô lên chuyện này ta bị phát hiện ta xong đời bị tăng mạnh bản hoàng kim thằng trói gô hồn phong làm sao không biết xảy ra chuyện gì nhìn cửa phòng vỡ vụ sau trong phòng cái k i a lười biếng dựa vào ghế tựa như cười mà không phải cười đang nhìn mình chủ nhóm còn có cái k i a m ộ t mặt khó mà tin nổi nạp lan tính đức hồn phong trong lòng khỏi nói có bao nhiêu hối hận rồi ta rất sao đang yên đang lành nghe trộm cái cái gì à chủ nhóm cùng nạp lan tính đức sự việc của nhau quan ta mao sự tình à cố gắng sống sót không tốt sao hiện tại này nên làm gì a ù ngủ n g sợ hai nuốt ngụm nước miếng không có phát lực nỗ lực tránh thoát h o à n g k i m thẳng hồn phong quay về trong phòng thiên vũ ngượng ngùng cười nói chủ nhóm đại đại hiểu lầm tất cả những thứ này đều là hiểu lầm a há thật sao thiên vũ một mặt mỉm cười nhìn hắn xem ra người hiền lành chương sáu trăm ba mươi chín chủ và thợ lao tử nét mặt dàn mua ngươi ở chỗ nào vậy d á m to gan dình b ả n chủ nhóm còn nói là hiểu lầm bạn chủ nhóm nếu như tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi đó mới thực sự là hiểu lầm đây không có cho hồn phong qua giải thích thêm thời gian dù sao họa là từ miệng mà ra đã nhường hắn triệt để bỏ đi đối với thân phận mình hoài nghi vậy thì được rồi nếu như nói nhiều rồi trái lại dễ dàng lộ ra kẽ hở là lấy ở nói xong câu đó sau thiên vũ quả đoán vung phất ống tay não thế ra bản thân dùng siêu cấp hỗn hợp cơ đem chu tiên kiếm cùng thất tinh kiếm cùng với lượng lớn hy hữu vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau thăng cấp cải tạo sau được cấp năm đỉnh cao pháp bảo chu tiên thất tinh kiếm cái này chu tiên thất tinh kiếm tập chu tiên kiếm hung sát khí cùng thất tinh kiếm giảng bậu thần lực cùng kiêm đại đại gia tăng rồi nó huy năng vừa có thể chém giết cương địch cũng có thể hóa thành bảy màu ngọn núi đem kẻ địch c h â n áp chính như lúc trước bạch tổ trinh thiên vũ cũng không có muốn đánh giết hồn phong ý tứ vì vậy hắn sử dụng chính là chu tiên thất tinh kiếm giảng buộc thần lực chỉ thấy này thành ánh sáng bắn ra bốn phía thần kiếm từ thiên vũ trong ống tay áo bay ra ngoài sau trong chớp mắt liền đến đến khu này khu vực bầu trời sau đó từ trên trời giáng xuống quán bắn xuống một cột sáng sẽ bị hoàng kim thẳng cầm cố lại hồn phong lung t r ụ vào trong hoàng kim thẳng chính là cấp bốn pháp bảo hồn phong chỉ cần tìm chút thời giờ cùng tinh lực vẫn là có thể đưa nó tránh thoát nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có đối với thiên vũ thân phận sản sinh hoài nghi tự nhiên cũng sẽ không dám ở thiên vũ trước mặt ra tay phản kháng không phải vậy kết cục chẳng phải là sẽ thảm hại hơn hơn nữa từ hắn bị trói ở đến thiên vũ lấy ra phi kiếm cũng là thời gian mấy hơi thở nay chút thời gian nơi nào đủ hắn tránh thoát hoàng kim thẳng vì vậy hắn rất hoàn mỹ liền người mang dây thừng đồng thời bị cột sáng thu vào sau đó bay lên trời xeo một tiếng hướng không t r u n g cái kia một đoàn h à o quang bảy màu bay đi h ồ n phong so với bạch tố trinh muốn sớm vào nhóm tự nhiên xem qua lúc đó bạch tố trinh bị chấn áp trực tiếp vì lẽ đó ở hắn bị thần lực giàn buộc Đi h đại đại, đồng bầu thời hắn cũng bắt đầu nỗ lực điều động chính mình đấu khí trong cơ thể nỗ lực tránh thoát giàn g buộc nhưng rất đáng tiếc hắn lúc này đã không có năng lực phá tan chu tiên thất tinh kiếm thần lực liền ngay cả tránh r a hoàng kim thẳng cũng không cách nào làm được phía dưới n g h e được hồn phong xin tha thiên vũ mặt không biến sắc trong lòng một trận cười lạnh lúc nào chính mình làm cho người ta một loại phạm lỗi lầm chỉ yêu cầu nhiều liền nhất định sẽ khoan dung đối phương ảo giác hắn nạp lan thiên vũ có thể luôn luôn là lấy kẻ ác tiêu chuẩn làm việc a dù sao hắn lại không phải thật sự nạp lan tinh đức a không cần nhiều lời bản chủ nhóm đã quyết định nhàn nhạt trả lời một câu sau đó thiên vũ k h á t tay háo một cái không trung thần quan g bảy màu lại như là thu được tin tức gì như thế ánh sáng ở trong chớp mắt đại thịnh sau đó ở hồn phong cùng với xa xa c h ấ n kinh hồn tộc các đệ tử ánh mắt khiếp s ợ dưới hóa thành một tòa nguy nga bảy màu ngọn núi ở hồn phong bị triệt để thu nhận sau khi tiến vào ẩm ẩm hạ xuống không được cái này thể tích đại gia chạy mau a chạy mau không phải vậy sẽ bị đập chết nhìn thấy bảy màu ngọn núi hướng mặt đất hạ xuống nằm ở nó chính phía dưới cùng với xung quanh cách đó không xa hồn tộc đệ tử kinh hại đến biến sắc nhất thời tan tác như chim ông trong bọn họ không phải là không có người t ư n g thử dùng lực công kích cường hãn đấu kỹ hướng bầu trời đánh mạnh ý đồ đem t ò a kia quỷ dị ngọn núi phá hủy tránh khỏi t r a n g nguy cơ này cũng cứu ra chính mình thiếu t c trưởng nhưng ý n g h ĩ không có sai lầm năng lực trên nhưng có không kịp trong bọn họ người mạnh nhất cũng có điều đấu tôn triển khai công kích một tới gần bảy màu ngọn núi liền bị nó tản mát ra ánh sáng ở trong khoảnh khắc trừ khử rơi mất chớ nói chi là muốn đưa nó đánh nát phá hủy căn bản là không làm được mà mọi người thử nghiệm một phen phát hiện cái này sự thật tàn khốc sau dồn dập bước lên thoát thân lộ trình nghe tin tới rồi hư vô thôn viêm cùng mấy vị hồn tộc đấu thánh trưởng lao xa xa mà thấy cảnh này đều không khỏi hoàn toàn biến sắc lẽ nào có lý đó thực sự là lẽ nào có lý đó a nhìn thấy dĩ nhiên có người ở hồn tộc cho gọi ra như thế một ngọn núi lớn hơn nữa nhìn tình hình còn giống như muốn đem bọn họ hồn tộc thiếu tộc trưởng cho ép ở dưới chân núi hư vô thôn viêm nhất thời không tức giận đến phun ra một cái lao huyết thói lời là làm sao lúc nào bọn họ hồn tộc trên đời người trong mắt liền một tia lực uy hiếp đều không có trong vòng một ngày đầu tiên là một đám người đánh giết chúng đệ tử n ư u toan lấy ra đấu đế huyết thống lại là có người mạnh mẽ xông vào thiên đế tháp cướp đi hồn tộc trí bảo bảy màu thiên đế bút hiện tại liền bọn họ hồn tộc thiếu tộc trưởng đều bị người cho nhằm vào lên ngươi cũng thật là không có chút nào đem chúng ta hồn tộc để ở trong mắt ta không biết ta hư vô thôn viêm còn ở này hồn tộc ở sao cho ta đốt không thể bởi theo cướp đi bảy màu thiên đế bút tặc tử l ử a giận vào đúng lúc này lại tăng vọt lên chỉ thấy hư vô thôn viêm giơ lên hai tay cánh tay hai cái bàn tay đối diện trong lòng bàn tay một đoàn nhiệt độ cực cao lại cực kỳ quỷ dị ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện chúng nó lấy một loại phức tạp phương thức biến hóa các loại hình th sau đó càng ngày càng cực nóng mạnh mẽ cuối cùng ở thất thải thần phong liền muốn rơi xuống đất trong nháy mắt đó thư vô thôn viêm đem đoàn kêu hỏa diễm đột nhiên đầu bay ra ngoài trong miệng rất có khí thế lớn tiếng hò hét bị đầu bay ra ngoài ngọn lửa màu đen lấy tiếp cận quang tốc độ phá tan không khí lập tức liền đến đến thất thải thần phong trước chính chính bắn chúng đó ẩm Thanh điếc thai hắn cũng nhìn thấy vừa n ã y cái kia hướng chu tiên thất tinh kiếm biến thành ngọn núi kéo tới ngọn lửa màu đen sáng sớm hắn vẫn cùng hư vô thôn viêm từng giao thủ tự nhiên biết ngọn lửa kia đến từ đâu xem ra hư vô thôn viêm đã đến đây liên quan với hư vô thôn viêm có thể hay không phá tan ngọn núi đem hồn phong cứu ra thiên vũ chính mình cũng nói không chừng vì lẽ đó hắn cũng không có ở trong đám nói hồn phong hình kỳ là bao lâu không phải vậy nếu như chờ chút hắn bị cứu ra chính mình nên làm gì tiếp tục chấn áp thật không t i ệ n không năng lực này liền như thế quên đi ta không sĩ diện a vì lẽ đó vào lúc này t r ầ mặc m mới phải hắn lựa chọn tốt nhất đơn giản nơi này đã không nghĩ muốn đồ vật trước hết lui đi cho tới cái k i a đệ nhị giới võ đạo đại hội tuy tiện tuyển một nhân tài phụ trách là tốt rồi lượng bọn họ cũng không dám công nhiên vi phạm chính mình định ra quy tắc nếu không mình chấp giật roi r a kim trâm cương thi phấn các loại thủ đoạn không phải là ngồi không nghĩ thiên vũ hướng t h ủ y kỳ lân nháy mắt người sau hiểu ý hai mắt né qua nháy mắt ánh sáng màu lam sau đó một màu đen đường nối xuất hiện lại sau đó hai người đồng thời biến mất không còn t ă n hơi ở thiên vũ cùng thủy kỳ lân rời đi hồn tộc sau có điều chốc lát thư vô thôn viêm đánh ra đến công kích tạo thành cho bụi liền tất cả tiêu tan lộ ra trước bị bao bọc tòa kia cực kỳ nguy ngang ở n ú i nó chả xong tốt chưa đứng ở đó trừ một khối nhỏ vách núi có chút biến thành màu đen cùng vỡ vụn cũng không có cái gì đại tổn hại nói cách khác thư vô thôn viêm trước cái kia nén giận một đòn không chứng d ụ n g thư vô thôn viêm chủ và thợ lao tử khuôn mặt giả mua này a người ở chỗ nào vậy chương sáu trăm bốn mươi lẫn nhau đối diện nam nữ thông qua siêu cấp hôn hợp cơ dung hợp thăng cấp sau được chu tiên thất tinh kiếm là cấp năm đỉnh cao pháp bảo từ đẳng cấp trên xem cùng hư vô thôn viêm chín sao đấu thánh sơ kỳ tu vi cách biệt không có mấy vì lẽ đó thiên vũ cũng không biết hắn đến tột cùng có không có năng lực cứu hồn phong thoát ly khổ hại nhưng xem hiện tại tình hình này tòa kia trừ một khối nhỏ vách núi biến thành màu đen ở ngoài liền không điểm đại sự bảy màu ngọn núi h i ệ n nhiên không phải hư vô thôn viêm xoay tay trong lúc đó liền có thể dịp đi coi như hắn thật sự có bản lánh kia đánh nát nó cần thời gian cũng nhất định sẽ không ngắn vì lẽ đó nhìn dáng dấp hồn phong còn phải ở cái kia bên dưới ngọn núi lại nằm sấp một quãng thời gian cất bước ở xuyên qua trong đường n ú i thiên vũ ở trong đám phát ra một cái thông cáo đem hồn phong dám to gan dình chủ nhóm làm ác truyền tin nể tình hắn chiêu đãi các vị thành viên nhóm có chu mà là sơ phạm vì vậy tiểu trường đại giới chỉ là đem hắn chân áp với bên dưới ngọn núi không làm cái khác xử phạt cho tới lúc nào có thể đi ra toàn xem bản thân hắn cơ duyên lời này chính là đem tương lai hư vô thôn viêm hoặc là hồn t i ê n đế phá tan ngọn núi cứu hắn đi ra sự tình cho hất đi trời mới biết bọn họ lúc nào có thể phá tan ngọn núi vì lẽ đó thiên vũ đơn giản từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy có thể không thể đi ra lúc nào đi ra xem hết hồn phong hắn mạng của mình nếu là cha hắn thật sự có bản lãnh kia cứu hắn đi ra chính hắn một chủ nhóm cũng sẽ không tiếp tục truy cứu ai bảo coi như muốn truy cứu chính mình hiện tại cũng không bản lãnh kia còn có nguyên kế hoạch này g mai muốn tổ chức đệ nhị giới vạn giới võ đạo đại hội bởi vì sân bãi tài trợ mới hồn phong đi vào những kia dự thi tuyển thủ cũng bởi vì bị ma quỷ ám ảnh mơ ước hồn tộc đấu đến huyết thống cuối cùng đại đa số người tất cả đều xuyên qua trốn chạy chạy thiên vũ do dự mãi cuối cùng vẫn là quyết định đem so với thi đấu thời gian lùi lại các loại ngày sau hay nói dù sao ngày sau còn dài mà đi ra xuyên qua đường nối thiên vũ đi tới cuộc phiêu lưu của thành long thế giới mà thủy kỳ lân thì lại trở lại thiên vũ lúc trước an bài cho hắn tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới tiếp tục làm hắn đông hải thủy quân thiên vũ đi tới đối với thực lực của hắn tăng cao đã không có cái gì trợ giúp cuộc phiêu lưu của thành long thế giới cũng không phải vì sống phong túng mà là vì tiếp một người về nhà một cách ra thời đối với hắn tràn ngập sự thù hận người về nhà xuất hiện ở chính mình cho vương nhị bản đặt mua cách thức châu âu biệt thự bên trong nhìn chung quanh một chút không nhìn thấy người p h ò n g t r ư ờ n g vương nhị bản khả năng là đi ra ngoài đạp thanh đi tới tên kia khi chiếm được sự giúp đỡ của chính mình trở thành hoa hạ kể đến hàng đầu con nhà giàu sau liền yêu thích một người ra đi du sơn ngoan thủy còn chơi không còn biết trời đâu đất đâu đối với này thiên vũ cũng không có nói cái gì xem hết cá nhân ham muốn thân thể bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh bao trùm lập tức ánh sáng tiêu tan nguyên bản một thân áo tắm để tóc dài thiên vũ đã biến thành lưu tóc ngắn ăn mặc màu trắng tờ sợp màu đèn quần jean người hiện、đại. bởi vì nhan giá trị đủ cao mặc dù ăn mặc đơn giản cũng rất mại xem hơn nữa càng hiện ra sạch sẽ ở hiện đại đô thị thế giới chính mình vẫn là ăn mặc cùng người hiện đại duy trì nhất trí không muốn quá mức lộ yếu tốt không phải vậy một thân cổ trang đi tới chỗ nào đều bị được chú ý rất không dễ chịu không sai thiên vũ chuyến này lựa chọn cuộc phiêu lưu của thành long thế giới mục đích chính là vì tiếp vân vận trở lại cách mình đổi thành phía thế giới này khoảng chừng có hơn một năm hai năm không tới thời gian lâu như vậy tin tưởng nàng cũng có thể hết giận hơn nữa nên xem qua cái kia bộ ở mạng lưới thượng lưu hành nào đó nào đó tiểu thuyết biết rồi nếu như không có chính mình can thiệp nàng sẽ bị chính mình â n sư làm sao đối xử rõ ràng chính mình làm hết thệ đều là vì nàng tốt sự thật này như vậy nàng sẽ tha thứ chính mình chứ hy vọng như vậy ai thở dài xưa nay đều là đánh đánh giết giết đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy không có cái gì tốt xoắn suýt thiên vũ vào đúng lúc này vẫn là rất xoắn suýt hắn đối với cùng vân vận gặp mặt là căng thẳng cùng bất an hắn không e ngại thực lực kẻ địch mạnh mẽ nhưng hắn sợ sệt chỗ ở mình ý người sẽ trở thành kẻ thù của chính mình tình cảm thứ này quá mức phức tạp cũng mạnh mẽ quá đáng thường thường sẽ làm người trong nháy mắt đến thiên đường cũng sẽ trong nháy mắt khiến người ta bộ vào địa ngục mà chuyến này vân vận chính là cái kia quyết định thiên vũ sẽ tiến vào thiên đường vẫn là tiến vào địa ngục người tự nhiên nhường trong lòng hắn sẽ vô cùng bất an lắc lắc đầu mặc kệ sau đó phải đối mặt chính là cái gì dù sao vẫn là muốn đi đối mặt hắn không thể đem vân vận một người bỏ ở nơi này cả đời đều mặc kệ cho dù nàng hay là hận chính mình cũng như thế mở ra biệt thự cửa lớn ngoài phòng là trắng xóa tuyết lớn xem tới nơi này hiện tại là mùa đông đây thiên vũ không có cùng thường ngày bay về phía không trung mà làm ở bàn tay triển khai ma pháp đem vân vận vị trí biểu hiện ở lòng bàn tay trên thế giới này cùng với thế giới của hắn không giống hiện ra xếp ma pháp là có thể dùng ma pháp triển khai s o n g xuôi sau một màu đỏ điểm nhỏ xuất hiện ở thiên vũ lòng bàn tay tiện tay đóng cửa lại thiên vũ dựa theo nó ở lòng bàn tay bên trong vị trí bắt đầu cất bước đi tới từng bước một hướng về vân vận tới gần lúc trước nàng đem vân vận đưa tới đây sau để lại một cái quyển chụp cho nàng bàn giao một hồi thế giới này đại khá tin tức cho nên nàng hẳn là sẽ không còn như một thưởng thức không đủ người như vậy cái gì cũng không hiểu không cách nào tiếp xúc xã hội theo hai người khoảng cách rút ngắn thiên vũ ở trong lòng nghĩ đến ngay ở thiên vũ hướng vân vận vị trí đi tới thời gian ở nào đó tòa xa hoa chính phủ bên trong đại lâu chợp mắt vân vận đ ỗ n g nhiên mở chính mình một đôi đôi mắt đẹp trong mắt lóe ra nồng nặc vẻ khiếp sợ nàng cảm nhận được cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc hết sức quen thuộc tức cũng đã có nhanh hai năm không có tiếp xúc có thể nàng vẫn là một hồi liền có thể phân biệt ra được này sởi khí tức xuất xứ là hắn là hắn đến rồi hai năm. hắn rốt cục đến rồi a tao nhã đứng d ậ y vân vận thu dọn một hồi chính mình làm máy sau đó chậm rãi đi ra phòng làm việc của mình nếu tiểu tử kia đến, đến rồi cái kia nàng sẽ không có không gặp đạo lý chính ngắm nghĩa cẩn thận hắn lần trước xuất hiện là vì đem mình đưa đến cái này nhân sinh địa không quen địa phương đến chuyến này lại là vì cái gì bộ trưởng ngài có dặn dò gì sao bên trong đại sành chính đang xử lý các hạng sự vụ đặc thù quan viên chính phủ nhóm nhìn thấy vân vận đi ra văn phòng dồn dập đứng thẳng người cực kỳ cung kính hỏi trước mắt vị này bang sơn mỹ nhân nhưng làm ấ y lần đánh bại mạnh mẽ át ma vãn cứu nhân loại quốc gia với nguy nan bên trong thế giới anh hùng là bọn họ hoa hạ kiêu ngạo cùng vinh quang đối mặt nhân vật như vậy tự nhiên đến hai mươi b ố h đều duy trì vô hạn kinh ý không có các ngươi tiếp tục công việc đi đối với mọi người trong ánh mắt vẻ sùng bái sớm đã thành thói quen vân vận nhàn nhạt nói một câu sau đó tiếp nhận thư ký truyền đạt màu trắng hồ ly linh áo khoác khoác lên người liền một thân một mình đi ra nhà lớn nàng muốn cùng cái kia hồi lâu không thấy người đơn độc gặp mặt không muốn ở cái này tất cả đều là người ngoài nơi chạm c h á n lạnh lẽo tao nhã cao quý ung dung Các loại mỹ hảo khí chất loại hảo o mỹ khí t à nàng bộ đều tập trung tập n gái ở cô y t r ê n i lại cho nàng bất kể đi đến nơi nào liền được v n chúng thấy con thấy mắt, bất kể đ đ ế như nơi nào đều là cái kia là đều c ó i tại. lại mắt nhất tồn、tại. Nàng n h là nữ vương giơ tay nhấc chân tất cả đều là bá giả uy nghiêm nàng lại như là bằng sơn mỗi bước ra một bước đều có thể thả ra làm cho người kinh hãi hàn ý nàng lại như là một đoá có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp tuyết liên hoa phảng phất phàm nhân chỉ muốn tới gần nàng một bước đều là đối với nàng kinh h u n nàng làm một đủ để khiến phía thế giới này hết thể người phụ nữ đều ảm đạm phai mở nữ tử nàng có một cái tên gọi là vân vận nàng còn có hai cái đệ tử lớn tuổi gọi là nạp lan yên nhiên tuổi nhỏ cái kia thì lại gọi là nạp lan tiên h vũ hai cái cuối ngã tư đường cách một cái đèn xanh đèn đỏ đường cái đang lợi đèn đỏ biến thành đèn xanh nam tử cùng nữ tử lẫn nhau đối diện chương sáu trăm bốn mươi mốt l ừ a dối nhất thời thoải mái truy sư hỏa tăng tràng cuộc phiêu lưu của thành long thế giới hồng kông một nhà cổ điện nhã trí phòng cà phê thiên vũ cùng vân vận ngồi ở một cái dựa vào cửa sổ vị trí lẫn nhau mặt đối mặt ngồi trước mặt từng người bảy đặt một ly sữa thơm nồng nặc trà sữa không có vội vã truy hỏi vân vận có phải là đã không giận bản thân mình có phải là đã lý giải đồng thời tha thứ chính mình thiên vũ từ trong túi tiền lấy ra một lễ hội sau đó đưa nó bỏ lên trên b à n cẩn thận từng ly từng tí một đẩy lên vân vận trước mặt đây là l i ê n một chút trước mặt lễ hội vân vận lạnh nhạt nói đến tìm được ngươi rồi thời điểm đi ngang qua một nhà cửa hàng châu báu phát hiện cây này dây chuyển rất thích hợp ngươi liền mua lại cũng không biết vân vận tỉ ngươi có thích hay không thiên vũ sờ sờ đầu ngượng ngùng nói nguyên bản muốn cự tuyệt vân vận nghe được thiên vũ gọi mình vân vận tỉ trong mắt lóe ra một vẹt vẽ phức tạp làm như nhớ tới đã từng cuộc sống tốt đẹp chỉ có điều này bôi tâm tình rất nhanh sẽ bị nàng lẩn giấu đi nàng đã không còn là năm đó cái kia đối với hắn cực kỳ tín nhiệm bất luận hắn nói cái gì chính mình cũng sẽ tin tưởng vân vân trải qua nhiều chuyện như vậy bị hắn lừa dối không biết có bao nhiêu lần hơn nữa ở thế giới này tận mắt nhìn rất rất nhiều xã hội tầng dưới chót h á cám cùng vị thế nàng lúc này đã sớm tinh thông đạo lý đối nhân xử thế cùng các loại cùng người giao thiệp với phương thức thiên vũ loại này tặng lễ hàn huyên ở trong mắt nàng vẫn là cấp thấp nhất phương thức một trong có điều trong lòng một trận cười lạnh nhưng trên thân thể vân vận vẫn là ở thiên vũ ánh mắt mong chờ d ư ớ i đem cái này lễ hộp chậm rãi mở ra lộ ra bên trong cái kia yên tĩnh nằm bạch kim kim cương dây chuyền đây là một cái dây xích vì là bạch kim trung gian mang theo một trái tim hình kim cương đeo ở nữ tử trên cổ hiện lộ hết ung dung hoa quy cùng đại khí còn có thể bằng thêm mấy phần mỹ lệ đối với vân vận loại này da trắng mặt sinh nữ nhân mà nói đây là cùng nàng thiên nga cổ nhất là khảm nạm đồ trang s ứ c không thể không nói thiên vũ vì tuyển ra như vậy một cái cùng nàng cực kỳ khảm hợp dây chuyền vẫn là phí đi một phen tâm tư đầy đủ đi rồi nằm ra loại cỡ lớn cửa hàng châu báu ở nơi đó chọn có hơn một giờ lúc này mới lựa chọn này đ i ề u mua lại chính là vì hống vân vận hài lòng một hồi đưa tay đem dây c h u y ể n từ lễ bên trong hộp lấy ra vân vận nhàn nhạt đánh giá một hồi sau đó liền đem nó một lần nữa thả lại bên trong hộp trên mặt vẻ mặt cũng không có phát sinh biến hóa gì đó căn bản không thấy được nàng đến cùng là cao hứng vẫn là không cao hứng muốn nói cao hứng đi có thể trên mặt nàng một điểm ý cười đều không có muốn nói không cao hứng đi có thể nàng cũng không có lộ ra loại kia căm ghét biểu hiện này thật đúng là muốn đem thiên vũ bức cho đ i n rồi vân vận tỉ người yêu thích thiên vũ trên mặt có chút lúng túng có điều rất nhanh hắn liền khôi phục dĩ vãng vô liêm sỉ cười hì hì đem đầu đến gần đối với vân vận hỏi vân lam tông có khỏe không không có các loại thiên vũ nói hết lời hoặc là nói là chẳng muốn nghe hắn những tia lời chót lưỡi đầu môi phí lời vân vận đem lệ trên nắp hộp sau mở mắt ra liền như thế nhìn thiên vũ đột nhiên nói ây da mặt dày còn không có nói ra liền bị mạnh mẽ đánh gãy thiên vũ khỏe miệng không khỏi co giật mấy lần vốn tưởng rằng qua lâu như vậy vân vẫn coi như trong lòng còn có khí cũng tiêu đến gần đủ rồi không nghĩ tới nàng vẫn là như vậy không n ỡ chính mình liền cho mình nói hết lời cơ hội cũng không cho này phải thay đổi làm trước đây nàng nơi nào cam lòng như thế đối với mình à? ai cuối cùng vẫn là chính mình phạm sai lầm không trách nhân ra thường nói ngạo k i ể u nhất thời thoải mái truy thê hỏa t ă n g t r à n g lời này quả nhiên không sai chính mình này tuy nói không phải ở truy thê nhưng truy sư cũng như thế à? nàng hiện tại liền một sắc mặt tốt cũng không chịu cho ta nghiệp chứng yêu ở trong lòng thở dài thiên vũ lau mặt điều chỉnh một hồi tâm tình sau đó đem đầu thu hồi lại ngồi thẳng thân thể trầm mặc chốc lát đối với vân vận nói rằng vân làm tông ta nhường vân c ầ m vân tấn hai vị trưởng lao xuất lĩnh trưởng lao các chỉnh đốn trong tông sự vụ tăng giá cả hoàng thất cùng luyện dược sư công hội hiện tại cũng đã bị hắt thủ ba n g bản thân quản lý vân làm tông bản thân lại là gia mã đế quốc thế lực mạnh mẽ nhất ngươi yên tâm ngươi không ở thời điểm trong tông không có phát sinh cái gì đại sự hết thể đều còn duy trì thái thái bình bình gián dấp nghe xong tiên vũ vân vận khỏe miệng d ư ơ n g lên tao nhã tuyệt luân trên gương mặt nổi lên một tia tự rêu ý cười xem ra ta người tông chủ này làm cũng thật là thất bại chính mình cũng mất tích trong tông lại còn chưa có xảy ra cái gì đại sự xem ra ta đối với vân làm tông mà nói cũng không tính là gì nhân vật trọng yếu đây à thiên vũ tình huống này không đúng vậy này theo ta nghĩ tới có chút không giống nhau lắm theo lý mà nói qua lâu như vậy vân vận khí không phải nên tiêu sao làm sao vẫn là một bộ khổ đại thù sâu dáng vẻ lẽ nào nàng còn đang trách ta trách ta hại chết vân sơn nghĩ tới đây thiên vũ nhữ mày lại đưa tay xoa xoa có thể vẫn không có biện pháp nhường nó triển khai hắn nghĩ được nếu như vân vận thật sự còn ở bởi vì vân sơn cái chết sự tình căm hận chính mình vậy hắn liền nghị trăm phương ngàn kế nhường vân sơn phục sinh chỉ cần nàng có thể ngôi giận bất luận để cho mình đi làm cái gì hắn cũng có không chút do dự đi làm rơi núi điền biển không chịu nửa cái lông mày chỉ cần nàng có thể ngôi giận chỉ cần nàng có thể đừng còn như vậy cùng đối xử một người xa lạ như thế đối xử chính mình thiên vũ vẫn cho là chính mình kỳ thực là cái máu lạnh vô tình người coi như thỉnh thoảng sẽ l ò n g từ bi làm điểm chuyện tốt vậy cũng là ở sẽ không tổn hại chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết mới có thể thành lập nhưng đối mặt vân vận cùng nạp lan yên nhiên hai cái này một ở thực lực của hắn nằm ở thung lũng thời dốc lòng giáo dục hắn một từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ghét bỏ qua hắn đối với hắn quan tâm đầy đủ người hắn muốn hắn là có thể vì các nàng tổn hại lợi ích của chính mình chỉ cần các nàng hài lòng là được người mà không phải là như vậy tranh thủ lợi ích l i ề u mạng trèo lên trên chính là vì nhường chỗ ở mình ý người trải qua hài lòng vui sướng nếu là không có thể làm cho mình chú ý người trải qua hài lòng vui sướng cái kia được lợi ích nhiều như vậy thì có ích lợi gì đây đem ra ăn sao À, lúc nào chính mình cũng biến thành loại này nhị nữ tình trường người hắn không phải vẫn lập trí không để cho mình bị những người khác sự vật liên lụy sao làm sao cuối cùng vẫn là tại cơ chứ thiên vũ ở trong lòng tự dễu nợ nụ cười sau đó đem xoa mi tâm cánh tay thả xuống nhìn trước mắt vân vận một mặt nói thật vân vận tỉ ngươi đối với vân lam tông tầm quan trọng không cần ta nhiều lời chính ngươi cũng không thể như thế không có tự tin ta lần này đến chính là tới đón ngươi về nhà ta không biết ngươi hiện tại cứu lại còn có nhiều trách ta nhưng ta có thể đối với ngươi sinh thể ta thật sự xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi trước đây không có sau đó cũng sẽ không có ta không biết ta nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngươi yên tâm bên trong đối với sự thù hận của ta nhưng chỉ cần là ngươi nói ta liền nhất định sẽ không để lại dư lực đi làm không cần nếu vân lam tông cũng còn tốt vậy ta liền yên tâm ta đã không trách ngươi mỗi người đều có chúc với sự lựa chọn của chính mình ngươi chỉ có điều là thuận theo chính mình tâm thôi ta lại có lý do gì đi trách ngươi đây cảm tạ ngươi lễ vật ta ở đây sống rất tốt đã quyết định ở đây định cư còn vân lam tông liền giao cho ngươi cùng yên nhiên nghe xong thiên vũ thật lòng hứa hẹn vân vận đầy đủ s ư ớ n g sốt vài giây mới phục hồi tinh thần lại có thể phục hồi tinh thần lại nàng cũng không có tiếp nhận thiên vũ hứa hẹn hoặc là nói nàng cũng không biết chính mình bây giờ còn có thể không thể tin tưởng từ trong miệng hắn nô ra dù sao hắn nhưng là chiếc hoa đ ầ y giấy cầm lấy trước mặt thiên vũ đưa cho nàng lễ hội vân vận đứng dậy lôi kéo c á i ghế sau đó quay về thiên vũ lễ phép lại khách khí cờ nhạt sau đó xoay người hướng phòng cà phê cửa đi đến thấy cảnh này ngồi ở trên ghế thiên vũ năm đấm năm gắt gao thậm chí ngay cả trong da gân xanh đều đang run run y trong mắt hiện ra một tia màu đỏ tươi vẻ chạm một tiếng vang thật lớn ở nhà này phòng cà phê bên trong đột nhiên bay lên nghe tiếng vân vận theo bản năng q a y đầu nhìn lại ai biết mới quay người lại một đôi mạnh mẽ cánh tay liền đem nàng thật chặt kéo vào trong lòng mặc cho nàng r y r u a như thế nào đều không được t r á n h thoát chương 642, đánh hắn hạ giận một đôi cường mạnh mẽ cánh tay đem vân vận trực tiếp ôm đ ù m vào chính mình trong lòng cách đó không xa nguyên bản hai người bọn họ ngồi xuống b à n bị thiên vũ một trưởng vỗ thành mạnh vụn kỳ thực hắn là muốn nhịn một chút nhưng là hắn thực sự là không nhịn được muốn hắn tự k h ô n g chế ra mã đế quốc tới nay đến hiện tại trở thành tu vi ép thẳng tới đâu thánh thực đủ sức để chống lại cấp cao đấu thanh bá giả lúc nào có người dám ở trước mặt của hắn đối với hắn l ạ n nhạt không chỉ có như vậy còn đem hắn một tấm chân tình xem là rắp rưởi liền một cái giải thích cùng tha thứ cơ hội cũng không chịu cho hắn hắn rất tức giận hắn muốn phát thiết nhưng hắn lại không nỡ thương tổn nàng hắn tình nguyện thương tổn tới mình cũng không muốn thương tổn hắn vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể tổn thương trước mắt cái kia cái bản nén giận một t r ư ờ n g đánh ở phía trên nhường nó trong nháy mắt liền từ một cái bản đã biến thành mở ra vựng ỗ sau đó nhìn xoay người lại vân vân thiên vũ cũng không biết chính mình là từ đâu tới đây kích động lại không khống chế được thân thể đi tới trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng ừ n rất nhuyễn rất thoải mái đây là thiên vũ cảm giác đầu tiên nhưng hiện tại hiển nhiên không phải bình tĩnh lại tâm tình cảm thụ ôn hương n g u y ễ n ngọc thời điểm người trong ngực còn đang r ã y r ồ a đây hơn nữa xung quanh nhiều người như vậy nhìn đừng nói vân vận liền ngay cả chính hắn như thế vô liêm sỉ người đều không khỏi có chút thật không thiện song tay nắm lấy vân vận cái kia liên tục xoa bóp chính mình một đôi tay hoảng đưa nàng vững vàng mà cầm cố ở chính mình trong ngực càng nhưng đã làm như vậy rồi cái kia thiên vũ cũng sẽ không rút lui co trật tự vốn tưởng rằng làm cho nàng đi tới cuộc phiêu lưu của thành long thế giới sẽ làm nàng lý giải đồng thời tha thứ chính mình nhưng hiện tại xem ra vẫn là chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ đem người mang đi cũng thanh trừ ký ức nghĩ thiên vũ thân thể thả ra một luồng c h ó i mắt thần quang nhường xung quanh những kia trận mắt ngoác một người bình thường tất cả đều đâm nhói hai mắt mà khi bọn họ mở mắt lần nữa thời lại phát hiện cái kia hai cái ở nơi công cộng v u n g thức ăn cho chó người đã biến mất không còn t ă m hơi chỉ còn dư lại tấm kia bị đập thành mảnh vụn bàn chính ở chỗ này thu xếp chứng minh chức đã từng có người ở nơi đó ngồi qua bàn của ta a, vẫn không có trả thù lao đây người đến a mau báo động m i ệ n duy trì mở ra tư thế lão nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại nhà này phòng cà phê lão bản g đ ỗ n g nhiên phát sinh g i ế t lợn giống như tiếng la làm người một trận l ó n g chua sót này cũng thật là thiên hàng thai bay vạ gió đây đấu khí đại lục vân lâm đỉnh thiên vũ ôm vân vận trở lại lúc trước nàng truyền thụ chính mình đấu kỹ địa phương trở lại cái này tràn ngập hai người hồi ước nơi nhìn xung quanh hoàn cảnh quen thuộc vân v ậ n biết mình về nhà trở lại cái kia đã sắp hai năm chưa có trở về ra nàng có nghĩ tới chính mình hay là còn có thể trở lại còn dự đoán qua chính mình sẽ lấy loại phương thức nào trở lại nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị tên tiểu tử này lấy loại này thô bạo phương thức mạnh mẽ mang về vân lam tông quả thật là nhi đại không khỏi nương đồ đại không khỏi sư a hắn hiện tại là không có chút nào đem mình để ở trong mắt ta nói mỏ ta không chỉ đem ngươi thả ở trong mắt ta còn đem ngươi bỏ vào trong lòng không tin ngươi xem trong mắt của ta đều là ngươi ngay ở vân vận nổi lên cười khổ vẻ mặt đang muốn đối với thiên vũ tự dễ ấ một phen thời điểm thiên vũ đ ỗ n g nhiên sửa do một cái tay giảng buộc ở nàng hai cái thủ đoạn còn lại một tay đem cằm của nàng mạnh mẽ nhấc lên làm cho nàng nhìn hai mắt của chính mình vào lúc này trong mắt của hắn đều là nàng đây là người nào cũng thay đổi không được sự thực ngươi c à m bị t i ể u tử này k h ô n g chế con mắt bất đắc gì chỉ có thể nhìn thẳng hắn nghe nói như thế vân vận con ngươi đột nhiên phóng to trong mắt l ó e ra một tia khiếp sợ tâm tình lại sau đó nàng phát hiện tất cả chính như hắn từng nói trong mắt của hắn tất cả đều là nàng bởi vì nàng có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy chính mình bóng dáng chuyện này xưa nay đều chưa từng có cùng người đối diện trải qua vân vận trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải liền thiên vũ vì sao lại biết trong lòng nàng đối với ý nghĩ cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ nàng hiện tại đầu góc rất hỗn loạn nàng không biết mình nên nói cái gì lại nên làm những gì mượn d ì n g ệ gẳng tâm tầng tiềm thuật thiên vũ có thể thông qua đụng vào phương thức tra xét đối phương ký ức biết được nàng ý nghĩ trong lòng tuy rằng loại này nhẫn thuật dùng ở trên người một nữ nhân cực kỳ c h ơ c h ẽ n nhưng hắn dù sao cũng đã thành một bất kính sư trưởng bại hoại còn quản cái gì xỉ c h ơ c h ẽ n lẽ nào làm thêm này một cái m a n g hắn người sẽ tăng nhanh đùa giỡn cũng sớm đã nhiều không thể nhiều hơn nữa vân v â tỉ tại sao tại sao ngươi không chịu cho ta một cái giải thích cùng bồi thường cơ hội ngươi trước đây rõ ràng rất súng ta bất luận ta muốn cái gì ngươi đều sẽ đáp ứng ta tại sao hiện tại ngươi nhưng liền cùng ta nhiều các loại một lúc cũng không muốn vừa n ã y nếu không là ta ôm lấy ngươi ngươi hiện tại chỉ sợ đã đi rồi sau đó đều không muốn gặp lại ta đúng không bởi vì vân vận giờ khắc này tư duy hỗn loạn duyên cớ thiên vũ đ ô n g nhiên cái gì đều tham không t r a được không có cách nào hắn chỉ có thể đem lời mở ra tới nói dù sao không tới thời khắc sống còn hắn vẫn là không muốn đối với vân vận sử dụng thanh trừ ký ức loại thủ đoạn này nàng vẫn là hy vọng nàng có thể chính mình đánh trong lòng tha thứ hắn hả thiên vũ câu hỏi nhường vân vận phục hồi tinh thần lại đúng rồi nàng còn đang trách hắn trách hắn lừa gạt mình trách hắn hại chết giáo viên của chính mình nghĩ tới đây vân vận đột nhiên ý thức được chính mình khoảng cách với hắn quá mức tới gần đừng nói bọn họ chính đang lanh chiến coi như vẫn là trước đây như vậy thân mật quan hệ thầy trò cũng không nên dựa vào như thế gần vân vận đều có thể cảm nhận được chính mình mềm mại chạm được một bức cứng rắn thị tường bởi vì bị hắn thật chặt cầm cố đều sắp bị đè ép tên tiểu lưu manh này trời đất chứng dám đ ỗ n g nhiên có thể t r a xét ý rủ mộ vận ý nghĩ biết được nàng lại chửi mình là tiểu lưu manh thiên vũ có thể nói là một mặt một bước hắn làm cái gì hắn liền thành lưu manh xuyên qua nhanh hai mươi năm vẫn là một không hư thân ngây thơ bé trai này nói chính là hắn như hắn như vậy một hoàn mỹ nam nhân sẽ là lưu manh ngươi v u tội người cũng không thể như vậy à, còn có lưu manh liền lưu manh tại sao phải ở mặt trước thêm một cái chữ nhỏ à. ngươi lại chưa từng thử làm sao ngươi biết có nhỏ hay không thiên vũ theo bản năng đem vấn đề này nói ra còn đĩu môi cái gì vân vận cau mày không rõ ồ nha không có gì không có gì thiên vũ vội vàng phanh lại hư hư l ệ n h một tiếng lúc này vân vận lần thứ hai dãy r u ộ n thiên vũ không có ngăn cản đem lòng tay ra trả lại nàng tự do sau đó liền như thế yên lặng đứng bên cạnh nàng chờ đợi nàng lên tiếng ở chung nhiều năm như vậy thiên vũ biết nàng lúc này kỳ thực có rất nhiều lời muốn cùng tự mình nói chỉ có điều nàng còn cần một chút thời gian cùng thời cơ chỉ là năm phút đồng hồ qua nàng lại còn không có há m ộ m vậy thì nhường thiên vũ không khỏi suy nghĩ hẳn là khoảng thời gian này ở cuộc phiêu lưu của thành long thế giới sinh hoạt nhường vân vận tính tình phát sinh một chút biến hóa thiên vũ không xác định nếu như vậy nàng còn có thể hay không tha thứ chính mình còn có thể hay không cùng mình trở lại đã từng những kia mỹ hảo có vui sướng thời khắc nghĩ thiên vũ cắn răng từ phía sau lấy ra một cái màu đen gậy sắt lớn đưa nó đưa tới vân vận trong tay sau đó xoay người quay lưng nàng chân thành nói nếu như ngươi còn đang tức giận vậy thì đánh đi đánh tới ngươi ngôi giận mới thôi sau đó nói cho ta ta nên làm như thế nào mới có thể chiếm được ngươi niềm vui n h ờ n g ư ơ i biến trở về đã từng cái kia sủng ta yêu ta vân vân tỉ mặc kệ là chuyện gì chỉ cần ngươi nói ta sẽ đi làm thiên vũ ngôn từ đủ lời nói liền chính hắn đều sắp tin vân vân ngơ ngác xem trong tay gậy sắt lớn lại liếc mắt nhìn trước mắt cái này vác đối với mình tiểu nha không đã là cái đại nam nhân vân vân trong lòng rất là phức tạp nàng không biết mình đến cùng nên làm như thế nào mới có thể yên tâm bên trong cái kia đ â m lẽ nào thật sự chỉ có đánh hắn hạ giận con đường này chương sáu trăm bốn mươi ba bàn lộng thị phi của hà sự thực chứng minh chủ động yêu cầu nữ nhân đánh chính mình đúng là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn c h ỉ ít lúc này thiên vũ liền cảm giác mình phi thường ngu xuẩn dĩ nhiên lựa chọn như vậy một buổi tội phương thức lần này được rồi chính mình hứa hẹn qua sự tình cắn răng cũng phải kiên trì vân vận cầm cái kia thô to hát thiết bổng không chút lưu t ì n h đưa nó một hồi lại một hồi hướng về trên lưng của chính mình tạm mặc dù bởi vì thân thể là thần thể duyên cớ đơn giản như vậy công kích vật lý căn bản khó có thể cho hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì nhưng ra tay sức mạnh nặng như vậy vậy thì đại diện cho vân vận nữ nhân này là thật sự muốn trọng thương chính mình là thật sự đem mình tức đến trong x ư ơ n g đi tới a ác nhật nói cẩn thận tốt thầy cho cả đời muốn làm lẫn nhau trong lòng thiên sứ làm sao hiện tại trở mặt liền không tiếp thu người cơ chứ thật không đau lòng ta thàng khóc thiên vũ cái k i a một mặt phiền muộn cùng oan ức nhìn ra phía sau vung động chấp hình vân vận ngần người chật khoe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng độ cong c ò n muốn giả bộ đáng thương đừng tưởng rằng ta không biết tiểu tử ngươi không biết từ đâu cường hóa chính mình thể phách trình độ như thế này công kích vật lý căn bản không đả thương được ngươi cái gì cũng là cùng người bình thường bị lão sư tay chân trình độ gần như còn muốn trang ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi ấu c h ĩ trong lòng nghĩ như thế nhưng vân vận dưới một đ ô n g sức mạnh vẫn là làm chậm lại một chút tựa h ồ thật sự sợ không cẩn thận liền bắt hắn cho đánh h ỏ n g rồi l i ê n như vậy vân vận này trượng trách đầy đủ đánh một canh giờ mãi đến tận thái dương xuống núi mới bỏ qua đêm khuya tông chủ điện tất cả đều là nước hơi nước trong phòng t ắ m ở trần thiên vũ thẳng tắp đứng bể bên trong nhìn mình sau lưng cái kia nhàn nhạt mó á ứ động thở dài cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình vào giờ khác này hắn có thể cảm thụ được đi ra vân vận cũng không có tác dụng tận toàn lực của nàng đến trừng phạt chính mình nhưng tương tự nàng là thật sự thay đổi rất nhiều nàng không còn là cái kia vô điều kiện tin tưởng người của mình nàng bây giờ đối với nhất cử nhất động của mình đều tràn ngập hoài nghi phản phất chính mình mỗi một động tác đều có không thể cho ai biết bí mật như thế ở trong lòng của nàng ta đã trở thành một cái triệt triệt để để âm mưu ra chứ thiên vũ có chút ảo náo bưng cái chán sớm biết sẽ như vậy lúc trước hắn nói cái gì cũng sẽ không đối với vân sơn xuống tay ác độc ngược lại có hắn ở vân sơn cái kia lao tạp mao cũng không bản lính đem vân vận giam cầm chớ nói chi là buộc nàng gả cho cổ hạ cổ hạ đột nhiên nghĩ đến người này thiên vũ lông mày không khỏi tríu càng sâu nói đến khoảng thời gian này cái tên này rất không yên vận mặc dù mình đã tổ chức trưởng lão hội đ à m luận đối ngoại tuyên bố vân vận đang lúc bế quan tu luyện trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan vì lẽ đó không giành bận tâm trong tông sự vụ vì vậy đem tất cả tông vụ giao cho trưởng lão các xử lý nhưng hắn tự hồ không đúng hắn ép căn bản không hề tin tưởng chính mình khoảng thời gian này tới nay hắn vẫn luôn trong bóng tối hỏi thăm vân vận tin tức còn ở điều tra mình thiên vũ biết hắn là đang hoài nghi mình hoài nghi mình vì mưu đoạt vị trí tông chủ đối với vân vận hạ xuống hát thủ cái gọi là bế quan tu luyện hoàn toàn chính là lừa gạt lừa gạt những kia kẻ ngu si danh nghĩa bởi vì không tin mình cũng bởi vì lo lắng vân vận tên kia gần đây có thể nói là mờ ám không ngừng khắp nơi hỏi t h ă m linh tinh cho giả cờ sĩ ca bụ tổ đối với mình dưới trướng chúng thế lực quản lý mang đến phiền toái không nhỏ chính mình xem ở hắn đối với vân vận vẫn tính chân tâm phần trên cũng xem ở tuổi nhỏ thời gian cùng hắn có chút giao tình phần trên rồi mới hướng hắn một nhẫn nhị nữa hiện tại vân vận đã trở về tên kia biết rồi cũng không biết sẽ đi hay không nghĩ tới đây thiên vũ đen kịt trong t r ò n g mắt né qua trong nháy mắt nguy hiểm vẻ mặt sau đó tay cánh tay vung một cái kéo treo ở một bên quần áo sạch triển khai một tiểu phép thuật đem mặt ngoài thân thể lượng nước buộc hơi lên làm sau ba lần hai lần mặc quần áo vào buộc chặt đai lưng lại sau đó trực tiếp đi ra phòng tắm nhanh chân hướng về vân vận tầm điện đi đến tuy rằng nhìn dáng dấp vân vận ở cuộc phiêu lưu của thành long thế giới cũng không nhìn thấy chính mình nhường vương nhị bản tuyên bố cái kia bộ tiểu thuyết chính mình ngày hôm nay cũng đối với nàng kỳ rất nhiều lần yếu càng làm cho nàng đánh chính mình hơn một canh giờ những n à y cử động nên làm cho nàng ngôi giận không ít nhưng thiên vũ vẫn là quyết định lại loại quyết tâm cùng với nàng nói chuyện đàm luận quyết định thật nhanh đem chuyện này nói rõ ràng đừng cho trong lòng của hai người đều giữ lại cái gai nghĩ thiên vũ hành tốc độ chạy trở nên càng nhanh thêm mấy phần chỉ là không nghĩ tới hắn vừa mới đến vân vận tầm điện vị trí trong lối đi liền nhìn thấy cái kia gần nhất vẫn ở cho mình gây sự cổ hà hắn chính đang cái kia g ó cửa vội vàng ngừng lại thân hình bước chân m ộ t q u ả i ẩn náu cho hắn tầm mắt điểm mù phần lưng khẩn tựa vào vết tưởng đồng thời nhìn lén hắn nơi đó động tĩnh thấy vân vận vì là cổ hà mở cửa hai người đối diện n ở nụ cười sau đó nàng thoải mái đem cổ hà lao già kia đón vào thiên vũ sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên liền ngay cả trong mắt liền hiện ra nồng đậm màu đỏ tươi vẻ hiểu rõ thiên vũ người thấy cảnh này đều biết cổ hà lao già kia muốn xui xẻo rồi cho mình gây một thuật tân thân sẽ đem quanh thân khí tức cần giấu đi ở vân vẫn sắp đóng cửa lại một sát na kia thiên vũ trong nháy mắt liền hóa thành một trận gió nhẹ vào vào cùng hai người bọn họ đồng thời tiến vào điện bên trong ừ n kỳ quái vừa cảm nhận được một trận gió nhẹ lướp nhẹ qua mặt mà đến vân vẫn khoát lên trên cửa điện tay ngọc không khỏi một trận nơi này là tông chủ điện bên trong trong lối đi có hay không thông gió cửa sổ là từ đâu tới đây đ ó gió chờ chút phong những mày vân vân trong lòng nhất thời liền đã c o tính toán có điều ở bề ngoài vẫn là cùng cái gì đều không có phát sinh như thế một nhàn nhạt dáng vẻ vân nhi khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng đi tới nơi nào ngươi vẫn k h ỏ e chứ phía sau truyền đến cổ hà ân cần hỏi lời nhường vân vân thu hồi tâm tư chợt xoay người nhìn trước mặt cái này so với lúc trước một lần cuối cùng gặp mặt thời càng thêm giản mua nam tử khó có thể tưởng tượng năm đó danh chấn g i a mã đế quốc đan vương cổ hà càng là một sớm già chứng người bệnh tật xấu này liền chính hắn đều cứu không được chính mình không trách nạp lan yên nhiên sẽ quản hắn gọi ra ra đây đương nhiên những thứ này đều là ở ngoài lời đối với với mình sắp tới cổ hà liền lập tức tới rồi hỏi han đ ơ n cần vân vận nội tâm vẫn là rất cảm động chỉ là nghe được hắn đối với mình xưng hô lông mày vẫn là theo bản năng nhịu n h u nếu như đổi làm bình thường nàng nhất định sẽ một mặt nghiêm túc cùng hắn phân rõ giới hạn nhường hắn xưng hô chính mình vì là vân tông chủ nhưng ngày hôm nay nghĩ đến đạo kia quỷ dị gió nhẹ vân v ậ n đem nhăn lông mày ung dung ra không có cùng cổ hà tính toán hắn cái kia quá mức thân mật xưng h ồ ngược lại còn rất có lễ phép cho hắn ngã chén linh trà cổ hà đại ca đà tạ ngươi quan tâm khoảng thời gian này ta đi tới một rất thần kỳ địa phương ở nơi đó nhìn thấy rất nhiều trước đây chưa từng gặp thậm chí chưa từng nghe thấy sự vật những ngày tháng này trải qua coi như không tệ vân v ậ n mỉm cười nói cái gì vốn tưởng rằng cổ hà nghe được chính mình trải qua cũng không tệ lắm lời này sẽ thở ra một hơi rộng lượng không từng muốn sắc mặt của hắn lại đại biến biến đến ngưng trọng dị thường lên cổ hà đại ca ngươi vân vận trên mặt mang theo n g h i hoặc nạp lan thiên vũ cái kia miệng đầy lời nói dối thiểu quỷ hắn quả nhiên là đang lừa gạt ta cùng các vị trưởng lão không đợi vân vận nói hết lời cổ hà đ ỗ n g nhiên một quyền đệ từ mặt bàn trên một mặt phẫn nộ quát hắn liền biết cái gọi là bế quan tu luyện căn bản là không thể tin tin tưởng nạp lan thiên vũ loại người như vậy trong miệng lời nói ra vậy còn không như đi tin tưởng lão lợn cái có thể leo lên cây cũng không nhìn một chút chính mình từ nhỏ đến lớn là một bước ra sao đức hạnh càng cho rằng loại kia ngu xuẩn lời nói dối cũng có thể làm cho thông minh tuyệt đỉnh ta tin tưởng hắn À, Lao p h u sẽ tin t ư ở n người như n g g loại ư ơ i Phải biết, vậy thấy thì ta Phu quỷ. Lao n h ư n g là đàn vương hà. Thiên Vũ. cổ hạ. q u ả nhiên, này Lao t ạ Mao chính là cố ý đến vân vận là ý t r ư ớ c m ặ t phỉ b á n cũng gây xích gây m í t ta cảm tình. Làm sao bây giờ? ta đột chúng cảm nhiên n giờ, giết g sao Làm bây ư ờ i c h ư ơ n g 644, nạp lan thiên vũ tội chứng bế quan tu luyện nghe được cổ hà trong miệng tức giận âm thanh vân vận x ư n g sở、Chật、rõ ràng đây là cái kia tên t i ể u quỷ đối với với mình đột nhiên mất tích một chuyện còn đối với trưởng lao các làm g a giải thích lời giải thích này cũng thật là có rất lớn c n g nhớ tới lúc trước hắn thường thường không hiểu ra sao biến mất không còn t ă m hơi dù n g chính là bế quan tu luyện lấy cớ này chứ nhiều năm như vậy lấy cớ này hắn lại còn không có đổi mới đây là có bao nhiêu lười nghĩ tới đây vân vận khỏe miệng hơi vung lên mặt cười trên hiện ra một tia nụ cười như có như không này bôi ý cười rơi vào cổ hà trong mắt dị thường trói mắt hắn không phải không biết vân vận vì sao mà cười ngược lại chính là bởi vì biết hắn mới sẽ cảm thấy trói mắt hắn không hiểu rõ ràng chính mình đối với tình cảm của nàng chân thành cực kỳ luận cõi đời này có ai yêu nắng nhất hắn cổ hà tự nhận thứ hai hắn liền không tin có ai dám tự xương đệ nhất nhưng vì cái gì ngay cả như vậy nàng cũng chưa từng hướng chính mình lộ ra qua dù cho một lần nhân vì chính mình mà sinh ra nụ cười một mực đối với nạp lan thiên vũ cái kia công tử bột ưu hái như thế không chỉ đem một thân bản l ĩ n h dốc túi dạy dỗ chấp thuận hắn ở tại tông chủ điện thậm chí ngay cả hắn phạm vào lừa dối các trưởng lão như vậy tội lớn vân vân cũng là không nói một lời không chỉ không nói một lời nàng còn cười còn cười như vậy tự nhiên đẹp đẽ hoàn toàn không phải giờ khắc này nên có loại kia cười lạnh ta đây thực sự là một yên cổ hà trong lòng có một đám lửa đang muốn tăng vọt nếu như này đoàn hỏa diễm là cường hãn dị hỏa cổ hà không chút nào sẽ hoài nghi chính mình sẽ không chút do dự đem mình mổ bụng phá đỗ đưa nó lấy ra sau đó dùng nó cùng nạp lan tiên h vũ cái kia tên khốn kiếp đồng quy vũ tận cổ hà rất tức giận hậu quả không nghiêm trọng thiên vũ rất vui vẻ một mặt cười hì hì không chỉ cổ hà nhìn thấy vân vận mặt cười trên cái kia bôi ý cười triển khai thuật t ậ n thân đứng bên cạnh nàng thiên vũ cũng nhìn thấy thấy vân vận còn có thể nhân vì chính mình lộ ra loại kia không có tính chất công kích nụ cười thiên vũ tâm thật giống như sẽ bật gặp phải ánh mặt trời giống như vậy được kêu là một t ấ m áp sau đó tàn bạo mà t r ừ n g mắt đối diện cổ hà ông lão lão già nát rượu thấy được chưa mặc cho ngươi làm sao gây xích mích đều không có tác dụng ta ở vân vận trong lòng địa vị không phải là ngươi loại này lão già nát rượu có thể so sánh đạt được một gần đất xa trời lão gia hỏa cũng muốn trâu già gặm cỏ non lâm lão vào k h ó m hoa nói ngươi lão không thẹn ngươi cũng thật là không biết thẹn đây thiên vũ thầm nghĩ khúc thực sự không muốn lại nhìn tới vân vận nhân cái kia tên tiểu quỷ mà nợ nụ cười cổ hà ho khan một tiếng đánh vỡ điện bên trong i ê n tĩnh sau đó từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách cố nén l ử a giận trong lòng lấy một loại nghiêm túc đại nghĩa vẻ mặt đưa nó đưa cho vân vân cổ hà đại ca đây là cái gì phục hồi tinh thần lại nhớ tới cái kia đ á n g ghét tiểu quỷ hiện tại cũng ở cung điện này một cái nào đó góc tối nhìn lén vân vân vội vã khôi phục cái kia sẽ bật giống như lạnh lùng tiếp nhận quyển sách lạnh n h ạ t nói cổ hà nói đây là ta phái người thu thập được những năm gần đây nạp lan thiên vũ làm s à n g làm bậy hình hành vô kỵ tội chứng ngươi nhìn một chút đi vân vân tiểu tử kia những người này đến làm sảng làm bậy tội chứng chứ lừa dối ta bên ngoài hắn còn từng làm cái khác tội ác tại trời sự tình vân vận vừa khôi phục hờ hứng hai mắt đột nhiên chừng lớn trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc thiên vũ vũ tội tuyệt đối vũ tội ta nạp lan thiên vũ luôn luôn tuân kỷ thủ pháp bảo vệ người già yếu bệnh tật mang thai lúc nào làm sằng làm bậy qua còn tội chứng cổ hà ngươi cái lao g i ả nát rượu vì ở vân vận trước mặt hãm hại bôi đen ta cũng thật là hạ xuống một phen khổ công a thiên vũ trên mặt mang theo rõ ràng tức giận sau đó đem đầu đến gần ánh mắt nhìn phía vân vận trong tay mở ra quyển sách này vừa nhìn cả người nhất thời liền không tốt mỹ mắt có q u á c một t r ợ n thế tế địa cổ hà ngươi cũng thật là một nhân tài a chương sáu trăm bốn mươi lăm mười tông tội chỉ thấy cổ hà đưa cho vân vận quyển sách ngoài cùng bên trái thình l i n h viết nạp lan thiên vũ mười cọp tội lớn này tám cái đại tự đây là tiêu đề hắn còn cố ý đem nó phóng to to thêm sau đó hắn còn một điểm lại một điểm đem cái gọi là chịu tội cặn kẽ liệt đi ra đệ nhất tông tội kết bẹ kết cánh nạp lan thiên vũ tiến vào vân làm tông thời gian tu vi chỉ có đấu khí một đoạn xa xa không đạt tới tông môn chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn Toàn lại nạp lan yên nhiên nâng lại đệ ỡ mới có thể bái vào tông môn, làm môn bái trái thiết có có cánh, thể tông tông luật, kết kết tỷ bẽ vào này nâng kết kết đ cấu kết với nhị a u chi hiểm. h Đệ n tông tội không khỏi tông chủ thân là tông chủ đệ tử thân truyền không tuân thủ nhân luân bối phận tôn xưng sư trưởng vì là lao sư trái lại dùng dị t h ư ờ n g tùy tiện tỷ đệ danh xưng đến xưng hô tông chủ sư trưởng động tác này là vì là đại nghịch bất đạo cử chỉ đệ tam tông tội chưa qua trưởng lao các chấp thuận đem không rõ lai lịch mã thú siêu cấp đà lộc mạng a điệu đại n h a long dẫn vào tông môn còn nhường chúng nó ở tổng bên trong tùy ý đi lại cho chúng đệ tử mang đến rất lớn khủng hoảng còn tạo thành mấy lần không biết chuyện đệ tử cùng với ma thu chiến đấu cho tông môn mang đến không nhỏ tài sản tổn thất đệ tứ tông tội hãng hại đồng môn liễu linh cùng hắn đều là vân lam tông đệ tử hắn nhưng trắng trận không kiêng rẻ không chút nào nhớ tới tỉnh đồng môn vu hại liễu linh tuyên bố hắn làm được các loại vô lễ cử động đều là từ liễu linh nơi tập đến có thể liễu linh trong ngày thường cùng hắn cũng không tâm giao thậm chí quan hệ c ự cường c bực này n ô n ngữ tất nhiên là vô hại thứ năm tông tội bất hiếu tổ phụ nạp lan kiệt lao tướng quân chính là hãn ngoại tổ phụ từ xưa tới nay tử không nói phụ sai mặc dù nạp lan lao tướng quân đem hắn trục xuất nạp lan ra hắn cũng như ứng đối lao tướng quân kính hiếu nhưng mà ở nạp lan lao tướng quân thân bên trong lạc độc thời gian hắn nhưng chẳng quan tâm càng chưa từng tự mình đi tới nạp lan ra tiến hành ă n ủi động tác này thật là đại lịch bất hiếu cử chỉ thứ sáu tông tội hoang dâm loạn luân nạp lan yên nhiên chính là hắn cùng họ biểu tỷ từ xưa tới nay bên trong biểu c h i thân tuy có thể thành hôn nhưng cùng với họ c h i thân nhưng không được liền cảnh nạp lan thiên vũ ở và ở tông chủ điện tới nay thường xuyên ngủ đêm với nạp lan yên nhiên trụ sở hai người cùng giường cùng gối cùng ăn cùng ở quả thực làm trái nhân luân đạo trời không tha thứ bảy tông tội đại nghịch ngư quốc hạ i tông môn danh tiếng nạp lan thiên vũ tự thực lực tăng mạnh sau đó liền vẫn gạt tất cả mọi người trong bóng tối bồi dưỡng thế lực mới cũng sai khiến a phúc a phấn lạp tô chú đám người mưu hại đ ế vương ra không hoàn g thất ý đồ ngư quốc ta vân lam tông chính là phương ngoại tông môn từ không tham dự hoàng q u y ề n thay đổi có thể nạp lan thiên vũ động tác này đem ta vân làm tông ngàn năm u y danh hầu như hủy hoại trong một ngày khiến cả nước trên dưới tất cả mọi người cho rằng ta tông lưu luyến quyền thế là hoàng dẫn đến tông h hậu ấ t t suy yếu r ư thứ ủ t h chín tội thủ đoạn hung tàn sát hại sư tổ vân sơn lão tông chủ chính là tông chủ tri sư nạp lan thiên vũ danh chính ngôn thuận sư tổ nhưng hắn nhưng vô duyên vô cớ địa lẻn vào phía sau núi cấm địa đem chính đa n g xúc có thể ý đồ đột phá vân sơn láo tông chủ đánh giết trí tử tâm địa ác độc làm người g i ậ n sôi thứ mười tông tội ẩn dấu tông chủ tam tích lừa dối các vị trưởng lão song song trừ dị kỷ tông chủ mất tích trong lúc lấy tông chủ bế quan tu luyện vì là do lừa dối các trưởng lão cũng sai khiến cho săn dạ cỡ s ỉ cả bụ tổ tiếp quản tông môn chấp chính quyền to đối với không tin tông chủ thật sự bế quan muốn tìm được tông chủ tam tích cũng phản kháng hắn độc tài trưởng lão các chấp sự hoặc trục xuất tông môn hoặc hủy bỏ đầu khí hoặc bãi miễn chức vị cuối cùng dẫn đến tr cũng khác n một lại k bên đứng bên người nàng đồng dạng đem quyển sách trên nội dung xem xong tiến vũ một đôi màu mực con ngươi lúc này tất cả đều là màu đỏ tươi vẻ hắn mí mắt có quét một trận cả người đều cảm giác không tốt phía trên này tội danh làm hắn cực kỳ tức giận nhưng là trừ số ít mấy thứ hắn thật giống thật giống Thật không có biện pháp phản hà, biện ngươi có bác ca. Cổ đối â y là là cho cũng cho cái khó khăn, mình hồ ra trôn một một vấn đề với quyền t r ụ c này trên cái gọi là tội danh thiên vũ đó là toàn khi hắn ở nói láo lạnh rắm hắn căn bản là không sai chớ nói chi là phạm tội tuy rằng phía trên kia nói rất nhiều thứ hắn đều không thể phủ nhận đều là sự thực nhưng hắn cũng không cho là đó là chính mình sai ta làm việc có thể đều là chú ý nguyên tắc người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người cùng với từ cái nhìn đại cục làm việc n g ư ơ i cổ hà coi như là điều tra đến cuộc sống của ta bên trong mỗi một chi tiết nhỏ sẽ đem nó nói thiên hoa l u ậ n truy vậy cũng đừng hỏng hướng về chủ và thợ lao tử trên đầu r ộ i r ù cho một giọt nước v ẩ n dựa vào nạp lan yên nhiên mới tiến vào vân lam tông làm sao chủ và thợ lao tử liều tỉ cũng có lội à, ngươi quản thiên quản địa liền nhân ra liều tỉ ngươi cũng quản ngươi tốt châu bỏ yêu còn có bất kính tông chủ chủ và thợ lao tử nếu như không tôn trọng vân vận liền nàng cái kia hơi một t í ném ta đánh thói quen của hán còn có nàng cái kia tuyệt sắc phong thái n à n g có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này nghe người cáo trạng s ớ m cái quái gì vậy nằm ở trên giường xuống không được trên đầu môi gọi một câu lão sư đây chính là tôn trọng vậy này tôn trọng hai chữ không khỏi cũng quá tốt làm được một chút đi còn có hãm hại đồng môn bất hiếu tổ phụ chèn ép các gia tộc lớn cho vân lam tông tạo thành trên kinh tế tổn thất như đoạt gia mã đế quốc hoàng quyền ngươi không sai những này s á c thực s á c thực đều là chủ và thợ lao tử làm sao rồi không thể đầu tiên liền liễu linh như vậy một liền tiểu hài tử g i m đều môn ăn còn sai khiến hắn chân chó tìm đến ta tên phiền thoái dựa vào cái gì theo ta đàm luận tình đồng môn buồn cười giữa chúng ta coi như có gặp nhau vậy cũng chỉ là có đồng môn c h i h oán còn có bất hiếu t ổ phụ người cái lao giả nát rượu thiệt thòi ngươi vẫn là lục phẩm luyện dược s ư đây một điểm văn hóa đều không có chính ngươi đều nói rồi chủ và thợ lao tử bị hắn đuổi ra nạp lang ra đại gia đoạn tuyệt quan hệ ngươi trả lại cái cái gì bất hiếu t ổ phụ chân thực là khôi hải chèn ép các gia tộc lớn những tên kia không nghe lời còn e ngại chủ và thợ lao tử chuyện chủ và thợ lao tử liền chèn ép bọn họ làm sao không bản lĩnh chống đối chủ và thợ lao tử uy thế còn không thành thật nghe lời bị giáo hơn trách a i thế giới này chính là như vậy cường giả vi tôn quyền sinh quyền sắt trong tay một mực do hắn ở cái này đã điên cuồng thế giới ngươi theo ta nói cái gì công bằng chủ và thợ lao tử lúc trước bị người bắt nạt chèn ép thời điểm ngươi đan vương cổ hà tại sao không có đứng ra bây giờ đúng là đến gây sự với ta ngươi cũng không ước lượng một hồi chính mình có bao nhiêu cân lượng cho tới cho vân l à m tông mang đến tổn thất kinh tế điểm này thiên vũ cũng không phủ nhận gia cờ sĩ c ả bụ t ổ làm ra rất nhiều hành động s á t thực cho vân lam tông ở trong quý tộc danh tiếng mang đến một chút ảnh hưởng gián tiếp dẫn đến các gia tộc lớn cùng vân lam tông hợp tác bị thủ tiêu cuối cùng dẫn đến vân lam tông kinh tế thu vào cực lớn giảm xuống đây là sự thật không thể chối cãi thế nhưng hắn có bồi thường a gia mã đế quốc h à n g năm thu thuế hắn cầm ba phần mười đi ra tặng cho vân lam tông còn đem nguyên bản thuộc về người trong hoàng thất đặc quyền cho vân lam tông chấp sự trưởng lão cùng một ít đệ tử ưu tú nay mắc kệ thấy thế nào vân lam tông đều là làm mất đi hạt vừng lượng dưa hấu không t h i t t i làm sao cổ hà ngươi nói chuyện chỉ nói một nửa chỉ là chủ và thợ lao tử nhường vân lam tông mất đi không nói chủ và thợ lao tử nhường vân lam tông được chính là chứ được rồi mặc kệ ngươi là hạ người gì nếu làm ra chuyện như vậy ngươi sau đó liền đều đừng làm người nhân loại cái này vận trùng không thích hợp nữa ngươi mặt trên những kia chịu tội thiên vũ chính hắn cũng có thể phản bác cũng nắm ra chứng cứ đến khiến người ta tin tưởng hơn nữa bởi vì xác thực là sự thực d u y ê n cớ cả người hắn còn không đến mức đến không tốt mức độ nhưng là hoan g dâm loạn luân là cái gì quỷ chủ và thợ lao tử cùng nạp lan yên nhiên sắc thực thường thường cùng ăn cùng ở có thể đó là chúng ta cảm tình được hai chúng ta trong lúc đó nhưng là trong sạch tuyệt đối không có cởi quần áo làm loại chuyện như vậy chỉ ít trước là thật không co từng làm cổ hà ngươi không khẩu nanh trắng liền để chủ và thợ lao tử vắt như thế một nồi chủ và thợ lao tử cũng không thuận à. được rồi trở lại chuyện chính cổ hà cái kia lão tạp mau dễ đối phó giờ khác này khẩn thiết nhất chính là xem vân vận thái độ nghĩ thiên vũ theo bản năng mà nuốt ngụm nước miếng đưa mắt nhìn phía vậy không biết khi nào thì bắt đầu liền trở nên một mặt hàn băng vân vân nhàn nhạt hàn ý từ vân vận trên người tản mắt ra khiến thiên vũ càng ngày càng bất an nàng không biết thật sự tin tưởng những n à y vô hại chứ chương sáu trăm bốn mươi bảy đại nghĩa diệt thân ở thiên vũ có chút căng thẳng nhìn kỹ vân vận cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay vẫn không có động tĩnh một lúc lâu mới kéo kéo khỏe miệng a thiên vũ các ngươi ai tới nói cho ta cái này a là có ý gì a sớm chiều cùng tồn tại nhiều năm như vậy ta cũng không biết hắn càng là như vậy một nghiệp chướng nặng nghề người, người xem ra con mắt của ta cũng thật là xảy ra vấn đề đây vân vận ngẩng đầu lên tả h ư u r ò xét làm như đang tìm kiếm những thứ gì đồng thời trong miệng nói rằng thiên vũ hoan ư ổ n g mỹ nữ ta hoan ư ổ n g a ai nói không phải lúc trước ta cũng lấy từng là hắn là cái biết pháp thủ lễ con oan sau đó một điều tra mới biết hắn hoàn toàn chính là vàng ngọc ở bên ngoài bại hoại trong đó cổ hà một mặt tán đồng đáp lại nói trong lòng tư vị được kêu là một đắc y a vân vận cuối cùng cũng coi như là tin tưởng chính mình nhận rõ cái kêu hôn tiểu t ử bộ mặt thật cổ hà đại ca nếu ngươi nắm vật này tìm đến ta chỉ sợ vì là không chỉ là nhường ta xem thanh thiên vũ biết hắn phạm vào sai lầm chứ nói thẳng đi ngươi muốn cho ta làm ra như thế nào quyết đoán cầm trong tay quyển sách thu về đến sau đó tiện tay bỏ vào trước mặt mặt bàn trên vân vân nhàn nhạt nhìn quét một chút cổ hà hỏi nghe được cái này cổ hà nhất thời liền nhấc lên tinh thần vân vân đây là thật sự tin tưởng chính mình muốn để cho mình vì nàng cùng nạp lan thiên vũ trong lúc đó quan hệ làm ra một quyết định tới sao ai thật tốt loại này bị tâm tâm nghiệm, nghiệm nữ tử tin cậy cảm giác thực sự là tốt lôi kéo cổ áo cổ hà cốc mày bề ngoài tất cả đều là nghiêm túc nói vận nhi bây giờ ngươi đã nhận rõ nạp lan thiên vũ tiểu tử kia bộ mặt thật cái kia liền hẳn phải biết cái gọi là nuôi hổ thành hoạn con kia hổ nói chính là nạp lan thiên vũ chúng ta cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa ừ m ở thiên vũ muốn giết người dưới con mắt vân vận lại còn điểm cái đầu còn ừ một tiếng ta đây thực sự là cũng bị tức chết rồi thấy vân vận tán đồng lời của mình cổ hà tâm tình thật tốt tiếp tục nói như hắn người như vậy nếu là lại ở lại vân lam tông lại các loại ở bên cạnh chúng ta tương lai không chắc sẽ cho chúng ta mang đến ra sao tai nạn thế nhưng hiện nay hắn đã, đã có thành tựu nếu chúng ta với hắn mạnh bạo mạnh mẽ đem hắn trục xuất vân lam tông chỉ sợ hắn sẽ tiến hành phản công tu vi của hắn rất cao mặc dù hai người chúng ta liên thủ cũng khó có thể thủ thắng vì lẽ đó theo ta thấy nói được nửa câu cổ hà đột nhiên n g ừ n g lại âm thanh có chút do dự nhìn chằm chằm vân vận làm như đang suy nghĩ có nên hay không nói tiếp nếu là lời kế tiếp nhường vân vận cảm thấy thỏa mãn vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nhưng nếu là làm nàng phản cảm vậy mình e sợ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất ta mấy phút sau cổ hà vẫn không có đỡ lấy nói điều này làm cho vốn là tâm tình không tốt vân vận s ắ p mặt trở nên càng thêm khó coi nàng duyên dáng hai con ngươi nơi sâu xa né qua một tia sáng s ắ p bén quay về cổ hà l ệ n h nhạt nói cổ hà đại ca làm sao không tiếp tục nói tiểu bội còn muốn nghe xong cổ hà đại ca cao kiến đây n g chuyện này nếu vân vận đều nói như vậy xem ra chính mình chỉ có thể thuận theo b ả n tâm bằng lương tâm nói chuyện dòng sông cổ nạp lan thiên vũ đối với vân lam tông thậm chí toàn bộ da mã đế quốc tới nói đều là một gieo vạn vì lẽ đó vì chúng đệ tử cùng đế quốc mấy ngàn vạn con dân ta cho rằng chúng ta phải làm đại nghĩa d i hơn hả vân vận trong nháy mắt cao mày phát sinh một tiếng giọng núi không biết có phải ảo giác hay không cổ hà cảm giác mình thật giống từ vân vận trên người cảm nhận được một tia sắc ý không chỉ có như vậy điện này bên trong nhiệt độ thật giống đông nhiên giảm xuống rất nhiều đứng hai người này bên cạnh thiên vũ nắm chặt nắm đấm ánh mắt lạnh lùng nhìn cái tia điếc không sợ súng cổ hà lao cậu đại nghĩa diệt thân được lắm đại nghĩa diệt thân a đây là muốn mạng của mình a lao giả người m u ố n chết giơ cánh tay lên thiên vũ làm dáng liền muốn một trưởng v u ở cổ hà trên tiên linh cái có điều một giây sau liền ngừng lại bởi vì hắn muốn xem một chút vân vận sẽ làm sao trả lời cổ hà điều này cũng đem quan hệ đến ngày khác sau đối xử vân vận thái độ hắn tuy quý trọng đến không dễ cảm tình nhưng cũng chắc chắn sẽ không cho phép chính mình lại đối với một muốn giết chết nữ nhân tốt khoe mắt thoáng nhìn ánh mắt không lại như vậy ôn hòa nhìn phía vân vận thiên vũ chờ đợi nàng đối với mình cùng cổ hà trả lời chắc chắn biết thiên vũ liền ở trong điện nhưng không biết hắn giờ khắc này chính đang đ a nhìn g n mình vân vận hít sâu một hồi sau đó đối với cổ hà lạnh nhạt nói làm sao đại nghĩa diệt hơn hắc xem xong nạp lan thiên vũ mười tông tội lần sau vẫn nhi quả nhiên đối với hắn do yêu truyền hận c muốn muốn như à l ô n vậy ngươi lên, tình nghĩ biện pháp đem hắn đưa tới chủ điện sau đó nhường hắn uống xong hòa tan viên đan dược kia nước trả đến lúc đó đừng nói hắn là đấu tông coi như hắn đạt đến đấu tôn cảnh giới cũng chắc chắn phải chết cổ hà từ trong l ò n g ngực lấy ra một cái hộp ngọc đưa nó đẩy lên vân vận trước mặt đây là hắn đem hết toàn lực luyện chế ra đến độc dược độc tính mạnh đủ khiến một vị đấu tôn cường giả bị mất mạng tại chỗ đương nhiên nếu là người kia trước đó có phòng bị dùng đấu khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ vậy thì coi là chuyện khác nhưng nạp lan thiên vũ giờ k h ắ c này cũng không biết mình cùng vân vận đại nghĩa cử chỉ đã như thế vân vận xin hắn uống trả trong lòng hắn không có phòng bị tất nhiên sẽ không dùng đấu khí bảo vệ ngũ tạng lục phủ dù sao ai ăn cơm uống nước thời điểm sẽ ăn no không có chuyện làm dùng đấu khí bảo vệ p h ủ tạng đó là chỉ có kẻ ngu si mới sẽ làm ra đến sự tình cứ như vậy nạp lan thiên vũ hẳn phải chết thuận tiện nhắc lên cổ hà chi sở dĩ như vậy căm hận thiên vũ muốn đem trừ chi mà yên tâm nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn đối với vân vận nhiều phiên đùa dỡn cái này cũng là cổ hà trong lòng tiên vũ phạm vào to lớn nhất tội n g h i ệ t sở dĩ không có ghi vào quyển sách trên có điều là bận tâm vân vận mặt mũi sợ nàng ở ngay trước mặt chính mình giận dữ và xấu hổ không chịu nổi thôi còn có một việc ở cổ hà nhận thức bên trong thiên vũ có thể đánh giết vân sơn thực lực đó tất nhiên ở đấu tông bên trên còn có hay không đạt đến đấu tôn hắn không biết nhưng nghĩ đến coi như đạt đến đấu tôn cũng tất nhiên không có đột phá đến đấu thánh chính mình này độc đan không cần đấu khí trước đó hộ thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể trong nhân loại trừ đấu thánh cường giả cùng một ít nắm giữ thể chất đặc thù người những người khác là tuyệt đối không cách nào miễn dịch cổ hà đối với này rất tin tưởng bởi vì hắn hiện tại đã lại là năm đó cái kia lục phẩm luyện dược sư đan vương cổ hà hắn là thất phẩm luyện dược sư đan hoàng cổ hà độc dược nghe được cổ hà vân vận nhất thời liền đứng lên lạnh như băng mặt cười trên hiện ra một vệt vẻ khó tin cùng với t h i ề n t h i ề n s á c ý chương 648, á c chỉnh cổ hà một nghe được cổ hà lại muốn muốn chính mình hạ độc hại chết thiên vũ vân vận trong mắt tất cả đều là khó có thể tin đồng thời nàng mặt cười trên còn buốc ra t h i ề n t h i ề n s á c ý n à y không phải hết sức mà là theo bản năng cũng là chân thật nhất biểu hiện tuy rằng bởi vì vân sơn chết nhường vân vận đối với thiên vũ nổi lên không tín nhiệm lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng kém xa trước đây thậm chí trong lòng nàng đối với thiên vũ vẫn có một chút oán hận tồn tại nhưng nàng lại biết Chính mình chưa bao giờ sản sinh qua muốn giết chết mình sinh thiên sản muốn bao qua giờ giết vân ũ sư phụ thủ. ý niệm báo v vận nàng chưa bao giờ có cái ý niệm này, nàng cũng không cho phép những người khác có cái không phép những người bao Bất giờ nàng niệm niệm ý ý này, này. là u qua đều tiểu ậ cận vận n không mình đối với mình đã từng thân cận nhất tiểu nhi lạnh lùng hạ sát thủ. Vân n ra đã đủ để để đối đã đồ xảy cái cho sát với gì, hạ thủ. n gia là g mã đế quốc bất thế gia thiên tài mới có hơn hai mươi tuổi liền đột phá đến đấu hoàng trở thành vân lam tông tông chủ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng câu nói này dùng để hình dung nàng thực sự là không một chút nào vì l à qua ở đế quốc này trừ những lao già kia tử trẻ tuổi nàng cũng chỉ có nạp lan yên nhiên như thế một không sợ nàng người sau đó thu làm đệ tử làm chi kỷ người có thể cùng nàng nói nói lời trong tim của mình sau đó lại thêm một người tuổi càng ít thiên vũ bởi vì nhỏ tuổi nhất lại là con trai quan hệ vân vận ở thiên vũ trên người tiêu hao tâm huyết không có chút nào so với nàng ở nạp lan yên nhiên trên người tiêu hao ít thậm chí chỉ có hơn chứ không kém dù sao đối với làm sao chăm sóc tốt con trai vân vận bản thân nàng cũng chỉ là một n g o ạ i môn trong ngày thường tự nhiên nhiều lắm tìm chút thời giờ nghiên cứu tập hồi lâu dần này cảm tình cũng là ấm lên đối với vân vận tới nói thiên vũ không chỉ có là nàng đệ tử càng là nàng khổ tâm bồi dưỡng ra tác phẩm là nàng ở coi đời này vì là không nhiều thân nhân người đời trước lẫn nhau trong lúc đó có ngăn cách mà cùng mình tuổi không kém nhiều hài tử thì lại tốt hơn tiếp xúc vì vậy cũng nhất tri kỷ vì làm ộ t chút cái gọi là có lẽ có chịu tội liền đem chính mình để ý nhất một người sát hại vân vận nàng dám khẳng định chính mình kiên quyết không làm được chuyện như vậy đến mặt khác còn có những kia chịu tội vân vận nàng cũng không phải cổ hủ người mặt trên rất nhiều nội dung nàng đều cảm thấy không quá quan trọng thậm chí nàng lao đã s ố n biết căn bản là không để ý người trẻ tuổi có phản bội làm ra một điểm nhường lớn tuổi người xem ra khó có thể tiếp thu sự tình cái này cũng là bình thường không khá là ngạc nhiên lại như hắn dựa vào nạp lan yên nhiên mới tiến vào vân lam tông như thế này tính là gì tội đường đường vân lam tông thiếu tông chủ mang cá nhân tiến vào tông môn quyền lợi đều không có mang vào cuối cùng vẫn là cái kêu bái vào tông môn người sai lầm đây là cái đạo lý gì còn có hãm hại liễu linh được rồi việc này chính mình lao đã sớm biết dù sao hắn mỗi lần phạm sai lầm đều nắm liễu linh đến vấp nổi một lần hai lần không có gì Có chính còn thể phát nhiều như vậy, chính mình nếu như còn phát hiện không số lần nếu vậy, điểm ư tướng, ợ c trận thì thật vậy x n này lỗi â thuẫn, để ấy u trận đực rồi, chỉ không tiện thế tới Điểm như nào kính trưởng. Cho được. sư đều ấy vân vận đúng là rất tán đồng đặc biệt là lúc trước hắn quan tâm chính mình gọi mẹ một khắc đó nàng thật là có điểm không khống chế được suýt chút nữa đem hắn một trường đánh chết có điều vẫn là câu nói kia v â n vận đúng là cảm thấy không đáng kể trái lại còn biểu hiện đến hai người khá là thân mật thường thường túc ở yên nhiên trong phòng hắn nói chính là thiên vũ giúp yên nhiên xoa bóp sự tình đi việc này vân vận kỳ thực cũng biết thiên vũ tiểu tử kia không chỉ có ý thuật hơn người hơn nữa còn có một tay tốt nhất xoa bóp thủ pháp có thể để người ta hoàn trừ mệnh ọ c tuy nói giữa nam nữ nên hiểu được tránh hiểm nhưng thiên vũ cùng yên nhiên một không có vừa ý nữ nhân một không có vừa ý nam nhân hai người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu tỷ đ ệ hướng về ai tránh hiểm đây chính mình mà nàng đúng là nghĩ có thể không chỉ ta Bọn hơn ọ bọn họ bọn họ đều không thèm để đến điểm ta. Ta không tốt nói rõ. không không khó thèm nhìn phải vậy bọn họ hoài nghi、ta、hoài nghi giữa bọn họ có cái gì? Đến thời điểm chẳng phải h nói càng giữa gì, ta, ta tốt ta ý cái của có cái lại dưa. là rõ, vậy dây nữa quan trọng nhất chính là thiên vũ cánh tay đồng tử tuyến còn ở đây hai người bọn họ tuyệt đối không có vượt rào hành vi đúng là cái kia sát hại sư tổ cùng lừa dối các trưởng lão đúng là chân thật thật tội cũng là vân vận mãi đến tận hiện tại còn ở sinh thiên vũ khí nguyên nhân có điều vẫn là câu nói kia còn không đến mức làm cho nàng đối với mình đệ tử sản sinh sát tâm vẫn nhi ngươi làm sao kích động như thế ngươi sẽ không phải là không đành lòng chứ thấy vân vận xẹo một hồi liền đứng lên cổ hà hơi nhúng mày có chút sốt sáng nói vân vận không nói gì chỉ là con ngươi hơi động liền như thế nhìn cổ hà nhường hắn cảm giác mình cả người đều không thoải mái vân nhi nạp lan tiên h vũ tội tội lỗi trong chất đan dược này là ta tỉ mỉ luyện chế ra đến là chúng ta chiến thắng cơ hội duy nhất của hắn vân nhi vào lúc này ngươi tuyệt đối không thể nhẹ dạ à không phải vậy ngày khác hắn d ã tâm lại một lần nữa dâng lên đem mục tiêu khóa chặt chúng ta vân lam tông đến lúc đó ngươi lại nên lấy cái gì ứng đối đây cổ hà đồng dạng đứng lên một mặt thâm minh đại nghĩa cùng ảo não nói rằng vân v ậ n vẫn không có nói chuyện nàng đang suy nghĩ chính mình nên làm sao đối xử cổ hà là r ế t vẫn là không mặc kệ thế nào cổ hà cùng mình đều là nhiều như vậy năm giao t ỉ n h hắn tuy rằng có r ế t thiên vũ c h i tâm nhưng t r ù n g quy còn chưa kịp thực thi tội không đáng chết nhưng nếu là như ngường n h hắn tiếp tục như thế các loại thiên vũ biết rồi chỉ sợ chờ chút thiên vũ vân v ậ n nhàn nhạt hai mắt đột nhiên chừng lớn nàng rốt cục phản ứng lại thiên vũ cái tiểu tử thú i kia hiện tại rất có thể ngay ở cái này điện bên trong một cái nào đó góc tối nhìn kỹ nơi này đây cái kia vừa nãy cổ hà nói hắn tất cả đều nghe được vân vận môi giật giật nhưng lại không còn gì để nói nàng không biết nên nói cái gì làm sao vận nhi thấy vân vận vẫn không trả lời chính mình cổ hà lại một lần nữa lên tiếng nói mã đức chủ và thợ lao tử thực sự là không chịu được ngươi cho chủ và thợ lao tử đi chết nhân ra đều không để ý ngươi ngươi còn một cái một vận nhi gọi cái không ngừng lại có biết hay không cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ rốt cục nhẫn không được cái tên này thiên vũ nhấc lên cánh tay của chính mình đưa bàn tay đối diện cổ hà hai mắt sau đó một viên huyết con mắt màu đỏ ở thiên vũ nơi lòng bàn tay chậm rãi nổi lên chính là hắn ở hồ cạn nhị dạ thế giới được cụ chỉ hạ x ỉ x ỉ mạn rễ kỳ ụ xạ dị dặn g đối với cổ hà cái này muốn cho vân vận hạ độc hại chết chính mình còn một cái chiếm vân vận một hồi tiện nghi lao tà bao một quyền mất mạng thực sự là lợi cho hắn quá rồi hắn muốn dùng này chi nước chi nhãn nhường hắn lĩnh hội một hồi sống không bằng chết tư vị a thiên vũ k h o miệ vung lên một nụ cười lạnh đỗ quong một giây sau mạnh mẽ ảo thuật năng lượng từ thiên vũ lòng bàn tay phát sinh quay về cổ hà hai mắt thả ra mình muốn nhường hắn trải qua quỷ dị gọn sóng cùng lúc đó chính phải tiếp tục khuyên bảo vân vận dựa theo kế hoạch của chính mình làm việc chu diệt nạp lan thiên vũ cái kia vô liêm sỉ cổ hà cả người đột nhiên một trận ở trước mắt của hắn toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất chương 649, ác chỉnh cổ hà hai cổ hà cái kia tăng thương vận đục hai mắt ở đối đầu thiên vũ trong lòng bàn tay xì xì chi nhẵn sau trong nháy mắt liền biến thành m ạ n dễ kỳ h hình thái sau đó một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xâm lấn đầu góc của hắn nguồn sức mạnh này cùng sự mạnh mẽ mặc dù hắn thân là thất phẩm luyện dược sư tự thân lực lượng tinh thần cũng rất tốt cũng khó có thể chống đối xâm lấn đến cổ hà trong đầu sức mạnh tinh thần cho hắn chế tạo một cường mạnh mẽ h ảo thuật khiến trong mắt hắn thế giới vào đúng lúc này phát sinh biến hóa long trời lở đất ừ n cổ hà ngươi làm sao nhận ra được cổ hà tình huống có gì đó không đúng vân vận n h ư mày lạnh lùng hỏi thời khắc này liền bản thân nàng đều sao có chú ý tới nàng đối với cổ hà xưng hô bên trong thiếu rơi mất đại ca hai chữ nhưng biến hóa này bị một bên thiên vũ bắt lấy khoe miệng hắn vung lên nguyên bản sắc mặt khó coi tan mất một nửa l ử a giận cũng không biết là nhân vì chính mình dễ dàng như vậy liền để cổ hà trúng chiêu vẫn là đối với vân vận bây giờ đối với cổ hà xưng ơ hô cảm thấy thỏa mãn d u quà mi thuộc về mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn găng độc nhất ảo thuật khởi động cổ hà một đôi mắt từ từ trở nên mê man lên sau đó ở vân vận một mặt thấy quỷ biểu hiện ở dưới hắn dĩ nhiên mở hai tay ra bắt đầu nhảy lên quảng trường múa không chỉ có như vậy bởi vì không có phối nhạc hắn lại còn chính mình tự mình ra trận chính mình cho mình p ố i âm mọi mọi ngươi ngồi đầu thuyền ca ca ta trên bờ đi ẩn ẩn ái ái g i ắ t tay đãng xa xôi một trận thô lỗ cổ họng lại sướng ra bực này chẳng biết xấu hổ ca khúc còn một bên s ư ớ n g một bên nhảy như v ậ y vẻo nhăn nhò nắm đồi phong bại tục vũ đạo coi là thật là đáp lại câu kia t r o m nôn ní nhịn vân vận đẹp như thiên tiên khuôn mặt ở trong nháy mắt này liền trở nên thông đỏ lên trong mắt còn bước lên hai đám l ử a giận mặc dù là thiên vũ cái kia không muốn biết liên t r i tiết mất sạch hạng người cũng chưa từng ở trước mặt nàng làm ra này đều không có hạn cuối sự tính đến một gần đất xa trời lão già nát rượu dĩ nhiên ở ngay trước mặt chính mình công khai nhảy ra bực này vũ đạo quả thực ô nhiễm hai mắt của chính mình này cũng thật là làm người muốn giết người đây đương nhiên vân vận tuyệt đối sẽ không thừa nhận nếu là này múa do thiên vũ đến nảy này ca do thiên vũ đến sướng nàng tám phần mười sẽ không cảm thấy căm ghét tức giận ngược lại còn có thể bị đùa với một trận bật cười hết cách rồi dứt bỏ cảm tình loại này phức tạp đồ vật không nói chuyện một là tuổi trẻ đẹp trai tiểu thị tươi một là gần đất xa trời lao già nát rượu làm ra động tác giống nhau làm cho người ta đạt cảm giác hoàn toàn là không giống nhau có lúc nhan giá trị thứ này còn chính là có trọng yếu như vậy người xấu không phải người sai nhưng người xấu còn ra đến đáng sợ đây chính là người không đúng ta nhảy ta nhảy ta nhảy nhảy nhảy mãi đến tận hiện tại còn một điểm tự mình biết mình đều không có cổ hà đại sư đông nhiên do quảng trường múa đổi thành cương thi vũ đạo hắn dựng thẳng lên hai tay ở vân vận trong chủ điện nhún nhảy một cái trong miệng còn nhắc tới không ngừng lại khiến vân vận mặt cười do hồng biến thành đen nay đ ạ i buổi tối ngoài cửa sẽ không có người trải qua này trẻ đần độn giống như âm thanh sẽ không truyền đi chứ vân vận trong lòng có chút thấp thỏm bất an nghĩ đến Cửa điện ở ngoài, nghe văn tông chủ xuất quan, đang chuẩn chủ xuất bên ị gõ cửa đi vào phụng dưỡng vân Chi, nghe cửa Chi, được đi vào Vân b trong u y nhìn tới t âm a cửa đang n muốn động trận. Bên trong h một trong đây là... đang làm gõ g tác tức đây lập là, thế? v â cổ h hơi nhìn i Điện sắc c mặt trở trong, nên lên. bên quỷ dị lên. Điện bên trong, nhìn cổ hà đầy mặt hưng phấn nhảy cương thi vũ đạo vân vận trong con ngươi né qua một tia ánh sáng trí tuệ nàng nghĩ tới thiên vũ cái kia đ á n g ghét x ú tiểu quỷ lúc này cũng ở trong điện trong một góc khác đứng mà cổ hà vậy thì như lên cơn điên giống như quỷ dị hiện trạng cùng tiểu từ kia một cái nào đó chiêu đấu kỹ cực kỳ giống nhau cho nên nói t r ư ớ c còn tưởng rằng cổ hà phát bệnh vân vân đột nhiên liền nghĩ rõ ràng chân tướng của chuyện xem ra tiểu tử kia hiện tại s á t thực liền ở đây không chỉ có như vậy hắn còn đem cổ hà lúc trước theo như lời nói tất cả đều nghe tiến vào cổ hà hiện tại này mất mặt dáng dấp chính là hắn trả thủ chứ cũng được sau l ư n g thiết kế người khác đều là muốn trả giá thật lớn đối với này vân vận không lời nào để nói ai bảo bản thân nàng t r ư ớ c cũng sản sinh muốn đối với cổ hà ra tay kích động đây hiện tại nhường thiên vũ tự mình giải quyết càng tốt hơn cũng không tính phụ lòng mình và cổ hà nhiều năm như vậy giao tỉnh ta sai rồi đều là ta sai ta không nên sau lưng dùng âm mưu quỷ kế mưu hại nạp lan thiên vũ ta không nên bị ma quỷ ám ảnh ở vân vận trước mặt nói hắn nói xấu lại càng không nên trở nên hiện ở đây sao bị coi thường xin lỗi thật sự xin lỗi a vẫn duy trì bị coi thường động tác cổ hà bỗng nhiên la lớn đem đứng ở ngoài cửa không biết nên không nên tiến lên vân chi đều cho sợ hết hồn cổ hà đại sư muốn hại chỗ yếu thiên vũ vân chi nhữ mày a nghe được cổ hà vân vận ung dung ngồi xuống hai tay ôm vào trong ngực cười lạnh một tiếng cơ chí như nàng mới sẽ không tin tưởng đây là cổ hà trong lòng nói lợi này chân chính chủ nhân rõ ràng là được ẩm một bó hào quang màu xanh đột nhiên xuất hiện đánh ở cổ hà nơi ngực đem hắn đánh bay ra ngoài cùng lúc đó điện cửa mở ra cổ hà cái kia giàn mua to lớn thân thể liền như thế trực tiếp lấy đường a ra buôn độ cong bay ra ngoài cửa ở không biết sinh tử cổ hà rời đi đại điện trong nháy mắt cửa điện lần thứ hai đóng kín tiếp theo thiên vũ bóng người từ trong không khí chấm r ã i hiện lên đi ra hắn mở ra thuật tấn thân quả nhiên chuyện vừa rồi là ngươi làm không có để ý cổ hà tình huống vân vận nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thiên vũ lạnh nhật nói hắn là đáng đ ợ i không phải sao thiên vũ không hề ngồi xuống liền như thế đứng ở trước mặt của nàng mỉm cười nói ngược lại cũng đúng là còn đang giận ta ngươi nói xem làm sao mới có thể ngôi giận có thể cho cái cơ hội không ta cũng không biết lại cho ta chút thời gian đi nhường ta cố gắng nuốt một vuốt ta hiện ở không có cách nào cho ngươi trả lời chắc chắn vốn định một cái phủ quyết nhưng xem thiên vũ trên người bây giờ còn ăn mặc á o t ắ m trước ngực còn có mấy đạo vết thương vân vận con ngươi chìm xuống nhẹ giọng nói được ba tháng ba tháng này ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi sau ba tháng ta trở lại trưng cầu ngươi ý kiến không có lại giống như sáng sớm như vậy không ngừng ăn nói khép nép thiên vũ từ trong nạp giới lấy ra một phần quyển sách đưa nó đặt ở vân vận trước mặt mặt bàn trên cuối cùng hướng về phía hắn khẽ cười một cái sau đó nhanh chân đi ra ngoài Không dụng điện ngoài, có tác dụng tay đẩy ra cửa tay đi ra ra đẩy đi ở thiên vũ đi tới vài bước sau hắn không gian t r u n g quanh liền một cơn chấn động sau đó cả người hắn liền như thế bông dưng biến mất không còn t ă n hơi lực lượng không gian sao quả nhiên ngươi đã đặt đến liền ngay cả ta đều chỉ có thể ngước nhìn cấp độ đây nhìn thấy thiên vũ biến mất phương thức vân vận thoáng tự rêu c ư ờ i nói cầm lấy thiên vũ lưu lại quyển sách mở ra mới một chút vân vận trên mặt liền lộ ra nồng đậm vẻ chấn động đây là một phần tặng cho sách là thiên vũ vô điều kiện tặng cho vân l à m tông bao quát công pháp đấu kỹ đan dược ở bên trong lượng lớn tài nguyên tặng cho sách phần này tặng cho sách từ lúc một năm trước liền ký kết mặt trên còn có trưởng lão cắp vài vị tuổi già trưởng lão ký tên chuyện này cổ hà hắn lại đều không có tự nói với mình hắn chỉ một mực cùng mình nói thiên vũ cho vân lam tông mang đến như thế nào tổn thất mà hắn man đến lợi ích nhưng ngậm miệng không nói hắn v â n v ậ n nắm chặt nắm đ ấ m n h u m ạ y càng sâu chương 650, xuyên qua hoa thiên quốc thế giới dưới bóng đêm thiên tích s ơ n trang thiên vũ đã đem trên người háo tắm thời ra đổi một cái n h ạ t trường sang màu trắng bên hông tắm vào một cái cẩm thạch địch xem ra thật là có mấy phần ôn hỏa quân tử phong độ chỉ là thiên vũ hắn tự mình biết hắn không phải quân tử hắn chỉ là một gắn g đạt tới đoạn tuyệt thất tình lục dục vẫn như cũ ở thất tình lục dục bên trong khổ sở dây rủa người bình thường thôi ai nghĩ đến mình làm nhiều như vậy vân vận vẫn không thể nào tha thứ chính mình cùng với chính mình hứa hẹn trong vòng ba tháng sẽ không xuất hiện ở trước mặt nàng sự tình thiên vũ liền không nhịn được địa t h ở dài sớm biết liền không nên làm ra cái hứa hẹn này mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng soạt quét hết cảm giác cũng là tốt nhưng vợ nhưng đã ưng thuận cái này lời hứa vậy mình cũng chỉ có thể cắn răng tuân thủ đến cùng cũng không thể làm cho nàng ở cho là mình không chỉ là cái miệng đầy lời nói dối tên lừa đảo vẫn là một nói chuyện hãy cùng nói láo đánh giám như thế đổ vô liêm s ỉ đi hệ thống lẽ nào ngươi không phải ánh mắt ta gặp sự cố thiên vũ đưa hai ngươi chữ cơm miệng đem đai lưng kéo căng Thiên vũ hoạt động vũ mỗi ộ t chút thân thể, trên tọa, tổ vật tư đưa tới. chính chờ cỡ cả chính mình nhung mình ngồi xuyên sau qua đưa đó đợi đem giả ở m bì bào bụ sỉ một lần xuyên qua đến dị thế giới trên người mình tài nguyên đều sẽ tiêu hao mất một phần đồng thời chính mình dưới trướng các cái thế lực theo phát triển lại sẽ dần dần mà được một ít mới tài nguyên vì lẽ đó thiên vũ mỗi một lần trở lại thiên tích sơn trang đều sẽ nhường dạ cờ s ỉ ca bụ tổ chuẩn bị cho chính mình tốt mới nhất hoàn thiện nhất chiến lược tài nguyên dù sao chính mình xuyên qua đến dị thế giới không phải là vì cùng người uống rượu t h n g g u mà là đi mạo hiểm rèn luyện cùng với tìm kiếm có thể giúp chính mình tăng cao thực lực cơ duyên nắm loại này mục đích cất bước chư t h i ê n chiến đấu định là không thể tránh khỏi một chuyện vì lẽ đó vật tư chiến lược thứ này liền là phi thường trọng yếu dù sao không phải món đồ gì cũng có thể dựa vào tu vi để giải quyết không có chờ bao lâu rất nhanh tiếng gõ cửa liền vang lên các loại thiên vũ nói câu đi vào sau đó một thân khoa học nghiên cứu phục dạ cờ sĩ cạ bụ tổ liền cầm một quý trọng kim nạm hộp ngọc bước vào bên trong phòng trụ thượng đây là mới nhất vật tư chiến lược Ở nguyên、like、sở nguyên lai cơ trải qua mấy ngày nay đầu chọc cường cùng hôi thái lan đều là sẽ không đúng giờ phát minh ra một ít thú vị khoa học kỹ thuật tuy nói đối với với thực lực của chính mình cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp nhưng làm vật tư chiến lược vẫn có rất nhiều là có thể tạo được tác dụng lớn phải biết muốn muốn lấy được chiến đấu thắng lợi phương pháp không chỉ có riêng chỉ có tăng cường thực lực của tự thân con đường này suy yếu thực lực của đối phương cho đối phương chế tạo phiền phức đem phe thứ ba kéo vào chiến cuộc các loại đều là trí thắng then chốt nhân tố mà này chính là những n à y vật tư chiến lược có thể giúp được địa phương của chính mình mở ra kim n ạ m hộp ngọc đem bên trong cao cấp nạp giới đeo ở trên ngón tay của chính mình thiên vũ giơ tay ra hiệu dạ cỡ xỉ ca bụ tổ ngồi xuống sau đó cùng hắn hàn huyên một hồi gần nhất dưới t r ư ớ n g các cái thế lực tình huống phát triển cùng gặp phải vấn đề khoảng chừng sau hai giờ già cờ xỉ ca bụ t ổ đứng dậy rời đi mà thiên vũ cũng làm tốt xuyên qua thế giới chuẩn bị ở đâu khi đại lục đợi đến đã đủ lâu làm có thể xuyên qua chư thiên vạn giới hệ thống ký chủ lào ở một thế giới đợi không khỏi sẽ có chút khó chịu làm cho người ta tạo thành một loại mình đã thoái hóa vì là cá ước m ố i giả tạo vì lẽ đó thiên vũ vẫn là quyết định chính mình nên đi ra ngoài một lần dùng một câu ở nguyên thế giới rất lưu hành tới nói thế giới lớn như vậy ta nghĩ đi xem xem nên đi đâu đây Ừ, liền Lật đi nơi đó đi. đó x e mặt giao thông giới, đông từng người dừng lại một lúc. Cuối cùng, hiện liên đại thoại thiên lại cuối thiên nay hoa đưa ánh mắt khóa lưu lúc, du, quốc, du nhóm ánh trên ánh thế h mắt một mắt tây ở c ký vũ hoa thiên quốc thế giới. Mặt giới. quốc khác hai cái thế giới đẳng cấp đối lập hơi cao bên trong lẩn giấu đi đại lao số lượng tương đối nhiều không giống hoa thiên q u ố c thế giới đ a n g ở tuy nói thế giới đẳng cấp cũng rất tốt nhưng nhân vật ở bên trong thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ năng lượng mạnh mẽ chủ yếu nhất vẫn là tập trung ở thập phương thần khí cùng hồng hoang lực lượng trên mặc dù là trong tiên giới mạnh mẽ nhất giải lưu trưởng môn quân vẽ cũng không chống đỡ được bước nguyên đỉnh kịch độc mà giới bên trong mạnh mẽ nhất thất s á t thánh quân giết thiên mạch cũng tránh thoát không được xuyên thiên liên ràng buộc ở tham khảo phía kia thế giới chính là cấp sáu cao thế giới có thể dự kiến lấy thực lực của chính mình đi nơi nào chỉ cần không đối đầu t h ầ n khí nên không có mấy người có thể chiến thắng chính mình thế giới đẳng cấp không thấp lợi hại cũng đều là pháp bảo mà không phải người lúc này đi vào vừa v ẫ n thích hợp làm vì chính mình tăng cao thực lực rèn luyện nơi thực sự là không thể tốt hơn nghĩ rõ ràng sau đó thiên vũ nhắm hai mắt lại bắt đầu rồi hắn tân thế giới xuyên qua lữ trình hoa thiên cốt thế giới đông hải lúc này đông hải mặt b i ể n dị thường bình tĩnh mà giữa bầu trời nhưng lũ có trói mắt đủ loại hào quang loại lên thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng còn như lôi đình bản kịch liệt tiếng nổ mạnh phóng t â m mắt nhìn tới ở cái kia treo lơ lửng ở trên bầu trời trong mây trắng càng có mấy cái bóng người ở lẫn nhau chiến đấu vừa nay tiếng nổ mạnh chính là từ bọn họ vị trí vị trí kia chuyển tới đến tột cùng là người nào càng sẽ chọn ở một c h ố t như vậy chiến đấu đây là đông hải biển bên trong quan chiến lượng lớn tinh linh nhóm trong lòng nghi hoặc không rõ địa phương ẩm ẩm ẩm tương đương tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên năng lượng đó s u n g kích lẫn nhau sản sinh rực rỡ ánh sáng thật giống như là nhen lửa khói hoa giống như vậy hào quang tỏa ra làm người không khỏi say mê trong đó vẻ đẹp cùng ấm áp ngay ở trong tầng mây mấy người chiến đấu khí thế hương h ự c hơn nữa càng diễn càng liệt thời gian đông hải trên mặt biển một màu đen đường nối bỗng nhiên xuất hiện tiếp theo một đôi trắng nón mạnh mẽ cánh tay từ trong đó dò ra lại sau đó một tấm anh tuấn đẹp trai khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như quỷ p h ủ thần công giống như rèn đúc đi ra dung nhan ánh vào đông hải chúng tinh linh trong tầm mắt đối với cái này nguyên bản liền không thuộc về thế giới này nam tử Đông này sẽ phải ướt. hai chân vững vàng địa đứng thẳng ở trên mặt biển quanh thân có nhàn nhạt đấu khí hộ thể thiên vũ cái kia theo gió đung đưa và tháo càng không có bị nước biển đứt nhẹp một điểm cũng thật là làm người giật mình đây len keng chi nhánh nhiệm vụ đạt được thập phương thần khí bên trong trí ít một dạng các t h ư ờ n g tùy cơ kéo vào một tên vạn giới cấp bảy cường giả tiến vào nhóm cũng có thể ở trong vòng mười phút đối với hắn tiến hành bất kỳ thao tác đứng vững thân thể sau thiên vũ đang muốn ngẩng đầu ngưỡng vọng thiên không đ ỗ n g nhiên trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở thật là có đã lâu đều không nghe thấy âm thanh này cũng thật là đã lâu không nghe dị thường nhớ nhung đây chương sáu trăm năm mươi mốt bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đã rất lâu không nghe thấy đến từ hệ thống máy móc âm thanh ngày hôm nay đột nhiên nghe được nó lên tiếng trả lại cho mình tuyên bố một chi nhánh nhiệm vụ thiên vũ tâm tình lập tức liền trở nên không sai lên không có nhiệm vụ tháng này g hắn đều nhanh thành cá ư ớ m mới bây giờ được rồi rốt cục đến vươn mình thời điểm â ư ẩm ẩm ẩm liên tiếp vang dội tiếng nổ mạnh n h ư ờ n g thiên vũ cao hứng khuôn mặt nhất thời cứng đờ nha đúng rồi suýt chút nữa đã quên ta xuyên qua địa điểm là khoảng cách hoa thiên cốt xa nhất không vượt qua năm trăm mét địa phương cho nên nói đây rốt cuộc là cái nào a thu hồi bộ mặt ý cười thiên vũ nhìn chung quanh một chút tất cả đều l à mênh mông vô bờ biển rộng c ũ n g nhìn không ra cái gì nguyên cờ đến sau đó hắn ngẩng đầu lên đưa mắt vọng hướng thiên không bên trong trong tầng mây chính đang chiến đấu mấy người kia ban ngày ban mặt sáng sủa cắn khôn mây trắng bên trong b i ể n rộng bên trên ngươi tới ta đi không còn biết trời đâu đất đâu mấy vị này nhân huynh thực sự là thật có nhã hương à, tại hạ khâm phục khâm phục đưa tay che khuất đâm chính mình con mắt đau ánh mặt trời thiên vũ híp híp mắt gia tăng đối với bầu trời chiến trường nhìn kỹ kết quả hắn phát hiện ở trong đó lại có mấy cái người hắn quen biết hoa thiên cốt da cắt lượng nhạc bất quần ba người bọn họ chính ở trong đó chứ bọn họ ra ở ngoài, còn có cũng chiến cùng cái khác cộng cả hắc họ hai nhìn họ thanh thủ, phó thân hùng hồn hắc khí bọn ba bọn ngoài, người dáng người người niên liên đồng tuần ra trẻ ma. ở ở là là đối đại đấu, đều dấp tất một một yêu ừ xem tình hình hiện tại song phương hẳn là bất phân cao thấp chắc chắc sách đường đường vạn giới thành viên nhóm ba người liên thủ hơn nữa một tu vi không kém người trẻ tuổi lại còn chế phục không được một yêu quái các ngươi ba cũng thật là mất hết ta vĩ đại mặt m ũ i nhận ra hoa thiên cốt ba người sau thiên vũ đập phá c h ậ lưỡi một mặt thất vọng thêm khinh t ư nói hay là bởi vì hắn bây giờ thái độ bình thường dưới tu vi đã đạt nửa bước cấp năm lúc nào cũng có thể triệt để đột phá đến cấp năm cảnh giới hơn nữa thức tỉnh thần phẩm đấu đế huyết thống pháp khí bảy màu thiên đế bút đã tới tay không bao lâu nữa hắn là có thể một lần vượt qua vài cái cảnh giới nhỏ trở thành trong đám mạnh mẽ nhất mấy người một trong vì lẽ đó thiên vũ hiện tại ánh mắt cũng là trà sát cọ đi lên trên giống như vậy cùng nhau tiến lên vẫn chưa thể đem kẻ địch đánh bại chiến đấu hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới là người có thể nào mất mặt đến mức độ này thật sự liền không sĩ diện sao ai lắc, lắc đầu mở ra giao lưu nhóm quét hình công năng đem mục tiêu nhắm ngay cái kia trợ giúp hoa thiên q u ố c đồng thời chiến đấu người thanh niên trẻ cùng với đang cùng bọn họ đối địch màu đen yêu ma thiên vũ muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng là ai như vậy hắn cũng tốt phán đoán hiện tại là nội dung vở kịch người nào giai đoạn họ tên s a f f đến từ hoa thiên q u ố c thế giới thân phận giải lưu tiên môn đệ tử thần khí viêm nước ngọc hóa thân tu h vi cấp bốn trung kỳ quan hệ trung lập họ tên đan xuân thu đến từ hoa thiên cốt thế giới thân phận thất sắt điện hộ pháp yêu ma hai giới cao tầng tu liên cấp đ h cao. quan với hoa thiên cốt này bộ kịch truyền hình bởi vì thời gian quá xa xưa duyên cớ bên trong rất nhiều tiểu nhân chi tiết nhỏ thiên vũ đã không nhớ ra được có thể đại thể sự kiện hắn vẫn là nhớ tới nay bộ kịch chủ yếu giảng giải một tên là hoa thiên cốt nữ hài bái vào tiên giới đệ nhất môn phái giải lưu trở thành tiên giới người mạnh nhất quân trắng vẽ đệ tử theo hắn đồng thời hàng yêu trừ ma cứu vớt nguồn dân cố sự ở nào đó tràng nguy cơ d ư ớ i quân trắng vẽ bị thập phương thần khí một trong bước nguyên đ ỉ n h gây thương tích thân chúng kích động hoa thiên cốt vì là cứu sư phụ dứt khoát quyết định coi trời bằng vùng thu thập thần khí phóng thích yêu thần xuất thế dẫn đến lục giới không yên thế lực khắp nơi vì tranh cướp yêu thần cùng tiêu diệt yêu thần bạo phát một lần lại một lần đại chiến sư quân trắng vẽ nhịn đau đưa nàng đánh vào man hoang nơi sau đó nàng phá tan rồi hồng hoang lực lượng phong ấn ở thất sát thánh quân giết thiên mạch dưới sự giúp đỡ đi ra man hoang. cũng cùng quân trắng vẽ tiến hành thầy trò quyết đấu cuối cùng chết ở trong ngực của hắn mà hoa thiên cốt cùng s ạ c liên thủ cùng đan xuân thu đối đầu đúng là bọn họ đã sắp thu thập xong thập phương thần khí sắp sửa phóng thích hồng hoang lực lượng thời khắc đương nhiên cuối cùng thật giống hoa thiên cốt lại khởi tử h o à n sinh vẫn cùng quân trắng vẽ đồng thời bước lên du sơn ngoạn thủy tháng này g cũng không biết cái kia thế tôn ma nghiêm nơi nào đến bản lĩnh cùng khí phách dĩ nhiên có thể hy sinh chính mình cứu vớt yêu thần phải biết hắn nhưng là phản p h i à lại đồng ý hy sinh chính mình tới cứu nhân vật chính cái này cũng là không ai phản p h i đúng Tuy trường vật thiên trì nguyên đây rằng chính phái, nhưng cùng nhân chính chính phản bạn kiên nguyên tắc. Cho nên nói, nếu là có người giới lập là là là là là phái, phái, chư địch tắc. Cho có dù á m to gan c n nạp lan thiên g ta vĩ vũ là địch, vậy đại địch, là sao ẽ sẽ phải làm tốt thân là phản phái phố thân thể nhào chuẩn làm là lúc lý. nào tâm tốt cũng có s bị tâm lý. Dù sao, chính mình nhưng là anh tuấn đẹp trai đa tài đa nghệ tác giả quân khâm định nhân vật chính đây ai thân là nhân vật chính ta nhất định không có đối thủ những ngày tháng này cũng thật là không có cái gì có hy vọng các loại thúc tâm sát khí nghĩ đến hoa thiên q u ố c bọn họ khả năng đã sắp thu thập đủ thập phương thần khí mà hệ thống vừa cho mình tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ lại là chí ít cướp đoạt một cái thập phương t h ầ n khí thiên vũ con ngươi xoay một cái liền quyết định muốn ra tay ngư người đến lợi mà vừa vặn lúc này một đạo to rõ liều linh tiếng vang lên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cái kia mới vừa rồi còn cùng hoa thiên cốt bốn người đánh cho khó phân thắng bại đan xuân thu đột nhiên khí thế tăng vọt lập tức liền đem bốn người bọn họ tất cả đều cho đánh bay ra ngoài khí thế mạnh mẽ liền ngay cả cùng hắn cách nhau rất xa thiên vũ đều có chút lướp mắt cái tên này thật mạnh nay không giống như là cấp bốn đỉnh cao người có thể nắm giữ khí thế a một giây sau thiên vũ nhắc từ bản thân cái kia liên thông trong lòng bàn tay minh quốc cánh tay hữu chân vừa bước cả người hóa thành một đạo cực quan bạo bắn ra ngoài ha ha ha không phải không thừa nhận thật là của các ngươi hậu sinh khảo ý bốn người liên thủ dĩ nhiên có thể cùng bốn hộ pháp đánh cho hòa nhau nhưng đáng tiếc các ngươi quá ngu xuẩn có thần khí lại không cần hiện tại được rồi các ngươi quanh thân gân mạch đều bị ta dùng trích tiên ôn n i ê m phong lại giờ khác này liền coi như các ngươi lấy ra thần khí cũng không triển khai được được rồi các ngươi đã thua m a u đưa thần khí đều giao ra đây hoa thiên cốt xem ở thánh quân phần trên ta còn có thể tha các ngươi một mạng trong tầng mây trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái màu và nóng g n còn tỏa ra thần quang ô lớn đan xuân thu quay về bị thương hoa thiên cốt bốn người cười to nói vẻ mặt đó thật gọi một lộ liễu ừ đan xuân thu ngươi dựa vào thần khí đánh lén mới có thể thủ thắng ngươi thắng mà không vẻ vằn gì g có cái gì tốt đắc ý nhìn đ a n xuân thu cái kia tiểu nhân đắc chí biểu hiện hoa thiên cốt một tay sờ soạn chính mình khí huyết quay của ngực đồng thời quay về hắn chất vấn a thắng chính là thắng bại chính là bại nơi nào có cái gì v õ không võ cuối cùng có thể đạt được thắng lợi nhân tài là duy nhất có thể đắc ý người hoa thiên cốt đạo lý đơn giản như vậy không nghĩ tới đến hiện tại ngươi lại còn không có hiểu ta thực sự là thế sư phụ ngươi quân trắng vẽ cảm thấy bi a i à, thu rồi một như thế gỗ mục không đ i ề u khắc được đồ đệ ngươi hoa thiên cốt tức dẫn đến trăng s á n khuôn mặt nhỏ đều có chút từng hồng môi mở ra còn muốn muốn nói cái gì lúc này không gian chung quanh đột nhiên đại biến răng rớp một luồng so với đan xuân thu vừa nay lúc bộ u c p h á t còn kinh khủng hơn hung sát khí từ bốn phía hướng về bọn họ lan tràn tới nói được lắm không sai chỉ có cuối cùng đạt được thắng lợi nhân tài là duy nhất có thể đắc ý người vì lẽ đó vị nhân huynh này người đắc ý có chút sớm vô biên vô tận hung sát khí bên trong một đạo mang theo cởi nhạo ý vị âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến đan xuân thu cởi to vẻ mặt nhất thời liền cứng lại rồi chương sáu khinh người quá đáng a v ẩn nấp với vô tận sát khí bên trong thiên vũ gật gật đầu một mặt tán đồng nói rằng bởi vì thiên vũ chính mình chính là loại kia lấy kết quả cuối cùng làm đối xử một chuyện bản chất người cho nên đối với đan xuân thu như vậy giã tâm ra hắn lại như là gặp phải chi kỷ như thế không khống chế được cùng hắn sản sinh cộng hưởng sau đó hôn lại tay đem hắn vị này vừa gặp mặt chi kỷ nhốt vào hắn minh quốc đại lao đem trong tay hắn thần khí trích tiên tán đoạt đến trong tay chính mình nhìn xung quanh đột nhiên nô ra vô biên vô tận sát khí nghe được sát khí bên trong chuyển đến âm thanh đan xuân thu c ư ờ i to khuôn mặt nhất thời cứng đờ còn chưa kịp làm những gì đ ỗ n g nhiên một bàn tay trắng non từ sát khí bên trong rối ra liền cái thời gian phản ứng đều không có cho hắn liền trực tiếp đánh vào nơi ngực của hắn h ù n g hôn r ồ i dào trưởng lực điên c u ồ n g tràn vào thân thể của hắn mua bán lại hắn ngũ tạng lục phủ làm hắn tu luyện nhiều năm yêu thân vào đúng lúc này chịu đến nghiêm trọng phá hoại khí h ả i bốc lên một đạo máu tơi ư s ô n g thẳng cổ họng của hắn sau đó đột nhiên phun phát ra ở tại thiên vũ cánh tay mặt ngoài trên ống tay áo một đòn thực hiện được thiên vũ không có cùng hắn ở tốn nước miếng một cước đá vào đàn xuân thu cầm trích tiên tán trên cánh tay nhường trích tiên tán từ hắn cái kia t ộ t tay sau đó trực tiếp sử dụng mạnh mẽ sức hút từ lòng bàn tay bắn ra màu xanh thần quan cực kỳ trói mắt sau đó ở cách đó không xa hoa thiên cốt đám người cùng thấy quỷ giống như vẻ mặt dưới xeo một tiếng liền đem đan xuân thu thu vào lòng bàn tay cũng chính là một không gian khác minh quốc thu biết hoa thiên cốt đám người mục đích cũng là vì thần khí hơn nữa trên người bọn họ thần khí số lượng so với đan xuân thu còn nhiều hơn thiên vũ không có làm lỡ bán chút thời gian thừa dị p bọn họ bị trích tiên tán thần lực r à n g bụng ở không có năng lực chống cự mau mau dùng đem trích tiên tán thu rồi lại đây trích tiên tán là năm đó phong ấn hồng hoang lực lượng mười cái thần khí một trong do thất sát điện thánh quân đời đợi thủ hộ Mà mạch đàn xuân thu là đắc đáng đó xuân thánh quân giết thiên mạch phụ tá đắc lực, cũng là hắn người đáng tin tưởng nhất, vì lẽ đó hắn thu bây giết tá phụ lực, là lẽ giờ vì không i biết hoa thiên liền giết thiên nơi tiên lại loại thiên gợi cốt ở thu thập thần khí sau, liền từ trích tán mượn lại đây, muốn các loại hoa thiên cốt mang theo thần khí tìm đến mình, cũng chính là tục hoa khí mạch hoa khí mình, chính sau, mang mượn muốn đến cũng xưng các ở là đem đây, đập l ư nghĩ ông. k ô n n g g h tới hoa thiên cốt không phải một người đến hắn còn dẫn theo nhiều như vậy giúp đỡ Được đề, đề đàn nhưng hoạch chút có rồi, ra hơi hơi tại kế không kh thể phó, hắn thần lao xảy ta vấn vấn lớn, ứng bọn dụng ở sử trên người thần khí tự nhiên chính là ta một người sự tình cũng xác thực là hướng phương hướng này phát triển đan xuân thu cũng xác thực suýt chút nữa liền thành công hắn tha thiết ước mơ thần khí thiếu một chút liền tất cả đều tới tay ai có thể từng muốn bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau nơi này lại còn có phe thứ ba thế lực muốn c ư ớ p đoạt thần khí chính mình nhất thời bất cẩn lại vẫn bị đối phương thực hiện được đây là cỡ nào tất thù à. bị bắt vào thiên vũ đan xuân thu nhìn xung quanh hướng chính mình v ọ t tới lít nha lít nhít u n g thi ác quỷ sắc mặt khỏi nói có bao nhiều khó coi hắn vừa chính diện đã chung cái kia không dám xuất đầu lộ diện ra hỏa môi trường hiện tại người bị thương nặng đối đầu nhiều như vậy hung thi ác quỷ, chỉ sợ này bên kia trồn ngươi còn sống không còn sống sót liền mau tới đây rút một tay nhìn có thể hay không đem buộc bổn thiếu ra những này phá dây t h ư ờ n g làm đoạn nếu có thể các loại bổn thiếu ra chạy đi cũng mang tới ngươi một đan xuân thu đang muốn cắn răng cứng trên tha rằng chết trận cũng tuyệt không nhận m ệ n h đống nhiên cái này thần bí không gian một vị trí nào đó chuyển đến một thân phi thường cấp bách lại rất ngạo mạn âm thanh nghe có người gọi mình trồn đan xuân thu trong mắt lóe ra một vệ sắc ý chật quay đầu nhìn về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn tới cùng lúc đó ngoại giới trích tiên tán tới tay sau n ắ m nó thiên vũ cảm nhận được một luồng công chính ôn hòa đẳng cấp phi thường cao hơn nữa dị thường thuần túy thần lực chính cùng mình thân mật tiếp xúc phảng phất có thể bị chính mình như cánh tay chỉ huy đây chính là thập phương thần khí một trong trích tiên tán sức mạnh sao n ắ m trích tiên tán thiên vũ vì nó ẩn chứa cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ không nói những cái khác chỉ là thần lực hùng hồn trình độ như thế một cái thần khí liền vượt qua chính mình mấy lần còn có nó có giảng buộc thần năng cùng công kích thần năng tự tay nắm chặt trích tiên tán khoảng cách gần cảm nhận được nó ẩn chứa sức mạnh Thiên vũ có thể thần định, cái này vũ có xác không í chí đẳng cấp tuyệt đối là ở cấp 6 bên trên, thiểu cũng là cấp 6 sơ, thậm chí cấp 6 bên trong cũng cấp cấp cấp cấp tuyệt tối thiểu thậm là là ở h sơ, k phải không thể là đúng ư Như như như ợ c cái thần khí, bất luận cái nào cấp 4 cao thủ cầm chừng có cũng trách các chính cũng thần luận nào nó, phòng đều có thể hoành hành thiên hạ, cũng khó trách đan xuân nó này mình Không khí, thủ thể hạ, khó thu thất phải thay đổi làm chính mình. Vậy cũng sẽ như thế vậy với vậy vậy một mê, làm mê bất sát tử loại đối đổi đều à. đệ đ sẽ ta hiện tại cũng đã mê mẩn nó nằm đó thiên vũ sản sinh một loại trước chưa bao giờ có cảm giác vậy thì là thiên hạ lại không có đ ị c h t h ủ cái cảm giác này bắt nguồn từ sức mạnh bắt nguồn từ trích tiên tán mang cho sức mạnh của nó mạnh liền một chữ cường hô liền ngay cả một cái trích tiên tán đều có như thế thần lực cái k i a thập phương thần khí tính n g ư c lại còn có tập hợp toàn bộ thần khí mới có thể phong ấn lên hỏng hoang lực lượng lại nên có cỡ nào c ư ờ n g đây thời khắc này thiên vũ sâu r á c sự lựa chọn của chính mình không sai thế giới này quả nhiên thích hợp bản thân vừa đến đã đưa lên trích tiên tán phần này đại lễ có nó phụ trợ sau đó hành động liền ung dung hơn nhiều há đúng rồi thời gian này tuyến hoa thiên cốt cùng s ạ c trên người nên còn có thần khí ta nhớ tới thật giống trừ viêm nước ngọc trích tiên tán cùng bốc nguyên đỉnh ở ngoài hết thẻ thần khí đều bị bọn họ thu thập đủ như vậy bản chủ nhóm liền không khách khí nhận lấy khoe miệng vung lên thiên vũ t ử trong kho hàng thả ra năm đó hắn ở chu tiên thế giới chế tắc ngọc dương tử khôi lỗi điều khiển hắn bay ra đầy trời sắt khí hướng về hoa thiên cốt đám người phóng đi g i a n g buộc thân thể trích tiên tán thần lực vẫn không có biến mất hoa thiên cốt đám người hiện đang không có một chút xíu năng lực phản kháng chỉ có thể đàng hoàng bị ngọc dương tử khôi lỗi x o á người sau đó từng kiện thần khí ly thể bị trước mắt này mà không hề cảm xúc đáng ghét đổ vô lại cất vào một r ấ t đại vải bố trong túi lại sau đó tên khốn kiếp này liền như thế ở ngay trước mặt bọn họ vác bao tải phủi mông một cái quay đầu rời đi này chuyện này k i n h người quá đáng a bốn người đồng thời đồng thời văng t ụ tiếng la rung trời động điện chương sáu trăm năm mươi ba thử h â n thượng tiên đến các ngươi ai tới nói cho ta này đến tột cùng là chuyện ra sao a kẻ địch của chúng ta không phải chỉ có đan xuân thu một sao này đột nhiên nô ra ra hỏa là ai a vừa xuất hiện không nói hai lời liền đem đan xuân thu cho quần ngã vốn là chúng ta nhìn hắn như thế làm còn tưởng rằng hắn là người tốt tới ai có thể tưng ở muốn khá lắm hắn đem trích tiên tán chiếm được còn chưa đủ càng làm m a u đầu chỉ về chúng ta còn s o á t người cuối cùng đem chúng ta nhọc nhằn khổ sở thu thập được thần khí dùng vải bố túi tất cả đều cho trang đi rồi thực sự là khinh người quá đáng ha ta này bạo tính khí là thật sự nhận không được các ngươi đều đừng cắn ta nhường ta tự bạo ta muốn cùng tên khốn này đồng quy vô tận đã đem thần khí cho rằng chính mình độc chiếm lão nhạc một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn ngọc dương tử khôi lỗi rời đi bóng lưng đột nhiên hắn gỡ bỏ cổ họng gào khóc hô lớn nghe được hắn như thế một gọi chịu đến thiên vũ điều khiển ngọc dương tử khôi lỗi xứ người n g lại có điều một giây sau liền tiếp tục hướng phía trước bay trốn lão nhạc sẽ tự bạo cái kia lão lợn cái đều có thể lên cây liền hắn này tiếc mệnh tính t ỉ n h liền tiểu đệ đệ bị cắt đứt hắn đều không có xấu hổ tự sát bỏ mình như thế chút ít sự tình hắn sẽ tự bạo a có năng lực ngươi liền tự bạo chỉ cần ngươi chịu tự bạo chủ và thợ lao tử, tuyệt đối lấy chủ nhóm danh nghĩa ở trong đám cho ngươi làm một lễ truy điệu nhường trong đám tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi h ả o khí cùng quyết đoán lại nói ngược lại làm chuyện này chính là một không đáng giá khôi lỗi ngươi muốn đánh bạc mạng già bạo hắn vậy thì bạo đi ta không đau lòng ẩn giấu ở sát khí nơi sâu xa thiên vũ bữu môi một mặt tùy ý được đó nhạc huynh có khí phách đồng dạng bị trích tiên tán thần lực ràng buộc ở ra cắt lượng đầy mặt kính phục biểu hiện hiếm thấy nhạc huynh đồng ý hy sinh chính mình chừng hung chữ ác yên tâm lựa tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi ngược lại lựa đối với ngươi kính nể tình thực sự là như trường giang chi nước tôn trào không thôi lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ai nha người kia nhanh bay xa nhạc huynh ngươi vội vàng đem mục tiêu khóa chặt hắn dùng tự bạo kích thích ra trong cơ thể ẩn giấu đi to lớn tiềm lực phá tan cái này ràng buộc lại vọt tới hắn nơi nào đây ôm lấy hắn cùng hắn đồng quy vô tận lựa ở đây cung tiễn nhạc huynh nguyện nhạc huynh đi đường bình an nhạc bất quẩn ra các thôn phu tà thao đại gia ngươi ngươi rất sao mới đi đường bình an đây nhạc mỗ vừa nay đó là lời vô ích lời vô ích ngươi hiểu không nhìn ngươi này không có kiến thức dáng vẻ vừa nhìn chính là không hiểu ừ cũng có trách thôn phu m à có thể hiểu được bao nhiêu đ ồ vật lão nhạc trong nháy mắt đem con mắt hơi chuyển động tàn bạo mà mắt lẽ ra cắt lượng hàng này minh biết mình sẽ không thật sự tự bạo còn cố ý nói ra những lời này đến đây là thành tâm muốn để cho mình lúng túng a lao giả nát rượu rất xấu nhạc huy ngươi như vậy nhìn lượng là làm cái gì còn không mau mau tự bạo ngươi xem cái kêu tặc tử cũng sắp muốn chạy trốn thấy lao nhạc ta nhìn mình lom lom ra cắt lượng không một chút nào e ngại đầy mặt mỉm cười nói cùng lão nhạc loại này võ đạo s o n tu kết quả tất cả đều là nửa thùng tử nước rác rời không giống hắn ra cắt ngọa long nhưng là đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đạo thuật trên đạo môn thiên tài chân chính đại sư hắn vừa nay đã tính một quẻ, hắn chuyến này liên quan với thần khí hành động thuộc về hữu kinh vô hiểm nói cách khác hắn cuối cùng nhất định có thể được một cái thần khí đã như vậy hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây chỉ cần thuận theo thiên đạo quỷ kế làm việc không tiến hành thay đổi cái kia không phải thành sao nha đúng rồi ra cắt lượng cùng nhạc bất quần còn có ở một nơi khác chăm sóc chúng rồi bước nguyên đ ỉ n h c h i đạo quân trắng vẽ ngụy vô tiện bọn họ sở dĩ đang trợ giúp hoa thiên cốt điều tra do thái bạch trưởng môn phi nhan bị giết chân tướng sau còn đáp ứng trợ giúp nàng đồng thời thu thập thần khí nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cứu vớt quân trắng vẽ trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hoa thiên cốt đáp ứng rồi ở cứu sống quân trắng vẽ sau tặng cùng ba người bọn họ mỗi người một cái thần khí có tiền có thể sai khiến ma quỷ h u n hồ là một cái cấp sáu thần khí này có thể so với tiền thứ đó quý giá hơn nhiều vì lẽ đó không có một chút nào bất ngờ lão nhạc ba người ở dọc theo con đường này nhưng là dốc hết sức l i ề u mạng mà trợ giúp hoa thiên cốt thu thập thần khí đây trung gian vẫn cùng mấy cái tiên giới môn phái trưởng môn đại chiến một hồi cũng may đối phương tuy rằng nhiều người nhưng bọn họ bên này cao thủ nhiều không sợ lính tôn tướng cua lúc này mới đi thẳng đến đông hải không nghĩ tới ai cũng thật là người định không bằng trời định a xem ra nhạc huynh là rất sợ chết không dự định tự bạo ai cái này cũng là nhân c h i thường tình lượng l à sẽ không cười nạo nhạc huynh nhạc huynh ngươi liền yên tâm được rồi ra cắt lượng rất là hiểu ý nói rằng đối với này nhạc bất quần trở về hắn một cái cười lạnh hai người bọn họ không hợp nhau lâu như vậy rồi hắn còn có thể không biết hắn mắng người trình độ được t i ê u là một tuyệt lúc trước liền có một người gọi là tiêu viêm bị hắn sống sờ sờ cho mắng thổ huyết tin tưởng hắn là có á i hiểu ý người thì ý tốt vậy c quỷ, cũng dạc của. lòng Chính mình may điều ầ y đủ rộng r ã chỉ là mối lưỡi, đừng hòng loạn tâm thần của、ta. Có hòng thần là lưỡi, loạn mối tâm i đừng đ ta. đúng như dự đoán ra cắt lượng ở hiểu ý song song lại tiếp tục lên tiếng có điều nhạc h ì n h sau đó thực sự là không có cần thiết nói ra loại này đặc biệt có cốt tức giận đến đến rồi thật sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm rõ ràng ngươi không phải loại người như vậy nhưng một mực làm cho người ta một loại ai nhạc bất quẩn một loại cái gì người cái ra cắt thôn phu đừng làm cho nhạc m ũ tìm tới cơ hội không phải vậy nhạc mộ nhất định phải đưa ngươi đầu lưới cho cắt đi hô hô hô bạn coi chính mình tâm trí kiên định mặc cho hắn nói thế nào cũng tuyệt sẽ không tức giận lão nhạc phát hiện xem chính mình vẫn là quá đánh giá thấp ra c á t thôn phu cái miệng này cái tên này quả thực chính là cái bình xịt ta bình xịt một bên khác ở ngọc dương tử khôi lỗi tiến vào nhìn bằng mắt thường không mặc sát khí nơi sâu xa sau thiên vũ đem hắn cùng với hắn cóng lấy tám cái thần khí thu sạch vào trong kho hàng sau đó sử dụng thỏ bừa chú sức mạnh đạ quang mà đi chỉ chốc lát sau liền biến mất ở đông hải bầu trời được thần khí nhiệm vụ đã hoàn thành Đón lấy hồng hoang lực lượng chỉ có tập hợp đủ thập phương thần khí nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ mới có thể mở ra hồ lao động thu được hồng hoang lực lượng mà thập phương thần khí bên trong bước nguyên đỉnh còn ở tử hân thượng tiên trong tay viêm nước ngọc lại là sạc biến thành hết t h y nói hắn muốn thu được hồng hoang lực lượng vẫn phải là đem này t ặ n cái thần khí cho hoa thiên cốt trả lại mới được chỉ có nhường tất cả những thứ này dựa theo nguyên nội dung vợ kịch phát triển tiến hành hắn mới có thể có cơ hội thu được hồng hoang lực lượng đã như vậy, vậy hắn phải ở đem thần khí cho nàng trả lại trước tìm cái chỗ an toàn dùng phim âm bản cả gệ mỹ đem chúng nó toàn bộ phục chế một phần bảo lưu lại đến mới được dù sao hắn tuy rằng muốn thu được hồng hoang lực lượng nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn liền có thể thả xuống thần k h i a đều là bà bối ta đều m u ố n đứa nhỏ mới làm lựa chọn đại nhân chính là muốn hết ở thiên vũ từ đông hải bầu trời sau khi biến mất không lâu một thân mang màu tím quần áo chân đạp tiên kiếm mà đến cô gái xinh đẹp xuất hiện ở hoa thiên cốt đám người trước mặt nam thượng tiên một trong thử hơn thượng tiên đến chương sáu n h â n sinh như hí dựa cả vào hành động nhạc tiên sinh gia cắt tiên sinh các ngươi đừng tự loạn chất ư ớ c lẫn nhau nội đấu a rốt cục trích tiên tán giảng buộc thần lực theo thời gian trôi qua biến mất hầu như không còn mấy người khôi phục tự do chỉ là nhìn thấy ra cắt lượng cùng nhạc bất quần hai người này thật giống phải có lẫn nhau bâm giá xu thế vốn là bởi vì thần khí bị đoạt mà lo lắng không thể t ả hoa thiên cốt được đều là bó tay toàn tập nàng làm sao xin mời hai cái này lẫn nhau không hợp mắt người qua đến giúp đỡ đây giúp một chuyện không giúp thành thì thôi dọc theo con đường này nàng khuyên can bao nhiêu lần a thật sự coi ta sẽ không phiền sao ai nha phiền người chết、Xèo. giữa lúc hoa thiên cốt phiền đ ò i mạng nhưng vẫn là quyết định đi khuyên can thời gian một luồng kiếm quăng từ phía chân trời phong tới tiếp theo một bóng người màu tím xuất hiện ở hoa thiên cốt đám người trước mặt người này chân đạp tiên kiếm đứng lơ lửng trên không băng cơ ngọc cốt đẹp như thiên tiên trên người nàng tỏa ra từng trận cũng không thần thánh tiên khí thật giống như là di thế độc lập tiên nữ nhiễm một chút nơi trần thế phong trần giống như vậy rơi vào không cách nào quay đầu lại xa đoạn bên trong nàng vừa xuất hiện xung quanh lưu lại một chút xác khí lại như là con chuột gặp phải miêu như thế đều không cần hết sức đi làm cái gì liền dồn dập hướng về xa xa tàn đi h i ệ n nhiên người này trời sinh chính là sát khí khắc tinh trên người nàng có tiên sức mạnh hơn nữa đẳng cấp còn không thấp t ử hân u thượng tiên chú ý tới người đến hoa thiên cốt đầu tiên là s ư ơ sở trật lộ ra cao hứng nụ cười đan xuân thu nói bố nguyên đỉnh ở t ử hân u thượng tiên nơi đó hiện tại nàng đến rồi chính mình là có thể hướng về nàng muốn bố nguyên đỉnh cứu sư phụ chỉ là đ ô n g nhiên phản ứng lại nhóm người mình nhọc nhằn khổ sở thu thập được thần khí đã bị người bí ẩn kia cho cướp đi coi như t ử hân u thượng tiên đúng lúc chạy tới chính mình bắt được bố nguyên đỉnh cũng không cách nào khiến viêm nước ngọc trở về vị trí cũ k trong trong hạ ô n g tử hơn khẽ nhữ mày lạnh lùng nói hoa thiên cốt từ hoa đây ngươi đem hắn mang đi nơi nào ồ ồ à tử tử hơn thượng tiên ngươi nghĩ biện pháp cứu cứu sư phụ đi thần khí thần khí bị người cướp đi không đợi hạ tử hơn nói hết lời nghe được chính mình sư phụ tên hoa thiên cốt rốt cục vẫn là khóc ra tiếng nước mắt không cần tiền chạy xuống quay về hạ tử h â n nước nợ nói cái gì t ử hoa t ử hoa hắn làm sao có phải là bước nguyên đỉnh độc phát tác nghe được hoa thiên cốt cầu chính mình cứu cứu bạch tử hoa hạ tử h â n sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc lên vội vã tiến lên cầm lấy bờ vai của nàng quay về nàng hỏi tới một bên khác vốn là là rất nhiều lẫn nhau b ấ m giá xu thế ra cắt lượng cùng nhạc bất quẩn nhìn thấy này đột nhiên tới chỗ này tử hơn thượng tiên đều không khỏi biến sắc mặt lẫn nhau đối diện một chút sau đó rất có hiểu ngầm đã biến thành một bộ trách trời thương người cùng t h ở dài dáng vẻ thật giống như là đang vì thần khí bị người cướp đ o ạ t đi nhóm người mình đã không thể ra sức không cách nào cứu trợ bạch tử họa mà cảm thấy khổ sở như thế nay cấp tốc biến hóa n h ư n g đứng ở hai người bọn họ bên người sóc phong khoe miệng tàn nhẫn mà co giật mấy lần cũng thật là nhân sinh như hí dựa cả vào hành động đây sóc phong trong lòng lẩm bẩm nói nếu là hai người này ở tử v â n thượng tiên làm đầu trên việc cảm thấy đau đầu thời gian còn ở ngay trước mặt nàng bầm giá cái kia hai người bọn họ liền cũng không cần ở này đợi có thể toàn bộ đi một thế giới khác đưa tin nhìn có thể hay không đi sớm sớm siêu sinh có thể hiện ở tại bọn hắn lộ ra như vậy một phó biểu tình kết quả kia liền rất khác nhau t ừ h â n thượng tiên sẽ cho rằng bọn họ là bởi vì tôn trên mới như vậy không những sẽ không hỏi trách bọn họ nói không chắc còn có thể đem bọn họ coi là tin cậy tồn tại tiến hành một phen ban thường cũng c ó nói hai cái này đa mưu túc trí đồ vật thực sự là cái quái gì vậy có đủ v ô liêm sỉ sóc phong lắc lắc đầu đối với hai người này thực sự là lại khâm phục lại xem thường cùng lúc đó bị hạ tử h â n nắm lấy vai hỏi do hoa thiên cốt đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi toàn bộ đều nói ra sau khi nói xong hạ tử h â n sắc mặt đã kinh biến đến mức không thể khó hơn nữa nhìn n g ư y i lai hoa thiên cốt thu thập thần khí là vì để cho viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cứu sống bạch tử hoa không trách hắn sẽ coi trời bằng vung làm ra chuyện như vậy chỉ là thập phương thần khí bên trong t ặ m cái đều bị không biết tên tặc nhân cho c ấ ớ p đi lần này sự t ì n h biến không được làm không không phải không dễ xử lý mà là căn bản cũng không có biện pháp không nói hoa thiên cốt chưa từng gặp người kia không biết thân phận của người nọ Coi ngươi h hắn hiện ư biết rồi, t r n ở o tay có 8 cái thần khí, phóng tầm mắt có cái lục phóng khí, i ai có thể làm sao đạt được hắn. Hoa sao được thiên n quốc g thực sự lạ. nói g đáng giận, không Ngươi h hạ tử hân chỉ vào trước mắt điểm đạm đáng yêu hoa thiên hận ĩ tới tử trước mắt một mặt tức giận, hận không tranh. điểm đây, đạm yêu n quốc, vào ngươi cũng đã thu thập được tám cái thần khí lại còn sẽ người c ấ ớ p đi ngươi nói ngươi là có bao nhiêu vô dụng cũng không biết tử họa vì sao lại thu ngươi làm đồ đệ ngươi không chỉ là sự sống chết của hắn kiếp ngươi vẫn là mất hết hắn giải lưu thượng tiên bộ mặt cản a ai muốn lời mắng người đó là nói cũng nói không hết cùng với ở cái này hoa thiên cốt m a n g cái máu chó đầy đầu còn không bằng dành thời gian đuổi theo cái kia dám to gan cướp đi thần khí t ạ c nhân coi như mình không phải là đối thủ cũng phải cắn răng thử một lần nghĩ như thế hạ tử hơn tầng tầng thở dài hướng về hoa thiên cốt hỏi dò người kia hình dạng vóc người nghe được hạ tử hơn câu hỏi hoa thiên cốt xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau đó thật lòng trả lời đem ngọc dương tử khôi lỗi dáng vẻ nói cho nàng còn là một m huyền u a n kính đem trước nơi này phát sinh hình ảnh biểu diễn cho nàng xem sau khi xem xong hạ tử hơn xoay người liền muốn đuổi theo lấy hết tất cả nỗ lực đoạt lại thần khí chỉ là quẹ m ắ hai người các i ngươi theo hoa thiên cốt đồng thời t h u n g quanh đi tìm một chút đi nếu là tìm tới liền bay về trên không phóng thích anh kiếm ta sẽ lập tức chạy tới chợ các ngươi đoạt lại thật khí chuyện hôm nay ngày sau ta sẽ tạ các ngươi nói xong hạ tử hơn bước lên chính mình tiên kiếm một tuấn quang liền hướng về ngọc dương tử khôi lỗi tiến vào sát khí phương hướng có tới nàng cũng không thể xác định thân ảnh của người nọ bị sát khí che kín sau không có thay đổi mới tiến về phía trước nhưng nàng không có cách nào phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể quay về phương hướng từng cái từng cái đuổi theo hy vọng ông trời phù hộ t ử họa có thể bình an vô sự hạ tử huân trong lòng chờ đợi nói được rồi chúng ta cũng cùng đi tìm đi hai vị mời các ngươi thả xuống giữa các ngươi thành kiến giúp ta một chút sức lực dù sao các ngươi thủ lao chính là thần khí các ngươi cũng không hy vọng tay không mà về chứ hạ tử huân đi rồi hoa thiên cốt xoay người quay về ra cắt lượng cùng nhạc bất quần nói như vậy nói mấy ngày nay nàng cũng coi như là nhìn ra rồi này hai hàng đều không phải người tốt lành gì trong mắt của bọn họ chỉ có lợi ích lúc trước nhiệt tâm như vậy nói phải giúp trợ chính mình e sợ cũng là vì cái gì việc không thể lộ ra ngoài đều tự trách mình tuổi trẻ càng lên hai người này cái b ấ y sớm biết lúc trước cầu viện binh thời điểm liền cảnh giác cao độ nhiều chọn một lúc cũng không đến nỗi càng bị hai người này chiếm hai cái tiêu chuẩn cũng còn tốt ngụy công tử vẫn tương đối tin cậy hắn còn dẫn theo sư đệ của hắn cùng bằng h ư u đến giúp đỡ có bọn họ chiếu cô sư phụ nghĩ đến sư phụ nên vẫn tính bình an hoa thiên cốt hối hận sau khi lại có chút vui mừng chương 655, l ạ i một lần đưa mắt nhìn phía hòn đảo hoa thiên cốt thế giới đông hải thiên vũ ở một tòa trên hải đảo hạ xuống sau đó phất tay bố trí ra một đạo màu xanh cường lực kết giới đem cả hòn đảo nhỏ hết mức bao phủ hắn đón lấy chuyện cần làm là dùng khảo b ố i kính phục chế tám cái thần khí căn cứ hắn lúc trước ở tam sinh tam thế thập lý đ ả o hoa thế giới phục chế mạc b ê n tiên thân kinh nghiệm đến xem chuyện này nhất định sẽ gây nên thiên địa biến sắc nhường những k i ể kiến thức bất phàm hạng người sản sinh một loại nào đó không lợi cho mình suy đoán lũi mươi ngàn bước tới nói mặc dù bọn họ đoán không ra cái gì nhưng chỉ bằng vào thần khí khi xuất hiện trên đời sản sinh cự động tĩnh lớn liền đủ để hấp dẫn vô số người đến vì đó tranh cướp vì lẽ đó chính mình cần trước đó bố trí kỹ càng kết giới kéo dài chút thời gian mới được kỳ thực đi những thế giới khác tiến hành phục chế cũng là có thể chỉ là khảo bồi kính phục chế không phải đem vật phẩm đ ô n g dương phục chế ra mà là cần hấp thu cũng tiêu hao linh khí dùng để làm đạo cụ động lực cùng với chế tác phục chế phẩm nguyên liệu mà ở đối với thiên vũ tới nói tuyệt đối an toàn thế giới cũng không có sung túc linh khí có thể dùng tới một lần tính phục chế tám cái phẩm chất đạt đến cấp sáu thần khí cho nên nói phục chế chuyện này vẫn phải là ở thế giới này tự mình giải quyết ta may mà hiện tại thất s á t điện cùng trường lưu các phái lẫn nhau đối địch ánh mắt đều đặt ở hoa thiên quốc cùng hồng hoang lực lượng trên hẳn là sẽ không ở loại này thời điểm mấu chốt phân tâm đến xử lý động tính của nơi này coi như thiên địa dị biến biểu hiện có b á o vật xuất thế nhưng thần khí hiện thế vẫn là không sánh được hồng hoang lực lượng biểu hiện bọn họ nhất định không sẽ phái ra cao thủ đến nhiều lắm phái tới mấy cái tiểu nhân vật mà đối phó những kia tiểu nhân vật chính mình này đạo kết giới liền đủ thả ra đạt đến thiên cảnh lực lượng linh hồn đối với hòn đảo này tiến hành nhận biết phát hiện trên đảo trừ cây cối cùng động vật bên ngoài không có một người thiên vũ lúc này mới yên tâm tìm cái hoàn cảnh không sai vị trí ngồi xếp bằng xuống ở từ trong kho hàng lấy ra khảo b ố i kính trước trước đem m ặ c bên khôi lỗi cùng s ờ nọ lạt triệu hoán lại đây ở một bên vì chính mình hộ pháp sau đó mới đưa khảo b ố i kính cùng thần khí lấy ra mở ra khai quan bắt đầu rồi vĩ đại phục chế kế hoạch đầu tiên là thập phương thần khí bên trong hiện nay đối với giúp mình to lớn nhất xuyên thiên liên thiên vũ đem xuyên thiên liên phóng tới khảo b ố i kính phía trước nhường khảo bồi kính từ thiên địa hấp thu linh khí đối với nó tiến hành phục chế phục chế vừa bắt đầu cả hòn đảo nhỏ lại như đã biến thành hải lòng quyển trung tâm như thế trở thành trong thiên địa linh khí điên cuồng phun trào hữu d mạ kỳ trung tâm t ả n g lớn tinh khiết linh khí hướng về khảo b ố i kính cấp tốc vào tới tình cảnh này nhường đông hải đáy biển cùng với hòn đảo phụ cận sinh linh đều không khỏi biến sắc đến tột u cùng xảy ra chuyện gì thiên địa linh khí càng sẽ xuất hiện quỷ dị như thế biến hóa ngôi ở khảo b ố i kính trước thiên vũ là giỏi nhất khoảng cách gần cảm nhận được những n à y tinh khiết linh khí người nhìn những n à y đếm không xuể linh khí tràn vào khảo bồi kính mặc kính thiên vũ sâu trong nội tâm kỳ thực cũng là đấu ô kỵ cao tuy nói đều là đã biến thành đồ vật của chính mình nhưng biến thành pháp bảo cùng bị chính mình hấp thu là hai việc khác nhau nhiều như vậy tinh khiết thiên địa linh khí nếu như có thể bị chính mình toàn bộ luyện hóa vậy này lục giới phòng chừng sẽ không có chính mình đối thủ một cái thập phương thần khí cần thiết linh khí chi ít có thể tạo nên một vạn giới lục giai cường giả tám cái tính ngược lại vạn giới cấp bảy cũng không phải là không thể được chi tiết này chỉ có điều là chính mình phán đoán thôi những linh khí này một khi bị khảo b ố i k i n h khóa chặt sẽ chỉ bị nó hấp thu cho rằng động lực cùng nguyên liệu hơn nữa linh khí nồng nặc có trợ giúp tu luyện nhưng không thể trực tiếp đem ra luyện hóa vậy thì như là ở mới mẻ trong không khí học sinh có thể càng có tinh thần học tập lao sư truyền thụ t r ư ờ n g trình học có thể ở bẩn thịu trong không khí đừng nói chuyên tâm ngay rằng ngay cả hít thở cũng khó khăn như thế các ngươi nghiêm túc chút giúp ta bảo vệ thiên vũ quay về mà quên khôi lỗi cùng s ờ nọ l ạ t g i à n dò vâng chủ thượng capti capti lời này hẳn là đang nói cẩn thận ngay ở thiên vũ dùng khảo b ố i kính phục chế thần khí thời gian thử huân thượng tiên cùng hoa thiên cốt mấy người cũng bắt đầu từng người hành chuyển động bọn họ mỗi người một phương hướng thể phải tìm được cái kia dám to gan cướp đi thần khí tặc nhân đem thần khí đoạt lại không thể hoa thiên cốt cùng ra cắt lượng s ó c phong đám người tìm kiếm phương hướng cùng thiên vũ vị trí hoàn toàn là không liên quan nhau có thể một mực tử h â n thượng tiên tìm kiếm phương hướng v ừ a vạn chính là thiên vũ vị trí cái kia hòn đảo phương hướng không sai thiên vũ từ khi điều khiển ngọc dương tử khôi l ộ i hương chính mình vị trí bay tới sau khi liền vẫn không có thay đổi phương hướng vốn cho là bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều một điểm cho là mình đây là đang cố ý cho bọn họ tạo thành giả tạo dẫn dắt bọn họ đi tới sai lầm phương hướng không nghĩ tới hạ tử hơn nữ nhân này dĩ nhiên không đi tầm thường đường nàng còn liền một mực hướng về con đường này đến, đến rồi này thật đúng là mệnh a đương nhiên lúc này tiên vũ còn không biết hạ tử h â n đã đi tới đông hải càng không biết nàng hướng chính mình vị trí bay tới hắn còn ở kết giới bên trong chuyên tâm điều khiển khảo bồi kính phục chế thần khí đây tử h â n thượng tiên rất sầu lo cũng rất lo lắng nàng này ngự kiếm phi hành dọc theo đường đi đều không nhìn thấy nửa bóng người cũng không có phát hiện cái gì tung tích điều này làm cho tâm hệ bạch tử họa bức thiết muốn cứu hắn vì hắn khử độc chính mình rất là lo lắng nàng lo lắng bạch tử họa gặp qua không được thai nạn này hiện tại nam thượng tiên cũng chỉ còn sót lại mình và hắn hai người mà hắn lại là chính mình này một đời trí yêu nếu là hắn có chuyện bất chắc vậy mình nên sống thế nào à từ họa một đường ngự kiếm máy bay hạ tử hân lẩm bẩm đọc lên nàng người yêu tên sau đó từ một hòn đảo bầu trời bay qua bay qua ừ không sai chính là bay qua thời gian một điểm lại một điểm qua rốt cục khoảng t r ừ n g một chén t r à sau hạ tử hân bóng người lại xuất hiện ở khu vực này không chỉ có như vậy trên mặt của nàng còn mang theo rõ ràng vẻ kích động kết giới túi đầu nhìn xuống phía dưới tòa kia bị màu xanh kết giới bao phủ lên hòn đảo hạ tử hân trong mắt lõe ra một vện chờ mong tâm tình đông hải chỗ này nàng là đã tới số lần cũng không ít nàng dám khẳng định nơi này trước là tuyệt đối không có kết giới hơn nữa này tòa đảo qua quýt bình bình lại có ai sẽ tiêu hao pháp lực đại phí h o à n g hốt ở đây thiết t r í một kết giới đến thủ hộ nó đây có người chịu bố trí kết giới ở đây tiến hành thủ hộ liền mang ý nghĩa trong này nhất định có yêu cầu thủ hộ đồ vật nói không chắc là không đúng ta nếu như người kia bắt được thần khí liền chạy trốn rất xa sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này đông hải hơn nữa có thần khí ở tay tại sao còn muốn bố trí kết giới đến tiến hành thủ hộ phạm vi vẫn như thế đại tiếp theo, hạ tử hân lại lắc đầu lẩm bẩm nói lúc này vừa vặn là thiên vũ đem thần khí xuyên thiên liên phục chế xong xuôi đang muốn phục chế cái tiếp theo thần khí trên đường đóng khảo bồi kính thay đổi giai đoạn bốn phía thiên địa linh khí vào lúc này là không có động tĩnh nhẹ như mây gió ừ m hẳn là có cái gì cao nhân muốn ở này làm những gì ta vẫn là tiếp tục đi tìm cái kia tặc nhân đi nghĩ hạ tử hân liền muốn rời khỏi tiếp tục hướng phía trước ngự kiếm đột nhiên bay chỉ là vừa quay đầu xoay người xung quanh thiên địa linh khí lại đột nhiên bạo động lên điên cùng hướng về phía dưới trong kết giới cái kia hòn đảo tuần tới bất thình lình tình cảnh quái quỷ nhường hạ tử hân không cấm chỉ ở đi tới động tác lại một lần nữa đưa mắt nhìn phía phía dưới t ò a kia thần bí hòn đảo Trường tiên giới tập hợp, lao tới Đông giới Hải. hợp, lao vì sao càng có như thế số lượng linh khí hướng về hòn đảo này t u ô n tới nơi đó đến cùng phát sinh cái gì hạ tử hân nhữ mày lẩm bẩm nói thân là thượng tiên nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi người nhưng là ở nàng sinh thời chưa từng gặp thiên địa linh khí phát sinh khổng lộ như thế bạo động coi như là nàng năm đó lên cấp thượng tiên cũng không từng có qua thiên địa có linh có thể nếu không là nàng hiện tại tâm hệ bạch tử hoa muốn đúng lúc tìm tới cái kia cướp đi tạm cái thần khí tên vô lại đem thần khí nhiều trở về làm cho viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cứu sống bạch tử hoa hôm nay nàng nhất định phải xông vào một lần đem kết giới này phá tan đến bên trong rất sưu tầm một phen nhìn đến tột u c ũ n g phát sinh cái gì ai t ử hoa ngươi thật đúng là ta hạ tử h â n k h ắ c tinh a t ử huân thượng tiên thở dài sâu xa nói sau đó xoay người lần nữa bay đi mục đích của nàng là tìm kiếm cướp đi thần khí tên vô lại từ trong tay của hắn đoạt lại thần khí không phải ở này hải ngoại tiên sơn siêu tầm vừa xuất thế trí bảo hoặc là nhìn qua lên cấp đến tầng m ộ ư ơ i cao nhân mặc ngươi trời đất sụp đổ trí bảo hỗn loạn cũng đừng hòng giao động ta cứu sống tử hoa quyết tâm hạ tử h â n một mặt kiên quyết lần thứ hai từ trên hòn đảo mới bay qua cũng là lần thứ hai cùng cái tia nàng khổ sở tìm kiếm từ hoa thiên cốt trong tay cướp đi thần khí tên vô lại bỏ qua đây là sự bất hạnh của nàng nhưng là thiên vũ may mắn bởi vì lấy hạ tử hân ở phía thế giới này chỉ đứng sau bạch tử họa cùng s á t thiên mạch tu vi thiên vũ thái độ bình thường tình huống bố trí kết giới quyết định là ngăn cản không được nàng coi như là mạc quên khôi lỗi cùng sợ nọ l ạ t này một người một thú liên thủ cũng không thể là nàng đối thủ cho nên nói có thể tránh khỏi cùng nàng xung đột tự nhiên là không thể tốt hơn đương nhiên lúc này thiên vũ đối với hạ tử hân hai lần bay qua chính mình bầu trời một chuyện còn không biết gì cả h á n tâm tư tất cả đều ở khảo bối kính phục chế trên n à y có thể kiện đại sự rất nhanh cái thứ hai thần khí m ẫ n sinh kiếm cũng phục chế xong xuôi đón lấy là trích tiến tán thiên vũ đem phục chế tốt thần khí thu vào chính mình bên người nhà kho sau đó lấy ra trích tiến tán đưa nó đặt ở khảo bối kính mặt kính trước bắt đầu tiến hành phục chế đông hải bên này thiên vũ vội vàng phục chế thần khí hoa thiên q u ố c cùng hạ tử hơn đám người vội vàng tìm cái kia đã sớm bị thiên vũ thu vào trong nạp giới ngọc dương tử khối lỗi cùng lúc đó thiên ma hai giới cũng đều không có nhặn rỗi bọn họ đều đang vì từng người mục đích tiến hành căng thẳng lại kích thích nhu tính tiên giới trường lưu núi tham lam điện ở tôn thượng bạch tử họa bị hoa thiên cốt cướp đi sau khi thế tôn ma nghiêm liền trở thành trường lưu tiên sơn có quyền lên tiếng nhất người cũng chính là đại trưởng môn giờ khác này hắn đang cùng mấy vị khác tiên giới môn phái trưởng môn cùng nhau ngồi ở bên trong cung điện chờ đợi phái ra đi thám tử nhóm báo lại cùng luôn luôn lạnh như băng tôn thượng bạch tử họa còn có luôn luôn lười biếng tùy ý nho tôn x a n h tiêu mà không giống thế tôn ma nghiêm bạo tính khí nhưng là lục giới đều chi không chỉ có phi thường không có kiên trì một khi nóng giận càng là sẽ đối với làm tức giận đến hắn người d ư ớ i rất nặng tay vì vậy hắn ở tiên giới âm thanh uy thịnh trọng cho dù là những môn phái khác trưởng môn đối với hắn cũng là sợ hai ba phân nay không toàn bộ đại điện ngồi người không ít nhưng dám liền như thế đi tới đi lui cũng chỉ có ma nghiêm một người những người khác đều nghiêm túc ngồi bất động sợ bị hắn một kế mắt lệnh trông lại thế tôn hiện tại rất là phiên muộn hắn trưởng môn sư đệ không biết bị hoa thiên cốt tên lịch đồ kia cướp đi nơi nào còn có mỗi cái môn phái thần khí cũng đều bị hoa thiên cốt cho đánh cắp nếu là nàng phát điên cùng thất sát điện cấu kết cái kia thiên hạ này này lục giới nhưng là nguy hiểm Ai, trong a hoa ta ta mang liền là lớn, lúc biết cái thiên tới tiên giới hại biết nhưng không nghĩ nàng càng đến như vậy nguy hại lớn. Sớm biết như t quốc cho kêu kẻ hoạ, gây vậy vậy, sớm sẽ ư ớ c nàng muốn bái tử h lòng tất cả đều là l ử a giận một mực phái ra đi thám tử vẫn không có đem tin tức mang về mà nghiêm tức giận đến trực tiếp tức miệng mắng to hận không thể đem cõi đời này hết thể nhất ác độc từ ngữ tất cả đều dùng ở hoa thiên q u ố c trên người thời khắc này ở trong mắt hắn hoa thiên q u ố c quả thực so với sắt thiên mạch đan xuân thu hạ người còn muốn đáng ghét còn muốn tà ác thế tôn thiên cốt nàng nhìn thấy chính mình sư phụ đối với hoa thiên cốt sự thù hận dĩ nhiên đến trình độ này cùng hoa thiên cốt luôn luôn giáo hảo ma nghiêm ái đồ lạc thấp nhất muốn mở miệng vì là hoa thiên cốt biện hộ vài câu chỉ là hắn vừa mới nói ra vài chữ ma nghiêm liền đem một kế mắt lạnh quét về phía hắn làm hắn không khỏi đem miệng nhắm lại nuốt n g ụ m nước miếng trên trán còn bước lên vài giọt m ồ hôi lạnh không dám lại phát sinh dù cho một chút xíu âm thanh ai từ khi thiên cốt đem tôn t ư ợ n g mang đi sau đó thế tôn tính khí là càng ngày càng táo bạo lạc thấp nhất ở trong lòng ai thắm nói vì chính mình cũng vì sau đó phải đối mặt thế tôn căm giận ngút trời hoa thiên cốt cảm thấy lo lắng chiếu tình thế trước mắt đến xem thế tôn là tuyệt đối sẽ không vương tha thiên cốt một khi thiên cốt có việc cái k i a đường bảo nhất định sẽ đến cùng mình á o đến lúc đó chính mình nên làm thế nào mới t ố i ta lạc thập nhất rất sầu lo lúc này tham lam điện truyền ra ngoài đến rồi tiếng bước chân rộn rập tiếp theo một thân mang trường lưu trang phục đệ tử bước vào đại điện nhìn người tới thế tôn trong mắt lóe ra nháy mắt tinh quang cả người cũng biến thành tinh thần mấy phần hắn nhận ra đệ tử này thân phận chính là hắn phái ra đi tìm hiểu hoa thiên quốc cùng bạch tử họa tin tức đệ tử một trong khởi bẩm thế tôn đệ tử có phát hiện tên kia đến trường lưu đệ tử nhanh chóng đi tới ma nghiêm trước mặt quỳ một chân trên đất sau đó ôm quyền kính cần nói nói ma nghiêm hai tay phụ sau thành quyền vẻ mặt rất là nghiêm túc vâng thế tôn căn cứ tin cậy tình báo hoa thiên quốc cùng hắn đồng đảng rời đi dị h ủ các sau liền ngự kiếm hướng về đông hải phương hướng bay đi tôn thượng cũng theo bọn họ đồng thời hơn nữa nói tới chỗ này vị này phụ trách tìm hiểu tình báo đệ tử dừng lại một chút lén lút nhìn ma n g i ê m một chút làm như sợ hắn nổi giận hơn nữa cái gì nói mau ma nghiêm thúc giục vâng hơn nữa tôn thượng sắc mặt cực kỳ không được tựa hồ là chúng kịch độc nói xong tên đ ệ tử này liền cúi t h ấ p đầu không dám ngẩng đầu nhìn ma nghiêm sắc mặt mà toàn bộ tham lam điện cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có đại sự phát sinh liên quan với bạch tử họa thân bên trong bạc nguyên đ ỉ n h c h i độc một chuyện ma nghiêm sớm liền biết rồi nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này lại còn sẽ bị người khác biết khẳng định là tử họa sắc mặt đã thảm đến có thể để cho nhìn thấy hắn người biết hắn chúng độc đây là không tốt tiết tấu a hoa thiên q u ố t n g ư ơ i cái thai h ỏ a này lần này bất kể là ai che chở ngươi ta đều sẽ không lại ngừng ngươi sống t i ế p bạch tử họa chúng độc đều là bởi vì hoa thiên q u ố t duyên cớ hiện tại người mất tích cũng là bởi vì nàng vì lẽ đó ma nghiêm rất tự nhiên đem phần này tội l ô i trách tội đến hoa thiên q u ố t trên đầu tàn nhẫn mà cắn cắn sau kỳ bạ tạo lạnh lùng nói các vị trưởng môn nghịch đồ hoa thiên q u ố t đã chạy tới đông hải nàng chuyến này định là vì phóng thích hồng hoa n g lực lượng nguy hại lục giới xin mời các vị trưởng môn họa tốc triệu tập đệ tử trong môn phái cùng ta cùng chạy tới đông hải ngăn c ả n hồng hoa lực lượng xuất thế s ử trí nghịch đ ổ hoa thiên q u ố c ma nghiêm xoay người đối với ở đây ngồi trưởng môn các phái nói rằng được chúng ta đều nghe thế tôn hiệu lệnh mọi người dồn dập đứng dậy đáp chương sáu trăm năm mươi bảy s á t thiên mạch điều động trí tôn bảo thình giáo tiên giới bên này lấy thế tôn ma nghiêm cầm đầu mỗi cái chính nghĩa chi sĩ đã bắt đầu cấp tốc chuẩn bị lên bọn họ sẽ tập hợp phe mình sức mạnh mạnh nhất lao tới đông hải không tiếc bất cứ giá nào cứu sống trường lưu tượng h tiên mạch tử họa cùng với ngăn cản hồng hoang lực lượng xuất thế cùng lúc đó một bên khác ma giới thất sắt điện cũng bắt đầu rồi chúc với hành động của bọn họ thất sắt điện chính điện t h á n h quân sát thiên mạch chính một mặt không kiên nhẫn ở trong điện đi tới đi lui ở bên cạnh hắn đứng một thân mang hoàng bảo trên mặt vẽ ra đạo đạo màu tím dấu ấn yêu ma người này chính là thất sát điện cánh tay thứ ba hộ pháp vùng hoang dã tiên h hắn phụng đan xuân thu mệnh lệnh ở đây nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản sát thiên mạch không cho hắn đi đông hải trợ giúp hoa thiên cốt cho mình tạo áp lực chỉ là sát thiên mạch dù sao cũng là t h á n h quân hắn muốn làm gì chỉ là một vùng hoang dã trời ạ bên trong cũng có thể kéo được này không khi biết hoa thiên cốt từ thiên sơn đánh cắp lượng thiên xích sau đó liền mất đi tung tích s á t thiên mạch lập tức liền phái ra yêu ma hai giới đứng đầu nhất thám tử đi chung quanh tìm hiểu tung tích của nàng làm đem coi hoa thiên quốc vì chính mình thứ hai mội mội nam nhân s á t thiên mạch đối với chuyện của nàng đó là không sánh được tâm chỉ cần nàng gặp nguy hiểm hắn là sẽ không bận tâm bất luận là đồ vật gì chắc chắn đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng lúc này chính mình mất đi có tin tức liên quan tới nàng s á t thiên mạch đó là không này phiền muộn cùng lo lắng t h á n h quân hoa thiên quốc hiện tại có thần khí ở tay toàn bộ lục giới phòng trừng đều không có mấy người có thể cùng nàng chống lại ngài liền yên tâm được rồi trừ lưu hạ bên ngoài chưa bao giờ thấy s á t thiên mạch đối với nữ nhân nào như vậy để bụng mặc dù đối phương là làm hắn cực kỳ căm ghét hoa thiên cốt có thể xem thánh quân này một mặt dáng rất lo lắng vùng hoang dã thiên vẫn là không nhịn được nói rồi vài câu lời hay dùng để chấn an hắn tuy rằng ở trong lòng hắn nhưng là ước gì hoa thiên cốt cái kêu họa thủy chết sớm một chút vênh lên vênh lên miễn cho trở lại ảnh hưởng bọn họ thánh quân tâm thần là được rồi đúng tiểu bất điểm có thần khí ở tay thật muốn đánh lên coi như là ta cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng nàng nhất định sẽ không sao nghe được vùng hoang dã thiên sắt thiên mạch tán đồng nói chỉ là ngoài miệng nói tán đồng h á n tấm kia thư hùng mạc biện trên dung nhan tuyệt thế vẫn là mang theo rõ ràng lo lắng vẻ lo lắng ngươi có thể lĩnh hội một mất đi m u ộ i m u ộ i sau đó thật vất vả tìm tới thứ hai m u ộ i m u ộ i kết quả cái kia m u ộ i m u ộ i còn rất có thể rơi vào nguy hiểm mình lại không biết nam nhân nội tâm sao phiền a gấp a s á t thiên mạch lại ở trong điện đi tới đi lui một lúc rốt cục một cả người bị màu đen ma mà quỷ khôi giáp thất sát đệ tử đi tới đại điện uy một gối xuống ở sát thiên mạch trước mặt kính cần nói khởi bẩm thanh quân thám tử đến báo nói sắt thiên mạch vội và nói vâng trường lưu các phái bỗng nhiên tập kết lượng lớn nhân mã hướng về đông hải phương hướng đi tới tên này thất s á t điện đệ tử ngắn gọn sáng tỏ nói đông hải nghe được nơi này s á t thiên mạch trong mắt lóe ra trong nháy mắt bừng tỉnh chật trên mặt hiện ra kiên định cùng vương giả mới có bá khí lanh k có vẻ hắn tay phải nắm chặt chắp sau lưng lạnh lưng nói chuyển lệnh xuống triệu tập tất cả mọi người đi đông hải vâng thanh quân nói toàn bộ thất s á t điện lực lượng quân sự cấp tốc tập kết cũng vận chuyển lên nhìn cái kia quyết tâm muốn nhúng tay hoa thiên cốt một chuyện thanh quân một bên vùng hoang dã thiên cũng không biết nên nói cái gì tuy rằng vào lúc này lựa chọn đi đông hải là không có sai dù sao hồng hoang lực lượng nếu như giải phóng xuất hiện địa điểm liền là đông hải bầu trời nhưng xem thánh quân giáng r ấ p kia căn bản là không phải vì tuyệt vời đến hồng hoang lực lượng mới đại phí h o à n g hốt triệu tập nhiều đệ tử như vậy đi chỗ đó hắn như thế làm xong tất cả đều là vì hoa thiên cốt cái kia hồng nhan hỏa t h ủ y a ai sắc đẹp n ộ quốc ca vùng hoang dã thiên t h dài trong lòng ai t h ắ n nói rất nhanh làm yêu ma hai giới đô thành thất s á t điện mở ra cửa điện vô số thân nhiễm ma khí thất sắt điện đệ tử ở thánh quân sắt thiên mạch tự mình dẫn dắt đi hướng về đông hải phương hướng đ ẳ n g vân mà đi một đám yêu ma nghiêm chỉnh huấn luyện khí thế như cầu rồng đông hải vô danh hòn đảo thiên vũ lúc này đã đem sáu cái thần khí phục chế xong xuôi chỉ kém lưu quang cầm cùng không v ề nghiễn vì lẽ đó hắn dành thời gian nỗ lực dùng khảo bối kính đem phục chế một bên cầm thần khí quay về mặt kính một bên thả ra sức mạnh tinh thần của mình kiểm tra kết giới bốn phía tình huống có nhìn hay không có người hay không bị thần khí xuất thế cự động tính lớn hấp dẫn muốn tự tiện xông vào chính mình phải biết thiên vũ bố trí kết giới không chỉ có riêng chỉ có phòng ngự công năng nó còn có liên tiếp chủ tâm linh con người năng lực cảm nhận nếu là có người muốn xung vào dù cho chỉ là hơi hơi xúc động một cái kết giới thiên vũ đều có thể lập tức nhận biết đến cũng còn tốt hay là kết giới ở ngoài có rất nhiều sinh linh đang tiến hành dình nhưng ra tay công kích kết giới sự tình đúng là vẫn không có phát sinh xem ra những kia nhân vật lợi hại đều bị hởng hoang lực lượng một chuyện cho kiềm chế lại vì lẽ đó liên kỳ bạo s u ấ t thế đều không thể phân thân lại đây hởng hoang lực lượng quả thật là thế giới này nhất vật có giá trị ở trước mặt nó tất cả cơ duyên trí bảo đều sẽ ảm đạm phai mờ hay là chỉ có thập phương thần khí tính gộp lại chúng nó ở lục giới chúng sinh trong lòng địa vị mới có thể cùng hồng hoang lực lượng phân cao thấp chứ thiên vũ trong lòng thở dài nói nếu là hắn có thể được hồng hoang lực lượng thật là tốt bao nhiêu đến thời điểm dù cho hắn không giả thần l ộ quỷ, làm cái cái gì cao to trên danh hiệu đến đáng sợ dựa vào thực lực của tự thân cũng đủ để áp chế trong đám mọi người dù sao mười cái cấp sáu trở lên thần khí tính gộp lại mới có thể phong ấn lên sức mạnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu n à y không cần nói cũng biết len keng đang muốn hồng hoang lực lượng sự tỉnh đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống máy móc âm thanh đây là có tư p h á t tin tức đến nhắc nhở thiên vũ ngừng lại tâm tư mở hai mắt ra trong mắt xuất hiện một bộ chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy tán gẫu màn hình màn hình có một cái văn tự tin tức là đại thoại tây du thế giới trí bảo tôn phát tới được hắn nói hắn ở từ đấu khí đại lục trở lại sau đó bất ngờ thông qua ghẹp cổ bảo hộp trở lại hắn ở thế giới năm trăm năm trước muốn trở lại nguyên thời không có thể một mực ghẹp cổ bảo hộp bị bản k i a đại tiên cho c ấ p đi hắn muốn hướng mình thỉnh giáo một chút đến cùng nên làm thế nào mới tốt N cũng chính là cái kia bị chính mình hết sức tạo nên đến chi tiết mất sạch đại lao hay là cảm thấy vị này đại lao cùng tính cách của chính mình cực kỳ tương tự lấy trí tôn bảo tìm đến hắn hỗ trợ năm trăm năm trước đại, thoại tây du thế giới, đây là đại thánh đón dâu nội dung vợ kịch chứ xem xong trí tôn bảo phát tới cầu cứu tin tức thiên vũ trong lòng bắt đầu tính toán lên đại thoại tây du thế giới này đẳng cấp cũng không thấp lấy chính mình thực lực bây giờ đi tới e sợ liền như ma vương một chiều cũng không ngăn được nhưng nếu là chờ mình thức tỉnh rồi thần phẩm đấu đ ế huyết thống lại thu được hồng hoang lực lượng cái kia hay là có thể vừa vặn đổi tới thế giới kia cơ duyên cũng rất nhiều trừ đẳng cấp trên kém một chút mỗi cái cơ duyên phương diện cùng tây du ký thế giới nên tranh l ệ n h không lớn thiên vũ thầm nghĩ sau đó dùng hồn thiên đại thánh tài khoản cho trí tôn bảo hồi phục một cái tin tức hở hứng nơi chi kiên trì chờ đợi hết cách rồi hắn cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể thu được đến h ồ n g hoang lực lượng lúc nào mới có thể có thời gian đi thế giới kia giúp hắn đoạt lại gậy cô bảo h ộ nhường hắn trở lại năm trăm năm sau thời không vì lẽ đó chỉ có thể nhường hắn như thế chờ cũng không thể hiện tại liền đem những kia thành viên nhóm bỏ qua nhường bọn họ đem nơi đó bảo vật cấp sạch hết sạch cái gì cũng không giữ cho chính mình chứ thu được hồi phục trí tôn bảo hờ hững nơi chi kiên trì chờ đợi nhìn đặt ở trên người mình tòa kia trầm trọng cửa đá trí tôn bảo cảm thấy ở trong môi trường này chính mình đúng là không có cách nào làm được hờ hững nơi chi à rất đau yêu chương sáu trăm năm mươi tám bạo lực phá giới đi mà quay lại từ h â n tự tiên phái đi cái kia bị cự cử cửa đá lớn ngăn chặn trí tôn bảo thiên vũ đón lấy đem hết thẻ tâm tư đều dùng ở thần khí phục chế trên hắn có thể cảm nhận được đông hải bốn phía khí thế hiện tại là càng ngày càng nghiêm túc tiên khí yêu khí ma khí ba loại không đồng tính chất nồng n ạ c khí tức đang hướng nơi này cấp tốc c áp sát đây là tiên ma đại chiến muốn bắt đầu rồi tiết tấu a ẩm một tiếng vang thật lớn một đạo thuần trắng cột sáng từ khảo b ố i kính mặt kính bên trong bắn ra sông thẳng vất thiên không chỉ đã kinh động cái k i a chính hướng về nơi này tới rồi người hai phe mã còn đem cả người hắn đều lung t r ụ vào trong đây là thần khí xuất thế mới sẽ có cảnh tượng trong cột ánh sáng thiên vũ con mắt đều bị đâm đến có chút không mở ra được nhưng mơ hồ bên trong hắn vẫn có thể nhìn thấy k h ả bối kính bên trong này t h à n h đã phục chế hoàn thành chính đang phát tán ra c h ó i mắt thần quang trích tiến tán rốt cục phục chế được rồi thiên vũ khỏe miệng vung lên một vệ đẹp đẽ độ cong sau đó giơ tay liền muốn hướng trong gương trộm tới chỉ là vừa lúc đó kết giới ở ngoài đột nhiên chuyển đến liên tiếp mãnh liệt tiếng nổ mạnh đây là có người chính đang bạo lực công kích kết giới biểu hiện hả người nào nghe được động tĩnh thiên vũ vẫn không có làm những gì phụ trách thủ hộ nơi này mà quên khôi lỗi cùng sợ nọ lặt cũng đã làm ra một bộ chiến đấu tư thế thực lực của bọn họ cũng đã so với lúc trước mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều tự nhiên có thể từ động tĩnh này bên trong nghe ra đối phương một chút hư thực cao thủ tuyệt đối cao thủ người bình thường dùng thủ đoạn bạo lực tiến công thiên vũ đ ố trí kết giới sự công kích của bọn họ lại như là đã đá chìm đáy biển như thế k h không nổi nửa điểm sòng lớn nơi nào sẽ giống như bây giờ đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng thiên vũ đi bắt trích thiên tán động tác cũng bởi vì bất thình lình công kích mà ngừng lại nhưng có điều chỉ có một giây động tác của hắn liền nhận đi tới chỉ là cặp k i ê màu mực chỗ sâu trong con ngươi né qua một vệ thần bí khó lường tâm tình làm người không nghĩ ra hán giờ khắc này trong lòng đến tuột cùng có tính toán gì không c ạ p tỷ, c ạ p tỷ, c ạ p tỷ. dần dần phục chế gia trích tiên tán xuất thế tạo thành to lớn dị tượng biến mất rồi thiên vũ bị c ộ t sáng bao phủ lại bóng người cũng xuất hiện ở mặt q u y n khôi lỗi cùng sờ nọ lặt trước mặt nhìn cái kia vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thiên vũ lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn giờ khắc này đã lảo đà lảo đảo màu xanh kết giới sờ nọ lặt chỉ vào nó đối với thiên vũ gấp vội vàng kêu lên tuy rằng không hiệu thu ngữ nhưng tu vi đến bây giờ tầng thứ này thiên vũ đã có thể sử dụng nguyên thần lực lượng cùng người tiến hành câu thông cân bản lúc à ràng, làm không cần không không kẻ khôi không thể. Sơ nọ ý tứ hắn địch hơn nữa thực lực rất mạnh, thủ phải thủ phương, nhường hắn định. cần nên nói nọ đến, nữa nó cùng quen khôi lỗi liên thủ、e、sợ cũng có lực mặc lỗi đối thủ của đối lặt tứ rất Sơ sợ sớm l ý rõ của dự、định. Ấm, Ấm, Ấm. e này lại là liên tiếp đủ để đem người bình thường lỗ thai đều chấn động đ ế t năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên thiên vũ ngồi mặt đất một trận lay động cách đó không xa đại địa còn buốc lên vài điều vết n ư ớ cả c hòn đảo nhỏ đều bị này x u n g kích khiến cho lay động không thể tả xem ra người tới không chỉ không quen hơn nữa thực lực đó vẫn đúng là không phải xây đây chính là không biết vào lúc này tiên ma sắp lên diễn một trận đại chiến có cái nào cao thủ không cần tham chiến lại có nhàn hạ thoải mái tới nơi này tầm bảo gây sự với hắn a tùy ý n ở nụ cười thiên vũ đem phục chế ra trích tiên tán thu hồi nhà kho sau đó nắm từ đàn xuân thu trong tay đoạt lại trích tiên tán đứng dậy ngẩng đầu nhìn trong vũ trụ kết giới bị công kích phương hướng màu mực con người biến thành màu tím dị nệ gẳng tiếp theo một thân mang màu tím quần bảo chân đạp phi kiếm tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn nữ nhân này nàng chính đang hai tay phát lực đánh ra từng đường công kích mãnh liệt đánh vào chính mình bố trí tỉ mỉ kết giới trên m ô i đụng một cái kết giới đều muốn nổi lên một trận v ọ n sóng thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá nát như thế họ tên hạ tử hân đến t ử hoa thiên quốc thế giới thân phận trước thất s á t điện bên trong người nam thượng tiên một trong tu vi cấp năm trung kỳ đỉnh cao p h á p bảo bạc nguyên đình quan hệ đối địch tâm thần câu thông hệ thống quét hình ra cái này tuyệt mị thân phận của cô gái biết được nàng càng là nam thượng tiên một trong hạ tử hân trên người còn mang theo thần khí bạc nguyên đình nhưng i là ánh mắt túc. h n lúc ư c ở đối phương pháp bảo cái nào hành dừng lại một lúc bạc nguyên đình cái này cũng là thập phương thần khí một trong chính mình nơi này tới tay tám cái thần khí còn kém chính là bạc nguyên đ ị n h cùng viêm nước ngọc cái này bạc nguyên đỉnh là thiên vũ luôn có được bảo vật nhưng nó người nắm giữ nhưng là có cấp năm trung kỳ tu vi bất cứ lúc nào có có thể đột phá đến cấp năm hậu kỳ tử hơn thượng tiên vậy thì cho hành động của hắn gia tăng rồi không ít độ khó phải biết thần ma thế giới cấp năm cường giả cùng đấu khí đại lục có thể không giống nhau phép thuật là chư thiên hết thể hệ thống tu luyện bên trong thần bí độ cao nhất một loại có thể nói thay đổi khó lường cấp năm trung kỳ đỉnh cao tiên nhân muốn đánh bại kẻ địch như vậy độ khó cũng sẽ không so với đánh bại hư vô thôn viêm cái chín sao đấu thánh đơn giản bao nhiêu hơn nữa khẩn thiết nhất chính là trong tay của đối phương còn có thần khí không phải đang yên đang lành nàng làm sao liền đến này đây còn tìm lên ta phiên phước thiên vũ trong lòng một trận kê hoan nhưng là nếu nàng không đến đông hải chính mình lại nên làm thế nào chiếm được bạc nguyên đ ỉ n h cùng hồng hoang lực lượng vì lẽ đó thiên vũ trong lòng cũng là một trận phức tạp không nói ra được mùi vị ẩm lần thứ hai một tiếng vang thật lớn rốt cục thiên vũ cái kia bố trí tỉ mỉ kết giới ở đối phương cái kia cường hãng công kích dưới trở nên vụ vặt sau đó đột nhiên hóa thành điểm điểm linh quang từ không trung giải rác đại địa kết g i ớ i biến mất không còn t â m hơi ta đi cũng thật là có thật lợi hại à này vẫn là nàng sức mạnh của bản thân không có sử dụng thần khí chứ thay thế thiên vũ chừng lớn hai mắt thở dài nói chủ thượng mạc quyên ngươi tiếp nhận vị trí của ta giúp ta phục chế tốt cuối cùng một cái thần khí sợ nọ lạt ngươi ở một bên vì là mạc quyên hộ pháp nữ nhân này giao do ta tới đối phó thiên vũ quay về mạc quyên khôi lỗi cùng sợ nọ lạt nói rằng sau đó ống tay háo vung lên đem hai người bọn họ truyền tống đến tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thế giới kia thiên địa linh khí tuy nói không có hoa thiên quốc thế giới nồng nặc không cách nào một lần phục chế tám cái cấp sáu trở lên thần khí nhưng phục chế một cái vẫn không có vấn đề hơn nữa lấy mạc q u y n cùng sợ nọ lặt thực lực hơn nữa vẫn đóng tại nơi đó thủy kỳ lân đem cuối cùng một cái thần khí phục chế hoàn thành nhất định không có vấn đề mạc q u y n khôi lỗi cùng sợ nọ l ạ t đi rồi hòn đảo này trên cũng chỉ còn xuất lại chính mình một người hừ nhìn cái kia từ trên bầu trời hóa thành một luồng kiếm quang hướng chính mình này phóng tới t ử h â n thượng tiên lại nghĩ tới quét hình trong tin tức đối địch quan hệ thiên vũ lạnh d ọ n một gen này lao bà còn rất cuồng thượng tiên ghê gờm a đối địch liền đối địch lẽ nào hắn nạp lan tiên h vũ sẽ sợ một đánh tới cửa lao bà hay sao ngươi có t h ầ n khí ngươi nghĩ ta sẽ không có a đến đây đi tay phải cầm trích t i ề n tán thiên vũ chân trái tầng tầng đặc địa lập tức cả người phóng lên trời quay về tử h â n thượng tiên tiến lên nên tiếp chương sáu trăm năm mươi chín tóc gãy trong nháy mắt liền dựng đứng lên thân hình vừa cách mặt đất cả người liền hóa thành một bó cực quang quay về giữa bầu trời đạo kia hướng chính mình nơi này phóng tới ánh kiếm màu tím tiến lên nên tiếp nhìn cái kia một mặt tức giận cả người tỏa ra nồng nặc sát khí hạ tử hơn Thiên vũ trong mắt vũ l ó e ra trong nháy mắt nháy không h vẻ i ể u lĩnh i t hảo quăng màu tím tiên kiếm chém và ở trích tiên tán ô cái trên nhất thời một đạo lanh lành tiếng vang ở trong thiên địa này khởi xướng màu tím cùng năng lượng màu vàng nóng hóa thành từng tia một nhanh như tia chớp hình thái ở hai người bốn phía không ngừng tranh đấu hai c ỗ năng lượng tranh đấu làm cho lấy hai người làm trung tâm bốn phía trăm dặm mặt biển đều điên cuồng bắt đầu l a n lộn bọn nước đào t ậ n s ó n g gợn cuộn cuộn trong biển rộng vô số sinh linh hoàn toàn vì là này đột nhiên xuất hiện khủng bố một màn cảm thấy hoảng sợ thuận lợi đỡ t ử huân thượng tiên kiếm kích thiên vũ mở mắt ra thật l ò n g nhìn nàng một chút sau đó hỏi vị cô nương này tại hạ cùng với ngươi tựa hồ cũng không quen biết đi vì sao hôm nay gặp mặt diện liền xuống nặng như thế tay ngươi vừa nãy chiêu kiếm đó nếu như thật sự chém vào trên thân thể người nhưng là sẽ người chết hắn là thật sự không hiểu hắn nắm giữ hệ thống có thể nhận ra hạ tử hơn thân phận biết nàng là ai có thể nàng lại không biết mình coi như là b ị trí bảo xuất thế động t í n h hấp dẫn lại đây lấy thân phận của nàng cái tia cũng không phải không nói hai lời vừa thấy mặt đã hướng chính mình hạ tử thủ a chẳng lẽ nàng là giống như chính mình đòi tiền không biết xấu hổ người có thể động thủ liền tận lực không t ấ t tất, tất? thiên vũ nghiêm trọng hoài nghi này rất có thể chính là chân tướng ừ yêu nghiệt ngươi loại này dám to gan cướp đoạt thần khí người trong thiên hạ người người phải trừ diện dĩ nhiên ngươi nhát gan sợ chết liền lập tức đem trích tiên tán cùng cái khắc thần khí giao ra đây như vậy ta sẽ còn thả ngươi một con đường sống đối với thiên vũ nghĩ hoặc hạ tử hân hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói trích tiên tán nghe được nàng trả lời thiên vũ liếc mắt một cái trong tay mình thật khí đống nhiên t ì n h lộ nguyên lai nàng là nhìn thấy cái này mới đối với mình hạ tử thủ trích tiên tán chính là thất s á t điện đồ vật lại là nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cứu sống bạch tử họa cũng không thể thiếu một cái vật phẩm lấy nữ nhân này yêu bạch tử họa tận xương tính tình làm ra giết người và bảo không nói hai lời liền hạ sát thủ sự tỉnh cũng không phải là không thể được chỉ là nàng đối với mình hạ tử thủ là đang nhìn đến chính mình nắm thần khí sau đó mới lên tâm tư cái kia nàng đánh vỡ chính mình bố trí kết giới lại là vì cái gì lẽ nào con mắt của nàng còn có thể xuyên tấu qua kết giới nhìn thấy tình huống bên trong biết mình ở phục chế thần khí chuyện này căn bản là là chuyện không thể nào được rồi xuyên tấu qua chính mình kết giới nhìn rõ ràng tình huống bên trong trừ phi có người thu được h ồ n g hoang lực lượng hoặc l à dụng thần khí không v ề n g h i ễ a lạc yên không một tiếng động lẹn vào kết giới bên trong bằng không thế giới này căn bản không người nào có thể làm được điểm này nói cho cùng thế giới này người mạnh nhất cũng có điều là vạn giới cấp năm mà thôi điểm này từ thần khí là cấp sáu là có thể có thể thấy như vậy vấn đề đến rồi nàng đến cùng là xuất phát từ mục đích gì mới sẽ chọn dùng bạo lực như vậy thủ đoạn công kích chính mình kết giới ông có vấn đề liền muốn nói ra khiêm tốn thỉnh giáo tinh thần thiên vũ hám mười ba liền muốn hướng về nàng vấn đề kết quả còn không nói ra bản thân nàng liền đem đáp án nói ra ta lúc trước còn tưởng rằng chỉ là có một người cao thủ ở đây bế quan thu luyện này mới bày xuống kết giới để tránh khỏi bị người q u ế y dối có thể sau đó nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy không đúng ra sao tu luyện sẽ làm xung quanh thiên địa linh khí bạo động đến mức độ này sau đó ta đi mà quay lại nhưng cái gì đều không có phát hiện lại sau đó ta thấy không xuống ba lần trí bảo sau khi xuất thế mới có cảnh tượng từ phía dưới cái kia hòn đảo trên xuất hiện cảnh tượng bực này tất là có thể so với thần khí bảo vật mới có thể dẫn đến hơn nữa số lần còn nhiều như thế nghĩ như thế nào đều cảm thấy có gì đó quái lạ liền ta ôm thử một lần tâm tư muốn phá vỡ kết giới tìm tòi hư thực không nghĩ tới n g ư ờ i này tạ tử trong tay dĩ nhiên thật s ự hạ tử hơn nhìn thiên vũ trong tay trích tiến tán một mặt băng xương trong mắt tất cả đều là màu đỏ tươi s ắ c ý chính là người trước mắt này làm lỡ thời gian không phải vậy vào lúc này tử họa nói không chắc đã sớm khôi phục thiên kiếm chú ma từ từ huân thượng tiên những câu nói này bên trong thiên vũ cũng đã có thể biết vấn đề đáp án vì lẽ đó không cần chờ nàng nói hết lời thừa dịp nàng nói lên nghiện thiên vũ con ngươi co r ụ t lại ngay lập tức sẽ nhấc chân đá vào trên cổ tay của nàng đem sự công kích của nàng đá văng ra sau đó lây ô làm kiếm sử dụng chính mình thiên mệnh kiếm đạo bên trong tiệc chiêu mạnh mẽ do thần lực biến thành kiếm khí ở trước mặt của hắn cấp tốc n g n g tụ sau đó hướng về trước mắt cái kia thao thao bất tuyệt hạ tử vân mạnh mẽ chém tới thiên vũ đang tu luyện khối này luôn luôn là thà thiếu không đ ầ u tình nguyện đẳng cấp tạm thời không tăng lên cũng phải chú trọng năng lượng tinh khiết vì lẽ đó hơn mười năm hắn thái độ bình thường dưới tu vi vẫn cứ là cấp bốn đỉnh cao nhưng hắn thần lực tinh khiết trình độ cũng tuyệt đối là trong đ ẳ n g cao cấp nhất một làm một ví dụ đi lại như là một không thùng tử người đem nó chứa đầy tức là cấp một có thể dùng nước chứa đầy cùng dùng băng chứa đầy hai người này có thể như thế sao tuy rằng đều là chứa đầy một thùng tử có thể hai người sức mạnh nhưng cách biệt rất lớn theo ngày sau đẳng cấp tăng cao thùng tử thể tích tăng lớn hai người thực lực t r ê n lệch sẽ khác nhau một trời một vực mà chuyện này sẽ là thiên vũ chiến đấu bên trong l ưu thế hiện tại chính là như vậy cái gì cổ tay bị đột nhiên đ á t r ú n g liên đối tiên kiếm đồng thời bị đá văng ra tiếp theo nhìn thấy một đạo cường mạnh mẽ kiếm khí hướng về chính mình tàn nhẫn mà bổ tới kia kiếm khí kia còn không đến trước mặt chính mình cái kia khí thế kinh người lại như đ a o gió như thế cắt chính mình mặt cười một trận cơn đau điều này làm cho hạ tử h â n rất là hoảng sợ ở cảm nhận của nàng bên trong tên i tiểu t ử trước mắt này tu vi so với từ bản thân đến phải kém một đoạn dài nhưng vì cái gì hắn càng có thể sử dụng trình độ này công kích lẽ nào hắn lẩn giấu thực lực của chính mình hạ tử h â n sâu s ắ c h o à i nghi điểm này động tác theo suy nghĩ cùng tiến hành tuy rằng bị đối phương xuất kỳ bất ý đánh trở tay không kịp có thể hạ tử h â n nói thế nào cũng là sống hơn một nghìn năm tiên tử phản ứng của nàng năng lực tuyệt đối sẽ không thua kém tiên vũ rất nhanh ở thiên vũ kiếm khí chạm kích liền muốn rơi xuống trên người nàng thời điểm nàng quay lại cánh tay nhấp kiếm đ ó đỡ tiên lực làm hết sức phát ra đến trên thân kiếm、Ấm. mạnh mẽ chạm kích rơi xuống hạ tử hân cầm trong tay tiên kiếm trên to lớn xung lượng làm cho hạ tử hân tại chỗ liền bị chấn động đến mức đạp không lùi về sau đến mấy chục bộ không chỉ có như vậy ngực của nàng một trận chập trùng nắm chặt tay cũng có chút run dậy hiển nhiên vừa nãy coi như nàng phản ứng đúng lúc nhưng đối phương xuất kỳ bất ý bỏ mất tiên cơ chính là bỏ mất tiên cơ nàng vội vàng bên dưới nâng kiếm đón đỡ ó n đ phát ra tiên lực không đủ tự nhiên không cách nào hoàn mỹ đem tiên vũ chiêu này đỡ được đáng ghét ngươi tên tiểu tử thúi này ta sú ngươi lại không ngửi qua làm sao ngươi biết sú không thúi chịu chút nội thương hạ tử hơn đang muốn chửi bới thiên vũ có thể lời còn chưa nói hết đ ỗ n g nhiên phía sau truyền đến một câu người thanh niên trẻ âm thanh làm nàng tóc gãy trong nháy mắt liền dựng đứng lên làm sao có khả năng tốc độ nhanh như vậy chương sáu trăm sáu mươi thiên mười trích tiến tán phòng ngự cùng đàn hồi làm sao có khả năng tốc độ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy nghe được phía sau vang lên người thanh niên trẻ âm thanh hạ tử hơn tóc gãy trong nháy mắt liền dựng đứng lên nàng là nam thượng tiên một trong tu vi ở phía thế giới này bên trong đủ để đứng vào mười vị trí đầu nhưng là mặc dù là nàng tốc độ cũng không thể khủng bố đến mức độ này rõ ràng trước một khắc còn ở phía trước mình tầm mắt mấy trăm mét nơi một giây sau liền vô thanh vô tức đi tới phía sau chính mình ngươi muốn nói tới chỉ là tốc độ cũng coi như then chốt là còn có vô thanh vô tức a quá trình chiến đấu bên trong vô thanh vô tức xuất hiện ở một vị thượng tiên phía sau n à y không phải là đùa dẫn sự t ì n h tiên pháp bụi bằm đoạn tay ngọc năm ngón tay mở ra một đạo hào quang màu tím bao bọc bàn tay không có do dự chốc lát từ hân thượng tiên quả đoán xoay người hướng về cái kia đứng phía sau mình người mạnh mẽ đánh tới、Phúc. tay ngọc chúng ngay ngực đứng ở sau lưng nàng nam tử kia không có làm ra bất kỳ cái gì tránh né động tác chính diện chịu đựng một trường này trường lực tiến vào vào thân thể t r ù n g kích hắn ngũ tạng lục phủ cho tới càng tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi nhìn thấy chính mình lại một đòn tức chúng rồi hơn nữa là ở đối phương đã đi tới phía sau mình có rất lớn s á t suất đánh lén mình thành công tình huống một đòn tức bên trong hạ tử h â n khỏe miệng d ư n g lên liền muốn n ở đủ cười chỉ là làm ánh mắt của nàng từ đối phương bị thương ngược chuyển đến khuôn mặt của đối phương thời điểm nàng cả người đều sửng sốt này người này là từ họa hạ tử hơn kêu lên sợ hãi cả người nhất thời hồn bay phách lặt lên sợ đến ở tầng mây trên lùi về sau vài bước một đôi sáng sủa con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt nam tử cái tia anh tuấn khuôn mặt khó có thể tin nói làm sao sẽ là tử họa tử họa làm sao sẽ là ngươi à thanh âm mới vừa rồi không phải cái tia cướp đi thần khí đáng ghét tiểu q u ỷ sao làm sao lại đột nhiên biến thành ngươi à hạ tử h â n vì chính mình trong lúc vô tình thương tổn sự ô u yếm của chính mình người cảm thấy cực kỳ khổ sở nhưng mà đang lúc này nàng ô u yếm nam tử lại phịch một tiếng hóa thành khói tráng biến mất không còn tăm hơi chuyện gì thế này hả không được t r ú n g kế nhìn thấy bạch tử họa lại biến thành yên vụ biến mất hạ tử h â n dưng dưng hai con mắt một trận sau đó trong đầu l ì n h quang loại lên cả người ngay lập tức sẽ rõ ràng thế này sao lại là nàng tầm tâm niệm niệm bạch tử họa a nàng đây là t r ú n g kế mau mau vật công xoay người liền muốn lần thứ hai sử dụng bùi b ằ m đoạn ừ pháp lực ngưng tụ không có vấn đề ừ bùi b ằ m đoạn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần mình quay người lại là có thể lập tức đưa nó xuất ra hướng về đối phương tàn nhẫn mà vô tới một trưởng liền đem đối phương đưa lên tây thiên cái tia tên tiểu quỷ cũng thật là có quá ngu vừa nãy như vậy cơ hội tốt đều sẽ bỏ qua vừa nay hắn nếu như nhân lúc ta thất thần nhân cơ hội cho ta một trường ta nhất định trốn không xong có thể hiện tại mà chính là ngươi trốn không xong thời điểm hừ bụi bằng đoạn khoe miệng vung lên một nụ cười lạnh đ ộ cong một giây sau tử hân thượng tiên trong nháy mắt xoay người giơ tay liền đem bàn tay mình trên do chỉ dương khí diễn biến mà đến bụi bằng đoạn trưởng lực hướng về phía trước đánh tới sau đó nàng tay ngọc vỗ vào một cái tạo ra l i ề u lĩnh màu vàng thần quang ô trên người lại sau đó nàng trưởng lực lại như là đá chìm đáy biển như thế không có chấn động tới nửa điểm xong l u ô đến thấy thế hạ tử hơn trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ các loại nhìn rõ ràng cái này ô dáng vẻ sau mặt cười trên hiện ra một vệt gay go vẻ mặt đây là trích tiên tán a cảm nhận được trước mắt cái này lão bà ra tay bắn c h ú n g trích tiên tán che rủ cùng nàng cách ở trích tiên tán trung gian t i ê n vũ cười lạnh cũng không đợi thêm nàng làm ra bất kỳ cái gì hành động quả đoán dùng sức đem ô hướng về trước đỉnh đầu vũ trích tiên tán chịu đến người nắm giữ điều khiển phát sinh một trận v ù hưởng tiếp theo một luồng cực kỳ mạnh mẽ khoảng chừng là lúc trước hạ tử hân đánh trưởng lực hai lần năng lượng xung kích từ trích tiên tán ô đỉnh liền như thế bị thiên vũ cho đội lên đi ra ẩm cực kỳ cường hãn lực xung kích thông qua hạ tử hân đánh ở ô trên người tay ngọc trực tiếp xông lên đến trên thân thể của nàng sau đó sắc mặt của nàng tại chỗ liền phun ra một ngụm m ọ u lớn sắc mặt trở nên phi thường trăng xám cả người càng là bay ngược ra ngoài bay ngược trong quá trình thân thể của nàng lại như là bị nhen lửa pháo như thế không ngừng phát sinh bùm bùm tiếng vang thiên vũ biết đây là trích tiên tán đưa nàng đuổi bằng đoạn trưởng lực gấp đội đản hồi trở lại mà nàng chính diện chịu đựng ngu cho tới gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ chính đang không ngừng bị phá hỏng liền ngay cả duy trì tiên thể ổn định tiên cốt chỉ sợ cũng bị đánh nát một phần nhỏ h ừ lực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân coi như thực lực mạnh đến đâu ở b u ồ n thiếu ra trước mặt vậy cũng là không đỡ nổi một đòn tồn tại đem trích tiên tán thu nạp thiên vũ cầm nó nhìn cái kia bị sức mạnh của chính mình gây thương tích hạ tử hân thoáng đắc ý nói ở trong chiến đấu trừ sức mạnh trí tuệ cũng là phi thường trọng yếu nhân tố ở hắn cùng hạ tử hân chính là chạm mặt đối chiến trước hắn cũng đã trước đó phân ra một h n h phân thân đi tới phía sau nàng sau khi đơn giản thiên vũ cũng không có hy vọng chính mình ảnh phân thân có thể đánh lén hạ tử h â n thành công vì lẽ đó liền để ảnh phân thân đàng hoàng đứng ở đó chính diện chịu được nàng một đòn bởi vì hạ tử hơn là cấp năm trung kỳ bất cứ lúc nào có thể đi vào cấp năm hậu kỳ tiên nhân lấy chính mình ảnh phân thân thực lực coi như bắn t h ú n g một chiều cũng không cách nào cho nàng mang đến bao lớn t ư ơ n g thế vì lẽ đó cùng với nhường ảnh phân thân đi làm đánh l é n sự tình còn không bằng do chính hắn một bản thể tự mình đi làm mà này chính là sau đó chuyện đã xảy ra ảnh phân thân đang bị b ù i bặm đoạn đánh g ụ c trước dùng tốc độ nhanh nhất biến thành bạch tử họa rán vẻ t r ư ớ c hoa thiên cốt ở trong đám cầu viện ai có thể cho bạch tử họa giải độc thời điểm phát qua bạch tử họa bức ảnh nhìn thấy chính mình bắn chúng người lại đã biến thành chính mình người yêu r ă n rớp hạ tử hơn tự nhiên sẽ khiếp sợ sẽ thất kinh mà đây chính là vẫn đứng ở, trước mặt của nàng, hiện tại đứng ở sau lưng nàng chưa bao giờ di động qua vị trí thiên vũ bản thể hành động thời cơ tốt nhất dùng tốc độ nhanh nhất tạo ra trích tiên tán đi đối mặt nàng ảnh phân thân bị thương nghiêm trọng chống đỡ không được bao lâu sẽ hóa thành n h i ê n vụ biến mất đến lúc đó hạ tử hơn nhất định sẽ rõ ràng chính mình là trung tế lấy phản ứng của nàng năng lực nàng nhất định sẽ lập tức xoay người đánh ra một trường tranh thủ ở chính mình bắn c h ú n g nàng trước đây bắn c h ú n g chính mình hoặc là hai người công kích gặp gỡ nàng lấy tu vi mạnh mẽ thắng lợi vì lẽ đó thiên vũ lựa chọn tạo ra trích tiên tán đi đối mặt nàng thiên môi trích tiên tán tác dụng hoàn toàn phòng ngự đại biểu hận cùng chống lại n ắ m âu người có thể ngăn cản ngoại giới tất cả tiến công cùng kết giới không giống chính là thậm chí có thể mang công kích gấp bội đ à n hồi về cho đối phương lấy thiên vũ hiện nay sức mạnh rất khó một đòn liền đem hạ tử vân đánh bại vì lẽ đó hắn liền mượn trích tiến tán nhường bản thân nàng đánh ra đến mạnh mẽ công kích trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó tác dụng ngược lại đến hắn trên người mình như vậy mới có như bây giờ một b ư ớ c chính mình toàn thắng cảnh tượng này thật đúng là a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha, nghệch đáng ghét ngươi này tiểu nhân hèn hạ cảm nhận được chính mình tiên thể gặp rất lớn tổn hại cũng không còn năng lực cùng đối phương chiến đấu hạ tử hơn cắn môi trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ sau đó nàng cố nén thân thể đau đớn đưa tay đến trong lồng ngực lấy ra chính mình hiện tại duy nhất có thể trở mình cơ hội bạc nguyên đình dù cho ta hôm nay phải chết ở chỗ này ta cũng tuyệt đối muốn đem thần khí cho hoa thiên cốt các nàng mang về ta nhất định nhường tử họa sống sót đi thôi bạc nguyên đình cuối cùng nói một câu ở sắc nhân trọng thương mất đi ý thức trước một khắc hạ tử hơn đem bạc nguyên đình sức mạnh kích phát ra sau đó hướng về thiên vũ vị trí ném đi ra ngoài thiên vũ con bản ó đây là bạc nguyên đỉnh vật này năng lực là cái gì a ma chứng gay go đã quên chương sáu trăm sáu mươi một đây chính là tông chủ thiếp thân y vật a thiên vũ bây giờ đã xuyên qua có mười mấy cái năm tháng khoảng cách năm đó xem hoa thiên q u ố c này bộ kịch truyền hình càng là có gần hai mươi năm bên trong đại thể nội dung vợ kịch còn có thể nhớ được có thể tỉ mỉ chi tiết nhỏ ai còn có thể nhớ tới năm đó xem kịch truyền hình hắn chỉ là một thường thường không có gì lạ không nên nói chính là dài đến hơi nhỏ x o á i học sinh trung học thôi nơi nào có thể giống như bây giờ làm thần linh đã gặp qua là không quên được hơn nữa coi như là thần linh đồ vật đều có thể nhớ ở trong đầu nhưng t ỉ n h cờ cũng là sẽ thẻ cơ quên vì lẽ đó nói tóm lại bạc nguyên đỉnh năng lực hắn quên đi không phải nói dối là thật đã quên thật đã quên ừ thật đã quên thật là sao làm đúng đấy nên sao làm a nhìn trước mắt c á i k i a bị hạ tử hơn dùng hết toàn bộ khí lực lấy vượt qua hỏa tiến tốc độ hướng chính mình nơi này ném đến bạc nguyên đ ỉ n h cảm nhận được tản mát ra năng lượng mạnh mẽ h uy thế thiên vũ nuốt ngụm nước miếng trong lòng có chút sốt sắng nếu không dùng trích tiên tán đi chặn năng lực của nó là ngăn cản ngoại giới tất cả tiến công lúc mấu chốt còn có thể gấp đội đàn hồi trở lại thiên vũ cao mày nắm ô cái tay có chút ướt át đều là bởi vì căng thẳng mà sinh ra đến mồ hôi cấp sáu thần khí từ phương diện nào đó tới nói đây là thiên vũ từ lúc sinh ra tới nay gặp phải công kích mạnh nhất xèo chính đang do dự trong chớp mắt thần khí bạc nguyên đỉnh đã đi tới thiên vũ trước mặt nó nắp đỉnh đột nhiên phóng lên trời miệng đỉnh đối diện thiên vũ bên trong bắn ra một đạo màu tím t i sáng trói mắt một giây sau liền muốn đem thiên vũ bao phủ lên quên đi mặc kệ cứ như vậy đi ở hào quang màu tím sắp bắn trúng tiên h vũ thời khắc đầu đầy mồ hôi hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại làm ra một cái hành động kinh người xuyên qua đ ộ t hệ thống đem ta truyền t ố n g về đấu khí đại lục thiên vũ ở trong lòng đối với hệ thống câu thông nói sau đó trong n g a y mắt cả người hắn liền từ hoa thiên q u ố c trong thế giới biến mất không còn t â m hơi hào quang màu tím ở thiên vũ sau khi biến mất vẫn chưa tới một giây liền bắn tới hắn nguyên bản vị trí nơi đó không có ai x a trong không khí không có chứng dùng vì lẽ đó nó chẳng có cái gì cả thu vào trong lọ thuốc đi trong đỉnh tất cả đều là trống rỗng liền như vậy ở đông hải nào đó cái hải đạo bầu trời một trọng thương hôn mê k ẽ xịu ở trong tầng mây tử hơn t h ư ợ n g tiên một nắp đỉnh trôi nổi miệng đỉnh quay về một cái hướng khác không ngừng phóng thích thần quang bạc nguyên đỉnh ở đây chỉ trệ không tiến xem ra cũng thật là một hồi tốt cơ duyên a nếu như ai có thể đem này một người một khí đóng gói mang đi cái kia tương lai sinh hoạt nhưng là đắc ý a vừa có cường lực mạnh mẽ có thể lấy bảo vệ mình thêm làm ấm giường mỹ lệ t i ế t tử lại có thể chiến thắng kẻ địch chỉ cần không tìm đường chết cùng gặp phải nhân vật chính v â n sáng ở đây mới thế giới trên căn bản không thể đánh bại chính mình thần khí bạc nguyên đỉnh có hai món b á o vật này ở tay thiên hạ này còn có cái gì là chính mình hiếm có yêu thích nhưng rất đáng tiếc thiên vũ hiện tại là không lấy được hai món đồ này bạc nguyên đỉnh miệng đỉnh liền đối với mình xuyên qua đường n ố i lối ra mở miệng chính mình nếu như trở lại vừa đi sẽ bị nó tử quan bắn chúng bị nó cho thu vào có quan hệ bạc nguyên đỉnh năng lực thiên vũ vẫn không có nhớ tới đến nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không có cách nào biết rồi ở xuyên qua đ ộ t r ư ớ c trong nháy mắt hắn dùng giao lưu nhóm quét hình công năng đối với bạc nguyên đỉnh tiến hành rồi một phen tra xét ở hắn thành công xuyên qua về đấu khí đại lục thời điểm thật là khủng khiếp một cái thần khí a từ xuyên qua trong đường nối đi ra hai chân rơi xuống đất trở lại tông chủ điện trước đại môn nhìn trong đầu liên quan với thần khí bạc nguyên đỉnh quét hình tin tức thiên vũ xoa xoa mồ hôi trên trán trong lòng có chút vui mừng Cũng còn trích ố t h tiên tán cùng h tránh bạc nguyên đỉnh đều là thập phương thần khí một trong nó có thể không ngăn chở bạc nguyên đ ỉ n h oai thiên vũ trong lòng không nắm chắc vạn nhất không ngăn được hoặc là chặn lại rồi nhưng lại là hai cái thần khí đồng quy vô thận vậy hắn chẳng phải là muốn g h ó c chết vì lẽ đó hắn mới sẽ ở hạ tử h â n lấy ra bạc nguyên đỉnh công kích chính mình mà thôi chính mình đơn thuần sức mạnh lại không tránh thoát thời điểm như vậy do dự nhưng mà hiện tại hắn cực kỳ vui mừng mình lựa chọn chư thiên vạn giới đệ nhất đào mạng thủ đoạn xuyên qua đ ộ t bằng không chỉ sợ hắn hiện tại chính là bất tử cũng đến đi trên một lớp r a tại sao vậy chứ không thấy trên màn ảnh liên quan với bạc nguyên đỉnh tin tức a có thể luyện hóa tất cả nay vừa nay bắn ra đạo kia tử quang căn bản liền không phải năng lượng công kích mà là có thể đem chính mình thu vào đi thủ đoạn đặc thù a loại này phi công kích thủ đoạn trích tiên tán căn bản là chống đối không được vượt qua năng lực phạm chủ vì lẽ đó chính mình vừa nay nếu là dùng trích tiên tán đi c h ạ c quang chỉ sợ cả người đều phải bị hút vào trong lò thuốc đi sau đó nó cái nắp một xây lại rất sao như thế một luyện khá lắm ta trực tiếp thành đ ă n g lược ác nhật hồ thiên vũ mở hai tay ra mặt hướng thái dương sâu sắc thở phào nhẹ nhõm tuy rằng vẫn không có thể được bạc nguyên đỉnh nhưng nó không có người sử dụng k h n g chế các loại hạ tử h u n trước khi hôn mê đối với nó triển khai thôi thúc nó tiên lực tiêu hao hết sau đó nó cũng sẽ an p h ậ n đi đến thời điểm chính mình lại trở về đem nó thu vào trong lòng cũng không mượn năm ngón tay mở ra cầm trong tay trích tiên tán thu vào trong kho hàng sau đó mở ra giám sát trước cửa sổ phát hiện m ặ c quyên khôi lỗi cùng s ở nọ lặt chúng nó còn đang tiến hành phục chế lưu quang cầm muốn phục chế xong xuôi còn phải cần một khoảng thời gian nay cũng bình thường dù sao tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thiên địa linh khí không có hoa thiên q u ố c thế giới nồng nặc khảo bối kính phục chế đồ vật cần thiết nguyên liệu không phải rất sung túc mới từ trong đám lui đi ra đột nhiên phía sau truyền đến một đạo nữ t ử kinh ngạc âm thanh thiên vũ quay đầu nhìn lại phát hiện hóa ra là vân chi nàng chính nhấc theo một biên hoa r ổ rổ trên bày đặt đồ vật nhưng lại bị một khối màu xanh cầm bố cho che kín vân chi tỉ đã lâu không gặp thiên vũ cười cùng vân chi chào hỏi tưởng tượng năm đó chính mình bộ thân thể này còn tuổi nhỏ thời gian vân chi còn chăm sóc qua chính mình một quãng thời gian đây chỉ là sau đó nhiều chuyện hai người gặp mặt thời gian cũng là thiếu xác thực đã lâu không gặp tiểu thiếu ra nhìn qua đúng là lại thêm một chút anh khí đây nhìn thân cao đã vượt qua chính mình thiên vũ vân c h i cười nói ha h a thiên vũ vớt đầu có chút thật không tiện sau đó ánh mắt nhìn phía trong tay nàng nhấc theo biên lãng hoa tử vân c h i tỷ đây là há đây là tông chủ hải c h i tâm nội giáp hôm qua tông chủ đi ma thu sơn mạch săn giết ma thú gặp phải một con cấp bảy đấu tông cấp ma thú tuy rằng không có bị thương có thể này hộ thân nội giáp lại bị đối phương móng vuốt xé ra một lỗ hổng đã không thể lại dùng tông chủ mệnh ta đưa nó bắt được vân cẩm trưởng l á o cái kia đi nhìn phân giải sau vật liệu có không có tác dụng gì vân tri mỉm cười hồi đáp hải tri tâm nội giáp nghe được vân chi trả lời thiên vũ xứng sở có đ i ề u biết được vân vận cũng không có bị thương cũng không có lộ ra cái gì lo lắng vẻ mặt tiến lên hai bước đưa tay ra đem màu xanh cẩm bố xốc lên nhìn thấy rổ bên trong hải chi tâm giáp s á c thực phá một lỗ hổng rất khó lại nổi lên đến phòng ngự tác dụng nếu như thiên vũ nhớ không lầm toàn bộ vân lam tông trừ hắn nào còn có một cái vân vận cái này chính là duy nhất hải chi tâm giáp bởi vì tam vĩ làm kình từ lúc mấy năm trước cũng đã chết rồi trông m ặ t hai giây thiên vũ đối với vân chi mở miệng nói đem nó cho ta đi vân chi tiểu thiếu gia ngươi nói cái gì đây chính là tông chủ thiếp thân y vật ta chương sáu trăm sáu mươi hai thức tỉnh đấu đế huyết thống tiểu thiếu gia ngài muốn này tổn hại hải chi tâm giáp làm cái gì vân chi nhìn phía thiên vũ trong ánh mắt mang theo một tia khác vẻ mặt cũng không có lập tức đem rổ cho hắn đưa tới ta tự có tác dụng vân chi tỉ ngươi cũng đừng hỏi cho ta đi bởi vì đối phương là vân chi mà không phải phổ thông tầm thường hầu gái vì lẽ đó thiên vũ lại tính tình đối với nàng lần thứ hai nói rằng vân chi xem địa bộ này ta l à muốn không cho cũng không được do dự một lúc nghĩ này mặc dù là vân vận tông chủ thiếp thân đồ vật nhưng cũng là không m u ố n muốn bắt đi phân giải thành tài liêu thiếp thân đồ vật cho hắn cũng không có gì chính là phương diện kia có thể có chút khiến người ta mơ tưởng viền vông nhưng nhìn trước mắt thiên vũ cái kia hướng chính mình dối ra đến kiên định bàn tay vân chi giật giật môi cũng không nói gì cuối cùng vẫn là yên lặng đem trang bị hải chi tâm giác biên lang hoa tử đưa cho hắn cái kia tiểu thiếu gia ngài liền cầm được rồi ừ n cảm ơn vân chi tỉ tiếp nhận rộ thiên vũ đối với vân chi hơi t r ớ c mắt trái làm ra một thân mật lại thân sĩ vẻ mặt nhìn lớn rồi thiên vũ đối với mình làm ra loại này vậy người động tác mặc dù là đã không biết tính l ạ n h nhạt bao nhiêu năm vân chi cũng không khỏi khuôn mặt đỏ lên túi đầu không nhìn tới hắn thầm nghĩ trong lòng năm đó bướng bình hài đồng bây giờ đã thành một tin cậy đại nam nhân đây thời gian quả thật là cái rất kỳ diệu đồ vật vậy ta trước hết cáo tử vân chi tỷ ngày khác gặp lại không hiểu vân chi đang yên đang lành đem túi đầu tới làm cái gì thiên vũ đối với nó lệ phép cởi nói sau đó xoay người liền muốn rời khỏi chỉ là mới vừa bước ra một bước thiên vũ liền dừng lại bước chân lần thứ hai xoay người lại đối với vân c h i dặn dò vân c h i tỷ chuyện này trước tiên không cần nói cho tông chủ có thể không hả dù sao cũng là lớn tuổi người đối với thiên vũ cũng không có loại kia phương diện ý nghĩ chỉ là bị đột nhiên động tác khiến cho có chút không thích chúng tôi vân c h i rất nhanh sẽ điều chỉnh trở về khôi phục trước kia cười nhạc ý nghe được thiên vũ căn dặn nàng đại lông mày hơi nhữu làm cho nàng gạt vân vận đây chính là bất trung cử chỉ a chuyện như vậy nàng không làm được cho dù là thiên vũ làm cho nàng làm như thế nàng cũng không làm được nhìn ra vân tri làm khó dễ thiên vũ cũng không cưỡng cầu nàng chỉ là nói với nàng nếu là vân vận tỷ hỏi ngươi liên quan với hải chi tâm giáp sự tình ngươi liền lời nói thật nói cho nàng nhưng nếu là nàng không có hỏi ngươi nên cái gì đều đừng nói như vậy có thể không vân chi tỷ được rồi cái này ta có thể đáp ứng ngươi thấy thiên vũ một mặt chân thành việc này cũng không thể coi là phản bội dù sao một ngày chuyện đã xảy ra nhiều như vậy luôn không khả năng mọi chuyện đều bẩm báo tông chủ cái kia nàng chẳng phải là muốn bị p h i ề n chết vì lẽ đó vân chi trầm mặc chốc lát vẫn là đồng ý đương nhiên trong này hay là cũng có một chút đưa ra điều thỉnh cầu này người là thiên vũ quan hệ không phải vậy nếu là đổi làm người khác đưa ra loại này cả gan làm loạn sự tình đừng nói đáp ứng không chừng vân c h i còn sẽ trực tiếp một đấu kỹ cho hắn đánh tới nhường ngươi ý nghĩ kỳ lạ miệng phun đầy cước việc này quyết định sau đó hai người lại hàn huyên vài câu liền từng người đi làm từng người sự tình đi tới đều là người trưởng thành rồi đều vội vàng đây nơi nào có nhiều thời giờ như vậy tán g â u chút không có dinh dưỡng phí lời lại không phải nói chuyện yêu đương rời đi tông chủ cuối cùng thiên vũ trở lại hắn thiên tích sơn trang nói chuẩn xác là trở lại hắn ở bên trong sơn trang bế quan mật thất gia mã đế quốc bây giờ đã bị hắn vận dụng lực lượng không gian từ đấu khí đại lục trên cách ly trở thành một độc lập tiểu thế giới ở trên cái thế giới này dưới trướng hắn thế lực hầu như đã triệt để thống trị toàn thế giới chỉ còn dư lại số ít mấy cái cùng hắn có chút quan hệ thế lực còn bảo lưu một ít quyền tự chủ nhưng dưới trướng hắn thực lực nhưng là đủ để dẹp viên nơi này tất cả tồn tại vì lẽ đó ở đây bế quan tính an toàn là không cần cân nhắc chỉ cần mình đừng tìm đứng chết làm ra cái cái gì làm hòa nhập ma đến là không sao nhưng hắn sẽ tẩu hòa nhập ma sao hắn lại không phải những vận may kia kém chấp nghiệm quá đáng bị nhân vật chính hoàn toàn thất bại phản phái b u ồ n tàu hỏa nhập ma chuyện như vậy cả đời cũng không thể phát sinh ở trên người hắn cất bước đạp hướng mình ngồi xếp bằng đài cao nhị sen đi đến thiên vũ ngồi xong sau đó từ trong kho hàng lấy ra bản thân ở hồn tộc được bảy màu thiên đế bút bảo vật này nhưng là thức tỉnh đấu đế huyết thống then chốt vật a có nó chính mình liền có thể như hồn phong như vậy trong nháy mắt nắm giữ tu vi mạnh mẽ hơn nữa bởi vì là sức mạnh huyết thống sẽ không có bất kỳ tác dụng p ụ đương nhiên sức mạnh đột nhiên tăng vọn lập tức không cách nào thích hướng công tính này không thể xem như là tác dụng phụ đây là chuyện rất bình thường một tay cầm bảy màu thiên đế bút thiên vũ lần thứ hai phất phất tay trong hư không lại thêm ra đến rồi một cái bình ngọc trong bình ngọc chứa chính là lúc trước dùng khảo bối kính phục chế ra hồn phong trong cơ thể thần phẩm đấu đế huyết thống hồn phong đấu đế huyết thống đẳng cấp là thần phẩm có người nói là đấu đế trong huyết mạch cao nhất một đẳng cấp tuy rằng không biết hắn tại sao không có như nguyên tắc bên trong tiêu tiêu như vậy thức tỉnh huyết thống sức mạnh sau trong nháy mắt đột phá đến tám sao đấu thánh nhưng nhìn hắn đạt đến bốn năm tinh đấu thánh trình độ cũng coi như là không sai đấu thánh ở chư thiên vạn giới bên trong có thể xếp hạng thứ năm dai năm sao đấu thánh liền là cấp năm trung kỳ này có thể so với mình hiện tại cái này n ử a bước cấp năm mạnh hơn nhiều là thời điểm nên tăng cường điểm t u vi sau đó đường còn rất dài không thể chỉ dựa vào pháp bảo tự thân vẫn phải là phải có chút sức mạnh mới được đưa tay đem bình ngọc cầm trong tay thiên vũ lẩm bẩm nói sau đó hắn liền ở trong mật thất bắt đầu rồi huyết thống tấy ghép cùng thức tỉnh cùng lúc trước tiểu t ử vắt mũi chưa sạch thời không giống hiện tại thiên vũ đã học được rất nhiều đồ vật tấy ghép huyết thống chuyện như vậy không lại cần đó rổ xi ma trợ g ú t dựa vào chính mình một người liền có thể làm được thời gian từng chút từng chút qua cuối cùng ở thái dương sắp xuống núi mặt trăng sắp thăng lúc thức dậy bên trong mật thất vẫn liều lĩnh màu xanh thần quang rốt cục chậm dãi biến mất rồi lộ ra ngồi xếp bằng ở chính giữa cái kia nhắm mắt lại nam nhân lúc này thiên vũ nửa người trên siêu mỹ đã toàn bộ rút đi lộ ra bên trong cái kia cường tráng mạnh mẽ rồi lại không thô l ộ thân thể ở nơi ngực của hắn có một kỳ dị hình xăm chính đang lóe lên lóe lên đây là hồn tộc, tộc văn là thiên vũ chiếu lúc trước ở hồn tộc quan sát thức tỉnh đại điện thời nhìn thấy rán vẻ dùng bảy màu thiên đế bút họa đi、tới. có người nói ở gặp phải nguy cơ thời điểm có thể khởi động tộc văn sức mạnh lại một lần nữa thâm nhập kích phát trong cơ thể đấu đế huyết thống thu được một lần ngắn ngủi lực bộ phát lượng trợ giúp chính mình chạy ra nguy cơ cái này cũng là thức tỉnh nhất định phải trình tự một trong hai tay khoát lên trên đầu gối thiên vũ cũng không có lập tức mở hai mắt ra cũng không có làm ra cái khác cái gì cử động hắn chính là như thế ngồi cảm thụ trong cơ thể đột nhiên dâng lên sức mạnh một chút đưa chúng nó đạo khí quy nguyên họ tên nạp lan thiên vũ thân phận vạn giới chủ nhóm t u vi cấp năm trung kỳ lại một lát sau Đang gia tăng năng l ư ợ n toàn bộ ngâm tận g bộ x ư ơ n g thủy, thần trong chìm hồn cùng đắm với đan điển với bên s a u trăm h i ê n vũ sáu mươi ba n gặp chỉ có như vậy, hắn còn như hắn vậy, đ lại bạch phượng chín tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới côn luân khư một đen kỵ xuyên qua đường nối ở côn luân khư hồ sen bên xuất hiện tiếp theo một thân mang hoa phục màu trắng bên hông cắm vào một cái cẩm thạch địch người thanh niên trẻ từ trong đó chậm rãi đi ra nam tử hai chân vừa hạ xuống địa cả người chính thức bước chân tiến vào phía thế giới này xung quanh tiên h địa linh khí liền không tự chủ được chiến lên run lên liền ngay cả nguyên bản mưa rầm kéo dài bầu trời đều bởi vì nam tử xuất hiện trong nháy mắt trở nên ánh nắng tươi sáng lên không chỉ có như vậy c à n g có một vệ xem ra cực kỳ thần t h á n h cầu vồng cầu treo lơ lửng ở côn luân khư bầu trời làm như có một loại nào đó khó có thể miêu tả ngụ ý thiên cung cựu trọng tiên Nhìn a ở côn luân khư bầu trời cái kia bôi cảnh tượng kỳ dị thiên quân một lúc lâu không nói không có ai so với hắn càng rõ ràng cảnh tượng như thế này ý vị như thế nào thượng thần đỉnh cao đây là có người đột phá đến thượng thần đỉnh cao thiên đạo có cảm giác nghiệm mới sẽ h i ể n lộ ra cảnh tượng thiên địa có linh lúc trước mạc uyên cùng dạ hoa sinh ra thời gian chân trời ửng hồng đều sẽ tồn tại ba năm còn có bảy mươi hai con năm màu điệu nhiễu lương mười ngày này đều là không phải thần lực có thể làm được sự t ì n h là thiên đạo có cảm giác nghiệm tự phát xuất hiện kỳ cảnh xem ra ở côn luân khư bế quan nhiều năm mạc uyên tu vi rốt cục lại tiến một bước thiên quân theo bản năng đưa cái này đột nhiên xuất hiện ở bên trong trời đất thượng thần đỉnh cao cao nhân lầm tưởng là mạc huyên thượng thần trong lòng lẩm bẩm nói nay cũng bình thường mạc huyên chính là phụ thần con trai trường luận tiềm lực cao thấp mặc dù là tam thanh đều là hơi kém hắn một bậc hơn nữa hắn nguyên vốn là thượng thần bên trong số một số hai tồn tại lúc này đột phá đến thượng thần đỉnh cao cũng là chuyện trong dự liệu là được trong lòng có chút không cam lòng a rõ ràng mình mới là thiên quân có thể một mực này tứ hải b á t hoang thực lực cao hơn chính mình cường rất nhiều tị thế cao nhân nhưng không ít hơn nữa mấy mình có thể ngồi đến ổn cái này tiên quân vị trí vẫn là nhờ có bọn họ lòng đang tị thế đối ngoại vật không có hứng thú và không chỉ sợ sớm đã bị người trò kéo xuống loại này bởi vì đối phương đối với vị trí của chính mình không có hứng thú mà mang đến vui mừng khiến thân là thiên địa cộng chủ thiên quân rất là không cam lòng có điều nhưng cũng không có biện pháp gì cũng không thể đối với nhân ra ra tay đi đừng nói nhân ra không có t r e o cho n g ư ờ i chính n g ư ờ i đều biết đánh không lại nhân ra còn đối với nhân ra ra tay n à y không phải đầu góc có bệnh sao ai thật sâu thở dài thiên quân trở nên hơi phờ phát lên xoay người đi từ từ trở về chính mình hậu cung trong lòng khó chịu muốn khóc về hậu cung tìm cái không nơi có người chính mình một người chậm dãi khóc thượng thần đỉnh cao sao cùng tiên h quân không giống một bên đông hoa đế quân cũng không có bởi vì côn luân khư có người đột phá một chuyện trở nên hồn bay phết lạc túi đầu liếc mắt nhìn trên người mình còn lưu lại năm đó thiên vũ cho mình tạo thành thương thế trong mắt lõe ra một tia bất đắc dĩ hiện tại bạch phượng cựu không phải ở thanh khâu chính là ở côn luân khư hoặc là qua lại hai con chạy căn bản thấy cũng không chịu thấy mình một mặt hiện tại mạc q ê n tu vi lại tiến một bước xem ra sau này chính mình vị này đã từng thiên điệu cộng chủ là liền côn luân khư đều tiến vào không được rồi a lắc lắc đầu đông hoa đế quân cười ra tiếng chính là cười có chút phát khổ thôi từ xuyên qua trong lối đi đi ra ngầm đầu nhìn giữa bầu trời cái kia bôi cầu v ồ n g thiên vũ trong mắt lóe ra một vệ hiệu ra vẻ xem ra ở phía thế giới này mình lúc này tu vi đã đủ để khiến thiên điệu biến s ắ t đây này cũng thật là thật đáng mừng với ca lưu quang cẩm mà quên cùng s ở nọ lặt nên đã phục chế hoàn thành chứ thả ra chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhận biết thiên vũ hướng về hai người vị trí đi đến khi đi đến quân luân khư chính điện cửa điện trước thời điểm một màu đỏ bóng dáng xẻo một hồi liền hướng chính mình bắn lại đây biết cái tên này là ai thiên vũ không có ra tay đưa nó đập bay ngược lại mở hai tay ra đưa nó vững vàng tiếp được cùng ôm vào trong lòng chỉ thấy đây là một con toàn thân đỏ tươi ngạch có một đoá phượng đôi hoa xem ra đặc biệt có linh tinh cựu vĩ h ư n g hồ không sai chính là thanh khâu tiểu đế cơ cựu vĩ h ư n g hồ bạch phượng cựu cần nhắc lên sự tình năm đó bạch phượng cựu bởi vì đông hoa đế quân một chuyện cắt đứt chính mình một cái thôi do đó cũng dẫn đến thiên vũ cùng đông hoa bạo phát một trận đại chiến sau đó tuy rằng mượn tứ hồn ngọc sức mạnh đem vết thương phục hồi như cũ có thể cái kia đứt rời đôi làm thế nào cũng không cách nào một lần nữa mọc ra nhưng trước một quãng thời gian thiên vũ ở nghiên cứu tập hắn cùng với mệnh lệnh t h ủ hạ khổ cực thu thập đến các loại phép thuật điện tịch thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy một cái liên quan với hiến tế tái sinh thượng cổ pháp thuật môn phép thuật này là chỉ nhường một tu v i cao thâm người lấy chính mình toàn bộ tinh huyết làm tế phẩm nhường người kia trên người bị hao tổn vị trí trở về hình dáng ban đầu đương nhiên cũng bao quát đoạn chi sống lại môn pháp thuật này người sáng tạo đã từng thông qua này thuật hy sinh chính mình cho tới đồng ý kính dâng ra một thân tinh huyết dùng để cứu vớt người khác người khô cụ chuyện như vậy thiên vũ tự nhiên là không thể nhấc lên tay hao chính mình tự mình trên mất đi toàn bộ tinh huyết này có thể so với bị bị dùng đao sờ soảng cái cổ còn nghiêm trọng hơn thống khổ nhưng có câu châm ngôn nói được lắm có trọng thưởng tất có người dũng cảm thiên vũ ra lệnh cho thủ hạ ở mỗi cái thế giới chính mình thống trị khu vực dán bảng cáo thị chỉ cần có đồng ý tự mình hy sinh mà tu vi đạt đến khởi động pháp thuật yêu cầu thấp nhất cũng có thể kéo xuống bảng cáo thị đến đây toàn quân để báo đáp lại chính mình có thể đáp ứng hắn một cái đủ khả năng sự tình người sống một đời so với sinh mệnh trọng yếu đồ vật còn có rất nhiều này không cái cuối cùng gặp phải kẻ thù điên cùng đ u ổ i giết đại yêu ô m một vừa ra đời tiểu yêu quái đi tới thiên vũ trước mặt thỉnh cầu thiên vũ có thể che chở cái này mới sinh ra tiểu yêu cũng nuôi nấng nó đến 200 tuổi. Như rồi, địa một nuôi nấng chuyện như vậy đối với hắn mà nói căn bản liền không tính là cái sự tình. Liền. đối với cái vậy mà m là sự lần không biết là những năm gần đây đệ bao nhiêu lần thử nghiệm nhường bạch phượng cựu một lần nữa mọc ra đệ chín cái đ u ô i một lần nữa thành vì danh xứng với thực cựu vĩ h ư n g hồ cũng là từ đó về sau nàng bắt đầu dần dần mà đem côn luân khư xem là nhà của chính mình không quan tâm tiên vũ có ở hay không này chỉ cần tâm huyết dân trảo nàng sẽ tới nơi này tiểu ở một thời gian ngắn dù sao bởi vì nơi này đã là thiên vũ địa bàn duyên cớ một ít hiện đại kiến trúc vẫn là kiến dựng đứng lên thái dương có thể máy phát điện cùng một ít giải trí phương tiện cũng không có hạ xuống đây đối với một chỉ sống mấy vạn năm bé gái tới nói ngươi hiểu được căn bản chống đỡ không được mê hoặc mà a ngươi lại tới nữa rồi a đem biến trở về nguyên hình bạch phượng cửu ôm vào trong ngực xoa xoa trên người nó mềm mại ra lông thiên vũ khẽ cười nói những năm gần đây hắn cùng bạch phượng cựu quan hệ đúng là càng đổi càng tốt không biết còn thật sự cho rằng bọn họ là lẫn nhau ỉ lại chủ nhân cùng sùng thú đây không thể được sao cô cô đi chết nhan cái kia đi uống rượu thanh khâu cũng chỉ còn sót u lại một mê cốc ta rảnh rỗi không chịu nổi liền tới nơi này nghe được thiên vũ bạch phượng cựu ngẩng đầu lên đến nhìn hắn đáng yêu hồ ly trong miệng phát sinh nữ tử âm thanh lanh lảnh có thể đương nhiên có thể ngươi muốn ở bao lâu đều được nói thiên vũ ôm này con màu đỏ cựu vĩ hồ bước vào côn luân bên trong thần điện chương 664, n ữ nhân không sai nam nhân thì có sai ừ m đến rồi ôm hồ ly giáng dấp bạch phượng cựu bước vào thần điện chính ngồi ở vị trí đầu m ặ quên khôi lỗi nhìn thấy thiên vũ đối với hắn khé gật đầu đây là thiên vũ đối với hắn truyền đạt chỉ lệnh ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới đối mặt chính mình thái độ không cần quá mức cung tính miễn cho nhường này thật vất vả bình tĩnh lại tứ hải bắt hoang lại trở nên dung chuyển bất an cả ngày dung chuyển người chết coi như là hắn như vậy việc không liên quan tới mình treo lên thật cao người cũng không khỏi cảm thấy có chút phiền này nói cho cùng đều là đương đại tiên quân vô dụng liền cái thiên hạ đều quản lý không được đó là hắn không có như thế ý nghĩ không phải vậy đừng nói này tứ hải bắt hoang ngươi chính là toàn bộ chư thiên vạn ra thiên vũ cảm thấy chính hắn đều có thể quản lý được đơn giản chính là biết người thiện dùng mà biết người thiện dùng hợp lệ hất tay trừ ư quỹ đương nhiên c ò n muốn có thực lực tuyệt đối mới được có thể thiên quân nếu có thể ngồi trên thiên quân vị trí nghĩ đến thực lực vẫn là rất cứng không phải vậy cái nào đầu đất sẽ làm hắn làm thiên quân đây đông hoa đế quân ta là đầu đất đầu đất đầu đất thiên quân ta không rất cứng là thật sự không rất cứng không cứng a khu khu trở lại chuyện chính nếu bạch phượng cựu ở này thiên vũ cái mà quên khôi lỗi trong lúc đó đối thoại liền không thể giống như kiểu trước đây tôn ti rõ ràng dù sao ở đây h ắ nhưng n là mặc quên thượng thần ừng ta xin ngươi giúp khó khăn hoàn thành sao tìm một chỗ ngồi xuống thiên vũ đối với mặc quên khôi lỗi tùy ý nói hoàn thành đồ vật đều ở nơi này đem một nạp giới ném cho thiên vũ mặc quên khôi lỗi nói chuyện cũng rất tùy ý có vẻ hai người lại như là bằng hữu như thế nơi này liền không thể không nói khôi lỗi chỗ tốt rồi không có tình cảm của chính mình hoàn toàn nghe theo chủ nhân dặn dò diễn lên hy đến cũng không dễ dàng bại lộ hoàn toàn là bản sắc diễn xuất trình tự hóa khống chế mà được phiền phức tiếp nhận nạp giới lực lượng tinh thần tiến vào bên trong nhìn thấy hai cái lưu quan cầm cùng với quan trọng nhất khảo b ố i kính đều ở bên trong thiên vũ đối với mạc quen khôi lỗi khẽ vớt cảm nói không k h á c h khí đúng rồi sợ nọ là đây h ả sự tình làm tốt sau nó ăn bữa cơm liền ngủ thiên vũ ta ta trước kia liền không nên hỏi vấn đề này không thấy đầu kia gấu trừ nó đang ngủ còn có cái khác khả năng sao ai lắc lắc đầu đối với có siêu thần tiềm chất nhưng lại mê mội với ngủ bên trong không cách nào tự k i ể m chế sợ nọ là thiên vũ cảm thấy không còn gì để nói tiên tính nút ở thiên vũ trong lồng n ự c nghe hắn cùng mặc quên khôi l ố i đối thoại bạch phượng c ử u không nói một lời trên thực tế nàng đều nghe không hiểu lắm có điều đây là bọn hắn nam nhân sự việc của nhau chính mình liền như thế nghe nhìn cũng là được rồi cũng không hứng thú gì một chén trà sau thiên vũ đứng dậy dự định rời đi phía thế giới này trở về hoa thiên q u ố c thế giới đi đem còn lại bạc nguyên đ ỉ n h viêm nước ngọc còn có hồng hoang lực lượng chiếm được đi tới cho tới mặc quên khôi lôi hắn hồi lâu chưa có trở lại côn luân khư liền lưu hắn ở đây quản lý một hồi côn luân khư cũng tốt sơ nọ lặt liền càng không cần phải nói đều ngủ tự nhiên là ở lại chỗ này ngủ tiếp ngược lại nơi này cũng là địa bàn của chính mình cũng coi như là hắn ra đúng là bạch phượng c ử u nha đ ầ u này hồi lâu không thấy ngày hôm nay trùng hợp gặp phải liền làm sao cũng không chịu bông ra chính mình nhất định phải theo chính mình cùng đi ta đi ngươi cũng không biết ta muốn đi đâu ngươi đi với ta cái quỷ a tiểu điện hạ ta lần này đi ra ngoài là có chính sự muốn làm không phải đi chơi cái này chờ ta lần sau nhàn hạ rảnh rỗi thời điểm lại cùng đi với ngươi du sơn ngoạn thủy có thể không nhìn dội ra hai cái hồ ly móng ướt cầm lấy chính mình lưng quần mang không tha bạch phượng cựu thiên vũ một mặt bất đắc gì nói hắn trước đây làm sao không phát hiện hồ ly tinh này như thế câu người đâu lại cầm lấy hắn lưng quần mang không được ngươi cũng đã có mấy cái nguyệt không có về côn luân khư chơi với ta ngày hôm nay nói cái gì cũng phải mang tới ta đồng thời chính sự ngươi loại này cá ướp muối như thế người có thể có cái gì chính sự thiên vũ thiên vũ tâm lại như là bị một vạn m ũ i tên nhọn đâm thủng như thế lao đau lao đau hiện tại liền ngay cả b ạ c h phượng cựu đều nhìn ra hắn như một con cá ướp muối sao không phải hắn nơi nào cá ướp muối hắn mấy ngày nay vẫn luôn không nghỉ ngơi lực rồi đều đang làm chính sự đây hô thật sâu t h ở p h à o nắm đại nam nhân không cùng tiểu nữ nhân chấp nhận nguyên tắc thiên vũ không cùng nàng tính toán nàng trong lúc vô tình nói xấu chính mình là cá ước mối sự t ì n h ngươi biết ta muốn đi làm cái gì sao ta là muốn đi cùng người khác l i ề u mạng hơi bất cẩn một chút nhưng là sẽ chết thiên vũ cúi đầu quay về trong lồng ngực bạch phượng cựu nghiêm túc nói lời này rõ ràng chính là nói ngoa có xuyên qua đột ở hiện tại lại có cấp năm trung kỳ tu vi ở hoa thiên cốt thế giới thiên vũ có thể bảo đảm chính mình không sẽ chết t r ợ đương nhiên bị thương vẫn có khả năng có điều vì có thể làm cho cái này xú nha đầu b ô m ra chính mình lưng còn mang thiên vũ chỉ có thể nói như vậy cũng không thể đi cướp đoạt thần khí cùng hồng hoang lực lượng thời điểm bên người còn mang theo một con hồ ly chứ a sẽ chết nghe được thiên vũ bạch phượng cựu trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ sau đó nàng cầm lấy thiên vũ đai lưng móng đ u ố t biến càng c h ặ t hơn vậy ngươi thì càng đến mang tới ta đồng thời nhiều nhiều người p h ầ n l ự c m à thiên vũ ngươi một tam giai sơ kỳ chiến đấu năm cặn bạ là từ đâu tới đây tự tin cảm giác mình có thể giúp được ta đối đầu cặp kia sáng s ủ a bên trong mang theo kiên định hồ ly con mắt thiên vũ cảm thấy một trận vô lực xem ra nếu như không đáp ứng mang theo nàng nàng là chết sống đều sẽ không bông ra ta lương quần dẫn theo cuối cùng xoa xoa bạch phượng cựu đầu nhỏ thiên vũ vẫn là đáp ứng rồi mang tới nàng đồng thời có điều điều kiện là gặp phải sự t ì n h nhất định phải đều nghe chính mình không có thể tùy ý hành động đối với này bạch phượng cựu vẻ mặt thành thật gật gật đầu khả năng nàng thật sự cảm thấy chuyến này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đi đi về hoa thiên cốt thế giới xuyên qua trong đường nối không biết tử v â n thượng tiên thôi thúc bạc nguyên đ ỉ n h tiên lực có hay không tiêu hao hầu như không còn vì lẽ đó thiên vũ cũng không dám xem thường hai mắt biến thành di nệ g ẳ n g d á n g vẻ vừa đi một bên thủ thế chờ đợi chỉ cần đạp x u ố n g ra xuyên qua đường nối hắn liền lập tức sử dụng thần la thiên trinh toàn phương vị sức đẩy làm chống lại mặc dù tiên lực vẫn không có tiêu hao hầu như không còn hắn cũng có thể có thời gian thoát thân lại ra tay chấn áp cũng cướp đoạt thật khí tiểu quỷ đầu ta này vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi như thế nghiêm túc đây từ thiên vũ cổ áo bên trong lộ ra một đầu、nhỏ. vẫn là hồ ly hình thái bạch phượng cựu n g ầ g đầu nhìn hắn nói rằng thật sao cái k i a thật lòng ta có phải là rất tuân tú đã có thể nhìn thấy lối ra mở miệng tia sáng thiên vũ con n g ư ơ i nơi sâu xa lưu ảnh loại lên tùy ý nói phi liền ngươi còn x o á i tiểu quỷ đầu một da rẻ so với ta đều bạch trên người còn có nhàn nhạt bạc hà hư ơ n g vị chỉnh đến rồi cùng rồi cùng ừ rồi cùng những t i u bất nam bất nữ người như thế nói hưu nói vượng da rẻ bạch cũng có l ỗ i bị bạch phượng cựu vừa nói như thế thiên vũ mặt nhất thời liền hắt lên thấp giọng quát lừa nói ừ nữ nhân không sai nam nhân ra rẻ bạch thì có sai căn bản không sợ thiên vũ bạch phượng c ử u kiên trì nói quái nhiễu hồi lâu không thấy hai người hiếm thấy ấu chỉ cãi vã một hồi như thế một ổ n ào thiên vũ trong lòng hơi hơi tâm tình sốt sang đúng là ung dung rất nhiều sau đó cất bước bước ra xuyên qua đường nối chương sáu trăm sáu mươi lăm bạc h nguyên đỉnh tới tay lục đạo khôi lối hạ tử hân ôm bạch phượng c ử u đi ra xuyên qua đường nối thiên vũ một mặt vẻ mặt nghiêm túc chỉ là ở chính thức đặt chân tiến vào hoa thiên cốt thế giới sau hắn phát hiện tưởng tượng bạc nguyên đỉnh hấp vệ lực lượng cũng không có tác dụng đến trên người chính mình lúc này nó nắp đỉnh đã trở về đến nguyên bản vị trí chính yên tĩnh lơ lửng giữa không trùng cũng không núp đ í c h xem ra là hạ tử hơn trước khi hôn mê đối với nó gây dùng để điều khiển nó tiên lực đã tiêu hao hết nó lại biến trở về vô chủ trạng thái a cũng thật là số may đây thấy thế thiên vũ cười nhạt chật cả người hóa thành một bó c ự c quan g trong khoảnh khắc liền đến đến bậc nguyên đỉnh bên cạnh một tay đưa nó t r ộ p vào trong lòng bàn tay len k e n chúc mừng chủ nhóm hoàn thành nhiệm vụ thu được thập phương thần khí bên trong trí ít như thế các thường có thể tùy cơ kéo vào một tên vạn giới cấp bảy cường giả tiến vào nhóm cũng ở trong vòng mười phút đối với hắn tiến hành tùy ý thao tác ngay ở thiên vũ đem bạc nguyên đỉnh trảo vào trong tay thời điểm trong đầu của hắn mánh mà vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở thu được thập phương thần khí bên trong trí ít như thế liền có thể hoàn thành nhiệm vụ có thể ngưỡng nhưng ở ta chiếm được chín dạng thời điểm mới nói cho ta nhiệm vụ hoàn thành thực sự là d i p tâm khỏa chắc ta nghe được này điều tiếng nhắc nhở thiên vũ không nói gì chỉ là ở trong lòng đối với hệ thống một trận bán h ư n g i ậ n thiệt thòi hắn còn tưởng rằng là cái nào thao tác phân đoạn xảy ra vấn đề lúc này mới dẫn đến nhiệm vụ chưa hoàn thành cảm tình xảy ra vấn đề hóa ra là ngươi cái này phá hệ thống a còn luôn ngụy biện hệ thống gặp phải như vậy bắt được ngươi một điểm bím tóc đều không ngừng nhắc tới ký chủ ta đây thực sự là ngã tám đời huyết ngôi xú tiểu quỷ đây là cái gì a nhìn cái kia bị thiên vũ t r ả o ở lòng bàn tay bên trong bạc nguyên đ ỉ n h từ hắn trong cổ áo dôi ra một đầu n h ỏ bạch phượng cựu tò mò hỏi h ả đây là bạc nguyên đ ỉ n h là một cái đẳng cấp rất cao a pháp k h nghe được bạch phượng cựu vấn đề thiên vũ phục hồi tinh thần lại đối với nàng giải thích đẳng cấp rất cao pháp khí so với cô cô ta ngọc thanh côn luân phiến đây căn bản không cách nào so sánh được ồ nghe nói như thế sau bạch phượng c ử u trong nháy mắt liền mất đi hứng thú đem tầm mắt từ bạc nguyên định trên người rời đi chuyển đến bốn phía đông hải phong cảnh đi tới nhìn thấy này tiểu nha đầu bộ dạng này thiên vũ làm sao không biết nàng là hiểu lầm ý của chính mình ý của hắn là ngọc thanh côn luân phiến căn bản không thể cùng vị này bạc nguyên định so với mà không phải vị này bạc nguyên định không sánh được ngọc thanh côn luân phiến có điều nếu nha đầu này hiểu như vậy vậy hãy để cho nàng tiếp tục như thế lý giải đi không phải vậy vạn nhất nàng tâm huyết vừa đến c h i ề u hướng mình yêu cầu bạc nguyên đỉnh đi chơi vậy mình là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đây ai hơi suy nghĩ đem bạc nguyên đỉnh thu vào nhà kho thiên vũ trợt phát hiện bên người theo một sinh động nữ sinh thật sự không phải một chuyện tốt quá rất sao phiền phước quả nhiên hắn vẫn là cùng nạp lan yên nhiên cùng vân vận l ệ n h như vậy t i n h h ở hững nữ nhân hợp phách tuy nói hắn chẳng đáp tiếp đó thiên vũ đưa mắt nhìn phía cách đó không xa ngã vào tầng mây trên nằm thi tử vân tự tiên nữ nhân này lúc đó dụng hết toàn lực sử dụng chìm nổi đoạn trường lực công kích chính mình Kết khí khanh không không không nếu ta trích tiên tán ngăn trở, cũng lấy nàng trưởng lực hai lần sức mạnh trả trở lại. Chim nổi đoạn là chỉ dương khí hình thành trưởng lực. Lực tuyên luân, nguyên tắc bên trong trúng một trưởng này đều suýt chút nữa không còn bệnh, nếu không phải là có sát thiên quả uy luân, nguyên đều cứu phải bị bên bây dị nữa dùng dương ngăn cũng nàng lần mạnh nổi đoạn hình đông phương này còn mệnh, này con người này. giờ lực sức Chim chỉ lực, lực có mạch chỉ coi có hủ lại. đời lấy là là sợ đã đã rút, vì lẽ đó chim nổi đoạn trường lực không phải là người nào đều có thể chịu đ ự n g được mặc dù là thượng tiên cũng như thế húng hồ nàng chiêu này uy lực còn bị trích tiên tán cho lật cái lần tác dụng ngược lại đến trên người nàng vì lẽ đó hạ tử hân nàng thương thế trên người đã không thể dùng nghiêm trọng hai chữ này để hình dung là cái quái gì vậy quá nghiêm trọng này tiểu quỷ đầu ngươi xem bên kia vân trên nằm một người phụ nữ ai nàng thật giống bị thương lúc này đánh giá t r u n g quanh cảnh vật t r u n g quanh phát hiện trừ b i ể n chính là hải đảo không có gì đáng xem bạch phượng cựu cũng chú ý tới cái kia bị thương hạ tử hân chỉ vào nàng vị trí đối với thiên vũ cả kinh kêu lên đừng ngạc nhiên ta biết nàng chính là bị ta cho đả thương thiên vũ móc móc lỗ thai lạnh ngạt nói cái gì ngươi lại đánh nữ nhân bạch phượng c ử u đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến một mặt không nghĩ tới ngươi là người như thế vẻ mặt nhìn thiên vũ khiến sát mặt của hắn đột nhiên một h ắ c có vấn đề gì không lẽ nào nàng có thể đánh ta ta liền không thể đánh nàng liền bởi vì nàng là nữ từ khi nào trong thiên địa này thế đạo thay đổi người phụ nữ đều có thể cười ở nam nhân trên đầu thiên vũ cắn cắn sau kỳ bà tạo hỏi nàng đánh ngươi nghe nói như thế bạch phượng c ử u s ư n g sờ ừ m g ậ t gật đầu không có cùng nha đầu này bàn giao những kia cụ thể chi tiết nhỏ thiên vũ cũng chán ghét cùng người khác bàn giao sự tình còn bàn giao như vậy rõ ràng tuy ý liếc mắt một cái cái kia người bị thương nặng hạ tử hơn thiên vũ thuấn vọt đến bên cạnh nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng dùng di nệ gẳng tâm tầng tiềm thuật bắt đầu tra xét trí nhớ của nàng đưa nàng trong ký ức có quan hệ luyện dược chế thơm phương diện nội dung toàn bộ phục chế hạ xuống sau đó tiêu hóa hết người khác đều nói di nệ gẳng lực công kích cưng hãn chiêu thức trò gian nhiều lắm có thể muốn thiên vũ đến xem vẫn là cái này ký ức chọn đọc cùng phục chế tâm tầng tiềm thuật nhất là tuyệt vời có đó, sau đó hoàn toàn không cần bỏ ra nhiều thời gian như vậy học tập trực tiếp phục chế ký ức、ha. đùa giỡn học hay là muốn học không phải vậy vạn nhất nhân ra học sai cơ chứ một nén nhang sau thiên vũ đem hạ tử hơn này ngàn năm qua liên quan với chế thơm phương diện chế thuốc ký ức toàn bộ tiêu hóa hết đứng lên do dự một lúc vung lên lại ống tay áo đem trước mắt cái này người bị thương nặng bất cứ lúc nào có thể ngòm rồi nữ nhân thu vào nhà kho nói thế nào cũng là một chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào cấp năm hậu kỳ tiên nhân thân thể của nàng cường độ nên không yếu đem ra làm lục đạo khôi lỗi vẫn là có thể nghĩ chính mình lục đạo khôi lỗi bên trong vẫn không có nữ nhân sau đó làm việc cũng không t i ệ n t h ô i lỗi thứ này vẫn là toàn diện một điểm tốt hơn lưu nàng ở đây chờ chết cũng là lãng phí vì lẽ đó thiên vũ vẫn là đưa nàng đóng gói mang đi nhìn thấy thiên vũ đem cái này hôn mê bất tỉnh sắc đẹp thượng giai mỹ nhân nhi đóng gói bạch phượng cửu lông mày gạt gạt đúng là không nói gì nàng biết thiên vũ đối với đối địch với hắn nữ nhân không thể có loại kia phương diện hứng thú hơn nữa nhận thức nhiều năm như vậy nàng cũng không thấy thiên vũ đối với người phụ nữ kia đặc biệt để bụng vì lẽ đó hắn đem nữ nhân này mang đi nhất định là có khác biệt chuyện quan trọng muốn làm nếu là chuyện quan trọng cái kia bạch phượng cửu dĩ nhiên là sẽ không nhiều hơn can thiệp cơ bản đúng mực nàng vẫn có bắt được bạc nguyên đình sau thiên vũ mang theo bạch phượng cửu lại tìm một chỗ an toàn đem bạc nguyên đình cũng phục chế một cái đi ra từ đó thập phương thần khí bên trong chín cái đều ở thiên vũ trong tay chỉ kém viêm nước ngọc liền toàn bộ tập hợp đủ mà muốn có được viêm nước ngọc thậm chí cuối cùng h ồ n g hoang lực lượng phải đi về trước cùng hoa thiên cốt bọn họ hội hợp nhường s ạ c cái này viêm nước ngọc nát mảnh hóa thân trở về đến hắn dáng vẻ vốn có như vậy viêm nước ngọc mới sẽ hề thế hầm hoang lực lượng cũng mới sẽ giải phong phục chế xong xuôi sau thiên vũ thu thập một lúc ngay ở trước mặt bạch phượng cựu đem hạ tử hân cũng luyện chế thành hắn lục đạo khôi lỗi một trong sau đó mang theo bọn họ đồng thời dựa theo giao lưu nhóm tiểu địa đồ công năng chỉ dẫn hướng về hoa thiên cốt cùng s ạ c vị trí bay đi chương sáu trăm sáu mươi sáu gặp qua chủ nhóm đông hải một cái nào đó hòn đảo hoa thiên cốt cùng s ạ c còn có nhạc bất quần bọn họ chính ở đây mặt mày ủ rũ cũng đã tìm có thật lâu cũng đừng nói tìm tới cái kia từ bọn họ này cướp đi thần khí tạc nhân liền ngay cả sau đó đổi tới đưa cho bọn hắn hỗ trợ tử hân thượng tiên đều không thấy bóng dáng lẽ nào Bọn họ thời ậ t k h gian có h đã qua lâu như vậy rồi nếu như không nữa đem thần khí tập hợp lên nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cái tia sư phụ của nàng bạch tử họa chỉ sợ liền thật sự muốn tính mạng khó bảo toàn hoa thiên cốt không có quên ngay ở năm phút đồng hồ trước được nàng giao phó ở một nơi nào đó thiếp thân bảo vệ bạch tử họa bình an n g u y anh nhưng là chính mình đến mấy lần nói trắng ra tử họa kịch độc công tâm sắp không xong rồi bây giờ còn có thể sống sót toàn thiệt tòi hắn cùng giang rừng làm c h ạ m hợp lực dùng linh lực cho hắn treo hơi bất cẩn một chút lúc nào cũng có thể ngọn cụ tỏi n g u y anh ở trong đám giục nàng mau mau qua tới cứu người hoặc là nói cho hắn bây giờ nên làm gì cũng không thể nhường bọn họ k ba vẫn ở này tiêu hao linh lực cho hắn kéo dài tính mạng đi thật làm linh lực của bọn họ là từ trên trời rơi xuống quần quận không ngừng a cái này d i ụ c kỳ thực là ngụy anh thuật lại gian rừng nhưng ngụy anh đồng ý dập khuôn cùng hoa thiên cốt nói như vậy vậy thì cho thấy trong lòng hắn cũng có chút ý này vốn là mà đại gia lại không quen mới vừa gặp mặt thời điểm cái này bạch tử họa nhìn thấy chính mình tu quỷ đạo còn muốn giết mình đối với người như thế ta như bây giờ còn không hề từ bỏ hắn đã là đủ g n g nghĩa khí đối với này hoa thiên cốt chỉ có thể tiếp tục lấy kéo dài thủ đoạn trước tiên kéo ngụy anh k ba cho bạch tử họa kéo dài tính mạng có thể nhiều tranh thủ một chút thời gian là một chút thời gian sau đó sẽ nhìn ông trời có thể hay không mở mắt nhường bọn họ thành công tìm tới cái kia t ậ p nhân đoạt lại thần khí dùng viêm nước ngọc đi cứu bạch tử họa đương nhiên hoa thiên quốc cũng biết kéo không được quá lâu dù sao bạch tử họa bị chúng bạc nguyên đ ỉ n h c h i độc thực sự là quá lợi hại hơn nữa ngụy anh nhóm hữu bên người cái kia giang dừng xem chính mình sư p h ụ cực kỳ không hợp mắt đặc biệt là hắn đã từng muốn đối với ngụy anh ra tay một khắc đó hai người suýt chút nữa không có thật sự đ a u thật súng thật đánh tới đến cho nên nói chính mình vẫn không thể ở này lãng phí thời gian thương tâm đến mau mau đi tìm nhân tài là như vậy nghĩ hoa thiên cốt xoa xoa khoe mắt nước mắt một lần nữa đứng lên ba vị chúng ta lại đi tìm kiếm chứ hoa thiên cốt nhìn sắc n h ạ c bất quần còn có ra cắt lượng nói rằng ừng sắc gật gật đầu cái gì còn tìm n h ạ c bất quần có chút không kiên nhẫn hắn hiện tại có chút do dự chính mình có phải là nên tiếp tục trợ giúp nha đầu này này đều tìm lâu như vậy đều không có phát hiện lại tìm có thể có tác dụng đâu được rồi kỳ thực cũng không phải thời gian cùng khổ cực sự tình then chốt là ngươi coi như là tìm được người rồi ra thì phải làm thế nào đây nhân ra trong tay có nhiều như vậy thật khí hơn nữa cùng ngươi cái này không chịu dễ dàng vận dụng thần khí đứa ngốc không giống từ nhân ra lúc đi trong tay còn cố ý cầm một cái trích tiên tán làm vũ khí liền có thể nhìn ra được người này là muốn đem thần khí xem là vũ khí đến dùng à, không phải giống như ngươi cho rằng then chốt không phải căng thẳng thời kỳ không thể dùng đối mặt cứ như vậy là có thể mở đại m á y nhân ngươi coi như là tìm được người rồi ra ngươi lại có bản lãnh gì đem thần khí đoạt lại s á c dụ sao liếc mắt nhìn hoa thiên cốt tướng mạo vẫn được nhưng cùng trong đám kỷ kỷ ổ lý mậu trinh ừ rất có thể cùng lão nhạc hình thành so sánh rõ ràng sự tình gia cắt lượng đối mặt hoa thiên cốt tình cầu hắn không nói gì nhưng cũng đồng dạng không có hưởng ứng lão nhạc hắn chỉ là tự mình tự ở nơi đó phiến cây quặn xem ra đối với thần khí bị đoạt một chuyện không hề để tâm không có bất kỳ người nào biết hắn giờ khắc này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đó có điều ở này dưới không mấy độ đông hải bầu trời phiến cây quặn vị này cũng là một nhân tài không hổ là chúng ta vạn giới giao lưu nhóm bên trong gia cắt thừa tướng nhạc tiên sinh ngươi là không muốn sẽ giúp ta sao gia cắt tiên sinh ngươi cũng vậy sao nghe được lão nhạc thoáng không kiên nhẫn hoa thiên cốt nhữ mày lại nhìn hai người nói rằng vào lúc này nếu là lại hai người này trợ giút mình muốn đoạt lại thần khí đường sẽ trở nên càng thêm khó khăn nhạc mô không phải ý này chỉ là người xem chúng ta cũng đã bay cái không ngừng mà tìm lâu như vậy nhưng lại cái gì đều không có phát hiện đại gia hiện tại đều rất mệt vào lúc này lại đi tìm vạn nhất coi như là tìm tới liền có thể có bao nhiêu sức mạnh cùng đối phương chiến đấu đây đừng quên trong tay của đối phương còn có thần khí nhạc bất quần n ô n từ cũng mộng nói chuyện này lời này nói cũng không phải một điểm đạo lý cũng không có liếc mắt nhìn đồng dạng có chút hệ vải tin cậy sắc hoa thiên cốt mặt lộ vẻ, vẻ khó khăn không sao lượng có một kế tình cảnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lên vào lúc này nãy giờ không nói gì ra cắt lượng ra tiếng há ra cắt tiên sinh có gì mưu kế hoa thiên cốt một mặt chờ mong nói ở trong đám thời gian cũng không tính á n liên quan với ra cắt lượng tính toán không một chỗ sai sót nghe đồn nàng cũng có nghe thấy nếu hắn nói như vậy vậy thì cho thấy hắn nhất định có biện pháp tốt ngồi xuống nghỉ ngơi các loại nhàn nhạt liếc mắt một cái đầy mặt chờ mong hoa thiên cốt ra cắt lượng quặn cu e nói nói xong chính mình trực tiếp xuất ngồi xuống trước hoa thiên cốt nhạc bất quần Sắc. này rất sao chính là ngươi mưu kế ngồi xuống nghỉ ngơi c h ờ nghĩa nó hô thật sâu t h ở phào hoa thiên cốt cảm giác mình là thật sự cũng bị khí ra bệnh đến, đến rồi nàng lúc trước thì không nên đầu góc bị lừa đá ngợi như thế hai người đến cho mình hỗ trợ thực sự là không một chút nào tin cậy không muốn lại ăn nói khép nép cầu hai người này hoa thiên cốt xoay người nhìn phía sắc đang muốn cùng hắn nói coi như chỉ có hai người bọn họ cũng phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng sự t ì n h đ ỗ n g nhiên s ẹ o một bo ánh kiếm màu xanh nương theo cắt ra không khí tiếng rít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhìn cái kia thân ở á n h kiếm bên trong trong lồng ngực ôm một con cáo nhỏ hướng bọn họ cấp tốc bay tới nam tử bất kể là hoa thiên q u ố c vẫn là vội vàng từ trên mặt đất đứng lên ra cắt lượng đều không khỏi hoàn toàn biến s á c dồn dập lộ ra sợ hãi cùng tôn kính vẻ mặt nay thay đổi biến khiến một bên sặc rất là không rõ sau đó á n h kiếm thẳng đâm trước mặt bọn họ đại địa sau đó ở trong khoảnh khắc tiêu tan trong đó nam tử hai chân rơi xuống đất ôm một con màu đỏ hình như có linh tính hồ ly vững vàng mà đứng thẳng ở trước mặt của bọn họ nhìn bất thình lình áo bào trắng nam tử hoa thiên cốt ra cắt lượng nhạc bất quần ba người lẫn nhau đối diện một chút sau đó rất có hiểu ngầm cùng tiến lên ở khoảng cách nam tử khoảng chừng hai mét địa phương dừng lại đồng thời không người chắc tay trong miệng cùng kính thét lên xin chào chủ nhóm chương sáu trăm sáu mươi bảy sư phụ ngươi loại người như vậy chết rồi cũng không cái gì xin chào chủ nhóm nhìn thấy đột nhiên đi tới nơi này thiên vũ hoa thiên cốt ba người liền vội vàng tiến lên rất có hiểu ngầm không mình hành lễ phía sau của bọn họ s ạ c nhìn thấy đồng bạn của chính mình đều hướng về người này chắc tay do dự một lúc cũng theo đồng thời không người thầm nghĩ đây là cái nào tị thế nhiều năm cường giả chứ đúng rồi cùng nhạc bất quần ra cắt lượng ngụy vô tiện mấy người bọn hắn như thế còn không biết thế gian có c h ư thiên vạn giới phân chia lão nhạc mấy người bọn hắn đều là từ những khác thế giới đi tới nơi này sặc mãi đến tận hiện tại còn tưởng rằng bọn họ là vẫn ẩn cư ở nơi nào đó tị thế cao nhân tuy rằng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc quan sát bọn họ phẩm hạnh sặc cảm thấy bọn họ làm sao cũng không phải loại kia có thể chịu được nhàm chán có thể kiên trì tị thế người là được rồi không cần khắc khí đứng lên đi đã quen trong đám người nhìn thấy chính mình liền không mình hành lễ thiên vũ rất có kẻ b ề trên khí độ khoát tay háo một cái quay về mấy người bọn hắn tùy ý nói tại chủ nhóm hoa thiên cốt mấy người cung kính nói đáp không biết chủ nhóm tới đây nhưng là có chỉ khiến mọi người sau khi đứng dậy luôn luôn bình tĩnh ra cắt lượng s u ấ t hỏi trước nhạc bất quần liền ngươi nói nhiều lão nhạc dùng có thể giết chết người ánh mắt mắt l ạ ra cắt lượng một chút cùng lúc đó hoa thiên cốt cũng kinh ngạc nhìn hắn một chút lập tức đưa mắt nhìn phía thiên vũ chủ nhóm luôn luôn là vô sự không lên điện tam bảo lần này đi tới nàng thế giới đang ở nhất định là có việc trọng yếu muốn làm chứ chờ chút việc trọng yếu đột nhiên phản ứng lại hoa thiên q cốt không kìm lòng được lộ ra kích động lại nét mặt hưng phấn chủ nhóm có chuyện quan trọng gì nàng không biết nhưng nàng biết nàng hiện tại có một cái vướng tay chân lại việc trọng yếu muốn làm vậy thì là đoạt lại thần khí nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cứu sống sứ phụ cái k i u cướp đi thần khí tặc người đã không thấy bóng dáng tử h â n thượng tiên cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì mãi đến tận hiện tại đều không có tin tức liền ngay cả nhạc bất quần cùng ra cắt lượng đều có chút không muốn trợ giút nàng nàng bây giờ có thể nói là tay chân luôn cuống thực sự không biết nên làm thế nào cho phải phóng tầm mắt thiên hạ hiện tại duy nhất có thể trợ giúp hắn trừ trong đám mấy vị kia lục giai đại lao cùng hai vị nhân viên quản lý đại nhân e sợ cũng chỉ có trước mắt chủ nhóm mà trong những người này liền t r ú c chủ nhóm cảnh giới cao nhất h i ể u đ ư ợ c nhiều nhất mà giờ khác này chủ nhóm lại vừa vặn liền ở trước mặt của hắn nếu là chủ nhóm cũng có thể đáp ứng ra tay giúp đỡ nàng chuyện đó nghĩ đến nhất định sẽ rất dễ dàng liền bị bãi bình sư phụ của chính mình cũng là có thể bình an sống sót nghĩ như thế hoa thiên cốt lập tức quý xuống đối với đứng trước mặt nàng thiên vũ được rồi một phục sắt đất đại lễ chủ nhóm văn bối hoa thiên cốt có việc muốn nhờ còn tình ngài lòng t ư bi giúp một chút văn bối văn bối vô cùng cảm kích dù cho làm c h â u làm ngựa cũng nhất định sẽ báo lại ngài ân tình hoa thiên cốt quỳ nằm n g o i địa ngôn t ử cũng mẫu nói rằng sau khi nói xong cái chán tầng tầng đập ở trên mặt đất phát sinh một tiếng vang l a n h lệnh thiên cốt ngươi lây là nhìn thấy hoa thiên cốt đột nhiên đối với cái này tên là chủ nhóm nam nhân hành lễ lớn như thế vẫn như thế dùng sức dập đầu đứng ở sau lưng nàng sặc nhất thời liền cũng lên đưa tay liền muốn đem nàng n â n dậy đến chỉ là hoa thiên cốt trở tay khoát lên trên mu bàn tay của hắn quay về hắn lắc lắc đầu một mặt kiên định h ả nàng đây là nhìn thấy hoa thiên cốt lại đối với mình hành lễ lớn như thế thiên vũ cùng bị hắn ôm vào trong ngực bạch phượng k i ể u s ư n g s ờ c h ợ thiên t vũ hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng nàng đây là vì cái gì tự nhiên là vì sư phụ của chính mình chứ chắc chắc sách cũng thật là cái đồ đệ tốt đây cùng nàng một đôi so với thiên vũ c h ợ t phát hiện chính mình thực sự là quá không xứng trước hắn là có thể vì là vân vận trả giá rất nhiều thứ nhưng đối với người hành phục sắt đất đại lễ vậy thì có chút làm khó dễ ai cùng vì người khác đệ tử là tại hạ thua a tiến lên một bước đàn tay nắm lấy hoa thiên cốt cánh tay đưa nàng từ trên mặt đất mạnh mẽ nâng lên thiên vũ không có lập tức để ý tới nàng mà là trước tiên đưa ánh mắt nhìn phía ra cát lượng lạnh nhật nói nếu tới đây tìm các ngươi tự nhiên là có việc ngươi này không phải phí l ờ i sao ra cát lượng v â n v â n v â n là lượng ngu dốt nghe được thiên vũ trả lời ra cát lượng trong lòng phù phù một tiếng suýt chút nữa chưa cho q u ỷ vội vàng chắp tay đáp thầm nghĩ chủ nhóm sẽ không phải nhận ra được ta vừa nhằm vào hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này một chuyện tính một quả chứ nhắc bất quần trong lòng mừng như điên ha ha ha lá mồm da hỏa hồi này biết nói nhiều m u ố n ăn đòn đạo l ý chứ đúng thiên vũ vừa n ã y xác thực cảm nhận được có một luồng thiên cơ lực lượng ở chính mình bốn phía vân quanh may mà hắn chủ tu chính là thần nói thân thể lại là t h ầ n thể liền ngay cả tu vi bây giờ cũng đạt đến cấp năm trung kỳ không phải vậy còn thật sự không cách nào đem này cỗ thần bí độ cực cao thiên cơ lực lượng cho các đ ứ ớ nếu là bấm không ngừng chính mình trước ở phía thế giới này trải qua tất cả chắc chắn bị ra c á t thôn phu tên khốn kiếp này biết được đã như thế chủ nhóm vô địch lại cao to trên thần thoại liền muốn phán á t hừ thực sự là đáng ghét cực độ thiên vũ lạnh lùng liếc ra cắt lượm một chút làm hắn sợ đến đem đầu thấp đến mức càng tới gần mặt đất hiển nhiên hắn giờ khác này đã xác định chủ nhóm vì sao như vậy lạnh lùng nhìn chính mình nguyên nhân hắn vạn lần không ngờ chính mình chính là dùng t i ê n tiên diễn quái thuật đã tính toán một chút chủ nhóm vì sao tới chỗ này dọc theo đường đi lại đã làm những gì không có suy tính ra nửa điểm kết quả cũng coi như lại còn bị chủ nhóm phát hiện ra ta thần lặng đây là viên thuốc tiết tấu sao da c á t lượng đầu đầy mồ hôi may là thiên vũ một giây sau liền đem tầm mắt từ trên người hắn rời chuyển đến bị hắn tóm lấy cánh tay hoa thiên cốt trên người ngươi đ ố i bản chủ nhóm hành lễ lớn như thế nhưng là v ị sư phụ ngươi thiên vũ đối với hoa thiên cốt hỏi trừng phạt da c á t lượng sự tình có thể sau này hay nói nhưng viêm nước ngọc cùng h ồ n g hoang lực lượng nhưng không thể lợi thêm ở tới nơi này trên đường thiên vũ phát hiện rất nhiều người tu tiên cùng với yêu ma quỷ quái nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ liền là tiên giới cùng ma giới tiên phong đều là chạy hỏng hoang lực lượng mà đến chính mình cũng không thể ở này làm lỡ thời gian đến vội vàng đem hồng hoang lực lượng chiếm được mới phải đúng chủ nhóm câu n g à i lòng từ bi cứu cứu vãn bối sư phụ đi nghe được thiên vũ mở miệng liền nói ra trong lòng mình nguyện vọng hoa thiên cốt kích động rơi lệ nói sư phụ ngươi người như thế chiếu ta xem ra chết rồi cũng không có gì nhìn thấy hoa thiên cốt như vậy trân trọng bạch tử họa thiên vũ nhịu nhữ mày theo bản năng nói một câu lời nói tự lấy lòng sau khi nói xong lập tức liền ý thức được chính mình mới vừa nói gì đó quả đoán cấm miệng chết tiệt cứu bạch tử họa liền cứu chứ quản hắn có phải là ngu xuẩn cách làm ngược lại mục tiêu của hắn là hồng hoang lực lượng không cứu hắn nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ thì làm sao đến hồng hoang lực lượng cái gì chủ nhóm đại đại ngài mới vừa nói cái gì ngài nói sư phụ ta hắn hoa thiên cốt gào khóc động tác đột nhiên dừng lại một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt thiên vũ hắn tại sao có thể nói ra những lời này đến cái gì gọi là sư phụ ta người như thế chết rồi cũng không cái gì đây là người nói ra được đến thiên vũ ở hoa thiên cốt trong lòng anh minh thần võ hình tượng trong nháy mắt liền xuống hàng rồi một cầu thang chỉ vì hắn nói rồi chính mình sư phụ nói xấu Chương ngươi có phải là muốn kết hôn nàng làm tiểu tiếp nếu là thiên vũ biết giờ k h ắ c này chính mình ở hoa thiên cốt như vậy nhuyễn bánh bao trong lòng bởi vì nói rồi bạch tử họa loại kia giả người đứng đắn một câu nói xấu độ tiện h cảm liền trong nháy mắt giảm xuống nhất định sẽ bị tức thỏa đáng chàng phun ra một cái lao huyết đến mẹ bán về yêu chủ và thợ lão tử câu nào nói sai lời nói của hắn hoàn toàn là do tâm mà phát hơn nữa là đứng công chính mới chính nghĩa nói như vậy hắn cùng bạch tử họa tố chưa che mặt chẳng lẽ còn sẽ v u tội hắn sao vốn là mà biết rõ ràng đối phương là sự sống chết của chính mình kiếp còn nhất định phải để người ta ở lại bên cạnh mình tìm đường chết kết quả tìm đường chết tắc thành lại không toàn lực bảo vệ nhân dân ra cuối cùng còn muốn ngăn cản đồng phương khanh s á t thiên mạch đám người đi cứu hoa thiên cốt còn lấy tên i đẹp man hoang so với bên ngoài an toàn ta cái thân lạc coi l ờ i này tại sao có thể có như vậy vô liêm s ỉ người để người ta đánh vào tất cả đều là lòng dạ độc á c tội nghiệt ngập trời đồ man hoa nơi g n còn nói cái kia so với bên ngoài an toàn này bên ngoài có cái gì nguy hiểm không phải là một tiên giới sao ngươi để người ta sắt thiên mạch đem người mang đi xem ai dám giết đến thất sắt điện đi đòi người xưa nay đều là thất s á t điện g i ế t tới các người tiền giới đi cho nên nói bạch tử họa loại kia nam nhân tu vi tuy rằng cao nhưng cũng là một sách không rõ rất nhiều lúc người như thế đều không dựa dẫm được ngươi coi hắn là làm cả đời dựa vào không chừng hắn quay đầu liền có thể đại nghĩa diệt thân đem ngươi cho diện so với hắn luôn luôn có tự mình biết mình biết mình không phải một người tốt thiên vũ đều cảm giác mình là một tuyệt thế người đàn ông tốt đầu tiên da mặt của hắn tuy dày nhưng không có bạch tử họa như vậy dày chí ít hắn không làm được đem đồ đệ đánh vào có thể so với địa ngục man h o a sau còn nói khoác không biết ngượng nói ra cái gì bên trong so với bên ngoài an toàn đến thứ yếu trong lòng hắn không có đại nghĩa chỉ có trí thân yêu nhất vì lẽ đó cùng hắn yêu nhau hoặc là kết bạn không cần lo lắng hắn sẽ cái gì đại nghĩa mà làm ra sát hại chuyện của ngươi đến ngươi hoàn toàn có thể muốn làm cái gì coi trời bằng vùng sự t ì n h liền đi làm cái gì coi trời bằng vùng sự t ì n h gặp phải khó khăn còn có thể tìm đến ta ta theo ngươi đồng thời làm đương nhiên trong này có cái tiền đề không thể đem coi trời bằng vùng chuyện làm đến trên đầu ta đến có điều nếu là trí thân yêu nhất chuyện như vậy nghĩ đến cũng là không thể phát sinh cuối cùng hắn cũng có thực lực a hơn nữa so với bạch tử họa càng mạnh hơn nếu như nói là trước thiên vũ còn không dám vô bộ ngực nói ra những lời này đến thế nhưng hiện tại hắn ở cấy ghép thần phẩm đấu đế huyết thống đồng thời tiến hành thức tỉnh rồi sau đó hắn thái độ bình thường dưới tu vi đã tới cấp năm trung kỳ cùng hạ tử hơn người phụ nữ kia cách biệt không có mấy đều là năm thượng tiên một trong coi như bạch tử họa thực lực mạnh nhất cũng không thể cao hơn bọn họ ra một cảnh giới nhỏ nhiều lắm là cùng các cảnh giới bên trong mạnh nhất vì lẽ đó thiên vũ tu vi nên không kém hắn bao nhiêu mà hắn còn có biến thân siêu xảy ra một cái này thủ đoạn một khi biến thân tự h c lực đem sẽ t ă trang trang nhiên h nếu g gấp chỉ là đối với thiên hạ muôn dân tới nói vậy còn là bạch tử họa người như thế có thể song bạo bạn chủ nhóm dù sao bạn chủ nhóm chưa bao giờ cố thiên hạ muôn dân ta chỉ lo chính mình an bình trở lại chuyện chính nhìn thấy hoa thiên q u ố t sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi nghĩ bạch t ử họa chết sống không làm chuyện của mình nhưng hồng hoang lực lượng nhưng là chính mình phải nắm đồ vật đến tay thiên vũ ho khan một tiếng tiếp tục nói quên đi bạn chủ nhóm lời nói mới rồi ngươi liền đem nó quên mất được rồi tổng có một ngày ngươi sẽ hiểu mặt khác ngươi thỉnh cầu bạn chủ nhóm đáp ứng rồi đừng nóng vội cảm ơn ta bạn chủ nhóm chỉ là kẻ nhạt muốn quản việc không đâu thôi hoa thiên quốc ngươi nhường ta đem lời quên mất còn nói tổng có một ngày ta sẽ hiểu vậy ta đến cùng là nên quên mất vẫn là không nên quên mất đây có điều ngươi chịu đáp ứng giút ta cứu sư phụ ta vẫn là rất cảm kích ngươi phi thường cảm kích hoa thiên q cốt đa tại chủ nhóm đại đại tuy rằng thiên vũ trước nói rồi chính mình sư phụ nói xấu còn nói để cho mình không cần phải gấp gáp tạ hắn nhưng nghe đến hắn đồng ý ra tay giúp đỡ chính mình hoa thiên q cốt vẫn là không nhịn được phá khóc mà cười vội vàng lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất đối với hắn khấu tạ nói miễn lễ tại sao lại quỵ cơ chứ bị cái nhuyễn m g i t ử quỳ xuống hành lễ thiên vũ thật là có chút thật không tiện tiếp thu loại này mềm nhũn người hẳn là bị đau mà không phải là bị quỳ mới đúng đương nhiên nữ nhân này không nên do hắn đến đau chính hắn có yêu cầu đau người nghĩ như thế thiên vũ trong đầu đột nhiên xuất hiện hai cái mông lung bóng người một cái trong đó một bộ t r ư ờ n g bảo màu xanh nhạt tuổi trẻ m ạ o đẹp dung nhan cùng mình có ba phần tương tự một cái k h á c lạnh như băng ung dung hoa quý đôi mắt đẹp đảo mắt trong lúc đó tự mang một luồng nhẹ linh khí chích chích chi nhìn trong đầu hai cái này bóng dáng thiên vũ đang có chút xuất thần đột nhiên trong lồng ngực tiểu tử cầm lấy chính mình quần áo phát sinh một trận lý sự âm thanh này đột nhiên vang lên âm thanh đem thiên vũ tâm tư kéo trở lại túi đầu nhìn ở trong lồng ngực của mình quấy dối bạch phượng cựu thiên vũ t cũng không hiểu thú ngữ nhưng linh hồn của hắn sức mạnh đã sớm tu luyện tới một cực kỳ cao thâm cấp độ có thể từ tinh thần mức độ lý giải ý của đối phương vì lẽ đó bạch phượng cựu hắn nghe hiểu ngươi như thế một hẹp hỏi keo kiệt ra hỏa sẽ có tốt bụng như vậy vô điều kiện trợ giúp nữ nhân này nói ngươi có phải là coi trọng nàng muốn kết hôn nàng làm tiểu tiếp h thiên vũ ngươi này cũng môi hồ ly nói cái gì đó cái gì tiểu tiếp h ta mới không thích loại này loại hình ta có người thích được rồi ngươi không muốn ở này nói hưu nói vợn ư g hủy hoại ta danh dự à? không có ta xin thể nhìn thấy bạch phượng cựu trong mắt thần sắc hoài nghi thiên vũ trong nháy mắt mặt hắc cắn răng nói chi nhìn thấy hắn mặt đen được nghe lại hắn bạch phượng cựu từ trên xuống dưới nghiêm túc quan sát hắn vài lần cuối cùng làm như xác định hắn không có nói dối lúc này mới an tâm đi đem cầm lấy thiên vũ quần áo móng n u ố t lỏng ra tùy ý đánh giá bôn phía hừ thấy nha đầu này thấy đỡ thì thôi thiên vũ bất mãn hư một tiếng cũng không có lại tính toán việc này sau đó thiên vũ giơ cánh tay lên ngón tay chỉ hướng thiên không tiếp theo ở hoa thiên cốt đám người ánh mắt khiếp s ợ dưới toàn bộ đông hải bầu trời nhất thời liền đã biến thành màu đen mây đen nằm dày đặc s ớ m vang chấp d ợ còn có từng trận quần phong k é o tới liền giống như là muốn phát sinh cái gì đại sự như thế chủ nhóm đây là hoa thiên cốt đang muốn hướng về thiên vũ vấn đề nhưng là lời còn chưa nói hết nàng mở ra miệng liền dừng lại một đôi mắt tất cả đều là khó có thể tin nhìn từ không trung chậm rãi hạ xuống cái kia chin cái thần khí chương sáu trăm sáu mươi chín viêm nước ngọc trở về vị trí cũ ngươi có thể tưởng tượng bị người bí ẩn cướp đi thần khí mất mà lại được sao ngươi có thể tưởng tượng sư phụ của chính mình lập tức liền muốn ngọn cụ tỏi nhưng là ở chính mình cũng sắp muốn mất đi hy vọng thời điểm có thể cứu sống hắn bảo vật lại lại xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm chính mình là một loại ra sao cảm thụ sao vậy thì như là ngươi xem bệnh cứu mạng tiền bị người đánh cắp bởi vì không tiền chữa bệnh bệnh viện đối với ngươi truyền đạt ngươi lập tức liền muốn đi một thế giới khác bệnh uy sách kết quả ở ngươi đã chuẩn bị kỹ càng an tâm đi tới một thế giới khác thời điểm cảnh sát đột nhiên đến, đến rồi nói cho ngươi trộm ngươi bóp tiền tiểu thâu đã bị bắt đến tiền cũng bị đoạt về đến, đến rồi ngươi có thể tiếp tục làm giải phẫu như thế mẹ bán về yêu cô nương trong lòng ta thật rất sao cao hứng ngầm đầu nhìn cái kia từ trời cao chậm dai rơi xuống chín cái thần khí hoa thiên cốt trên mặt hiện ra một vệ hưng phấn nụ cười đây là thủ đến vân thiên thấy n g u y ệ t minh nụ cười nàng âu hiếm sư phụ rốt cục có cứu không chỉ là hoa thiên cốt da cắt lượng cùng nhạc bất quần hai người nhìn thấy thần khí trở về cũng đều lộ ra vẻ mặt cao hứng dựa theo bọn họ trước cùng hoa thiên quốc ước định ở cứu sống bạch tử hoa sau những n à y thần khí bọn họ có thể từng người từ trong đó chọn một cái đóng gói mang đi mà hiện tại chín cái thần khí đều tập hợp đủ đón lấy chỉ phải nghĩ biện pháp nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ cái kia bạch tử h o a dĩ nhiên là có cứu như vậy thần khí tự nhiên cũng là có thuộc về bọn họ một phần chính là không biết chủ nhóm đại đại là làm sao đoạt lại những n à y thần khí còn đ ô n g dưng nhiều thêm một món hơn nữa chủ nhóm đại đại đem chúng nó lấy ra hẳn là dự định trả cho chúng ta mà không phải tạm thời cho chúng ta mượn dùng chứ ừ n nên không phải chủ nhóm là nhân vật cỡ nào sao đem chỉ là thập phương thần khí để ở trong mắt còn cho chúng ta mượn dùng đây là hắn giúp chúng ta đoạt lại mới đúng nhắc bất quần ở trong lòng tự nhủ nói bởi vì thiên vũ ở nhóm bên trong vạn giới cấp mười một danh hiệu vì lẽ đó trong đám người đều sẽ theo bản năng cho rằng thiên vũ tầm mắt rất cao bọn họ sáng nhớ chiều mong bảo vật thiên vũ khả năng đều sẽ không để ở trong mắt hiện tại những này thần khí chính là như vậy cấp sáu p h á p bảo cấp mười một đại lao muốn tới làm chi nhiều ngứa sao nếu như là vậy ta rất bất hạnh nói cho ngươi ta sẽ bị ngươi tức dẫn đến thổ huyết đối với lão nhạc nội tâm ý nghĩ thiên vũ tất nhiên là không biết được có điều hắn cũng xác thực không có hứng thú đi biết lão nhạc ý nghĩ lúc này không giống ngày xưa lão nhạc người như thế đối với hắn mà nói đã không có nửa phần tác dụng đương nhiên chân chạy vẫn là có thể nhưng hắn quyết chân chạy người sao thật sự coi giới t r ư ớ n g hắn vài cái thế giới thế lực mấy triệu tập đoàn thành viên là ở cái kia làm trang trí à. trở lại chuyện chính nay chín cái thần khí thiên vũ nếu lấy ra liền tự nhiên không có thu hồi đi đạo lý dù sao lão nhạc ý nghĩ cũng không sai chính mình một cấp mười một chủ nhóm muốn chỉ là cấp sáu pháp bảo làm cái gì hơn nữa khẩn thiết nhất chính là những này pháp bảo chính mình cũng đã phục chế một phần việc cấp bách vẫn là trước tiên mau nhanh được hồng hoang lực lượng quan trọng trường lưu cùng thất sát điện người cũng đã đến đông hải đây chính là thứ mà ngươi cần đi có chúng nó ngươi thì có thể làm cho viêm nước ngọc trở về vị trí cũ sau đó cứu sống sư phụ ngươi nghĩ thiên vũ đối với đầy mặt hương phấn hoa thiên cốt hỏi ừ n đ ú n g chủ nhóm đại đại lần này thực sự là rất cảm tạ ngài ngài đại ân đại đức tiểu cốt nhất định sẽ báo đáp hoa thiên cốt một mặt chân thành thêm cảm kích gật đầu nói liền ngay cả xưng hô cũng đều từ van bối đã biến thành tiểu cốt có thể thấy được bởi vì thiên vũ cứu cấp cử chỉ trong lòng nàng thiên vũ cái kia bởi vì mắng bạch tử họa mà giảm xuống hình tượng lại lần nữa cất cao lên không cần cảm ơn có điều là nhấc tay chi lao đối với hoa thiên cốt cảm tạ thiên vũ khoát tay h áo một cái rất là tùy ý nói rằng xác thực là tiện tay chi lao hắn chỉ có điều là đem những thứ đồ này từ hắn trong kho hàng lấy ra lại triển khai một khiến bầu trời trở nên mây đen nằm dậy đặc sấm vang chấp giật phép thuật mà thôi không coi là cái gì nhưng mà hoa thiên cốt đám người nhưng sẽ không như thế nghĩ bọn họ đều cho rằng thiên vũ chỉ là hơi vi dơ cánh tay lên cái kia bị tặc nhân cướp đi không biết bị mang đi nơi nào thần khí liền lập tức trở về đến nơi này bực này thần thông quả thực làm người khó có thể tưởng tượng cường hãn không hổ là chủ nhóm a được rồi đây là một tươi đẹp hiểu lầm mở ra hai tay tiếp được cái kia chín cái rơi xuống từ trên không thần khí nhìn thấy bạc nguyên đỉnh cũng ở bên trong hoa thiên q u ố t có chút do dự nhìn thiên vũ cũng muốn hỏi tại sao tử h â n thượng tiên thần khí cũng ở nơi đây nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chủ nhóm đại đại đáp ứng rồi muốn giút mình nếu là bạc nguyên đỉnh không ở đây cái kia cái khác tặng cái thần khí trở về thì có ích lợi gì đây vì lẽ đó b c nguyên đỉnh bị cùng nhau làm lại đây không phải rất bình thường sao nghĩ như thế hoa thiên cốt cũng sẽ không hỏi đem chín cái thần khí thu vào chính mình khư động sau đó quay về thiên vũ chắp tay lần thứ hai nói tiếng cảm ơn sau đó hỏi chủ nhóm tiểu cốt muốn cùng s ạ c bọn họ cùng đi nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ không biết ngài có phải không có ý định cùng đi tới đây không được b ả n chủ nhóm chỉ là nhàn rỗi kẻ nhạt mới giúp ngươi một tay nhường tảng đá trở về vị trí cũ loại này vô vị sự tình chính các ngươi vẫn là chính mình chơi đi b nói, nói nhìn c thấy thiên vũ giúp mình một đại ân sau không cầu báo lại nói đi là đi rất giống là chuyện thần thoại xưa bên trong loại kia đại từ đại bi thánh nhân hoa thiên cốt hai tay tạo thành chữ thập quay về thiên vũ lúc trước đứng địa phương túi đầu làm một cầu khẩn thụ thế sau đó xoay người lại cùng sặc ra cắt lượng đám người cùng thương nghị xuất phát nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ một chuyện thiên vũ kỳ thực cũng không hề rời đi hắn liền như thế ôm bạch phượng cửu sử dụng thuật tẩn thân đứng cách hoa thiên cốt bọn họ không muốn vị trí thập phương thần khí cùng hồng hoa lực lượng hắn toàn bộ đều m u ố n tự nhiên đại diện cho sinh sôi liên tục có thể khiến cây khô gặp mùa xuân người chết thức t ỉ n h sinh mới viêm nước ngọc cũng không thể bỏ qua hắn đến theo sắc chờ hắn trở về vị trí cũ sau khi đem hắn một cái cướp đi sau đó sẽ đến cướp đoạt hồng hoa lực lượng có hồng hoa lực lượng hắn đến lúc đó đi đại thoại tây du thế giới lãng một làn sóng thì có sung túc sức lực liền như vậy thương lượng một lúc sau hoa thiên cốt đám người bắt đầu hành động t u ố n g về phía đông nam một vị trí nào đó bay đi, thấy bọn họ bắt đầu hành động. thiên vũ ôm mạch phượng cựu cũng cùng nhau đi theo. cùng nguyên tắc bên trong như thế, ở đến viêm nước ngọc vị trí thời điểm, hoa thiên q u ố t phát hiện tập hợp chín cái thần khí cũng không có thể làm trở về vị trí cũ, sau đó sặc nói ra chính mình chính là viêm nước ngọc mảnh vỡ biến thành, cần chính mình tự mình hy sinh, viêm nước ngọc mới có thể thuận lợi trở về vị trí cũ sự t ì n h đến. tiếp đó, hai người liền bắt đầu trình diễn một nói không lớn, một nói mới cùng người đàn ông kia hay làm u ố n tự mình hy sinh có sự. ừ, rất cảm.、Động. có thể ẩn giấu đi thiên vũ nhưng một điểm phản ứng đều không có khả năng là bởi vì giết nhiều người đối với người xa lạ đặc biệt là nam tử t r ư ở n g thành đã không có lòng thông cảm đúng là trong l ò n g ngực của hắn bạch phượng cựu khóc đến cùng cái gì giống như một mấy vạn tuổi lao thái bà còn khiến dễ dàng bị cảm động cùng cái tiểu cô nương giống như đưa tay xoa xoa trong lòng bạch phượng cựu đầu đối với nàng làm động viên hình thiên vũ đưa mắt vọng hướng về phía trước cách đó không xa cái kia sặc chết rồi trở về vị trí cũ đang t ả n phát ra màu xanh làm tinh khiết ánh sáng viêm nước ngọc chương sáu trăm bảy mươi rốt cục xuất hiện đi về hồng hoang lực lượng hư động viêm nước ngọc chính là hoa thiên cốt thế giới thập phương thần khí một trong tên đầy đủ vì là sinh mới viêm nước ngọc đại diện cho sinh sôi liên tục nó có khiến cây khô gặp mùa xuân người chết phục sinh năng lực hoa thiên cốt đám người chuyến này thu thập thần khí mục đích chính là vì nhường viêm nước ngọc trở về vị trí cũ mượn sức mạnh của nó hóa giải bạch tử h o ạ i trong cơ thể bạc nguyên đỉnh chi độc cứu lại sinh mệnh từ viêm nước ngọc có thể hóa giải đều là thần khí bạc nguyên đỉnh kịch độc đến xem sức mạnh của nó nên đối với cùng đẳng cấp thương tổn đồng dạng hữu hiệu nói cách khác nếu như mình có thể có được nó cái kia lục giai cảnh giới bên trong căn bản là không tồn tại có thể đả thương thậm chí giết chết người của mình có thể nói thêm huyết thần trang ở phát ra phương diện thiên vũ đã có rất nhiều g i a sức p h á p bảo âm dương quạt ba tiêu thất tinh kiếm chu tiên kiếm hiên viên kiếm các loại phe phòng ngự diện hắn trừ sẽ bố trí kết giới bên ngoài trên người cũng có một cái lúc trước vân vận cho hải chi tâm giáp cùng với một cái do tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thái thượng lao quân bắt quái y sửa chế mà thành trường sam lúc trước càng là được được xưng phòng ngự tuyệt đối trích tiến tán nhưng thêm huyết loại phát bảo phương diện liền ừ một đều không có thật sự một đều không có trừ đan dược đan dược thứ này lại không thể xem như là pháp bảo hơn nữa quá mức phổ biến lại không tiện cũng không thể ngươi một bên theo người ta đánh nhau một bên cắn thuốc thêm huyết chứ như ngươi vậy có thời gian luyện hóa dược lực sao đừng một hồi dùng sức quá mạnh dẫn đến dược lực cùng trong cơ thể mình năng lượng lẫn nhau xung đột vậy thì có chơi vì lẽ đó viêm nước ngọc cái này phòng ngự tái sinh loại pháp bảo từ phương diện nào đó tới nói có thể nói là thập phương thần khí bên trong đối với thiên vũ trợ giúp to lớn nhất một cái thần khí không có nguyên nhân khác liền bởi vì nó có thể bổ khuyết một sở đoàn Nghĩ cho ỉ có lực có thập phương thần thể trừ phương khí hợp lực mới có thể giải trừ đối với hồng h giải mới với đối a nữa nữa n lượng phong ấn, hơn nữa, trường、lưu、cùng thất sát điện người cũng đều đã đến Đông、Hải. nếu là chậm nữa xuống,、e、sợ sẽ sinh biến g lực lưu là chậm Cho sợ thất Hải, sát trệ đột đều sẽ số. đã dù chính mình thực lực bây giờ tăng lên trên diện rộng nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người A, hơn nữa thiên vũ hắn đáng ghét nhất chuyện p h i ề n thoái cho nên nói chính là hiện tại thiên vũ quả đoán d ơ cánh tay lên r ộ i ra hai ngón tay chỉ và o hoa thiên cốt trước mặt viêm nước ngọc cùng với vị để cho nó trở về vị trí cũ mà lấy ra còn lại chín cái thần khí một bó màu xanh thần quang từ thiên vũ đầu ngón tay vào tới ở hoa thiên cốt đám người phản ứng không kịp nữa tình huống trước mắt liền bắn trúng chúng nó thập phương thần khí toàn bộ tập hợp thiên vũ lại lúc trước cha xét hạ tử h â n ký ức thời điểm từ trí nhớ của nàng bên trong biết được làm sao lợi dụng thập phương thần khí giải trừ hồng hoang lực lượng phong ấn biện pháp rất đơn giản chỉ cần đưa chúng nó tụ tập ở nơi sau đó kích thích chúng nó liền có thể kích thích cái gì là kích thích bản chủ nhóm này cấp năm trung kỳ cường giả năng lượng xung kích đủ kích thích đi ha ha ha, ha nhìn mình bắn ra tia năng lượng bắn chung cái tia thập phương thần khí chúng nó chịu đến xung kích giờ khác này đều phát sinh một trận long long âm thanh sau đó từng người tỏa ra tia sáng trói mắt những ánh sáng này d u n g hợp lẫn nhau làm nổi bật vừa tựa hồ còn muốn phát sinh gì đó không được sự tỉnh thiên vũ trong lòng cao hứng cười ha ha hồng hoang lực lượng liền muốn xuất hiện hắn đột phá đến lục giai cảnh giới gần ngay trước mắt này một chuyến hoa thiên q u ố c thế giới hành trình hắn cũng thật là thu hoạch khá rồi r à o đây quả nhiên vẫn phải là đến đẳng cấp cao thế giới đều đi tới như vậy mới có thể đảo đến bà bối xảy ra chuyện gì nhìn thấy không biết từ đâu đột nhiên bắn tới một bó ánh sáng màu xanh tiếp theo thập phương thần khí lại như là đạt được cử chỉ điên rồ như thế không bị khống chế từng cái từng cái bùng nổ ra kinh người ưu thế hoa thiên cốt hoàn toàn biến s á c vội vàng đối với đứng bên cạnh hắn ra cắt lượng hỏi ngươi nhìn lượng cũng vô dụng không biết sao lượng suy tính pháp thuật đột nhiên mất đi hiệu lực thật giống là có cái gì cao nhân mạnh mẽ che lấp thiên cơ nhìn thấy hoa thiên cốt dùng ham học hỏi ánh mắt đang nhìn mình ra cắt lượng c ư ờ i khổ nói che lấp thiên cơ thế giới này còn có người có thể làm được chuyện như vậy ra cắt thôn phu n g ư nhưng là cấp bốn bên trong hàng đầu suy tính tao thủ lẽ nào là có vị nào cấp năm cường g i ả ở quậy phá không phải thế giới này cấp năm cao thủ không phải đều sắp chết sạch sao là ai còn có ai là cấp năm nghe được ra các lượng nhạc bất quần sắc mặt nhất thời liền thay đổi hắn cũng không muốn đột nhiên đối với cái trước cấp năm cao thủ rất nguy hiểm hiện tại cấp năm cao thủ trừ tử hơn thượng tiên ở ngoài nên cũng chỉ có dết t ỷ t ỷ thế tôn cùng nho tôn thế nhưng bọn họ không thể như thế làm a hoa thiên cốt lo l n g nói nàng có thể không vội sao thật vất vả ở chủ nhóm dưới sự giúp đỡ thần khí mất mà lại được viêm nước ngọc cũng thuận lợi trở về vị trí cũ mắt nhìn nàng lập tức liền có thể cầm viêm nước ngọc đi cứu chính mình sư phụ có thể một mực lại sinh khúc chiết một bó không rõ lai lịch ánh sáng màu xanh nhường thập phương thần khí toàn bộ đều bạo động lên chính mình hiện tại liền tới gần chúng nó đều không làm được càng không cần phải nói đem chúng nó mang đi cứu sư phụ ai bây giờ nên làm gì a nếu không là cô gái rột rẹ không cho phép hoa thiên cốt giờ khắp này đều muốn nghệ ngược d ậ m chân ẩm đang lúc này bị thiên vũ kích thích đến thập phương thần khí rốt cuộc hoàn thành chúng nó、no、ánh sáng d u n g hợp ở mỗi người bọn họ ánh sáng triệt để tụ hợp lại một nơi thời điểm toàn bộ đất trời nhất thời liền phát sinh biến hóa to lớn đêm đen giáng lâm lôi đình nổ vang mưa s ố i xả mưa tầm tã cuồng phong gào thét trình đến hay cùng thế giới tận thế như thế xú tiểu quỷ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ta thấy thế nào này cảnh tượng so với k ì n h thương xuất thế còn kinh khủng hơn a trong lòng bạch phượng cựu bị này trong thiên địa này đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn bị dọa cho phát sợ hồng quang l o a lên bắt chuyện cũng không nói một tiếng liền biến thành hình người nàng vẫn nuốt ở thiên vũ trong lồng ngực còn d ỗ i ra nàng một đôi cánh tay ngọc v i ệ n thiên vũ cái cổ như cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế thất kính nói đột nhiên ôn hương nhuyễn ngọc và hoài đối phương vẫn như thế hào hiệp lại đưa tay ôm cổ của chính mình thiên vũ hô hấp nhất thời liền nặng rất nhiều đặc biệt là cảm nhận được cái kia kề sát chính mình cơ ngực trước hai đám mềm nhũn đồ vật cùng với cái kia chạy vào chính mình lỗ mùi thuộc về sự nữ mới có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm thiên vũ một gương mặt tuấn tú trong phút chốc liền đỏ lên từ khi hắn bộ thân thể này trưởng thành sau nay vẫn là lần thứ nhất cùng nữ sinh như vậy khoảng cách gần tiếp xúc thân mật đây còn thật là khiến người ta không n h ì n được lòng sinh dập dần a được rồi đừng kiểu có gì đáng sợ chứ thiệt thòi ngươi vẫn là t h a n h ngạch có ta ở ngươi không cần sợ hãi biết không vốn còn muốn muốn lên tiếng châm chọc nàng một hồi nói nàng vẫn là thành khâu đế cơ đây kết quả như thế chút ít tình cảnh liền sợ sẽ không được quả thực là có nhục thân phận của chính mình chỉ là ở đối đầu cặp kia sợ hai đáng thương lại tràn ngập sức mê hoặc hai mắt thời điểm chẳng biết vì sao thiên vũ nhưng theo bản năng đem lời thay đổi đổi thành đồng ý nàng đồng ý nàng có chính mình ở liền không cần sợ hãi chân thực là gặp ỉ ẩm thiên vũ hơi cảm giác ảo não đông nhiên một tiếng nổ vang rung trời ở đỉnh đầu của hắn văng lên ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời dĩ nhiên phá tan rồi một cái lô thùng to từng sợi từng sợi màu đen khí thể từ trong đó lan tràn đi ra xem ra rất q u ỷ dị rốt cuộc xuất hiện sao đi về hồng hoang lực lượng cư động không có đang suy nghĩ chính mình làm sao sẽ đồng ý bạch phượng k i ử u nha đầu này sự t ì n h đưa tay khoát lên đầu của nàng trên làm động viên hình thiên vũ ánh mắt có thần nhìn đỉnh đầu cái kia to lớn cư động lẩm bẩm nói chương sáu m a n g khoản mà chạy ra cắt lượng cùng nhạc bất quẩn được rồi đừng n ó n g nhẽo ta hiện tại muốn làm chính sự nhìn giữa bầu trời xuất hiện cùng k i ế p trước chính mình ở kịch truyền hình bên trong chứng kiến như thế to lớn cư động biết đây chính là đi về hồng hoang lực lượng đường nối thiên vũ trong mắt lóe ra một vệ cực nóng tâm tình vô vô trong lòng bạch phượng cựu thân thể mềm mại trầm giọng nói bạch phượng cựu làm chính sự bạch phượng cựu lỗ thai khi nghe đến hai chữ này thời điểm giật giật sau đó nàng ngẩng đầu lên đối đầu thiên vũ cái kia ánh mắt nóng bỏng trong nháy mắt mặt cười liền trở nên thông đỏ lên lại chú ý tới mình lúc này v i ệ n cổ hắn động tác cùng với cùng hắn thân thể kề sát thân thể thân mật tư thế bạch phượng cựu đ ô n g nhiên có loại dự cảm xấu này này xú tiểu quỷ hắn nên không phải là muốn đem ta cho cái kia chứ người ở mù nghĩ gì thế nhìn thấy trong l ò n g ngực mỹ nhân nhi cái kia một mặt e thẹn vừa sợ rán dấp cũng coi như là kiến thức rộng rãi thiên vũ nơi nào còn có thể không biết nàng giờ k h ắ c này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì đó xấu xa không thể tả sự tình một tấm thư hùng mạc biện gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen kỳ lại lẽ nào hắn xem ra liền thật sự như vậy như là mê rượu háo sắc người sao khi còn bé vì được một chút vật mình m u ố n giả vờ giả vịn kết quả bị vân vận cùng nạp lan yên nhiên h i ể u lầm cũng coi như hiện tại hắn đã trở thành chân chính c ứ n g giả đã sớm không cần trang phong lưu trang tùy tính có thể nói là sớm mấy năm cũng đã đau sửa trước không phải cũng không quá đáng có thể nha đầu này nàng lại còn sẽ nghĩ chính mình có phải là muốn đối với nàng làm loại chuyện đó ta t h i ê n lập ta nạp lan thiên vũ hơn người kỳ nam tử lòng mang trí lớn hướng về há lại là loại kia cả ngày nghĩ nhi nữ tình trường người ta nói ngươi cũng thật không thể giải thích ta huống hồ hiện tại đây là thế nào một trường hợp chính ngươi không nhìn ra được sao tiểu h điện hạ ta xem ngươi vẫn là biến trở về hồ ly khá một chút như ngươi vậy ta ngược lại thật ra không có cảm giác gì chỉ sợ mùa xuân đến ngươi sẽ nhận không chịu được không khống chế được thiên vũ mặt tối s â m lại quay về bạch phượng i ử u nói rồi một câu nói như vậy sau đó vươn ngón tay ở trán của nàng nơi hơi điểm nhẹ một đạo hào quang màu xanh né qua thật vất vả mới biến trở về nhân loại dáng dấp thanh khâu tiểu đế cơ nhất thời lại đã biến thành một con đỏ tươi đỏ tươi tiểu hồ ly chít chít chi thấy này x ú tiểu quỷ không trải qua sự đồng ý của chính mình liền đem mình lại biến trở về hồ ly cãi lại bên trong nói hưu nói vượn cái gì mùa xuân đến chính mình sẽ không khống chế được bạch phượng cửu ngay lập tức sẽ trở nên sù lông lên đối với hắn phát sinh liên tiếp chít chít âm thanh lấy biểu kháng nghị người mới mùa xuân đến đây kháng nghị vô hiệu lạnh lùng đáp lại bạch phượng cửu một câu thiên vũ đem biến thành tiểu hồ ly nàng mạnh mẽ hướng về trước ngực mình trong cổ áo nhét các loại đưa nàng nhét vào sau thiên vũ đưa mắt nhìn sang hoa thiên cốt đám người phương hướng ở nào còn có thập phương thần khí cái k h á c chín cái liền không nói đã sớm phục chế giống như lúc đi ra nhưng là viêm nước ngọc chính mình còn không có được đây ở thiên vũ trong tầm mắt thập phương thần khí ở hợp lực giải trừ đối với hồng hoang lực lượng phong ấn sau liền trở nên yên tĩnh lại mà hoa thiên cốt cũng thừa dịp viêm nước ngọc không lại phong thích thần uy thời điểm đi tới trước mặt nó không biết nàng đối với nó đã làm những gì ngược lại thiên vũ liền nhìn thấy viêm nước ngọc bắn ra một đoàn thiên lam sắc hào quang rơi xuống hoa thiên cốt trong lòng bàn tay mà hoa thiên cốt cũng khi chiếm được này đoàn hào quang sau cả người cởi đến cùng cái bành trướng bánh bao như thế thu thấy một màn này thiên vũ nhớ mày không có nửa điểm do dự quả đoán mở bàn tay nhắm ngay viêm nước ngọc một chảo thần thoại bản cầm long công vạn tượng thiên dẫn khởi động một lồn u g mạnh mẽ sức hút từ thiên vũ lòng bàn tay bắn ra tác dụng ở hoa thiên cốt trước mặt cái kia trôi nổi ở giữa không trung viêm nước ngọc trên chịu đến sức hút đã thu lại trong đó cường hãn thần uy viêm nước ngọc không có bất kỳ bất、ngờ. trực tiếp xẹo một tiếng hướng về thiên vũ này bay tới không được viêm nước ngọc đại gia nhanh thần bảo hộ khí nhìn thấy viêm nước ngọc đ n g nhiên hướng về xa xa vào tới hoa thiên cốt hoàn toàn biến sắc lúc này nàng cũng coi như là nhìn ra rồi lúc trước cái kia cột ánh sáng màu xanh còn có trên đỉnh đầu to lớn thư động đây rõ ràng là có người cố ý hành động muốn phóng thích hồng hoang lực lượng à mà thần khí là áp chế hồng hoang lực lượng duy nhất phương pháp tuyệt đối không thể sai sót lúc này hoa thiên cốt quay về ra cắt lượng hai người hô to một tiếng liền triển khai phép thuật hướng về viêm nước ngọc đổi tới đồng dạng thấy thế g i a c ắ t lượng cùng nhạc bất q u ầ n đối diện một chút cũng lập tức hành c h u y ể n động chỉ là hành động của bọn họ không phải là cùng hoa thiên cốt như thế đổi u theo viêm nước ngọc mà là dựa theo nà nói g n bảo vệ còn lại thần khí hai người mau mau đưa tay đem trước mặt trích tiên tán các loại thần khí có một cái xem là một cái toàn bộ hướng về chính mình hồng bao trong không gian nét kiên quyết không cho cái kia trốn trong bóng tối người cướp đi cuối cùng chín cái thần khí lao nhạc cướp được bốn cái g i a c ắ t lượng cướp được năm cái cho tới viêm nước ngọc mà theo nó đi có thể bắt được nhiều như vậy thần khí chúng ta cũng đã rất thỏa mãn thiếu một kiện cũng không có gì từ ra cắt lượng vừa nãy suy tính không ra thiên cơ đến xem cái kia trong bóng tối thôi thúc thần khí giải phong hồng hoang lực lượng cùng với cấp đi viêm nước ngọc người rất có thể là cấp năm cảnh giới cực giả đã từng người được v à i kiện thần khí bọn họ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi từ một vị khác trong tay hiện tại cũng có thần khí cấp năm cao thủ tiến hành tranh đấu nguy hiểm quá lớn t h ủ vì là không khôn ngoan vẫn là liền như vậy quên đi này là có thể cho tới nguyên bản nói cẩn thận chỉ lấy một cái thần khí làm t h ủ lao đã đủ rồi thật không thiện hoa thiên cốt n h n g hữu xin ngươi cần phải khi chúng ta trước nói cái gì đều không có nói chúng ta không muốn ngươi cho chúng ta thủ lao tự chúng ta nắm là được không cần cảm ơn nhóm h ư u trong lúc đó nên trợ giúp lẫn nhau mà lẫn nhau đối diện một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia ta bắt được chính là ta uy tứ gia cát lượng cùng nhạc bất quần hiếm thấy lẫn nhau gật gật đầu sau đó hai người làm ra một cái đồng dạng làm người giật mình cử động k e n thành viên nhóm gia cát lượng đã trở về nguyên thế giới tam quốc diễn nghĩa k e n thành viên nhóm nhạc bất quần đã trở về nguyên thế giới t i ế u ngạo giang hồ đưa tay nắm lấy hướng chính mình này bay tới viêm nước ngọc vào tay bắt đầu liền cảm nhận được một luồng hùng hồn quả thực làm người chấn động sức sống thiên vũ còn đến không kịp giật mình một phen liền nghe đến trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở lại v ừ a nhìn phát hiện ở cái kia hướng chính mình này đuổi theo hoa thiên cốt phía sau ra cắt lượng cùng nhạc bất quần hai người đã không thấy bóng dáng liên đối còn lại chín cái thần khí cũng cùng nhau biến mất không còn t â m hơi làm sao không biết bọn họ đây là mang khoản xa chạy trốn thiên vũ khoe miệng nhất thời liền tàn nhẫn mà có giật một hồi vù dơ dơ ống tay á o vung vẩy ra một luồng khó có thể chống đối n u kình đem hoa thiên cốt cho đập bay ra ngoài vẫn Vũ nằm ẩn thân trạng Thiên trong nhóm hiện người bọn họ hiện mở giám ở trở Thái sát trước phát tại t hai họ ra lại giao cửa đầu đã lưu sổ, ừ n người trong nhà, còn cầm bọn họ nói g họ cầm cấp đúng ư cười. ợ c thần khí, một trận khí, xoa xoa、cười. Ừ, đ hai cái cấp bốn bên trong phế vật đột nhiên được nhiều như vậy kiện cấp sáu thần khí có thể không được cười đ ổ i thành chính mình nếu như đột nhiên được nhiều như vậy cấp bảy phát bảo ta cũng sẽ cười phát đ i ê n cũng thật là tiện nghi bọn họ chính là không biết hoa thiên cốt cùng ngụy vô tiện có thể hay không giảng hòa đặc biệt là ngụy vô tiện còn dẫn theo giang rừng cùng làm chạm bọn họ đồng thời qua đến giúp đỡ kết quả cái gì đều không có được đến thời điểm trong đám e sợ muốn náo nhiệt khá hơn một chút đem giám sát trước cửa sổ đóng thiên vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói sau đó ngầm đầu nhìn phía trên bầu trời cái tiên liệu linh hắc khí to lớn c ư động thiên vũ trong mắt hiện ra hai cái con thỏ nhỏ đồ án sau đó mang theo trong lồng ngực tiểu hồ ly cả người hóa thành một bó cực q u a n g trực tiếp vào vào. h ồ n g hoa n g lực lượng bạn chủ nhóm đến rồi chương 672, phát hiện nam huyền nguyệt hoa thiên quốc thế giới đông hải nào đó hòn đảo trường lưu đại trưởng môn thế tôn mang nghiêm xuất linh tiên giới các môn các phái đệ tử chính ở đây nhìn con mắt viết vọng nhìn giữa bầu trời cái kia tỏa ra vô tận hắc khí to lớn khư động mỗi một người bọn hắn sắc mặt đều là dị thường khó coi thân là trong tiên giới người thập phương thần khí cùng hồng hoang lực lượng truyền thuyết sớm ở tại bọn hắn tuổi nhỏ thời gian cũng đã nghe nhiều nên thuộc đây nhìn thấy này chấn động lòng người một màn bọn họ làm sao không biết bọn họ tiên giới kiên kỵ nhất sức mạnh hồng hoang lực lượng như thế hoa thiên cốt cái này n ị c h đồ nàng trộm lấy thần khí quả nhiên là vì giải trừ hồng hoang lực lượng phong ấn thạ yêu thần xuất thế ta ta nhiều không được nàng nếu nói là đến thời điểm còn có một chút may mắn tâm lý nghĩ hoa thiên cốt tên lịch đồ kia tuy rằng mọi chuyện đều không phù hợp quy củ nhưng đối với hắn sư đệ đối với trường lưu vẫn tính là lòng son giả sát có thể hiện tại tận mắt nhìn thấy hồng hoang lực lượng khá phong ma nghiêm chỉ cảm giác mình trước may mắn toàn bộ đều đi đứa cầu này hoa thiên cốt rõ ràng chính là một dưỡng không quen bạch nhãn lang a ă n bọn họ trường lưu d ù n g bọn họ trường lưu h o ặ c bọn họ trường lưu cuối cùng còn hại bọn họ trường lưu coi đời này tại sao có thể có như thế lòng lang dạ sói một người a thế tôn ma nghiêm đối với hoa thiên cốt phiến diện đã đến mức độ không còn gì hơn dưới cái nhìn của hắn bất luận làm sao thần khí là hoa thiên cốt đánh cắp, đều là bởi vì nàng đánh cắp thần khí mới sẽ dẫn đến hởng hoang lực lượng xuất thế trong đó có hay không ẩn tình không trọng yếu trọng yếu chính là nàng chính là một tội nhân là trường lưu không là khắp thiên hạ tội nhân sư m i n h việc đã đến nước này người ở đây như thế nào đi nữa mang thiên q u ố c cũng không hề dùng à chúng ta vẫn là nhanh muốn nghĩ biện pháp làm sao ngăn cản hởng hoang lực lượng xuất thế chứ nghe được ma nghiêm như vậy chửi bới hoa thiên q u ố c một bên nho tôn xanh tiêu mặc nhữ mày lại có lòng muốn nên vì hoa thiên q u ố c lời nói lời hay nhưng là miệng mở ra nhưng lại có chút không nói ra được sự tình cũng đã như vậy còn có thể nói cái gì đây cuối cùng hắn cũng chỉ có thể khuyên ma nghiêm lấy đại cục làm trọng trước tiên xử lý xong trước mắt hồng hoang lực lượng sự t ì n h cái khác sau này hay nói hừ hay là bởi vì sanh tiêu mặc nói có đạo lý ma nghiêm hử l ệ n h một tiếng cũng không có lại nói hoa thiên cốt nói xấu mà là một mặt nghiêm túc nước g đầu nhìn lên trên bầu trời cái kia to lớn khư động làm như đang suy nghĩ bây giờ nên làm như thế nào mới tốt nhưng mà đang lúc này cái này nguyên bản phong ấ n hồng hoang lực lượng khư động lại bùng nổ ra một luồng cường hắn đến cực điểm làm người khó có thể ngang hàng sức hút cỗ lực hút này như phụ cốt chi độc giống như vậy một khi tiếp xúc được ngươi liền khó có thể đem loại bỏ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nó mạnh mẽ cho xả tiến vào cái kia sâu không thấy đáy trong động không rõ sống chết ngay ở khư động vừa bùng nổ ra c ố lực hút này thời gian tiên giới chiến trong danh o đứng ở phía trước các đệ tử lập tức liền có mấy chục người bị như thế đột nhiên cho hút vào đứng ở tại bọn hắn bên cạnh trưởng môn các phái thậm chí cũng không kịp thi cứu chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bay vào cái kia nguy hiểm tầng tầng khư bên trong động thế tôn chuyện này xạ gặp bực này nguy hiểm tiên giới các phái đệ tử đều theo bản năng đưa mắt nhìn phía bọn họ lần hành động này người dẫn đầu trường lưu ba vị một trong thế tôn ma nghiêm hiển nhiên là muốn n h ư ờ n g hắn cho cái chú ý thu được mọi người ánh mắt cầu t r ợ ma nghiêm khỏe miệng không lộ ra dấu vết co giật một hồi thầm nghĩ thực sự là một đám gỗ mục không đ i ề u khắc được ra hỏa vào lúc này trừ toàn lực vận công ổn định thân hình ở ngoài còn có thể có biện pháp gì mọi người cùng nhau vận công hợp lực chống đối khư động t à n mát ra sức hút trong lòng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhưng ma nghiêm vẫn rất có khí thế quay về phía sau hết thảy tới chỗ này tiên giới các đệ tử cao giọng la lên chật hắn đong đưa hai tay vung v ẩ ra một đạo huyền diệu dấu ấn sông thẳng phía trước hình thành một đạo khá là mạnh mẽ kết giới đem mọi người bảo vệ ở trong đó vâng thế tôn nghe được người dẫn đầu hạ lệnh ở đây hết thảy tiên giới đệ tử cũng r ồ n dập ra tay từng cái từng cái đều sẽ tự thân năng lượng vận chuyển lên mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng cật lực chống lại hồng hoang lực lượng hiện thế tạo thành khư động sức hút cùng lúc đó ngay ở tiên giới mọi người đồng tâm hiệp lực chống đối khư động sức hút thời gian nằm ở ẩn thân trạng thái thiên vũ đã mang theo trong lồng n ự c của hắn bạch phượng cựu vâng theo hồng hoang lực lượng triệu hoán thuận theo tự nhiên bị cỗ lực hút này hút vào khư trong đ ộ n đúng nguyên bản thiên vũ là dùng thỏ bùa c h ú sức mạnh phối hợp chính mình bay lên không phép thuật muốn cấp tốc vọt vào khư trong động nhưng là bay đến một nửa phát hiện cái hang lớn này lại chính mình thả ra một luồng cực kỳ cường hãn sức hút rất nhiều loại muốn đem tất cả trong trời đất đều nuốt trừng đi vào xu thế thế này thiên vũ cũng là mừng rỡ bất điểm pháp lực tùy theo nó s u ấ t lực đem chính mình đưa đến mình muốn đi địa phương cũng chính là phong ấn hồng hoang lực lượng khư trong động quanh thân bị cường lực kết giới bảo vệ nhìn xung quanh những tia giống như chính mình bị hấp tiến vào tiên giới các đệ tử thiên vũ giơ cánh tay lên liền muốn đưa bọn họ ra đi miễn cho đến thời điểm đồng thời đi vào sẽ sản sinh một số phiền phức không tất yếu lúc này ngay ở thiên vũ n g u ố n ra chiêu trước một khắc vô số chấp giật từ khư động nơi sâu xa vòng cung xạ mà ra trong khoảnh khắc liền chớp mắt bình thường đem ở đây tất cả mọi người bao trùm tiến vào sau đó một trận phích lịch cuốn kích liền ngay cả thiên vũ cũng không thể tránh được mấy hơi thở sau chấp giật biến mất không còn tam hơi thiên vũ xung quanh những kia tiên giới các đệ tử cũng toàn đều biến mất không còn tam hơi nghĩ đến là liền cái nguyên lành thi thể đều không thể lưu lại mà thiên vũ cùng bạch phượng cựu bởi vì có kết giới bảo vệ lúc này mới không có bị thương chính là trong lòng này con tiểu hồ ly bị lúc trước đột nhiên xuất hiện sấm vang chớp giật cùng b ù m b ù m nổ vang bị dọa cho phát sợ chính đang run lệ bẫy dù sao kết giới thứ này chỉ có thể ngăn cách công kích âm thanh nó liền không có cách nào kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp vẫn có ngăn cách âm thanh kết giới tồn tại chỉ có điều thiên vũ bố trí kết giới này không có chức năng này chỉ có thể ngăn cách công kích cũng còn tốt thiên vũ bây giờ đã trở thành cấp năm trung kỳ cao thủ tu vi so với vai năm lớn hơn tiên lúc này mới có thể nhường hắn kết giới thuận lợi đem khư bên trong động nhắm đánh đi ra chớp giật cho đỡ được chúng ta tới đây đến cùng là muốn làm gì a đồng dạng chú ý tới trước kia cùng bọn họ đồng thời người tiến vào khả năng đều ngồi rồi lại nhìn tới xung quanh này đen tủi khác nào địa ngục bình thường hoàn cảnh bạch phượng cựu đối với thiên vũ sợ hãi hỏi ta tới nơi này là vì tìm kiếm một loại sức mạnh một loại đủ để sánh ngang phụ lực lượng của thần thiên vũ ngắn gọn sáng tỏ nói rằng sánh ngang phụ lực lượng của thần sao có thể có chuyện đó phụ thần nhưng là sáng thế c h i thần vạn thần c h i tổ không cái gì không thể hắn sáng thế nhưng cũng chỉ là sáng tạo một thế giới mà thôi nếu là ta nghĩ hiện tại ta cũng có thể mở ra một tiểu thế giới đi ra đây không đáng gì thiên vũ nói rằng đồng thời thả ra sức mạnh tinh thần của mình hướng về bốn phía lan tràn ra muốn phải tìm nguyên tắc bên trong cái kia người mang hồng hoang lực lượng thất s á t điện đời thứ hai thanh quân nam huyền nguyện mở ra tiểu thế giới nay xú tiểu quỷ còn có thể có bản lĩnh như thế này bạch phượng cựu cảm giác đầu tiên chính là không tin lúc này mới mấy năm chính mình tùy tùng liền trở nên lợi hại như vậy nay nhường chính hắn một thanh khâu đế cơ làm sao chịu nội a vì lẽ đó lời này khẳng định là giả khẳng định tìm tới lúc này Ở chương sáu trăm bảy mươi ba diễn kịch cuồng nhân triển tuyến tiểu nguyệt ta tới đón ngươi về nhà lấy thiên vũ tốc độ không có bay bao lâu hắn liền đến đến cái kia giảng buộc nam huyền nguyệt đá tháng trước lúc này nam huyền nguyệt cả người đều bị dây leo quấn quanh ở trên tảng đá lớn không có một tia khe hở có thể nói không thấy ánh mặt trời nếu không có hắn thân sức mạnh trong cơ thể thập phần cường hãn mặc dù là có những n à y dây leo r à n g buộc cũng khó có thể hoàn toàn cách trở khí tức thiên vũ vẫn đúng là trong thời gian ngắn khó có thể tìm tới hắn cưỡng một đạo kim loại lanh lảnh tiếng vang lên hiên viên kiếm ra khỏi vỏ bị thiên vũ nắm ở trong tay hướng về trước mắt những n à y r à n g buộc ở nam huyền n g u y ệ t dây leo nhẹ nhàng vung lên trong phút chốc những n à y do lúc trước thập phương thần khí trừ hình thành phong ấn bên ngoài còn lại thần lực biến thành dây leo liền bị thiên vũ một kiếm cho chặt đức bởi vì thời gian xa xưa cho tới hình thành dây leo thần khí thần lực từ từ su ở nguyên tắc bên trong liền không có được hồng hoang lực lượng hoa thiên cốt cái kia nhuyễn bánh bao đều có thể ung dung đem nam huyền nguyện cứu ra tay cầm hiên viên kiếm lại đã trở thành cấp năm cường giả thiên vũ dĩ nhiên là càng là điều chắc chắn dây leo bị chém đứt cái kia bị r à n g buộc ở bên trong người d á n g dấp cũng lộ ra ngoài đây là một khuôn mặt t u ấ n tú hơn nữa nhìn lên có chút nhu nhược thiếu niên tiệ h lương nhưng xem qua hoa thiên cốt này bộ kịch truyền hình thiên vũ nhưng là biết trước mắt người này xem r a súc vô hại xoáy ca kỳ thực năm đó xưng bá lục giới người mang hồng hoang lực lượng thất sắt điện đệ đệ nhị thanh quân truyền thuyết thất sắt điện đệ đệ nhị thánh quân thực lực cực sự lấy sức một người đánh cho tiên giới lục đại môn phái không n h ấ c nổi đầu lên hủy bỏ trưởng môn tên gọi tự phong thánh quân độc bá lục giới nếu không là sau đó bởi vì thích giết chóc thành tính cho tới phạm vào trúng nộ bị lục giới chúng sinh liên hợp lại lấy thập phương thần khí chấn áp chỉ sợ bây giờ c o i đời này sớm sẽ không có cái gì tiên giới cùng trường lưu các phái không đề cập tới hồng hoang lực lượng chỉ là vị này đệ nhị thánh quân tự thân công lực liền tất nhiên ở bạch tử họa cùng sát thiên mạch hàng ngũ bên trên cho dù là thiên n ũ e sợ cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng có điều từ kịch truyền hình bên trong nội dung vợ kịch đến xem hơn ắ n phong ấn mình nay liền vẫn bị vây ở cái này không tự tới mất hết thẻ từ tới tối tăm không mặt trời hồ cho cho khi h là lâu, là bởi bị bị ở đi đời cái vì vây địa p quá ức, ký ra ư g tâm t í nữa h thành thuần Hơn cũng biến lương lên. n khẩn thiết nhất chính là bởi vì mất đi ký ức duyên cớ tu vi của hắn tuy rằng vẫn còn nhưng phép thuật thần thông tất cả đều quên đi hết điều này cũng dẫn đến hắn đối với thiên vũ mà nói một điểm ý hiếp cũng sản sinh không được không phải vậy thiên vũ thật là có chút sợ sệt cùng hắn gặp mặt thập phương thần khí tính gộp lại mới có thể phong ấn lên người nói hắn không phải lục g i a hậu kỳ thậm chí lục g i a đỉnh cao người cũng không ai tin a ai bảo cái kia thập phương thần khí mỗi một kiện đều có cấp sáu bên trong đ ẳ n g cấp đây xú tiểu quỵ không phải nói phải tìm được một loại có thể sánh ngang phụ lực lượng của thần sao làm sao đông nhiên chạy đến nơi đây tới cứu người đến rồi nhìn trước mắt bởi vì quanh năm bị dây leo ba bọc đột nhiên có ánh sáng tuyến bắn vào do đó khiến con mắt cảm giác thấy hơi đ â m đau chỉ có thể chậm rãi mở hai mắt ra nam huyền nguyện bạch phượng cựu trong lòng nghi ngờ nói có điều mặc kệ ở bình thường có cỡ nào hồ đồ ở vào thời điểm này nàng vẫn là rất là cơ bản biết nói cái gì nên nói cái gì lợi không nên nói vì lẽ đó vào lúc này nàng nói cái gì đều không có nói yên tĩnh lại như là một con phổ thông cựu v i hồ ly họ tên nam v ư ơ nguyện n g đến từ h ò a thiên q u ố c thế giới thân phận yêu thần chân thân thất s á t điện đệ đ ệ nhị thánh quân tu vi lục giai đỉnh cao bao hàm hồng hoang lực lượng không chứa thì lại cấp năm đỉnh cao thần thông không đã lăng quên phép thuật không đã lăng quên quan hệ hơi có hào cảm nhìn trong đầu giao lưu nhóm quét hình công năng quét hình đi ra kết quả thiên vũ ngẩn người hắn không nghĩ tới này nam huyền n g u y ệ t đang bị hoa thiên cốt gọi là trước tên lại gọi là nam vâng n g u y ệ t cũng thật là ngoài dự đoán mọi người trùng hợp đây không chỉ có như vậy mình và hắn chẳng hề nói một câu hắn liền đối với mình hơi có h ả o cảm ta nạp lan thiên vũ là loại kia vừa thấy mặt đã có thể làm cho đối phương có ấn tượng tốt người sao ha ha ha quả nhiên một bộ tốt túi ra ở có lúc có thể phát huy ra ngoài dự đoán mọi người hiệu quả thiên vũ mặt không biến sắc nhưng hơi n ế t lên khỏe miệng cho thấy tâm tình của hắn lúc này vẫn là rất tốt chính là không biết điều này là bởi vì chính mình sắp được hồng hoang lực lượng hay là bởi vì vừa thấy mặt đã thu được lục giai cảnh giới đỉnh cao yêu thần hào cảm vị này ca ca xin hỏi ngươi là ai a lúc này nam huyền nguyện nha không hẳn là nam v ô n g n g u y ệ t hắn rốt cục thích đứng đột nhiên sáng lên đến hoàn cảnh đứng lên rùi rùi con mắt nhìn trước mắt thiên vũ hỏi trong giọng nói của hắn có một tia câu nghệ cùng sợ hãi nhưng cùng lúc lại không thất lễ mạo nếu không có tận mắt nhìn thấy thiên vũ vẫn đúng là rất khó tin tưởng một thích giết chóc thành tính ma đầu ở mất đi ký ức sau đó dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy thiện lương chẳng lẽ nho ra vị kia á thành nói ra người chi tâm tâm bản thiện đề tài chính là chính xác trước mắt nam v ô n g u y ệ t tuy rằng đã từng lòng dạ gác giết người như ngóe nhưng mất đi ký ức sau đó liền trở nên cùng cái vừa ra đời trẻ mới sinh giống như vậy cho nên mới phải như thế đơn thuần thiện lương thiên vũ trong lòng suy đoán nói có điều này cũng không phải hắn đặc biệt quan tâm sự tình vì lẽ đó cũng chính là như thế vừa nghĩ cũng là thôi nhìn nam v ô n g u y ệ t nhìn về phía mình ánh mắt n g h i hoặc thiên vũ háng r ọ n một cái ở trong lòng về ôn một lần n ó rổ xị mà d ư lừa đứa nhỏ thời ngự a khí cùng cách làm tận lực n h ư n g ngự a khí của chính mình cũng biến thành giống như hắn tràn ngập loại kia đặc biệt l à người muốn đi theo mị lực đúng vốn chỉ muốn muốn chiếm được hồng hoang lực lượng thiên vũ đang nhìn đến nam v ô n g u y ệ t thân phận tin tức một khắc đó liền thêm ra một ý nghĩ hắn muốn đem nam v ô n g u y ệ t cái này mất đi ký ức trở nên cực kỳ thuần lương đại ma đầu cho quyến rũ đi n h ư n g hắn thành vì chính mình thiên vũ tập đoàn bên trong một thành viên không có hồng hoang lực lượng lấy hắn tự thân tu vi đều có vạn giới cấp năm đỉnh cao mặc dù phép thuật thần thông cái gì tất cả đều quên đi người này cũng là một không được cao thủ a tìm chút thời giờ cố gắng đ ổ i dưỡng một hồi chính mình dưới trướng liền lại thêm ra một vị cực kỳ già sức cừng giả muốn trở thành chư thiên vạn giới bên trong cường giả tối đỉnh thiên vũ liền không thể chỉ dựa vào chính mình có rất nhiều có thể để cho thuộc hạ đi việc làm phải giao cho thủ hạ cho mình tiết b ớ t một chút thời gian tu luyện không phải rất tốt sao nhiều điểm làm trợ thủ người cái này cũng là một vị cường giả chuẩn bị đồ vật hồng hoang lực lượng chính là trong thiên địa tự nhiên năng lượng thiên vũ có thể thỏa thích hấp thu nó không cần lo lắng sẽ cùng mình vốn có năng lượng sản sinh xung đột nhưng nam vơ nguyệt thiên vũ cũng không dám mớn cùng mình không phù hợp nhưng là sẽ ra đại sự vì lẽ đó nam vơ nguyệt hắn tự thân tu vi còn có thể là hắn tự thân đã như vậy thiên vũ lại có lý do gì muốn bông tha như vậy một vị ghê gớm nhân tài đây Hả? người ơ i biết loại giả, đã không họ kêu Họ thâm học buôn quen bọn n g ta sao? cao có rổ xì mà dư ngự thiên nhìn nam nguyệt, nhìn hắn nói rằng. Nam、Vương、nguyệt. Xin lỗi, không quen khí, kỳ phức trước mắt một tạp loại lỗi, vũ vô vẻ vô cực lấy biết Bạch h p ư người cửu. n g ơ i biết n g ư này xem trước ngươi cử động không giống a rất lâu không có thanh sắc cũng m ẫ u diễn kịch lừa người thiên vũ đúng là một điểm đều không có mới lạ hắn mang theo n ú t ở trong lồng ngực của hắn bạch phượng c ử u tiến lên vài bước đi tới xứng sở nam vô nguyệt trước mặt họ có rổ xì ma dư lừa bán kỳ mị mạ rổ thời động tác x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa nam vâng n g u y ệ t khuôn mặt ở hắn đường đỏ sắc mặt cùng thẹn thùng biểu hiện ở dưới thiên vũ trầm trầm nói tiểu n g u y ệ t ta tới đón ngươi về nhà nam vâng n g u y ệ t chương sáu trăm bảy mươi bốn đệ tử khấu kiến â n sư ta biết ngươi sao tiểu n g u y ệ t là ai nhìn trước mắt phảng phất như ở nói chuyện cùng chính mình tiên h vũ nam vâng n g u y ệ t thẹn thùng sau khi vẻ mặt nghi hoặc ba là tiểu thuyết quay đầu lại nhìn một chút phía sau mình ừ không có ai nói cách khác hắn xác thực là ở nói chuyện cùng ta như vậy hắn rốt cuộc là người nào hắn cứ gọi ta tiểu nguyện lẽ nào tên của ta là gọi là tiểu nguyện sao tốt nương tên a cái kia vị này ca ca bị một người đàn ông mò mặt nam vô n g u y ệ t có chút khó có thể thích ứng bước chân hướng về lùi lại mấy bước quay về thiên vũ có chút do dự hỏi xin hỏi ngươi là ai lẽ nào chúng ta quen biết sao nam vô n g u y ệ t có thể khẳng định mình tuyệt đối không quen biết trước mắt người này hoặc là nói hắn phát hiện mình thật giống ai cũng không quen biết này làm hắn rất là kỳ quái đồng thời cũng có chút sợ sệt vô c h i người ở trong hoàn cảnh lạ lâm thường thường đều là nằm ở về mặt tâm linh yếu thế địa vị nghe được nam vô nguyện câu hỏi thiên vũ giả bộ giật mình n ế u mày có chút khó có thể tin nói ngươi không nhớ rõ ta ừ m nam v ô n g u y ệ t lắc lắc đầu nghe lời của đối phương đến xem mình và hắn trước đây hẳn là nhận thức nhưng mình hiện tại đúng là không quen biết hắn một chút ấn tượng đều không có ai xem ra là ta đến quá chậm nhờ ngươi bị khổ được câu trả lời này thiên vũ có chút ảo náo thở dài chật ngẩng đầu lên một mặt thương tiếp nhìn trước mắt mất trí nhớ đại ma đầu g i á n g dấp kia nhìn qua đối với nam v ô n g u y ệ t cũng thật là có đủ quan tâm nam vâng u y ệ n xin lỗi ngươi nói rồi nhiều như vậy nhưng ta vẫn không có nhớ tới đến ngươi đến cùng là ai giữa chúng ta lại là quan hệ ra sao thấy nam v ô nguyệt trong mắt vẫn là mang theo một chút vẻ sợ hãi đồng thời có vẻ càng thêm n g h i hoặc thiên vũ cũng không ngoài ý m u ố n này rất bình thường mà muốn làm cho đối phương triệt để tin tưởng một người xa lạ nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy này không phải chỉ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi là có thể quyết định bất luận mô phỏng theo có bao nhiêu như trên người mình c h u n g quy không có họ rỗ xì m à loại kia khiến người ta tự nguyện tùy tùng đặc biệt n g ị lực vì lẽ đó vào lúc này ảo thuật liền có vẻ rất hữu dụng tiểu nguyện ngươi là thật sự không có chút nào nhớ tới từ trước sự tình sao nghĩ thiên vũ biết mà còn hỏi vấn đề này thuần túy là vì sản sinh đề tài do đó tốt cho mình một đối với hắn thi thuật cho hắn biết mình và hắn qua lại cơ hội、ừ. từ lời của đối phương còn có hắn cái kia không giống làm bộ vẻ mặt đến xem mình và hắn nên xác thực là nhận thức hơn nữa quan hệ không tầm thường chỉ là chẳng biết vì sao chính mình hiện tại đúng là cái gì đều không nhớ ra được nam vương nguyệt có chút thương tâm gật gật đầu bất kể là ai mất đi ký ức còn vẫn bị vây ở một tối t ă n không mặt trời địa phương liền động đậy cũng không thể trong lòng đều sẽ sản sinh thương cảm tâm tình thú chi lúc này nam vâng n g u y ệ t từ lâu không phải năm đó cái kia xưng bá lục giới ma quân mà chỉ là một thiện lương đơn thuần hải tử đúng quang nhìn từ ngoài hắn xác thực là một đứa bé xem ra so với thiên vũ còn nhỏ hơn vài tuổi tiên h giới đám người kia cũng thật là quá đáng a dĩ nhiên như vậy lợi ngươi thiên vũ căm phẫn sục sôi nói vị này ca ca vẫn không có nghe được mình muốn nghe được nam vâng n g u y ệ t giật giật ngôi liền muốn hướng về thiên vũ để hỏi mình đã từng chỉ là hắn còn chưa kịp nói hết lời thiên vũ liền chủ động hướng hắn mở miệng tiểu nguyện cái kia ngươi muốn khôi phục đã từng ký ức sao dù cho cái kia phần ký ức đối với ngươi mà nói có thể có chút tàn nhẫn nghe được thiên vũ nói hắn có thể giúp chính mình khôi phục ký ức nam vô nguyệt mật người chật mau tới trước một mặt kích động gật đầu ta nghĩ ta nghĩ ca ca ngươi có thể giúp ta sao ta hiện tại thật sự tốt mê man ta không biết mình là ai tại sao mình sẽ bị quan ở đây quá khứ của ta đến tột cùng là cái gì ta thật sự rất muốn biết van cầu ngươi giúp một chút ta được rồi thiên vũ có chút khổ sở lên tiếng nói sau đó thiên vũ con ngươi co g i t lại d ơ lên bàn tay phải đối diện trước mặt nam vương nguyện ở trong bàn tay của h ắ n tâm một viên huyết con mắt màu đỏ chính tỏa ra tia sáng chói mắt u trị hạ xì xì mạn dễ k ỳ ủ xạ d ì t gẳng tuy rằng hổ cả thế giới linh khí đẳng cấp không cao lắm do đó dẫn đến thế giới kia nhận thuật uy lực cũng không lớn nhưng đối với thiên vũ như vậy có thể tự do qua lại chư thiên vạn giới người tới nói sở kỳ uy lực cũng không đáng quá mức coi trọng hắn cần coi trọng chính là sở kỳ thần bí độ không thể phủ nhận u trị hạ xì xì mạn dễ kỷ ủ xạ dịt gẳng ảo thuật là thiên vũ đến nay mới thôi gặp qua thần bí độ cao nhất ảo thuật sở kỳ hiệu hơn nữa cực kỳ phức tạp lấy thiên vũ bây giờ vạn giới cấp năm trung kỳ tu vi đến thôi thúc nó tu vi không phải hơn xa cho hắn đồng thời tinh thông phá giải h ảo thuật phương pháp người căn bản không thể thấy rõ trong đó thật giả mà nam vô nguyệt lúc này tu vi tuy cao nhưng hắn ký ức hoàn toàn biến mất có thể nói là sở hữu bảo sơn nhưng căn bản không biết nên dùng như thế nào liền cơ bản nhất vận chuyển năng lượng hắn đều sẽ không thì lại làm sao có thể phá giải thiên vũ đối với hắn triển khai h ảo thuật đây vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu thiên vũ cho hắn chuyển tin tức mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đối diện trên nam vơ nguyệt hai mắt đồng thời tỏa ra trói mắt hồng quang từng cái từng cái do thiên vũ biên soạn hình ảnh bị truyền vào nam vơ nguyệt trong đầu những này hình ảnh số lượng có rất nhiều có thể đại khái muốn biểu đạt tin tức chỉ có trở xuống vài điểm một hắn là một từ lúc vừa ra đời liền bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi là người đàn ông trước mắt này cũng chính là thiên vũ thiện tâm quá độ thu dưỡng hắn còn truyền thụ cho hắn thần thông công pháp cho hắn cứ gọi là gọi là nam vơ nguyệt hai hắn xưa nay đều không có lạm sát kẻ vô tội có liên quan với chính mình ác danh đều là tiên giới những kia ngụy quân tử lập đi ra lời nói dối bọn họ dùng ác độc nôn n g ự a ra chỉ ở trên người chính mình dẫn đến chính mình thành lục giới bên trong người người gọi đánh gọi g i ế t tồn tại ba hắn sở dĩ bị vây ở chỗ này thậm chí mất đi ký ức cũng tất cả đều là bái lấy trường lưu cầm đầu tiên giới chúng sinh ban tặng hắn phụng thiên vũ chi mệnh đi tới phía thế giới này tìm kiếm hồng hoang lực lượng không ngờ ở hắn mới vừa tìm tới hồng hoang lực lượng cũng chứa đựng với trên người mình một khắc đó càng gặp phải lấy trường lưu cầm đầu tiên giới c á t phái vây công trải qua mấy ngày đại chiến sau hắn cuối cùng bị tiên giới mọi người lấy thập phương thần khí vai phong ấn với khư trong động, vừa mới ở thiên vũ dưới sự giúp đỡ giành lấy tự do mấy hơi thở sau tiếp nhận rồi thiên vũ cho hắn gây h ảo thuật tin tức nam vô nguyện phục hồi tinh thần lại cả người đều có c h ú t ngộng một thân hình bất ổn càng trực tiếp ném tới ở đ ị a vừa nãy hình ảnh quá nhiều nhường hắn trong lúc nhất thời đều có chút thích đứng có điều đến nguyên lai quá khứ của hắn càng lại như vậy phức tạp như vậy kinh tâm động khách tiểu n g u y ệ t vừa thức tỉnh trong ký ức cái kia lâu không gặp nhưng lại cực kỳ thanh n m quen thuộc ở chính mình bên thai vang lên, khiến nam Vương theo bản năng đầu lên ánh mắt nhìn phía cái kia chính mình hồi lâu không thấy thân nhân nước mắt không không chế được liền chạy ra nhìn trước mắt mang theo quan tâm vẻ nhìn về phía mình còn cố ý đi tới hướng chính mình đưa tay ra muốn kéo từ bản thân đến thiên vũ rốt cuộc khôi phục ký ức nam vâng nguyệt trong lòng một hồi cảm động không có nắm con những kêu bàn tay trắng non đứng dậy hai tay hắn đẻ xuống đất cung cung kính kính đối với thiên vũ khấu cái đầu nghẹn ngào nói đệ tử khấu kiến â n sư bạch phượng cựu đây rốt cuộc là tình huống thế nào thấu chương s o n g chương sáu trăm bảy mươi lăm thu được hồng hoang lực lượng đột phá vạn giới sáu giai bạch phượng cựu hồ ly mặt giờ khắp này mang theo tên là m n g bức vẻ mặt cái này vừa bị bọn họ cứu tiểu tử quản sú tiểu quỷ gọi ân sư không phải sú tiểu quỷ có đồ đệ việc này ta làm sao không biết hơn nữa chúng ta ngày hôm nay rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng vậy trong này khẳng định có vấn đề bạch phượng cựu trong mắt lộ ra một vệ ta đã nhìn thấu tất cả tinh quang tuy nói nàng hiện tại trừ trong này khẳng định có vấn đề bên ngoài cái khác cái gì cũng đoán không được là được rồi nha không đúng vẫn là có thể đoán được một điểm vậy thì là vừa n ã y sú tiểu quỷ đưa bàn tay đối diện hắn sự tình hắn giơ tay sau khi trước mắt người này lại đột nhiên quản hắn gọi sư phụ hai người này trong lúc đó nói không có liên hệ cũng không có ai sẽ tin tưởng t h ú n g chi là thông minh cơ t r í hồ ly tinh cho nên nói xú tiểu q u ỷ quả nhiên vẫn là trước sau như một xấu xấu đến trong x ư ơ n g đi tới ngần đầu liếc một cái thiên vũ bởi vì góc độ quan hệ chỉ nhìn thấy c ầ m của hắn bạch phượng cựu ở nói thầm trong lòng nói không nhìn thấy bạch phượng cựu nhìn về phía mình cái k i a q u ỷ dị ánh mắt nhìn trước mắt l ệ rơi đầy mặt cho mình q u ỷ xuống dập đầu nam v ô n g u y ệ t thiên vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác ấ y n ấ y cỡ nào thiện lương thành thực hài tự a liền như thế bị hắn cho lừa dối người à y c ũ n thật h là n n sống lòng sót c băn khỏe mạnh tại sao muốn đi trải qua như vậy cực kỳ bi thảm sự tình đây cho bạn chủ nhóm làm đô đệ cho bạn chủ nhóm làm công tác tốt đất chữ cao đ ã i ngộ được bất kể là tiền vẫn là phụ nữ đều là muốn bao nhiêu có bao nhiêu còn có một đoàn đồng sự cùng ngươi đồng thời lúc không có chuyện gì làm tán gâu đánh giám có việc thời điểm đồng tâm hiệp lực chuyện này làm sao xem đều so với cuối cùng đi làm một chân đỏ đại phu kết cục tốt hơn vô số lần nghĩ như vậy nguyên vốn có chút hổ thẹn thiên vũ trong lòng này điểm tự tâm tình ngay lập tức sẽ tan thành mây khói chính là mà hắn như thế đối phó nam vô nguyệt có trăm lợi mà không một hại cuộc sống về sau có quyền thế có bằng hữu quả thực không muốn quá thoải mái bị gây ảo thuật được một lồm giả tạo ký ức thì thế nào hướng về người không thể gián người tới còn có thể truy biết mình trước đây là cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu có ích lợi gì đã kinh biến đến mức như thế thiện lương nhưng không phải muốn biết mình trên thực tế là cái đại ác nhân n à y bất bình b ạ c h tăng cường tâm lý gánh nặng sao hiện tại bị chính mình như thế một làm liền rất khác nhau ngươi là một người tốt ngươi sở dĩ sẽ bị lục giới chúng sinh ngộ nhận là đại ma đầu hoàn toàn cũng là tiên giới những người kia ở sau lưng vụ tội ngươi bôi đen ngươi ngươi là bị hoan u ổ n g tâm lý của ngươi không cần có bất kỳ áp lực bởi vì dù cho bị cả thế gian thoá m ạ ngươi cũng có thể không thẹn với lương tâm đương nhiên khẩn thiết nhất vẫn là mắng ngươi những người kia tính gộp lại cũng đánh không lại ngươi vì lẽ đó ngươi mới có thể không có bất kỳ áp lực nếu không vậy còn là áp lực tam đại lần thứ hai nghĩ như vậy nguyên bản tâm lý hổ thẹn đã tan thành mây khói thiên vũ giờ khác này không những không hổ thẹn trái lại cảm giác mình làm được rất đúng mình là một chân thực người tốt n h ọ c l o n g cứu vớt một bản lĩnh cao cường lại tâm địa thiện lương hải tử ừ không sai ta chính là cố ý đến cứu vớt hắn cái gì vì hồng hoang lực lượng hoàn toàn là ở nòi láo đánh g á m ta tới đây bản ý chính là vì cứu người cứu một người tốt thu được hồng hoang lực lượng có điều là thuận lợi mà vì là thôi không sai chính là như vậy ở trong lòng tự mình thôi miên mấy lần sau thiên vũ chính mình cũng phải tin tưởng thuyết pháp này cũng tin tưởng ta nạp lan thiên vũ đúng là người tốt đại đại người tốt mau đứng lên nhanh mau đứng lên bởi vì không có hổ thẹn thiên vũ rất là bình tĩnh tiếp nhận rồi nam vâng nguyệt đối với mình cái này phục s á t đất đại lễ sau đó sẽ bãi làm ra một bộ ân sư cùng người lãnh đạo tư thái tiến lên đem hắn cho nâng lên nâng dậy hắn sau thiên vũ còn săn sóc thế hắn vô vô trên người hôi d ơ tay nhấc chân tất cả đều là một bộ thân dân lãnh đạo hình tượng mà bộ này diễn xuất ở nam vâng nguyệt trong mắt rồi lại là một bộ sư tôn đau lòng đệ tử nồng đậm tình thân nam vâng nguyệt một mặt cảm động nhìn thiên vũ tuy rằng không có lại rơi lệ có thể nước nở âm thanh vẫn là không nhịn được phát ra xem ra rất giống là một con t r ấ n kinh thọ trắng nhỏ nhìn thấy hắn bộ dáng này thân thể núp ở thiên vũ trong quần áo chỉ lộ ra một cái đầu đến bạch phượng cựu một mặt không nói gì n à y xem như là bị người bán còn đần độn ở cái kia làm cho người ta đếm tiền sao v ố tưởng rằng bùn tiểu thư đã xem như là thiên chân khả ái mỹ nhân nhi không nghĩ tới ngươi như thế một đại lao ra so với bùn tiểu thư còn muốn ngây tơ h vẫn đúng là coi hắn là thành là ngươi thụ nghiệp tân sư còn g i i lệ còn dập đầu còn cảm động bạch phượng k i ự u thực sự là không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ k h ắ c này nội tâm nay kỳ thực là bạch phượng k i ự u chưa từng đi đô thị thế giới không phải vậy nàng sẽ biết có một từ có thể hình dung nàng giờ k h ắ c này nội tâm cái kia từ gọi là thiềm mù mắt chó sư phụ ngài rốt cục đến rồi đệ tử các loại ngài chờ quá lâu tiêu hóa thiên vũ dùng ảo thuật mang cho trí nhớ của hắn sau nam vô nguyệt đã triệt để đưa vào thiên vũ o hắn sắp xếp nhân vật xoa xoa khỏe mắt nước mắt nghĩ đến chính mình hành động trước thiên vũ giao cho nhiệm vụ của chính mình hắn vội vàng đối với thiên vũ nói rằng đệ tử bây giờ đã phụng sư mệnh được hồng hoàng lực lượng sư phụ ta hiện tại liền đem nó truyền cho ngài đi thực sự là một đứa trẻ tốt mới vừa được ký ức đã nghĩ chính mình sư phụ sự t ì n h xem ra ta nạp lan thiên vũ là lượn một món hời lớn a được thực sự là khổ cực ngươi thiên vũ trên mặt mang theo vui mừng gật gật đầu sau đó vô vũ bạch phượng cửu đầu đưa nàng trực tiếp thu vào thời gian bất động trong kho hàng sau đó cười cùng nam v ô nguyệt hàn huyên vài câu liên bắt đầu rồi hồng hoang lực lượng truyền thống nam vô nguyệt tuy rằng mất đi hết t h ể ký ức hiện tại sẽ không bất kỳ phép thuật cùng thần thông nhưng rời đi hồng hoang lực lượng lại như là hắn bản năng như thế cho dù mất đi ký ức cũng có thể làm được vậy thì như là người có nói bước đi bản năng cho dù mất trí nhớ cũng biết nên nói như thế nào nên đi đường nào vậy như thế liên như vậy thiên vũ thay thế được nguyên tắc bên trong hoa thiên q u ố c trải qua trở thành từ nam vô nguyệt nơi kế thừa hồng hoang lực lượng người theo hồng hoang lực lượng từng điểm từng điểm từ nam vô nguyệt trong cơ thể chuyển đến thiên vũ trong cơ thể thiên vũ có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình đang lấy gây tên lửa tốc độ cấp tốc tăng lên chưa bao giờ có sức mạnh to lớn chính đang giáng lâm đến trên người chính mình lực lượng này như một ngọn núi lớn có thể dễ dàng ép vỡ đã từng chính mình lực lượng này như một vùng biển rộng có thể mang vô số cấp năm cảnh giới cường giả ở trong khoảnh khắc sông vỡ nhường trước mặt mình con đường không một cản trở lực lượng này sắp thuộc về mình chuyện này sẽ là chính mình xưng ơ bá chư thiên lao tới vạn giới cấp mười hai một kiên định bản thạch bậc thang có n ó chính mình trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong con đường phía trước đều sẽ một mảnh bằng thẳng thiên vũ nhắm hai mắt lại tiếp thu từ nam v ô n g u y ệ t trong cơ thể truyền đưa tới tất cả rất nhanh tu vi của hắn liền từ cấp năm trùng kỳ đột phá đến cấp năm hậu kỳ lại là cấp năm đỉnh cao sau đó thiên đ ệ u biến sắc sấm vang c h ố c g i ậ t ở khư ngoài động những kia đã đối đầu trường lưu cùng với thất s á t bên trong người hai mặt nhìn nhau sợ h ã i vẻ mặt dưới một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống thông qua khư động cửa động nhắm đánh tiến vào trong đó lại sau đó thiên vũ đột phá bình cảnh bước vào lục giai chương sáu t r ư ơ đột nhiên xuất hiện thiên lôi cùng liệu mình cứu giúp nam v â nguyệt thiên vũ trước bất kể là thái độ bình thường vẫn là nằm ở biến thân trạng thái tu vi của hắn đều không có đi vào qua lục giai cảnh giới vì lẽ đó hắn cũng không thể cảm giác được mình đã đột phá cái kia cấp năm cùng lục giai trong lúc đó to lớn b ì n h cảnh chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thể l ư ợ n g biến đến so với d i vãng hùng hồn gấp trăm lần còn chưa hết nhưng đừng quên hắn đối với với tình huống của chính mình là hiểu rất rõ nhưng còn có một so với hắn càng hiểu rõ sự tồn tại của chính mình vậy thì là vạn giới giao lưu nhóm hậu trường cũng chính là chúng ta tục xưng hệ thống có nó ở thiên vũ muốn biết chính mình hiện tại đến tội cùng là thế nào một tình huống chỉ cần hơi suy nghĩ đem chủ nhóm tin tức điều đi ra là tốt rồi liền giống như bây giờ chủ nhóm nạp lan thiên vũ giới tính nam tuổi tác hai mươi sáu tuổi tu vi lục giai sơ kỳ chủ tu thần nói sơ kỳ hiệu cưới mây g ặ p gió rời non lớp biển thiên mệnh kiếm đạo trong lòng bàn tay minh quốc như lai thần trưởng vũ khí chu tiên kiếm hiên viên kiếm pháp bảo thập phương thần khí t ử kim hồng hồ lô hồ phách ngọc tịch bình quạt ba tiêu âm dương bắt quái ý、Để. nhóm kinh nghiệm 2 5 8 8 ư ơ 0 0 ă m n h ó m đẳng cấp cấp sáu giao lưu nhóm chủ nhóm thực lực đánh giá cất bước ở chư thiên vạn giới chỉ cần không tìm đường chết trên căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào gặp chuyện quyết đoán mãnh liệt mà không biết xấu hổ không chút nào như truyền thống cường giả như vậy bị ninh chết tinh thần bất khuất giàn buộc làm lùi thì lùi thực lực tổng hợp hơn xa chư thiên vạn giới bên trong ngang nhau tu vi cường giả bình quân trình độ nhìn trong đầu tán gẫu trên màn ảnh biểu hiện chủ nhóm tin tức thiên vũ trong lòng rất là cao hứng chính mình thật có thể nói là là giải tích mà bạc phát ra vững vàng tu luyện mười mấy năm từ một đấu k h í một đoạn phế vật trưởng thành lên thành chỉ nửa bước bước vào cấp năm cảnh giới cực giả sau đó ở ngăn ngắn trong vòng một ngày đầu tiên là thông qua thức tỉnh trong cơ thể đấu đế huyết thống đột phá đến cấp năm trung kỳ lại là thu được hồng hoang lực lượng một lần đột phá bình cảnh bước vào lục giai bực này tiến bộ cho dù là đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới cái kia cũng coi như là rất đáng ưỡng dù sao có mấy người có thể ở trong vòng một ngày từ nửa bước cấp năm tiến bộ đến chân thật lục giai cảnh giới đây đây chính là tăng lên một cảnh giới lớn còn chưa hết hơn nữa hơi thở của chính mình còn đang tăng lên vẫn không có dừng lại đây vậy thì mang ý nghĩa ở hoàn toàn tiếp nhận rồi hồng hoang lực lượng sau tu vi của chính mình chí ít còn phải lại trên một nấc thang ít nhất cũng là lục giai bên trong thậm chí lục giai sau cũng không phải là không thể được dù sao thập phương thần khí bên trong mỗi một kiện đều là cấp sáu bên trong thần khí chúng nó tính gộp lại mới có thể đem hồng hoang lực lượng cho phong ấn lên nếu như nói này hồng hoang lực lượng cũng chỉ có lục giai sơ kỳ đẳng cấp vậy cũng quá không phù hợp lẽ t h ư ờ n g huống hồ hiện tại này lục giai sơ kỳ bên trong còn có một phần cũng chính là cấp năm trung kỳ tu vi là chính mình nguyên vốn là có đây thiên vũ như vậy nghĩ khỏe miệng vung lên độ c o n trở nên càng cao hơn tâm tình cũng trở nên càng thêm vẻ đẹp tuy rằng chủ nhóm trong tin tức cái kia chủ nhóm thực lực đánh giá một nhóm theo như lời nói nhường hắn mỹ h ả o tâm tình bên trong bí mật mang theo một điểm suy tư là được rồi mã đức cơ tám cái gì gọi là ta không có như truyền thống cường giả như vậy bị ninh chết tinh thần bất khuất g i a n g buộc đây là ở quải c o n mắng ta bắt nạt thiện sợ ác chỉ biết bắt nạt kẻ yếu a nó còn học được ngôn ngữ tân trang cho ta dùng một không tính khó nghe từ để hình dung làm lùi thì lùi ta đi nay không phải là ta đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy ý tứ sao nói gì vậy được rồi ta vớt lương tâm nói nó này xác thực là lời nói thật ta cũng xác thực chính là người như vậy có thể ngươi cái quái gì vậy đem những câu nói này cho thấy đến ngươi đây là muốn làm cái gì à nhường ta thẹn lấy gặp người sao ta nói cho ngươi đó là không thể ta nạp lan tính đức đều thẹn lấy gặp người cái kia những người khác chẳng phải là muốn vẫn bị giam ở nhà làm một người trạch nam cả đời đều đừng đi ra cùng người trả mặt nếu ta nói chuyện như vậy ngươi tự mình biết là có thể ngàn vạn không thể cho thấy đến càng không thể cùng người khác nói không biết thời đại này một câu nói gọi là nói mò cái gì lời nói thật sao này nói chính là như hệ thống người như ngươi hệ thống ở trong lòng đối với hệ thống một trận phê p h á n sau thiên vũ thật sâu thở phào hai tay cao cao giơ lên sau đó sẽ chậm rãi hạ xuống đem từ nam vâng nguyệt nơi được hồng hoang lực lượng từ từ thu về với vùng đan điền hồng hoang lực lượng truyền t ố n g vẫn còn tiếp tục vì lẽ đó thiên vũ nhất định phải thỉnh thoảng đem nam vâng nguyệt đưa vào chính mình gân mạch bên trong năng lượng chuyển đến trong đan điền đi không phải vậy chỉ bằng hồng hoang lực lượng cái kia sức mạnh hùng hồn đủ để đem hắn gân mạch thậm chí ngũ tạng lục phụ tại chỗ đập vỡ tan ẩm lúc này một tiếng sấm r ề n âm thanh từ phía sau chuyển đến nghe được thanh âm này thiên vũ trong nháy mắt đánh một cái giật mình hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện chính mình tu luyện hệ thống tuy nhiều nhưng từ lúc mấy năm trước liền bắt đầu chủ tu thần nói mà thần nói đột phá là có thiên kiếp năm đó ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thời điểm hắn liền bởi vì phi thăng lên thần duyên cơ bị thiên lôi hoang hỏa làm cho hồn phách đều bị vanh ra ngoài thân thể còn phân tán như vậy lần này đột phá đến vạn giới lục gia thiên kiếp nguy rồi nghĩ tới đây thiên vũ sắc mặt nhất thời liền trở nên cực kỳ khó coi hắn có chút hối hận sớm biết mình trước hết bố trí kỹ c à n g kết giới lại dùng trích tiên tán đem bọn họ cho che chắn lên cứ như vậy coi như là thiên kiếp đến rồi có cấp sáu bên trong phòng ngự thần khí trích tiên tán che chở không nói một chút việc đều không có chí ít sẽ không lớn bao nhiêu sự tình nhưng là việc khác tình quá nhiều bận bịu đến trong lúc nhất thời không nghĩ tới này cha hiện tại hắn chính toàn thân tâm tiếp thu hỏng hoang lực lượng không thể dành tay đến một khi lộn xộn trong cơ thể hỏng hoang lực lượng không thể rất tốt bị động viên tiến vào vùng đan điển vạn vừa phát sinh bạo động cái kia hậu quả khó mà lường được cho nên nói sự tình không dễ xử lý a nghe động tĩnh này tựa hồ là lôi kiếp chẳng lẽ ta muốn mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này thiên vũ sắc mặt có chút q u á i lạ coi như trên người hắn ăn mặc do tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thái thượng lao quân bắt quái y trải qua siêu cấp hôn hợp cơ thăng cấp cũng cải tạo sau được â m dương bắt quái y đ a có thể chúng vào cấp sáu lôi kiếp vẫn là sẽ người bị thương nặng ít nhất đến nằm trên giường nửa năm còn có cái kia trầm trọng cảm rất đau này đối với hắn mà nói nhưng là rất khó tiếp thu sự tỉnh nhưng trước mắt như vậy tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy thiên vũ hít sâu một hơi nhắm mắt lại hai tay k h o t lên trên đầu gối phản phất đã làm tốt chuẩn bị tâm lý liền như vậy toàn thân tâm tiếp thu hồng hoang lực lượng còn phía sau sắp đến tiên t i ế p theo nó đi như vậy nghĩ lẳng lặng mà tiếp thu nam vơ nguyệt truyền đưa tới hồng hoang lực lượng thiên vũ lẳng lặng c h ờ thiên lôi đến không vài giây một đạo cực kỳ mạnh mẽ lôi đình lực lượng đến thiên vũ phía sau cảm nhận được này cốt không phải sức mạnh bình thường thiên vũ tóc gáy nhất thời liền dựng đứng lên bàn tay cũng không khỏi nắm chặt sau đó ẩm lôi đình nhắm đánh trên cơ thể người trên người cùng loạn tiếng vang lên cùng lúc đó thiên vũ cảm giác được nam v ô n g u y ệ t cái kia khoát lên phía sau mình dùng để hướng mình chuyển hồng hoang lực lượng bàn tay l n g ra hả tưởng tượng cảm giác đau cũng chưa từng xuất hiện thiên vũ trong nháy mắt mở hai mắt ra đem trong cơ thể hồng hoang lực lượng bình phục lại cũng chậm rãi cùng tự thân hòa làm một thể sau đó quay đầu nhìn lại lại phát hiện nguyên lai nam v ô n g u y ệ t đang dùng hắn thân thể của chính mình làm tấm khiên giúp mình chống đối thiên lôi tập kích chương sáu trăm bảy mươi bảy hồng hoang lực lượng tác dụng phụ cảm động cảm động thiên vũ lúc này là thật sự bị cảm động ba là tiểu nói cỡ nào tốt một đứa bé a lại dùng thân thể của chính mình đến giúp đỡ ta chống đối thiên lôi phần này thâm tình d à y nghị ta nạp lan thiên vũ tuyệt không dám quên ta đợi lát nữa ta lại báo đáp ngươi cấp tốc vận chuyển công pháp đem từ nam vô nguyệt nơi đó được khoảng chừng chín phần mười hồng hoang lực lượng toàn bộ chuyển đến vùng đan điền chứa được lên cũng nỗ lực để cho cùng trong cơ thể mình nguyên bản năng lượng dung hợp lẫn nhau khiến giữa bọn họ sẽ không sản sinh bất kỳ xung đột nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc hồng hoang lực lượng xác thực sẽ không giống cái khắc năng lượng như vậy đối với người nắm giữ tương lai sản sinh một loại nào đó tăng cường bình cảnh cường độ do đó rất có thể cả đời đều vây ở một cái nào đó cảnh giới không nhúc nhích được mảy may ảnh hưởng nhưng muốn nhường nó triệt để cùng tự thân dung hợp cái này cũng là không hiện thực khó có thể làm được sự tỉnh không phải vậy nam vô nguyện cái này yêu thần cũng không biết người mang hồng hoang lực lượng bao nhiêu năm làm sao vẫn không có đem thông h i ể u đạo lý thất s á c điện những người kia thì tại sao mỗi người muốn thu được đến hồng hoang lực lượng đây nếu như hồng hoang lực lượng có thể như vậy dễ dàng cùng thân thể người hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cái kia đại gia còn tránh cái giam a từng người về nhà tắm ngủ đi vì lẽ đó thiên vũ lần này thử nghiệm cũng chưa thành công hắn chỉ có thể đem hồng hoang lực lượng an toàn gửi ở chính mình trong đan đ i ệ n cũng bảo đảm nó sẽ không cùng trong cơ thể mình cái khắc năng lượng sản sinh xung đột còn đưa nó triệt để hòa vào chính mình thần thể cùng thần hồn bên trong xin lỗi hắn không làm được chí ít ở không nhờ v à ngoại lực điều kiện dưới lấy trước mắt hắn sức mạnh còn không cách nào làm được cho nên nói nếu như sau đó gặp phải một rất c h â u bài người người kia thực lực có thể áp chế lại chính mình cái kia trong cơ thể hắn hồng hoang lực lượng là có độ khả thi rất lớn bị đối phương cướp đi đây là thu được hồng hoang lực lượng sau cần gấp giải quyết một vấn đề đương nhiên còn có một càng trọng yếu hơn vấn đề vậy thì là h n g hoang lực lượng bởi vì là trong thiên địa sinh ra sức mạnh của tự nhiên vì lẽ đó nó cùng sinh linh tự phát tu luyện được năng lượng không giống nó sẽ từ mỗi cái phương diện mở rộng người nắm giữ tình cảm nói thí dụ như ngươi gặp phải một cái nhường ngươi có chút tức giận sự t ì n h nguyên bản ở ngươi được h n g hoang lực lượng trước việc này nên sẽ chỉ làm ngươi có chút tức giận có thể ngươi nếu như được h n g hoang lực lượng gặp lại này gốc dạ sự t ì n h vậy thì không phải có chút tức rồi mà là tức giận trùng thiên cái khác như là thương tâm khổ sở cao hứng thậm chí là cũng như thế ngươi hết thể tình cảm đều sẽ bị từ từ phóng to dần dần ngươi liền đã biến thành người bình thường trong mắt bệnh thần kinh nam vô nguyệt năm đó chính là như vậy vốn là hắn có thể lên làm ma giới thanh quân tự thân liền tuyệt đối không thể là một dễ tính một lời không hợp liền động thủ khẳng định là c h u y ệ n t h ư ờ n g khi chiếm được hồng hoang lực lượng sau vậy thì càng không cần phải nói nguyên vốn là giết người tùy ý sau đó càng trở nên thích giết chóc thành tính người như vậy không bị lục giới vây công chuyện này quả là là thiên lý bất dung a thật sự coi nhân ra là gà là cậu có thể tùy theo ngươi tùy ý hành hạ đến t r ế t ta vậy khẳng định là sẽ liên hợp lại cùng nhau đến phản kháng ngươi mà hết thể nói vấn đề này cũng phải giải quyết hơn nữa so với trước một càng thêm bức thiết thử một hồi phát hiện không cách nào đem hỏng hoang lực lượng triệt để hòa vào tự t h ầ n chỉ có thể miễn cưỡng làm được đối với hắn như cánh tay chỉ huy n g h e được phía sau chuyển đến nam vâng nguyệt tiếng kêu thảm thiết thiên vũ cũng không biết là chính hắn nguyên nhân hay là bởi vì hỏng hoang lực lượng mới đại tâm tình tác dụng phụ hiệu quả nói chung hắn là không cách nào tiếp tục ngồi xuống hắn bị này tự nguyện cho ta làm khiên thị t c h ố n g đối thiên kiếp nam vâng nguyệt cho cảm giác di chuyển hắn hiện tại được cứu trợ nhân tài là hai mắt ngưng lại thiên vũ đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên bàn tay một tấm một cái vàng trói lọi ô lớn liền xuất hiện ở trong tay hắn chính là thập phương thần khí một trong thiên mới trích tiên tán tay cầm trích tiên tán thiên vũ đưa nó tạo ra sau đó mau mau xoay người trong nháy mắt đến thiên lôi cùng nam vâng nguyệt trung gian dùng trích tiên tán hướng về cái k i a dùng sức vạch một cái ẩm trích tiên tán nhắm đánh ở thiên lôi trên phát sinh trói hai bùm bùm âm thanh cảm nhận được thiên lôi cường hãn thiên vũ c ắ n răng gia tăng sức mạnh rốt cục đem cái k i a của thiên lôi cho chém nước giải trừ nam vâng nguyệt thừa nhận x é đánh ẩm thấy thiên vũ đã tiêu hóa chính mình chuyển cho hắn hồng hoang lực lượng có thể hành động bị trọng thương dựa vào một c ố kiên định ý c h í lực mới không có ngã xuống nam vâng nguyệt trong lòng vừa bung lỏng cả người nhất thời liền không chịu nổi mắt nhắm lại trực tiếp sau này đổ tới tầng tầng té xuống đất thấy thế thiên vũ không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ quan tâm vẻ tốt xấu tiểu tử này là vì mình mới biến thành bộ dáng này vạn nhất hắn nếu như liền như thế chết rồi vậy mình chẳng phải là cả đời lương tâm bất an chờ chút lương tâm bất an chợt phát hiện vấn đề gì thiên vũ sắc mặt có chút không đúng lắm hắp lan thiên vũ lúc nào có lương tâm thứ này hắn rõ ràng chỉ có ưu tâm tính thiện lương đi Quả nhiên, đều nhiên, hồng hoang lực lượng tác dụng phụ đang phụ là lực tác trò dở ẩm ẩm ẩm thiên lôi mục tiêu vốn là thiên vũ trước nam v ô n g u y ệ t bị đánh hoàn toàn là bởi vì chính hắn chủ động xông lên nắm thân thể đi chặn hiện tại nam v ô n g u y ệ t trọng thương ngất đi mà thiên vũ lại từ phía sau hắn chuyển đến hắn trước người có thể nói là bạo lộ ra cái kia còn lại thiên lôi tự nhiên đem mục tiêu nhắm ngay hắn toàn bộ hướng về hắn tàn nhẫn mà phách đánh tới ta đi phát thảo đại gia nhìn thấy nhiều như vậy uy mánh tuyệt luân thiên lôi như trường xạ như thế từ mỗi cái góc độ hướng chính mình bổ tới thiên vũ ra mặt mạnh mẽ co giật một hồi hắn không nghĩ tới nam vô nguyệt cũng đã giúp mình đỡ nhiều như vậy nói thiên lôi có thể mặt sau này lại còn có nhiều như vậy cấp năm đột phá đến lục gia thiên kết quả nhiên là không thể khinh thường à hy vọng còn lại thiên lôi lực lượng trích tiên tán có thể mang nó đỡ được đi như vậy nghĩ thiên vũ vội vàng đem tạo ra trích tiên tán che chắn ở trước mặt chính mình dùng lấy bảo vệ mình đồng thời một đạo màu xanh cường lực kết giới xuất hiện đem thiên vũ thân thể hoàn toàn bao trùm lên đến làm lại một đạo phòng hộ hắn cũng không muốn bị xét đánh ẩm ẩm ẩm từng đạo từng đạo lôi đình nhắm đánh ở trích tiên tán ô trên mặt lại như là cục đá rơi vào mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn như thế trích tiên tán ô diện nổi lên từng trận thuộc về năng lượng gợn sóng h i ệ n nhiên cho dù trích tiên tán chịu đến loại này cấp bậc thiên lôi công kích cũng không thể dễ dàng đem đỡ cũng còn tốt sau mười phút thiên lôi rốt cục phép hết che chở thiên vũ trích tiên tán cũng không có bị nó công phá xem ra thai nạn này xem như là qua đây hô thở phào nhẹ nhõm thiên vũ cái kia nghiêm nghị vẻ mặt có thể coi là cất đi đợi thêm một lúc nữa thấy xác thực không có cái gì đến tiếp sau hỏa kiếp cái gì đến lúc này mới đem trích tiên tán cho thu nạp kết quả mới vừa vừa thu lại nhìn thấy trích tiên tán ô trên mặt cái tiêm một mảnh đen thui bị bỏng dấu ấn thiên vũ suýt chút nữa không bị tức chửi m à n ó đại gia ngươi n à y rời ạ nhưng là cấp sáu bên trong phòng ngự pháp khi a liền như thế cho bị hao tổn hơn nữa còn giống như rất nghiêm trọng giống như này không phải thành tâm nhường bạn chủ nhóm đau lòng tới sao thiên vũ cảm thấy này hồng hoang lực lượng tác dụng v ụ quả thực không muốn quá mạnh nhìn thấy này bị hao tổn trích tiên tán chính mình này trong lòng quả thực không muốn quá đau ô ô ô ta trích tiên tán a cấp sáu pháp khi a chờ chút nơi này còn có một bị hao tổn người đâu chợt nhớ tới cái kia vì giúp mình hiện tại không biết sinh tử người thiên vũ một trận chợt nhịn đau đem trích thiên tán thu hồi nhà kho sau đó xoay người hướng ngã trên mặt đất nam vâng nguyệt đi đến tấu chương xong chương sáu trăm bảy mươi tám tử họa người rốt cục trở về ngồi sồn người xuống thiên vũ đưa tay thăm dò nam vâng nguyệt hơi thở phát hiện hắn còn sống sót sau nhất thời thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn phía sau cái kia phảng phất vô biên vô hạn hắc cám hoàn g cảnh suy nghĩ một chút liền nhắm hai mắt lại mở ra đi về đấu khí đại lục xuyên qua đường nối thập phương thần khí cùng hồng hoang lực lượng đều đã chiếm được tay lại ở lại này mới thế giới cũng không có ý nghĩa cùng với ở này lãng phí thời gian xuống còn không bằng mau đi trở về cứu chị nam vương nguyện cái tên này hiện tại nhưng là bị chính mình lừa gạt không muốn không muốn liền lấy thân cứu g i ú p chuyện như vậy đều làm được đi ra tuyệt đối là một đáng giá vun bón hạt giống tốt hơn nữa bởi vì lúc trước thiên lôi duyên cớ hắn bị giúp mình chống đối thiên lôi công kích hồng hoang lực lượng vẫn chưa hoàn toàn truyền lại đây liền thu trưởng chính mình trên thực tế được hồng hoang lực lượng khả năng chỉ có tám chín phần mười còn có một hai thành ở trong cơ thể hắn cần sống sót hắn cho mình đưa tới đây vì lẽ đó mình vô luận như thế nào cũng không thể nhường hắn có việc đến nghĩ tất cả biện pháp cứu sống hắn mới phải nhìn này máu me khắp người ngã trên mặt đất hô hấp suy nhược đã mất đi ý thức nam vâng n g u y ệ t thiên vũ cao mày do dự một lúc sau đó dội ra hai tay đem hắn hoành eo ông lên xoay người bước vào xuyên qua trong đường nối h ừ n à y vẫn là bản chủ nhóm lần thứ nhất đối với nam nhân công chúa ông đây tiểu tử t h ú i tiện nghi ngươi ở hai người tiến vào xuyên qua đường nối đường nối sắp đóng trước một giây một đạo hơi hơi bất mãn âm thanh tử trong đó chuyển ra cùng lúc đó k ư động phía dưới nào đó hòn đảo trên lấy trường lưu cầm đầu trong tiên giới nhân hòa lấy thất s á t điện làm đầu yêu ma hai giới mọi người đang tiến hành cực kỳ căng thẳng đối lập thất s á t điện thánh quân sát thiên mạch mặt như xương lạnh nhìn trước mắt bị chính mình đả thương quy một chân xuống đất thế tôn ma nghiêm trâm trọng nói còn tưởng rằng trường lưu ba vị rất ghê gớm đây không ao ước hóa ra là không đỡ nổi một đòn có tiếng không có miếng hạ người a người tai nghệ không bằng người trước mặt nhiều người như vậy bị ma đầu của loạn thế tôn ma nghiêm sắc mặt vốn là rất khó coi được nghe lại hắn này trâm trọng lời của mình lúc này càng là tức giận đến suýt chút nữa không có phun ra một cái lao hết đến giới ạ ngươi cùng ta sư đệ tử họa là công nhận lục giới cường g i ả số một lão phu đánh không lại ngươi này không phải chuyện rất bình thường sao làm sao từ trong miệng ngươi lão phu ta liền thành không đỡ nổi một đòn người cơ chứ chẳng lẽ hết thể đánh không lại ngươi người đều là không đỡ nổi một đòn tồn tại vậy này không đỡ nổi một đòn cái từ này có thể dùng phạm vi không khỏi cũng quá rộng rãi đi hầu như trải rộng toàn bộ lục giới a sư minh thấy ma nghiêm c h ế n bại nguyên bản đứng ở phía sau làm tiếp nhận ma nghiêm dẫn đầu vị trí nho tôn xanh tiêu mặc vội vã tiểu chạy tới đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy đến cũng lòng tốt thế hắn vỗ vỗ trên người hôi sư huynh hiện tại trưởng môn sư huynh không ở chỉ bằng vào ngươi sức mạnh của một người là không cách nào chiến thắng sát thiên mạch ngươi cũng đừng cậy mạnh giữ được tính mạng quan trọng à. đem ma nghiêm nâng sau khi đứng lên x a n h tiêu mặc đối xử tốt với hắn tâm k h u y ê n nhủ ai từng muốn hắn này m ộ t khuyên ma nghiêm mặt liền triệt để biến thành đen n g u y ê n lai、like、ngươi cũng biết chỉ bằng vào ta một sức mạnh là không cách nào chiến thắng tên ma đầu này vậy ngươi mới vừa rồi còn đứng ở phía sau xem có vui còn không qua đây giúp ta tiếp nhận ta dẫn đầu vị trí cái kia phá vị trí còn cần người đến tiếp sau hiện tại các phái đệ tử cũng đã đến chỗ cần đến hồng hoang lực lượng khư động cũng mở ra chỉ cần lại quá bảy ngày khư thấm nhuần để vững chắc xuống sau hồng hoang lực lượng sẽ lại xuất hiện ở lục giới bên trong vào lúc này chúng ta cần phải làm là ở hồng hoang lực lượng xuất thế trước đem những này ý đồ cấp đoạt sức mạnh thất s á t yêu nhân toàn bộ chém tận giết tuyệt như vậy mới có thể bảo đảm lục giới an bình ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là trường lưu ba vị một t r o n g ta thân sư đệ làm sao liền ngay cả chuyện nhỏ này ngươi đều không nghĩ ra đây ngươi thật đúng là mất hết ta mà ta mang h i ê m một mặt chỉ tiếc ngoài sắt không thành nhìn quét xanh tiêu mặc một chút xanh tiêu mặc làm cái gì rõ ràng là ngươi bị ma đầu đánh cho cầu gặp ủn dùng như thế nào ánh mắt ấy nhìn ta khiến cho thật giống ta mới phải mất mặt cái k i a giống như phát hiện ma nghiêm vừa nãy nhìn quét trong ánh mắt của chính mình lại mang theo một k i a nộ không tranh ý tứ xanh tiêu mặc một mặt một b ớ c hắn thực sự không nghĩ ra tại sao mất mặt người sẽ đối với chính hắn một không có mất mặt người lộ ra loại vẻ mặt này lẽ nào cõi đời này đã không có thiên lý sao ta dựa vào cái gì muốn đối mặt loại ánh mắt này a nếu không là hiện tại trường hợp này không thích hợp xanh tiêu mặc cảm giác mình định đến cùng chính hắn một cố chấp sư minh khỏe mạnh tán gâu trên một tán gâu tốt nhất tán gẫu cái ba ngày ba đêm đem hắn triệt để thuyết phục nhường hắn có thể sâu sắc rõ ràng chính mình sai lầm vị trí được rồi các ngươi còn có ai không phục một khối lên đây đi ngược lại ngày hôm nay các ngươi cũng phải chết ở chỗ này một đều chạy không thoát còn không bằng một khối tới theo ta cố gắng vui đ ù a một chút không có nhìn ra ma nghiêm cùng xanh tiêu mặc trong lúc đó không đúng sắt thiên mạch nhìn quét một chút trước mặt tiên giới đội ngũ tùy ý nói tấm kia thư hùng mạc biện tuấn mỹ trên gương mặt tất cả đều là đối với bọn họ xem thường cùng vẻ khinh thường phóng tầm mắt lục giới có thể cùng hắn phân cao thấp cũng chỉ có bạch tử họa Bây giờ Bạch giờ Hòa h Tử k ô nghe ở, tiên giới n ữ n g được sát thiên mạch càng như vậy xem thường bọn họ tiên liên giới mang nghiêm giận giữ giơ tay chỉ vào hắn liền muốn nói ra bản thân lại muốn cùng hắn đại chiến ba trăm hiệp có thể một mực lời còn chưa nói hết trong cơ thể bị hắn dùng yêu hồn phá gây thương tích khí hải liền bánh liệt bắt đầu lan lộn làm hắn không khống chế được lúc này phun ra một cái lao huyết tung tóe trên đất được kêu là một đỏ tươi được rồi tuy rằng c h ậ m chút nhưng ma nghiêm cái này huyết vẫn là phun ra ngoài cũng là như hắn như vậy bạo người nóng tính gặp phải s á t thiên mạch loại này tính tình cổ quái tu vi lại cao ma đầu muốn không thổ huyết xác thực không có khả năng lắm sư m i n h thấy chính mình cái này cố chấp sư m i n h đều thổ huyết còn muốn b ệ n mạnh x a n h tiêu mặc lắc lắc đầu vội vã dùng sức ngăn lại hắn cũng h ư ờ n g phía sau đệ tử lại đây đem hắn nâng trở lại sắt thiên mạch ngươi tu luyện t à công yêu h ồ n phá nhất định sẽ xoay chuyển tâm trí cho dù chúng ta hôm nay chiến bại ở đây tương lai ngươi cũng nhất định sẽ trả giá trả giá nặng nề ma nghiêm bị đệ tử nâng về tiên giới trận doanh sau xanh tiêu mặc cầm một cái quạt giấy chỉ vào sát thiên mạch một mặt nghiêm túc nói h ừ vô vị miệng lưới chi tranh hôm nay sự tỉnh các ngươi đều ứng đối không được còn muốn tương lai buồn cười đối mặt xanh tiêu mặc tiên đoán sát thiên mạch không có phủ nhận chỉ là trong lời nói vẫn mang theo rõ ràng xem thường được đã như vậy vậy hãy để cho ta đến lĩnh giáo một hồi thánh quân biện pháp hay đi thấy trận chiến này tất không thể miễn xanh tiêu mặc cũng không nói thêm gì nữa cánh tay vung lên nắm quặt giấy cả người kim quang lóe lên liền hướng về sát thiên mạch vào tới nhìn đạo kia hướng chính mình cấp tốc phóng tới kim quang sát thiên mạch xem thường vung lên khoe miệng sau đó vung tay h á o một cái một bó tử quang bị hắn vung ra hướng về xanh tiêu mặc tập qua mà lúc này liền ở hai người bọn họ công kích sắp chạm vào nhau thời khắc giữa bầu trời một hàng bóng người chính hướng nơi này nhanh chóng bay tới nhân vì là tốc độ của bọn họ cực nhanh vì lẽ đó trước một khắc bọn họ còn biểu hiện khoảng cách có chút xa một giây sau mặt mũi bọn họ liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhìn cái kia cầm đầu nam tử mặc áo trắng tiên giới trong trận doanh đang tiếp thụ mọi người cho mình vận công chữa thương mang nghiêm một tấm nét mặt g i à n m ô i nhất thời liền cười đến cùng đoá hoa cúc như thế s á n lạ cao giọng nói tử họa ngươi rốt cục trở về Trường thần, thương thành tiên bắt minh giả 679, sắp lao ra hoạ. quốc giả thần, thương thành thiên bắt đầu. Tử、họa. không sai này đột nhiên hướng nơi này bay tới đoàn người bên trong đầu lĩnh liền là trường lưu trường môn ba vị đứng đầu tôn thượng bạch tử họa mà ở bên cạnh hắn nhưng là học trò cưng của hắn bây giờ lục giới tội nhân hoa thiên cốt cùng với hoa thiên cốt bằng hữu ngụy anh lam trạm giang d ừ n g ba người đáng thương ngụy anh mãi đến tận hiện tại cũng không biết thập phương thần khí đã bị ra cắt lượng cùng nhạc bất quần hai cái này không biết xấu hổ đóng gói mang đi sự tình toàn tâm toàn ý nghĩ chờ mình hỗ trợ hoa thiên cốt khó khăn sau đó là có thể được một cái cấp sáu bên trong cường khí đến thời điểm các loại sư tỷ sinh nhật ngày ấy đem cái này thần khí đưa cho nàng làm lễ vật sư tỷ nhất định sẽ rất cao hứng vì thế hắn tận hết sức lực trợ giúp hoa thiên cốt ở bạch tử họa trong cơ thể bạc nguyên định tri động phát tác thời điểm hắn cùng lam trạm giang rừng càng là đồng lòng tiếp sức không tiếc hao tổn tu vi của mình đến giúp hắn áp chế độc tính kết quả lão nhạc cùng lao ra cắt hai cái này không biết xấu hổ đương nhiên còn có hoa thiên quốc cũng làm có chút không nói rằng nàng mãi đến tận hiện tại đều không có mở miệng nói cho ngụy anh chuyện này sợ chính là hắn một khi biết trật tướng biết được chính mình mất công sức không có kết quả tốt sau sẽ nổi trận lôi đình lúc này trở mặt không quen biết ba người bọn hắn tính g ộ c lại coi như là sư phụ của chính mình cũng đến tạm thời tránh mũi nhọn h ư ớ hồ chuyện này bạn chính là mình mới lý hiện tại lại là hưởng hoang lực lượng tức sắp xuất thế thời khắc mấu chốt vì lẽ đó cân nhắc đến mỗi cái phương diện nhân tố hoa thiên q cốt cuối cùng vẫn là quyết định che giấu lương tâm tạm thời gạt ngụy anh đáp ứng cho hắn thập phương thần khí đã không có sự tình đúng rồi nếu nói đến hoa thiên q cốt cùng ngụy anh bọn họ đồng thời đi tới nơi này liền ngay cả bạch tử họa trên người kịch độc cũng thật giống giải như thế liền không thể không nói hoa thiên q cốt nàng đang bị thiên vũ một tay háo đập bay sau trải qua đang bị lúc đó nằm ở ẩn thân trạng thái thiên vũ một tay háo đập bay sau hoa thiên cốt k u ấ t gió mà đi một đường máy bay sau đó ở bay ngược trong quá trình trùng hợp đụng vào một con chính phi hành trên không trung đi tới hải âu kết quả một người một âu lúc này liền bị đụng phải choáng váng đầu hoa mắt r ồ n dập hướng về mặt đất rơi đi may m à lúc đó hoa thiên q u ố c vị trí phía dưới vừa vặn thì có một hòn đảo mà nàng lại là có tu vi người không giống tầm thường phạm nhân không dễ như vậy ngã chết liên nàng lại một lần nữa trùng hợp ngã tại lúc trước nàng thu xếp bạch tử họa trên hòn đảo sau đó nàng nhận ra hòn đảo này nghĩ chính mình ở viêm nước ngọc bị tặc nhân đoạt trước khi đi chính mình từ nó cái kia lấy ra ra một ít tinh khiết sinh bệnh khả năng dựa vào chúng nó nên có thể cứu sống sư phụ nàng lúc này liền không để ý thương thế của chính mình vội vàng hướng về bạch tử họa vị trí chỗ ở chạy đi khi nàng cản tới đó thời điểm nhìn thấy ngụy anh ba người chính đang cho hắn chuyển vận tu vi áp chế độc tính ba người trên c h á n đều là mồ hôi vừa nhìn chính là tiêu hao quá độ hiện tượng nhìn thấy ba người bọn hắn hoa thiên cốt tâm nhất thời chìm xuống nàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng xin bọn họ hỗ trợ thời làm ra hứa hẹn lấy một cái thập phương thần khí làm báo đáp nhạc bất quần cùng ra cắt lượng cái kia hai cái đồ vô liêm s ỉ liền không cần phải nói bọn họ đâu chỉ là lấy đi chính mình nguyên bản đáp ứng bọn họ một cái thần khí mụ nội nó đó là đem trừ viêm nước ngọc bên ngoài cái khác hết thẻ thần khí toàn bộ đều lấy đi chính mình còn cần cho bọn họ cho bọn họ cái dám không chỉ không có t h ủ lao cho bọn họ chờ một lúc nàng còn có đi nhân viên quản lý đại nhân nơi đó kiện cáo cái kia hai cái không có nhân tính đồ vật nhưng là nhạc bất quần cùng ra cắt lượng hai cái này không có nhân tính đồ vật liền không cần phải nhắc tới nhưng ngụy vô tiện nhưng là đàng hoàng trọng tin thủ tín đang trợ giúp chính mình a nhân r a còn dẫn theo hai cái bằng hữu đồng thời đến giúp ta phần này ân đức chính mình là nhất định phải báo đáp lấy cái gì để báo đáp đây đáp ứng cho hắn thần khí đã không có không có đúng không có đều là cái k i a ai ngàn đao không biết tên tập nhân ngươi cái quái gì vậy cướp đi viêm nước ngọc thì thôi ngươi liền mặt cũng không chịu lộ ra ngươi đây là có bao nhiêu sợ bổn cô nương tìm nợ bí mật à? còn có nhạc bất quần cùng ra cắt lượng hai cái này quên đi đối với không phải người hài sinh vật bổn cô nương liền không nói cái gì các loại chuyện nơi đây hiểu rõ chúng ta ở trong đ á m đến nhân viên quản lý đại nhân trước mặt đi cố gắng biện hộ biện hộ như vậy nối liền trước đề tài không có đồ vật có thể để báo đáp cũng không thể làm cho nàng lấy thân báo đáp đi nhìn giữa bầu trời cái k i a đầy giấy cuồng bạo năng lượng khư động cân nhắc đến còn có bảy ngày khư động lối vào liền ổn định lại đến lúc đó hồng hoang lực lượng liền muốn xuất thế vào lúc này không thích hợp gặp trở ngại vì lẽ đó hoa thiên cốt che giấu lương tâm chưa hề đem thần khí bị đoạt sự tình nói cho ngụy anh ba người sau đó tiến lên đem chính mình từ viêm nước ngọc bên trong lấy ra một đoàn sinh mệnh khả năng chuyển vào kịch độc công tâm cây bên tử vong bạch tử họa trong cơ thể ông trời thấy thương lại hữu hiệu ở n à y đoàn sinh mới viêm nước ngọc sinh mệnh khả năng chữa trị dưới nàng âu yếm sư phụ rốt cục dần dần khôi phục nguyên bản không có thuốc chữa bạc nguyên đỉnh chi độc cũng dần dần bị tiêu tan rơi mất liền như vậy khoảng t r ừ n g một nén nhang sau vốn là hấp hối bạch tử họa lại như là biến thành người khác như thế tinh thần chấn hưng nhìn ra ngụy anh ba người sững sờ sững sờ tiếp đó khôi phục bạch tử họa nhìn giữa bầu trời cái tia to lớn hư động làm sao không biết xảy ra chuyện gì đây là hồng hoang lực lượng giải che hiện tượng à. lúc này dùng mắt lạnh nhìn quét trước mặt hoa thiên q u ố c một chút không nói lời gì đã bắt nàng hướng về hắn nhận biết bên trong tiên giới mọi người vị trí bay đi ngụy anh ba người nhìn thấy hoa thiên q u ố c cũng chính là nợ bọn họ nợ người lại bị người mạnh mẽ cho mang đi này nơi nào có thể chịu tiền còn không p h o đây trận d ô n dập ngự kiếm phi hành cũng khẩn theo tới sau đó chính là hiện tại tình cảnh này phía dưới sát thiên mạch cùng xanh tiêu mặc đã đấu với nhau rồi kết quả không cần nhiều lời xanh tiêu mặc ở đâu là sát thiên mạch đối thủ hai người giao thủ hơn mười chiều sau hắn bị một đòn yêu hồn phá bắn trúng ngực trực tiếp cho bay ngược ra ngoài trước sau giao thủ trường lưu hai vị tôn giả sát tiên mạch tình huống cũng không tốt lắm tuy rằng không có bị thương nhưng yêu mị trên gương mặt nổi lên điểm điểm mồ hôi hột có thể thấy được hắn cũng là rất mệt vào lúc này trong lòng hắn liền không nhịn được đăng nghĩ đan xuân thu cái kia thứ h ô n trướng bình thường ổ n ào nháo muốn đoạt lấy hồng hoang lực lượng hiện tại hồng hoang lực lượng tức sắp xuất thế người khác đã không thấy t â m hơi nhường ta một người ở này cùng trường lưu chơi xa luân chiến đây là ở làm món đồ gì vừa dựa theo cái kia tên là dạ thần nam tử d ặ n dò đem trên người hắn những kia tơ lụa xa tanh cái gì toàn bộ phá hỏng bị bên trên kết giới thương sống d ở chết d ở đan xuân thu đ ỗ n g nhiên hắt xì hơi một cái không biết có phải là mình cả nghĩ quá rồi hắn luôn cảm thấy là có người ở sau lưng chửi mình ha ha t r ồ n lúc này thực sự là đa tạ ngươi trên người cột chính mình hoàng kim thằng đều không có dạ thần hoạt động một chút tay bộ then chốt sau đó phất phất tay một đ o à n ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện đem xung quanh hung thi ác quỷ toàn bộ đốt cháy thành hư vô hắn túi đầu nhìn mệt đến đặt mông ngồi dưới đất đan xuân thu mỉm cười nói không cần cảm ơn nhớ tới ngươi đã đáp ứng ta cái gì liền được rồi đan xuân thu thở không ra hơi nói rằng đương nhiên bùn thiếu ra nói chuyện xưa nay đều là giữ lời đáp ứng rồi mang ngươi đi ra ngoài liền chắc chắn sẽ không n u ố t lời dạ t h ầ n khỏe miệng vung lên tuấn lãng trên má tất cả đều là vẻ tự tin cuối cùng c ầ u các vị thu trốn một chút lão n g ọ n g sách mới chư thiên mạnh n h ấ t cờ lây ơ cũng cho nó đầu trên một làn sóng phiếu đề cử lão mộng ở đây mái t ạ chương sáu trăm tám mươi đột nhiên cứng lên lão nhạc h o ạ động một chút tay bộ t e n chốt đang giải phóng ra một đ o à n ngọn lửa màu vàng lóng đem xung quanh những kia hướng nơi này vọt tới hung thi cùng ác quỷ tất cả đốt cháy thành hư vô sau giành lấy tự do dạ thần ánh mắt ngưng lại c h ậ t quả đoán cho gọi ra chính mình hộ thân pháp khí thái dương thần kiếm ý đồ đem cái này cầm cố hắn thần bí không gian gỡ bỏ một lỗ hồng đến sau đó lao ra đem cái kia gan dám đánh lén cũng giam cầm hắn đổ vô lại băng thành tấm m ảnh như vậy nghĩ một giây sau dạ thần liền bắt đầu hành chuyển động hắn cầm trong tay thái dương thần kiếm g i lên thật cao để cho trên tản mát ra thái dương hào quang chiếu khắp ở minh quốc mỗi một góc. phàm là là bị hắn thân kiếm tản mát r a kim quang chiếu dọi đến hung thi ác quỷ, bất luận khi còn sống có cỡ nào hôm u ánh đều ở trong khoảnh khắc hóa thành một tia khói trắng biến mất không còn tăm hơi ừ bị độ hóa t pháp bảo thật là khủng bố dạ thân bên người c ó q u á c ngồi dưới đất đan xuân thu thấy cảnh này lúc này không khống chế được cũng một cái khí lạnh ở hắn nhìn thấy qua pháp bảo bên trong nếu bàn về uy lực to lớn nhất thuộc về mẫn sinh kiếm có thể cùng trước mắt tiểu tử này trong tay ngọn lửa màu vàng kiếm so ra mẫn sinh kiếm tự hồ kém xa no a tiểu tử này đến cùng là lai lịch ra sao con mắt chăm chú mà nhìn dạ thần cái kia tuấn mỹ bên trong mang theo tự tin vô cùng vẻ má đan xuân thu trong lòng không nhịn được thầm nói muốn hắn đan xuân thu làm thất s á t điện nhân vật số hai ngang dọc lục giới nhiều năm không nói biết tất cả mọi chuyện nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi có thể một mực ở trong vòng một ngày trước sau gặp phải hai vị hắn chưa bao giờ có nghe thấy cao thủ điều này cũng thật là có đủ đả kích người lẽ nào ta lão đan nhiều như vậy năm ngang dọc lục giới cùng với vắt hết óc cướp giật thần khí kỳ thực chỉ là một chuyện cười sao đan xuân thu có chút khổ s ở nghĩ đến không phải là sao n g ư ơ i xem nhân da động một chút là bước lên một cao thủ đến đem chính mình dễ dàng thu vào dị độ không gian bên trong sau đó lại bước lên một cao thủ đến tay cầm so với thập phương thần khí còn muốn phát bảo lợi hại một chiêu liền đem chính mình mệt m ỏ i ứng phó h u n g thi ác quỷ toàn bộ đều giết chết như thế một đôi so với chính mình không phải là một chuyện cười sao không chỉ có chính mình là chuyện cười liền ngay cả thập phương thập ầ thần n cũng chuyện Còn còn khí khí, h cười. là một t thập phương thập phương cái quỷ a ngươi xem một chút nhân da trong tay này kiếm đây mới là chân chân chính chính hào kiếm vàng trói lọi một quang liền đem kẻ địch toàn bộ đều cho tiêu diệt người mận sinh kiếm căn bản là không cách nào so sánh được ai thở dài ngày hôm nay trải qua sự tình thực sự là quá nhiều đan xuân thu cảm giác mình tam quan đã bị thiên vũ cùng dạ thần hai người triệt để kích cái nát tan cũng không biết còn có cơ hội hay không đem nó tái tạo lên được tập binh toàn bộ đều giải quyết đ ó lấy chính là lao ra cái này địa ngục dạng không gian nhận biết được chính mình thái dương thần kiếm thần quang đã đem bên trong không gian này ác quỷ toàn bộ đều tiêu diệt sạch sẽ dạ thần thỏa mãn gật gật đầu sau đó đưa mắt nhìn sang một cái nào đó p h ư ơ n vị từ lúc hắn bị nhiều như vậy điều hoàng kim thẳng trói gô thời điểm hắn liền bắt đầu nghiêm túc quan sát không gian này vị trí đó là cái này địa vực không gian chỗ yếu nhất muốn từ nơi này đi ra ngoài ở vị trí đó trên gian lận vô ý là nhất làm ít mà hiệu quả nhiều nghĩ dạ thần thả người nhảy lên tay cầm liều lĩnh kim quan g thái dương thần kiếm hướng vị trí đó cấp tốc bay đi ở sắp đến chính mình nhận biết được bạc lực điểm thời điểm hắn mua cánh tay vung vẩy ra từng đường kiếm quang trói mắt cùng lúc đó hoa thiên quốc thế giới ở đem xanh tiêu mặc đánh tan sau sắt thiên mạch cũng chú ý tới cái kia chính từ không chúng cấp tốc rơi xuống năm n ư ờ i đang nhìn đến chính mình đối thủ cũ tinh thần chấn hương bạch tử họa thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo giơ cánh tay lên liền muốn hướng hắn nổ ra đi một viên năng lượng thật lương cầu nhưng là các loại nhìn thấy cái kia bị bạch tử họa nắm lấy thủ đoạn theo sát hắn đồng thời rơi xuống hoa thiên cốt thời điểm s á t thiên mạch động tác trong nháy mắt liền dừng lại một đôi tràn ngập nam tính mị lực con mắt nhìn chòng chọc và o hoa thiên cốt khuôn mặt trên mặt c ò n bút ra điểm điểm vẻ mừng d ỡ thấy thế, thế sắt thiên mạch phía sau vùng hoang dã thiên ngẩng đầu vào tiên một mặt sinh không thể luyến quả thật là hồng nhan họa thùy a tự từ khi biết hoa thiên cốt cái này yêu tinh h bọn họ hùng tài đại lược thánh quân liền đã biến thành một chuyên trách sủng mội rết tỉ tỉ rõ ràng đối thủ một mất một còn đang ở trước mắt nhưng hắn liền bởi vì hoa thiên cốt người phụ nữ kia cũng ở liền ngoảnh mặt làm ngơ còn cười vẫn vui vẻ còn lộ ra mừng rỡ vẻ mặt mừng rỡ ngươi cái đại đầu quỷ a n g ư ơ i đưa ta cái kia hùng tài đại lược thánh quân vùng hoang dã thiên đóng nhắm mắt cố nén chính mình hiện tại liền g i ế t tới đem hoa thiên cốt cái kia yêu tinh hại người đấm một nhát chết tươi kích động bởi vì hắn biết coi như mình hiện tại rết tới cũng thành công không được không nói chuyện thánh quân ở đây chính là cái kia cầm lấy hoa thiên quốc không tha bạch tử họa đều là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn ngươi nói này chỉ là hoa thiên quốc làm sao liền như thế sẽ câu dẫn nam nhân đây không chỉ bọn họ thành quân liền ngay cả tiên giới cái kia luôn luôn l ệ n h cùng xe bật giống như tôn thượng bạch tử họa đều đối với nàng như vậy lưu ý này ông trời quả thực liền không dài mắt ta nàng hoa thiên quốc có tài cán gì vùng hoang dã thiên ở trong lòng biểu thị k h n g phục tiểu bất điểm ngươi không sao chứ tỉ tỉ rốt cuộc tìm được ngươi bạch tử họa ngươi thả ra ta tiểu bất điểm lúc này s á t thiên mạch rốt cục phát hiện hoa thiên cốt tình huống thật giống có chút không đúng lắm trên mặt của nàng không mang ý cười trái lại có chút sốt s á n g lại như là phạm lỗi lầm sắp chịu đến trừng phạt loại kia căng thẳng phát hiện nữa cổ tay nàng bị bạch tử họa chăm chú năm lấy liên tưởng đến nàng trước trộm lấy thần khí sự tình s á t thiên mạch nơi đó còn không biết phát sinh cái gì bạch tử họa cái này bạc tình bạc nghĩa phụ lòng hán hắn đây là muốn đại nghĩa d i ệ t thân a tức giận trà sát cọ tăng lên s á t thiên mạch đùi phải giống một cái cả người liền hóa thành một bó anh kiếm hướng bạch tử họa cùng hoa thiên cốt cái kia vào tới、ừ. nhìn sát thiên mạch hướng chính mình này đánh tới bạch tử họa sắc mặt lạnh lẽo hư lạnh một tiếng đem hoa thiên cốt hướng về tiên giới chiến trong doanh trại tiện tay ném đi cũng đối với lạc thập nhất mấy người bọn hắn cùng hoa thiên cốt giao hảo trường lưu đệ tử truyền âm nói xem trọng nàng không thể để cho nàng chạy trốn hoặc là bị người tổn thương truyền âm xong xuôi sau bạch tử họa một phất ống tay não tương tự hóa thành một bó ánh kiếm quay về hướng chính mình kéo tới sát thiên mạch tiến lên liên tiếp xèo xèo xèo giữa bầu trời hai cột ánh kiếm ngơi tới ta đi lẫn nhau tiến hành kịch liệt va chạm đánh cho được đ ê u là một không còn biết trời đâu đất đâu khác một bên ngụy anh ba người nhìn cái k i a hai cái hoàn toàn đem bọn họ k ba xem là không khí ra hỏa đều không khỏi rơi vào trầm tư nghĩ thầm có phải là chính mình mấy cái quá lâu không hề đ ộ n g thủ lực uy hiếp không đủ lấy về phần bọn hắn những này tiền a ma a đều không đem bọn họ để ở trong mắt ta nói cho các ngươi biết chúng ta k ba vừa ra tay tự chúng ta đều sợ hãi đặc biệt là ta l á o ngụy âm hổ phù ở tay mặc các ngươi đều thật lợi hại có loại đừng chết ở phía trước ta một khi các ngươi chết rồi khỏi quan tâm các ngươi khi còn sống đều nhiều hơn yếu toàn bộ đều muốn biến thành ta người hầu, cùng ta muốn biến người cùng bộ đều hầu, sau i khiến. tiện cái k Nghĩ chính mình pháp ngụy đắc ý pháp ý, vô tiện cái kêu bị người không nhìn tâm tình cuối cùng cũng coi như là được rồi một điểm. Sau đó ư ợ c rồi điểm. một đ Sau giao lưu nhóm bên trong đột nhiên đụng tới một cái tin tức nhạc bất quần cấp bốn t r u n g kỳ thứ ta nhạc mẫu người nói thẳng đang ngồi trừ lục giai cùng lục giai trở lên cường giả những người khác ở ta nhạc mẫu người trong mắt toàn bộ rắp rưởi các ngươi còn đừng k h ô n g phục có loại chúng ta đi sàn diễn võ trên tranh tài tranh tài a thua người đến công khai chính mình hết thể vận nhường bên thắng tùy ý lựa chọn như thế thế nào một đám rắp rưởi ngụy vô tiện hướng này biết điều h è n mọn phát triển lão nhạc lúc nào trở nên như thế có khí phách chẳng lẽ hắn điên rồi tấu chương xong chương sáu trăm tám mươi mốt chống đỡ thiên sư đánh đổ ngụy quân tử nhạc bất quẩn nhạc bất quân ngươi lão già này là điên rồi sao lại dám ở trong đám nói lời như vậy ngươi đây là muốn cho hết thệ thành viên nhóm đều đến vây đánh ngươi thật sao